ngày hôm nay hạo thiên không có chuyện gì liền muốn đi ra bên ngoài đi bộ đi bộ bất chi bất giác tầm đó đã đi tới một nhà tên là đan bảo các địa phương mà cái này đan bảo các không ngừng bán đan dược hơn nữa thu mua các loại chân quý dược liệu cùng với k h á c tài liệu đương nhiên đồng thời cũng bán các loại tài liệu mà cái này đan bảo các đây này là tinh thần các sản nghiệp nhìn xem đan bảo các trước cửa người đi đường nối liền không dứt hạo thiên tâm tình cũng là phi thường khoan khoái dễ chịu không có thấy tận mắt đến đan bảo các phồn hoa hạo thiên tuyệt đối không tin mình luyện chế đan dược tốt như vậy bán hôm nay tận mắt nhìn đến rồi mới biết được cái này đ a n dược đối với người lực hấp dẫn thật sự là quá lớn lão giả kia ngươi chẳng sống ta ta đá chết ngươi ta cho ngươi chặn đường đi của ta một cái thanh â m tức giận chuyển đến hạo thiên trong lỗ hai theo thanh â m này nhìn lại chỉ thấy chủ nhân của thanh â m này là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên tướng mạo tương đương anh tuấn mặc dù không có tống ngọc phan an tướng mạo nhưng là cũng không kém là bao nhiêu một bà tranh sơn thủy quạt xếp cái kia tại trong tay của mình lộ ra phi thường có tài văn trường có phong độ đáng tiếc cùng lấy không hợp nhau chính là chỉ thấy thanh niên này đối với trên mặt đất một gã ăn mặc phi thường trà đạp lao giả quyền cước luân chuyển h i ệ n nhiên phá hủy thanh niên này hoàn mỹ hình tượng tại thanh niên này bên cạnh còn có cái này vài tên rất giống hộ vệ võ giả nhìn thấy nhà mình công tử ra tay bọn hắn cũng muốn tiến lên tơi tơi quyền cước của mình thế nhưng mà không có nhà mình công tử mệnh lệnh hắn sao thế nhưng mà không dám hành động thiếu suy nghĩ nói cách khác chọc tới nhà mình công tử mất hứng đến lúc đó tránh không được một trầu g i a thịt nỗi khổ có thể là cái này quý công tử đánh mệnh mọi liền ngừng động tác của mình đứng ở bên cạnh không ngừng mà thở hồn hển quê quán sống không là xương cốt của ngươi ngạnh l y ư hôm nay ta tựu i lại để cho xương cốt của ngươi đứt rời nói xong thanh niên đối với chúng quanh hộ vệ mới đạo động thủ hôm nay không đem lão giả này đánh cho nửa chết các ngươi tựu i đừng nên dừng lại nói cách khác chừng mắt trở về bị ăn gậy à. là thiếu ra một đám như lang như hồ hộ vệ lập tức liền ngạo tới đối với lao giả bắt đầu quyền đấm c ư ớ c đá nguyên một đám có thể nói là không lưu tình chút nào phải biết rằng những hộ vệ này thế nhưng mà đều có được luyện khí kỳ võ giả một quyền này một dưới đuổi đi nếu b ị lao giả đã sớm chết đi thế nhưng mà lão giả này là ở chỗ này không ngừng mà hô hào đau đau sửng sốt không có chuyện gì cái này lại để cho hạo thiên rất là kỳ quái nhìn thấy cái này một bức tranh mặt người chung quanh chỉ là tại đâu đó chú mục quan sát tuy nhiên bọn hắn mỗi một cái đều là ánh mắt phẫn nộ nhưng là cũng không có người tiến lên hỗ trợ xem ra người này thanh niên tại đây tinh h ỏ a thành trong rất có thế lực này mới khiến những người này giận mà không dám nói gì nhìn đến đây hạo thiên thật sự là nhìn không được rồi liền xuất thủ、Đụ. liên tục mấy tiếng chỉ thấy thanh niên này hộ vệ đều bị hạo thiên đánh té trên mặt đất nhìn xem đột nhiên xuất hiện hạo thiên người này thanh niên chấn động chỉ thấy hắn lắp bắp lấy đạo n g ư ơ i người nào lại dám đánh dám đánh bổn công từ người n g ư ơ i ăn hết gấu t i m gấu gan báo rồi ngươi cũng không đánh nghe ngóng ta là ai lan hạo thiên cũng không muốn cho người này nói câu nào ngươi muốn chết phải không vừa như vậy cho bổn thiếu ra nói chuyện bản bổn thiếu ra cái này cái này tìm người làm ngươi thế nhưng mà thanh niên này lời nói vẫn không nói gì liền một c ư ớ c bị hạo thiên đạp đi ra ngoài lan ta không chẳng cần biết ngươi là ai ta không muốn nói sau lần thứ ba lời này đến lúc đó t i ể u là thiên vương lão tử đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi hạo thiên âm thanh lạnh như băng chuyển đến thanh niên song trong thai cố gắng địa bò lên nhất thụ lấy trên người kịch liệt đau nhức tiểu tử ngươi chờ chờ đại gia tìm người giết ngươi nói xong liền dẫn thủ hạ của hắn chạy chối chết hắn có thể thật là sợ thanh niên này hộ vệ của mình cái gì tu vi nhưng hắn là biết đến đây chính là mỗi một cái đều là luyện khí kỳ tu vi à cứ như vậy một cước cho đạp bay rồi có thể tưởng tượng người này tu vi phi thường cao xem ra chỉ có cao giai võ giả mới có thể cởi thanh niên này nhằm báo thủ một cước này mối hận chương ba trăm tám mươi mốt phản hư kỳ phế nhân lão nhân gia ngươi không có chuyện gì à. cẩn thận từng ly từng tí nâng khởi người này trà đạp lão giả hạo thiên mặt mũi tràn đầy cười ngây nô nói lúc này nhìn về phía trên hạo thiên giống như là một cái hoàn toàn vô hại tiểu thanh niên khâu khục vị công tử này đa tạ ngươi đối với lão hủ được quan tâm lão hủ thể cốt cứng ngắc lấy đâu rồi điểm này điểm tiểu đau n h ấ t lão hủ hay vẫn là có thể chi chỉ ở lão giả liên tục ho khan mấy tiếng xem ra thân thể của hắn bị thụ không ít tổn thương bất quá hạo thiên có thể không biết là lao giả này thò tay là bị vừa rồi thanh niên hộ vệ cho người bị thương nếu là thật nói như vậy như thế nào lao giả làm sao có thể một điểm máu tơi ư đều không có nhổ ra xem ra láo giả này thường thế trên người có nguyên nhân khác rồi thế nhưng mà người ta không muốn nói mình cũng không có ý tứ hỏi người ta à xem ra chỉ có loại biện pháp này rồi hạo thiên trong nội tâm nghĩ tới nghĩ lui chỉ có dùng tiểu lý do mới có thể thăm dò rõ ràng lao giả này tình huống ha ha lão nhân ra ta học qua một điểm ý thuật hãy để cho ta cho ngươi xem xem đi hạo thiên nói xong liền muốn cho vị lao giả này kiểm tra thoáng một phát trên người tình huống thế nhưng mà hạo thiên lại thật không ngờ hảo tâm của mình lại bị người này lao giả cho lời nói dịu dàng cự tuyệt khúc khục công tử tốt lao hủ nhớ kỹ thế nhưng mà lão hủ thân thể lão hủ chính mình minh bạch hoàn toàn không có chuyện gì nói xong đẩy ra hạo tiên h đỡ lấy hai tay của mình hướng lên lấy những địa phương khác đi đến méo mó duệ duệ thân thể đi tại trên đường lớn giống như một hồi thành phong đều có thể đem thân thể của hắn thổi ngược lại đồng dạng bất quá lao giả này thân thể xác thực kiên quyết cứ như vậy một bước hai bước đi tới mắt thấy muốn biến mất tại hạo thiên trong tầm mắt thời điểm chỉ thấy lao giả này bịch một tiếng ngã trên mặt đất xa xa nhìn xem đây hết thể hạo thiên cũng không có tiến lên đi hỗ trợ lao giả này như vậy quật cường mình cũng không cần phải đi t r e o chọc hắn vốn cho là lao giả này có lẽ rất nhanh đứng lên thế nhưng mà thật lâu hạo thiên đều không có phát hiện lao giả này đứng lên dấu hiệu chẳng lẽ lao giả này hôn mê bất tỉnh nghĩ đến loại khả năng này hạo thiên vội vàng chạy tới vừa đến địa phương quả là thế người này lao giả đã hoàn toàn té xịu trên đất bên trên bất tỉnh nhân sự thấy vậy hạo thiên cũng không có muốn rất nhiều chuyện ôm lấy người này lao giả liền hướng về đan bảo các đi đến đan bảo các thủ vệ cũng không nhận ra hạo thiên nhưng nhìn đến hạo thiên tưởng rằng vì mua đan dược đến đây cứu trợ người này trong lòng ngực của hắn lao giả cũng không có đa tưởng liền phóng hắn tiến vào bất quá cái này thủ vệ không biết hạo thiên nhưng không có nghĩa là cái này đan bảo các chủ sự người không biết hạo thiên suy nghĩ một chút có thể biết rõ nếu không là tinh thần các đệ tử hạch tâm làm sao có thể đi vào đan bảo các trọng yếu như vậy địa phương đảm đương nhưng người chủ sự hắn vừa thấy được hạo thiến đến lập tức chấn động vì vậy vội vàng chạy ra đón trào hắn cũng không nói gì thêm dù sao nhiều người ở đây miệng tạp chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà hỏi không biết vị khách nhân này có cái gì phân phó tiểu điếm có thể thỏa mãn ngươi hết thệ đương nhiên đây hết thệ cũng là vì che giấu hai mắt người ta cần một gian che giấu tính thất ngươi vội vàng cho ta an bài một gian nói cái này hạo thiên liền không có lời nói tốt khách nhân xin mời đi theo ta nói xong liền dẫn hạo thiên hướng về đằng sau đi đến không có bao lâu liền đi tới một gian phòng chỉ thấy cái này người chủ sự vội vàng quỳ xuống nói đệ tử lý văn thông b à i kiến các chủ tốt rồi tốt rồi ta tại đây không có gì đại quy củ ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian mở ra cho ta cửa phòng a hạo có trời mới biết lúc này thời gian khẩn cấp hắn cần phải thời gian cứu trợ lão giả này cũng không biết lão giả này chuyện gì xảy ra hay vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem thì tốt hơn đúng vậy các chủ nói xong liền móc ra cái chìa khóa mở cửa phòng ra tốt rồi ngươi đi xuống đi phân phó người đốt một nồi nước sôi một hồi ta hữu dụng hạo thiên phân phó nói đúng vậy các chủ nói xong lý văn thông liền rời khỏi phòng hướng về bên ngoài đi nhìn xem lý văn thông đi ra ngoài hạo thiên vội vàng đi tiến g a phòng nhưng sau đó xoay người đem cửa phòng vừa đóng l i ê n ôm láo giả hướng về bên trong đi tới chỉ thấy bên trong có một cái rừng lớn hạo thiên vội vàng đem láo giả này đặt ở thượng diện vì vậy liền bắt đầu xem láo giả này thương thế linh khí tìm tòi vào đến lao giả trong thân thể hạo thiên liền một hồi nhũ mày lao giả này thương thế thật sự là quá nặng trong thân thể trong kinh mạch hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ linh khí nhưng là trong đó gân mạch có thiệt nhiều cũng đã rách nước có chút kinh mạch càng là đã hoàn toàn đứt gây ra tiếp tục hướng về những địa phương khác do xét càng là càng thâm nhập rất hiểu rõ hạo thiên càng là kinh ngạc lao giả này thương thế thật sự là quá nghiêm trọng hạo thiên không thế nào đến nói như thế nào hắn có thể nói nó có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là một loại kỳ tích hơn nữa là một loại phi thường kỳ tích kỳ tích ngũ tạng lục phụ không có một điểm là tốt có thể nói bức gân mạch đứt gãy càng là nghiêm trọng vỡ tan ngũ tạng lục phụ thượng diện không ngừng mà có một tia máu tươi tại chảy ra trong thân thể không ngừng mà kết thành một đoàn huyết khối chỉ nhìn được hạo thiên hai hùng kết vía mồ hôi lạnh chảy dòng có thể nói lao giả này đã đến tùy thời liền có thể kể cận cái chết b ấ t quá lại để cho hạo thiên kinh ngạc sự tình người này lao giả không có bị thương trước khi tuyệt đối là một gã đỉnh cấp vó giả nói cách khác tại không hề trở tay chi lực dưới tình huống thanh niên kia hộ vệ công kích cũng không có dù là tạo thành một điểm thương tổn bất quá sau khi xem song hạo có trời mới biết lao giả này t á n h mạng vẫn có thể đủ bảo trụ vì vậy liền c h ầ m rãi theo trong không gian d ư ớ i chỉ xuất ra một quả anh đào lớn nhỏ đang ă n dược chỉ thấy cái này đan g dược hiện ra màu vàng kim áo ánh nhìn về phía trên ánh vàng rực rỡ thượng diện nhất ngạc nhiên chính là thậm chí có một đạo dấu vết phi thường rõ ràng tay phải đẩy ra lão giả này bờ m ô i thịt đau đem cái này miếng kim đan nhét vào lão giả trong miệng cái này kim đan cũng không phải là đơn giản đang ứ n dược đây là hạo thiên ba năm này đến bỏ ra rất lớn cố gắng mới luyện chế ra đến kim đan hơn nữa cái này kim đan hạo thiên cũng chỉ có cái này chín miếng đây chính là hắn luyện chế ra lãng phí vô số chân quý đan dược mới tại một trăm lô đan trong dược luyện chế ra đến chín viên thuốc mà cái này kim đan danh tự có thể là phi thường n ổ i danh bên tiên là cựu chuyển kim đan bất quá đó cũng không phải chính thức cựu chuyển kim đan bởi vì dùng hạo thiên thế lực có thể luyện chế ra một chuyến kim đan đã là vận khí của hắn so sánh tốt rồi ăn vào cái này một chuyến kim đan cường đại dược hiệu lập tức lưu chuyển toàn thân của hắn bất quá cái này một chuyến kim đan dược hiệu phi thường hòa hoãn một lần sinh ra dược hiệu phi thường cường đại nhưng là đối với lao giả này thân thể lại không có gì rõ ràng tính tổn thương hơn nữa trong thân thể của hắn thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại hồi phục biết rõ lao giả này ăn vào một quả kim đan về sau thánh mạng không việc gì đây chỉ có cùng đợi một ngày sau đó nhìn xem lao giả này tỉnh lại về sau mới có thể biết rõ lao giả này tình huống cụ thể thời gian ngay tại hạo thiên cùng đợi xói mòn về phần lại để cho lý văn thông đốt nước vốn là chuẩn bị cho lão giả sử dụng nhưng là vừa thấy được lão giả này hôm nay là không tỉnh lại nữa vì vậy cái này đầu r a súc liền xuống nước rồi một tiếng to do gà gãy âm thanh văng lên biểu thị một ngày mới đến tranh thủ thời gian lên hạo thiên vội vàng chạy tới lao giả gian phòng chỉ thấy lúc này lao giả đã thanh tỉnh lại bất quá nhưng lại sững sờ nhìn về phía trước giống như không có hồn phách đồng dạng b ữ a này lúc lại để cho hạo thiên hạ kêu to một tiếng chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì rồi muốn đến nơi này hạo thiên vội vàng đi đánh trước người của hắn không ngừng mà sử dụng hai tay tại lao giả trước mặt tới lui tay của ngươi đi qua chắn lao nhân ra ta ánh mắt lao giả một tiếng gầm lên lại để cho hạo thiên trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi người không có chuyện gì là tốt rồi ai có chuyện rồi ta lão đầu t ử sống phải h ả o h ả o làm sao có thể có việc thỉnh nhìn xem hạo thiên l ã o giả lập tức đại trừng mắt h ả o không khách khi nói ách lão nhân gia ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi đấy sao nhìn xem lão đầu tử này hạo thiên thế nhưng mà trọc tức thật sự rất muốn đánh hắn một trận ta cho ngươi cứu được c ứ l ã o giả một bản phi thường đứng đắn nói nghe vậy hạo thiên lập tức bó tay rồi lão giả này nói lời lại là phi thường đúng lão giả này xác thực không để cho chính mình c ứ hắn chính mình hoàn toàn chính là một bên tình nguyện xem ra chính mình một quả một chuyến kim đan cứ như vậy lãng phí bất quá kế tiếp chỉ thấy lao giả này phi thường kích động nói tiểu huynh đệ không biết ngươi dùng đan dược gì đem thương thế của ta cho t r ị liệu tốt rồi đương nhiên là cựu chuyển kim đan rồi lập tức hạo thiên tức giận mấy đạo lao nhân này thật sự là quá làm giận sớm biết như vậy như vậy ta t i ể u không cứu ngươi rồi lãng phí ta luyện chế rất lâu một viên thuốc cái gì cựu chuyển kim đan điều đó không có khả năng cái này cựu chuyển kim đan công hiệu ta còn không rõ ràng lắm ư nghe nói cựu chuyển kim đan lao giả lập tức đã mất đi bình tĩnh có thể thấy được cái này cựu truyện kim đan phi thường có danh khí cái này cựu truyện kim đan rất nổi danh khí ư nhìn xem thất thố láo giả hạo thiên rất kỳ q u á i h ỏ i dù sao đây chỉ là chính mình theo vô danh thần thư bên trong trông thấy chưa từng nghĩ cái này cựu truyện kim đan có thể làm cho láo giả này như vậy ngạc nhiên đương nhiên nâng lên cái này cựu truyện kim đan lập tức liền nghe thấy láo giả thao thao bất tuyệt mấy đạo nói lên cái này cựu truyện kim đan có thể là phi thường có danh tiếng a bất quá cái này cựu truyện kim đan là trong truyền thuyết đồ vật chưa từng có người kiến thức điên nếu người nào có thể có được một quả cựu truyền kim đan là có thể lập địa thành thánh trở thành trong truyền thuyết hẳn phải chết bất diện tồn tại cho nên nói nha ngươi tiểu tử này nhất định đ a n g gà ta làm sao có thể cho ta phục d ụ n g cựu truyền kim đan đâu rồi nếu là thật sự như thế hai người chúng ta đã không có khả năng tồn tại trên thế giới này rồi nói như thế nào hạo thiên khó hiểu mấy đạo ha ha ngươi muốn à cái này cựu truyền kim đan dược hiệu phi thường cường đại ta làm sao có thể tiếp nhận được cái này cựu truyền kim đan dược hiệu đón lấy ta liền lập tức bạo thể mà vong ngươi nghĩ tới chúng ta còn có thể sống xót ư lao giả không có tò mò nói lão nhân gia ngươi vững tin nhìn xem lão giả hạo thiên hoài nghi đạo cái này cũng thật bất khả tư nghị lão giả này đến cùng là người thế nào hạo thiên tràn đầy nghi hoặc ừ ngươi cũng không muốn muốn lão nhân gia ta là ai ta thế nhưng mà phản hư cảnh giới cừng giả điểm này ta đây hay vẫn là minh bạch lão giả phi thường đắc ý mấy đạo À, phản hư k ỳ cao thủ hạo thiên h á to miệng nó biết rõ lão giả này bất phàm nhưng là thật không ngờ hắn dĩ nhiên là phản hư cảnh giới cừng giả ai tuy nhiên chị cho ngươi liệu tốt rồi thương thế của ta bất quá bây giờ còn là phế nhân một cái thở dài một tiếng lão giả trầm t r ọ n nói hai mươi hai nghe tin bất ngờ vân khởi ban g bị diệt nghe vậy hạo thiên vội vàng xem lão giả tình huống quả nhiên lão giả thương thế mặc dù tốt rồi nhưng là trong gân mạch giống tuyết một điểm linh khí cũng không có lão nhân ra cái này không đúng thương thế của ngươi cũng đã tốt rồi vì cái gì không có một điểm linh khí chấn động a có thể nói đây là để cho nhất hạo thiên cảm giác được nghi hoặc địa phương ha ha tuy nhiên ta thương thế đã tốt rồi nhưng là hắn không có giải quyết ta lớn nhất thai hoa ngầm đó chính là đan điển của ta bị phong ấn hơn nữa thần thức trọng thương nếu là không có n ị c h thiên cấp dược vật ta tuyệt đối sẽ không hồi phục tu vi láo giả cười khổ một tiếng liền không nói gì nữa nói như vậy thương thế của ngươi còn là hoàn toàn có thể trị tốt đến lúc đó tu vi của ngươi liền có thể hồi phục rồi nghe vậy hạo thiên tương đương kinh h ị đây chính là một cái phản hư cảnh giới cao thủ a chính mình nếu cứu được hắn một lần hắn không thể mang ơn đến lúc đó chính mình dưới trướng vừa muốn gia tăng một gã c ứ n g giả đúng vậy a bất quá loại này n ị c h thiên đan dược thật sự là khó có thể gặp được nói x o n g láo giả hoàn toàn gục đầu xuống đến đã không có vừa rồi thân sắc không biết ngươi nói cựu truyền kim đan có thể khôi phục tu vi của ngươi không hạo thiên nhẹ nhàng mà nói ra phải biết rằng lao giả này vừa mới bởi vì cựu truyền kim đan sự t ì n h t i ể u kích động như vậy lúc này thời điểm nếu kích động địa quất chết tới cái này là của mình không phải rồi đương nhiên có thể rồi ngươi cũng đã biết đây chính là thần đan thần dược cái dạng gì thương thế không thể chữa cho tốt lao giả quả nhiên hưng phân lên thế nhưng mà rất nhanh ánh mắt của hắn liền đê mê ai đáng tiếc thần đan mặc dù tốt nhưng không là chúng ta p h ả m nhân có thể có được thứ tốt ta nói ta có thể đủ luyện chế cựu truyền kim đan ngươi tin tưởng sao hạo thiên lúc này thời điểm tràn đầy tự tin mới đạo thôi đi chính là ngươi như vậy ngươi có thể luyện chế ra đến cựu c h u y ể n kim đan ta t i ể u sẽ tin tưởng lao nô g heo hội leo cây hiển nhiên lão giả sẽ không tin tưởng hạo thiên phải biết rằng tại thời kỳ thượng cổ cái này cựu c h u y ể n kim đan t i ể u là trong truyền thuyết đồ vật chớ đừng nói chi là hiện tại rồi ha ha chúng ta lừa ngươi nếu không ngươi hiện tại trên thân thể thương thế ta như thế nào trị liệu tốt ngươi thế nhưng mà lãng phí ta một quả cựu c h u y ể n kim đan hạo thiên lúc này thời điểm vẫn có chút đau lòng nói không là ta luyện chế một c h u y ể n kim đan ta muốn đợi ta có thể đủ luyện chế ra đến nhị truyền kim đan thời điểm ngươi điểm ấy da lông ngắn bệnh còn không phải dễ như chờ bàn、tay. nói xong hạo thiên lộ ra phi thường đắc ý giống như tại m è o khen m è o dài đôi u đúng vậy bất quá rất hiển nhiên lão giả nhận lấy kinh hãi chỉ thấy hắn hai mắt chừng được sâu sắc một há to mồm mở ra trong miệng cắp ví dụ đều thiếu chút nữa chạy ra ngươi thật có thể đủ luyện chế ra đến cựu truyện kim đan không một chuyến kim đan phải biết rằng đây chính là trong truyền thuyết đan dược a ngươi làm sao có thể có loại này đan vương hiển nhiên lão giả hoàn toàn đã không có chính mình đúng mực ha ha đây chính là ta truyền thừa rồi bất quá lao ra hỏa ta nói những này ngươi cũng không thể nói lung tung a đón lấy liền nghe hạo thiên tiếp tục nói cái này cựu chuyển kim đan cũng không có loại đan dược này mà là bình thường đan dược trải qua một loại đặc thù thủ pháp l u y ệ n chế mới có thể l u y ệ n chế ra đến cựu chuyển kim đan ta đưa cho ngươi một chuyến kim đan kỳ thật t u là bát giai đan dược thánh linh đan sử dụng loại này đặc thù thủ pháp l u y ệ n chế ra đến có thể nói loại này đặc thù thủ pháp là cựu chuyển kim đan l u y ệ n chế pháp cũng được là ta hiện tại chỉ có thể làm được một chuyến cho nên trở thành một chuyến kim đan bất quá ngươi có thể không nên xem thường cái này một chuyến kim đan cái này đủ để cho cái này miếng bát giai thánh linh đan có nhất giai huyền đan công hiệu bằng không thì thương thế của ngươi làm sao có thể tốt nhanh như vậy nghe vậy lão giả tương đương kích động chỉ thấy hắn vội và nói g n nói như vậy chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian ngươi có thể luyện chế ra nhị chuyển kim đan đúng vậy chẳng qua hiện nay tu vi của ta nhu cầu cấp bách đột phá đến lúc đó có đan hỏa phối hợp luyện chế nhị chuyển kim đan hay vẫn là chút lòng thành hạo thiên nho nhỏ đắc ý một bà vậy ngươi tranh thủ thời gian độ thiên kiếp tốt luyện chế nhị chuyển kim đan đến lúc đó ta thương khiếu thiên cam nguyện tạo điều kiện cho ngươi đem ra sử dụng nói xong thương khiếu thiên vậy mà quỳ lão nhân ra dễ nói dễ nói đến lúc đó chúng ta nói sau đây không phải rất tốt sao hạo thiên vội vàng nâng dậy thương thiếu thiên có thể nói lúc này trong lòng của hắn đã trong bụng nợ hoa đến lúc đó nếu là thật thành công chính mình nhưng chỉ có lại đã nhận được một phần cường đại trợ lực bất quá vừa nghĩ tới linh lung bảo tháp bên trong phá thiên đế quân hạo thiên cũng cảm giác được phi thường thiên m u ộ n mặc dù nói cái này phá thiên đế quân bị vô danh thần thư cưỡng chế là cấn nô ấn nhưng là khả năng cả hai tu vi kém nhiều lắm hạo thiên cũng không thể đủ khống chế được hắn chỉ có điều phần này là cấn chỉ có thể làm cho hắn uy hiếp không được hạo thiên mà thôi bởi vậy cho tới bây giờ cái này phá thiên đế quân vẫn còn linh lung bảo tháp bên trong ở lại đó đ â u rồi hạo thiên cũng không muốn thả hắn ra gây chuyện thị phi đến lúc đó liên quan đến đến chính mình còn có tựu i là đại địa ma hùng cùng kình tiên cổ viên bọn hắn đều đã đạt tới thất giai có thể nói chỉ cần là xuất hiện ở thế giới bên ngoài lập tức sẽ có thiên kiếp h à n g lâm vì có thể làm cho bọn hắn thành công đối diện tiên kiếp hạo thiên thế nhưng mà tại một mực tại làm lấy chuẩn bị cho tới hôm nay còn không có, có chuẩn ó c bị cho tốt công tử ngươi nếu không đáp ứng ta chính là vĩnh viễn không đứng dậy nhìn thấy thương khiếu thiên như thế kiên quyết hạo thiên cũng chỉ tốt đồng ý thỉnh cầu của hắn đón lấy hai người liền bắt đầu trò chuyện nổi lên cái này thương thiếu thiên nguyên lai、like、cái này thương thiếu thiên vì tránh né cựu ra cái này mới đi đến được nóng lạnh hoang mạc bên trong cái này ngẩn ngơ cựu là ba trăm năm hai tháng trước kia đúng lúc là hắn thành công đột phá đến phản hư kỳ thời điểm vì vậy liền tìm một cái không người địa phương đi độ phản hư kỳ thiên k i ế p thế nhưng mà mắt nhìn xem thiên k i ế p của mình sắp vượt qua lúc này thời điểm cựu gia của mình đến, đến rồi bốn gã thanh hư hậu kỳ võ giả nếu là đợi đến lúc hắn thành công vượt qua thiên k i ế p cái này bốn gã thanh hư kỳ võ giả tự nhiên đối với hắn không có gì uy hiếp nhưng là bây giờ đã đến hắn độ kiếp thời khắc cuối cùng cuối cùng hắn tuy nhiên độ kiếp thành công nhưng là tại hắn thành công trong tích tắc vậy mai nhận lấy bốn gã võ giả một k í c h trí mạng nếu không là cái lúc này trong thiên địa có vi võ giả vượt qua thiên kiếp ban thưởng đánh xuống đầy trời hào quang khôi phục võ giả thương thế có thể nói thương khiếu thiên có khả năng tại chỗ tử vong nhưng là bốn gã võ giả phi thường thông minh bọn hắn không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào vẫn luôn là tại hướng về thương khiếu thiên phát ra trí mạng công kích thẳng đến đầy trời hào quang tan hết thương khiếu thiên thương thế cũng không có tốt ngược lại bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng thương khiếu thiên vì giết chết bốn người vậy mà bắt đầu dốc sức liều mặn rồi tuy nhiên cuối cùng người chết bị hắn giết chết rồi nhưng là mình cũng là bản thân bị trọng thương suy nghĩ sâu xa cũng đụng phải trọng thương nhất là trong đó một gã võ giả tại cuối cùng lúc sắp chết đã phát động ra tử vong cấm thuật đem thương khiếu thiên tu vi vậy mà cho phong ấn nếu là thương khiếu thiên không có bị thương như vậy cấm thuật đối với hắn một chút tác dụng cũng không có nhưng là hắn hiện tại thế nhưng mà mệnh huyền một đường tùy thời đều có thể tử vong hắn đã không có khí lực đi ngăn cản cái này sử dụng tu vi bị đóng cựa thâm thụ nội thương cho h ắ ngay biết k h ô n có có b o nhiêu thời gian có thể sống rồi. Cứ như thời thể rồi, có cứ v ậ b ấ tại chi bất giác cuối tinh hòa thành, hắn hắn đi tới liền xin thời gian. bất bắt tầm vượt t dùng sống, cùng Ngay đầu mà đó đến ăn này qua ngày hôm qua hắn tại trên đường cái ăn xin một cái quý công tử nhìn hắn không thuận mắt nha là đối với hắn quyền đấm c ư ớ c đá nếu không phải hắn trải qua lôi k i ế p thân thể dị thường cường h ắ n nói không chừng không đều cái này quý công tử hộ vệ ra tay cũng không thể không biết làm sao hắn lựa phần cuối cùng liền đụng phải hạ thiên đối với hạo thiên tốt dùng hắn không có tiếp nhận bởi vì hắn biết do chính mình sắp chết đi không cần phải tại trước khi chết cùng người nào còn có liên quan như vậy chính mình không thể đủ bình tĩnh đi nha thế nhưng mà còn không có đi bao xa trên thân thể thương thế trong lúc đó phát tác một cái không có chịu đựng thương khiếu thiên liền hôn mê rồi có thể nói nếu là không có hạ thiên cái này thương khiếu thiên tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu trở về đi gặp minh thần hiểu rõ đây hết thảy hạ thiên nhìn, nhìn lại lúc này thương khiếu thiên bộ dáng vội vàng phân phó lý văn thông đốt một nồi nước cho cái này thương khiếu thiên tắm rửa chưa từng có bao lâu thời gian liền nhìn thấy rực rỡ hẳn lên thương khiếu thiên đi ra thay đổi hạo thiên cho hắn chuẩn bị quần áo lúc này thương khiếu thiên nhìn về phía trên phi thường có mị lực hơn nữa hắn cũng không phải ngày hôm qua trông thấy chính là cái kia tiểu lão đầu hình tượng mà là một cái khoảng bốn mươi tuổi chỉ ngẫu cái kia năm năm tử kỳ thật nói trở lại cái này thương khiếu thiên kỳ thật đã có hơn năm trăm tuổi có thể nói hoàn toàn chính là một cái này lão bất tử lúc này đây trải qua lôi k i ế p t ẩ y lễ lại để cho hắn trẻ lại không ít lúc này mới có hắn hôm nay cái này bức tướng mạo không có đột phá trước theo thằng này tự ngươi nói hắn nhìn về phía trên hoàn toàn chính là một cái sáu bảy mươi lao già hậm hẹm xem ra cái này lôi k i ế p đối với võ giả cải tạo phi thường đại nhìn xem thương khiếu thiên hạo thiên kinh ngạc đắc đạo thật không ngờ ngươi vậy mà còn trẻ như vậy ta còn tưởng rằng ngươi là một cái lao già hậm hẹm đâu rồi bất quá lời nói lại nói tiếp ngươi thật sự có lấy hơn năm trăm tuổi ư đương nhiên bất quá ta đột phá đến linh hư cảnh giới có chút muộn lúc ấy đã có hơn năm mươi tuổi thế nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra ta đột phá đến linh hư cảnh giới về sau trên đường đi xuôi gió xuôi nước một trăm năm sau ta đột phá đến thanh hư cảnh giới sau đó lại bỏ ra bốn trăm n ă m lúc này mới đột phá cho tới bây giờ cảnh giới chỉ là đáng tiếc chính là đã không có bất luận cái gì tu vi thương khiếu thiên cảm khai nói ha ha ta tin tưởng ngươi ngươi cũng phải tin tưởng ta ngươi dùng không được bao lâu sẽ gặp tái hiện năm đó thần thái nói cái này hạo thiên liền chuyển hướng chủ đề chúng ta ăn cơm đây là lý văn thông cho ngươi chuẩn bị sớm chút ăn cơm xong về sau chúng ta trở về đi hai người rất nhanh liền đã ăn rồi bữa sáng Liền rồi bữa hướng về tinh thần các nơi đóng quân cũng ngay tại lúc này làm bang nơi đóng quân tiến đến vừa trở về liền nhìn thấy đứng tại cửa lớn nhìn quanh diệ vũ điệp những năm gần đây này diệp vũ điệp cũng theo xa thành rời đến tinh hòa thành đến hôm nay đệ đệ của hắn tại hạo thiên chỉ đạo hạ tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh mà cha hắn thì là tại lam trong bang dưỡng lão về phần quan hệ của hai người ba năm ở trung xuân có thể nói là tiến bộ nhanh chóng mặc dù không có đến đàm hôn luận gả tình trạng nhưng là thân thân ôm một cái vẫn phải có trở lại tinh thần các nơi đóng quân về sau hạo thiên rất nhanh liền bị thứ nhất tin tức cho trấn kinh trụ bên tiên là vân khởi bang bị người tiêu diệt có thể nói không có bất kỳ người sống sót về phần vân khởi bang bang chủ nhan tùng cùng nhan như ngọc thì là biến mất không có nhìn thấy hai người thân ảnh hôm nay theo tinh thần các phát triển hệ thống tình báo cũng càng ngày càng hoàn thiện từ lúc mấy năm trước hạo thiên liền chú ý vân khởi bang chỉ là không có nghĩ đến vân khởi bang vậy mà như vậy tiểu diệt vong rồi bất quá hệ thống tình báo truyền đến tin tức nói bọn hắn trước mắt cũng không có cha được cụ thể tin tức hy vọng hạo thiên có thể cho bọn hắn nhiều thời gian hơn lại để cho bọn hắn có thể triệt để rất hiểu rõ chuyện này phát sinh nguyên nhân chương ba trăm tám mươi ba cường thế xuất kích cha nhất định phải cho ta cha được nếu cha không được các ngươi cũng không muốn trở lại cho ta lúc này tinh thần c ắ t trong đại s ả n h hạo thiên phẫn nộ đối với trước mặt hướng hắn báo cáo tình báo một gã võ giả nói ra lập tức tên võ giả này sợ ngây người tại hắn trong ấn tượng các chủ vẫn luôn là tao nhã chi nhân bọn hắn cùng từng nhìn thấy qua hạo thiên như vậy phẫn nộ qua chẳng những tên võ giả này như thế tự là những người khác cũng không có nhìn thấy hạo thiên như vậy phẫn nộ chẳng lẽ xuất hiện sự tình gì rồi không chính là một cái vân khởi bang bị diệt ây ư cái này giống như cùng các chủ không có, có quan hệ gì à chẳng lẽ là vân khởi bang tiểu thư cùng các chủ có một chân bất quá bọn hắn cũng chỉ dám tại trong lòng nói như vậy nói căn bản không dám nói ra dù sao lúc này các chủ vẫn còn nổi nóng nói sau ba năm này đến nay mọi người cơ bản thích ứng diệp vũ điệp tồn tại nếu là cho hắn biết các chủ bên ngoài còn có ưa thích nữ nhân tại đây cần phải náo lận trời không thể các chủ bất giận chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó điều tra bất quá nói đến đây tên võ giả này liền đã ngừng lại câu chuyện hắn nhưng thật ra là muốn đem cái này trồng tại cái khác bang phái trên đầu dù sao bọn hắn xem xét một ít tin tức thời điểm phát hiện cái này đằng sau thậm chí có một cái tiểu bang phái bóng dáng hơn nữa cái này tiểu bang phái cùng vân khởi bang một mực đều có được ma sát hơn nữa đồn đái tại đây vân khởi bang bị diệt mấy ngày hôm trước cái này hai cái bang phái còn đã xảy ra một hồi khá lớn dùng binh khí đánh nhau bất quá cuối cùng bị một ít thế lực lớn cho điều đình rồi cái này không không có vài ngày vân khởi bang biên bị diệt rồi bất quá cái gì không chỉ nói lại nói một nửa giữ lại một nửa tranh thủ thời gian cho ta nói rõ ràng hạo thiên thật sự là khó thở rồi hắn lúc này thật sự rất muốn một trường chụp chết thằng này đúng vậy các chủ chỉ thấy tên võ giả này chậm rãi mấy đạo ngay tại mấy ngày trước khi vân khởi bang đã từng cùng ly v i ê m bang phát sinh một h ồ i dùng binh khí đánh nhau bất quá bị lôi bang cùng linh hỏa môn cho điều đình rồi tiếp theo tại hai ngày trước trong đêm đột nhiên tầm đó vân khởi bang trong một đêm liền bị diệt rồi bất quá theo khắp nơi phản hồi về đến tình báo cho thấy đây hết thể hết thể đều cùng ly v i ê m bang có quan hệ ân thậm chí có loại chuyện này hạo thiên trầm tư đạo đối với ly v i ê m bang hắn cũng là biết đến có thể nói tại toàn bộ phong thành ly v i ê m bang cùng vân khởi bang là hai cái không chết không nớt bang phái hôm nay vân khởi bang bị diệt rồi cái này ly viên bang đương nhiên là hiểm nghi lớn nhất rồi đúng vậy các chủ giống như ly viêm bang trải qua chuyện này về sau mời thiệt nhiều cao thủ bất quá còn có một kiện so sánh kinh hì sự tình là tuy nhiên vân khởi bang bị diệt nhưng là vân khởi bang bang chủ nhan tùng cũng không có chuyện gì đồn đãi cùng ngày đêm khuya đã từng có người tận mắt nhìn thấy hắn mang theo vân khởi bang nhân vật trọng yếu cùng vân khởi bang đại tiểu thư nhan như ngọc trốn ra phong thành sau đó không biết tung tích tên võ giả này hắn đem mình hiểu rõ về v â n khởi bang sự tình hướng về hạo thiên hoàn toàn đều hồi báo cho đi qua tốt ngươi làm không tệ không biết ngươi tên gì tên tộc hạo thiên nhìn xem tên võ giả này vẫn tương đối thỏa mãn người này công tác phi thường phải cụ thể tuy nhiên hắn đã không có giải c à n g thêm cụ thể tin tức nhưng là người ta luôn cố gắng a tại hạo thiên trong nội tâm nên thường thường nên phạt phạt đệ tử vũ văn sáng vũ văn sáng cung kính hướng về hạo thiên báo cáo đạo ân không tệ làm rất tốt ta xem trọng ngươi a nói xong hạo thiên trong tay nhiều hơn một quả tản r a kim lóng lánh đang dược ta xem ngươi bây giờ cũng đã đến hiện linh đỉnh phong rồi hôm nay cái này có một viên thuốc có thể giúp ngươi đột phá đến nguyên linh kỳ hảo, hảo mà sử dụng a đón lấy liền đem viên thuốc này đạn cho vũ văn sáng cảm ơn các chủ cảm ơn các chủ các chủ đại ân đệ tử không dám quên nói xong quý xuống toàn thân kích động lấy cho hạo thiên cung kính dập đầu lệ ba cái tốt rồi tốt rồi ngươi đi xuống đi phất phất tay lại để cho người này đệ tử lui ra ngoài trước mắt còn lại đều là tinh thần các cao tầng bởi vì vì bọn họ những người này ít nhất đều có được nguyên linh sơ kỳ tu vi hôm nay ta đem tất cả gọi đến nơi đây ta muốn mọi người cũng là phi thường tin tưởng như vậy ta liền mở ra cửa sổ ở mái nhà cùng mọi người nói chuyện a nói xong hạo thiên ngồi ở đằng sau trên m ặ t g ghế ha ha các chủ chúng ta đều có điểm nghe thấy giống như ngươi cùng cái kia cái gì vân khởi bang đại tiểu thư có chút quan hệ lúc này thời điểm phía dưới hồ hán tam tùy tiện nói khâu khục lão h ồ ngươi cũng không nên ngậm máu p h u n g người ta cùng nhan đại tiểu thư chỉ là bình thường quan hệ bình thường quan hệ mà thôi hạo thiên vội vàng h ò khan hai tiếng biện giải cho mình đạo ta nói quan hệ của các ngươi đặc thù sao mọi người xem gặp ư đây chính là hắn không đánh đ ặ khai rồi nói xong hồ hán tam ha ha phá lên cười những người khác nghe vậy cũng đều là ha ha phá lên cười tốt rồi không để cho các ngươi giải thích hạo thiên rất là bất đắc gì nói bất quá chỉ trước mắt gian liền nhìn thấy hạo thiên nhỏ giọng nói các ngươi ngàn vạn không nên cùng vũ điệp nói chuyện này bằng không thì ta cho các ngươi gớp ha ha lại là một hồi cười vang tốt rồi tốt rồi không muốn nợ nụ cười phía dưới chúng ta nên hỏi chính sự rồi lúc này hạo thiên lộ ra phi thường xấu hổ vội vàng chuyển di chúng tầm mắt của người nghe nói hạo thiên nói lên chính sự đến nguyên một đám cũng đình chỉ dáng tươi cười bắt đầu liền được nghiêm túc hôm nay chúng ta tinh thần cắt trải qua ba năm phát triển có thể nói thu hoạch rất lớn nhất là tại cao thủ phương diện càng là xuất hiện rất nhiều cao thủ Tuy nhiên n cái、so、à không không、so、ý kiến của ta là hôm nay chúng ta cũng vùi đầu phát triển ba năm hiện tại đúng là chúng ta cường thế xuất kích thời điểm đồng thời cũng đánh ra chúng ta tinh thần các thanh danh bởi như vậy tuy nhiên chúng ta sẽ bị đưa đến đỉnh sóng phía trên nhưng là đối với tại chúng ta phát triển thì là càng thêm có lợi chỉ thấy hạo thiên đứng lên đi đến trong đám người hơn nữa ta đã đến đột phá bên liên giới tùy thời có thể đột phá còn có mấy cái huynh đệ cũng có thể đột phá đến lúc đó ta thành công đột phá về sau đang giúp t r ợ mấy vị này huynh đệ đột phá đến lúc đó chúng ta tinh thần các có thể chính thức ở nóng lạnh hoang mạc bên trong lập ở góc chân ân các chủ nói đến phi thường đúng không biết chúng ta bước tiếp theo kế hoạch là cái gì lúc này thời điểm trong đám người lại có một người đứng dậy ha ha trung sáng h u y n h đệ đưa ra ý kiến vậy rất tốt ta đây t u cho các ngươi nói nói à. nói x o n g hạo thiên móc ra một chương sâu sắc địa đồ chỉ thấy thượng diện vậy mà đánh dấu chính là nóng lạnh sa mạc thành thị phân bố đồ thấy vậy mọi người vội vàng x u n g tới mọi người xem tốt rồi toàn bộ đại trên bản đồ có cựu tòa lớn nhất thành thị bên kia là cựu đại thế lực kiến tạo thành thị nhìn nhìn lại chúng ta bây giờ chỗ địa phương tuy nhiên thành thị vậy rất tốt nhưng là bị thụ vài lần công kích mà chúng ta nhìn nhìn lại phong thành tuy nhiên địa lý vị trí rất là không tốt hơn nữa xa cách chúng ta tinh h ỏ a thành nhưng là người ta có ưu điểm cái kia chính là thế lực chỉ một cơ bản không sẽ phải chịu mấy thế lực lớn vây công cho nên đâu rồi ta muốn đem cái này tinh thần các tổng bộ đem đến p h o n g thành đi nghe vậy mọi người kinh hãi các chủ ngươi không là muốn bung ô tha cho tinh h ỏ a thành a đây chính là chúng ta tân tân khổ khổ phát triển ba năm thành thị đ i ể n vũ vội vàng hướng lấy hạo thiên nói ra ha ha ta như thế nào sẽ bung ô tha cho tại đây đâu rồi qua n g hàng năm thu nhập chính là một cái thiên văn s ố tự ta sẽ không bung tha cho ta nói chỉ là di chuyển tổng bộ hạo thiên hướng về mọi người giải thích nói ân như vậy là tốt rồi chỉ là di chuyển ta còn tưởng rằng là đại hoạt động đây này điển vũ rốt cục thở dài một hơi phải biết rằng ba năm này tinh thần c ấ t nhưng hắn là không có thiếu hao tâm tổn chi huyết nếu là cứ như vậy đi rồi hắn thật sự chính là rất thương tâm đây này mà chúng ta muốn tại phong thành c h á t ở góp chân trước hết đem l i viêm bang đã diện chỉ có như vậy chúng ta mới có thể toàn tâm toàn ý phát triển bằng không thì hắn thỉnh thoảng quấy r ố i chúng ta không thể an tâm phát triển hạo thiên nói xong liền nghe trong miệng một lời nói chúng ta đồng ý kỳ thật mọi người trong nội tâm đều minh mạnh đây chỉ là các chủ vì trả thù ly viêm bang lý do mà thôi phải biết rằng tại toàn bộ nóng lạnh hoang mạc bên trong phong thành như vậy thành thị còn có rất nhiều vì cái gì chỉ lựa chọn phong thành cái này còn không phải ly viêm bang nguyên nhân ấy ư đương nhiên ở trong đó không có ly khai một cái tên là nhan như ngọc nữ nhân gặp đến mọi người đều đồng ý hạo thiên liền phân p h ó hành động lần này chi nhân bất quá cũng không có mấy người chỉ là dẫn theo mười cái nguyên linh kỳ võ giả bởi vì hạo thiên cũng không muốn mang càng nhiều nữ a người dù sao bởi như vậy tại tinh thần các ở bên trong khiến cho động tĩnh có chút lớn hơn có thể nói đã diệt ly viêm bang là bọn hắn việc này mục tiêu chỉ là quá trình cũng không phải rất trọng yếu cái này mười trong mấy người đại bộ phận đều là hạo thiên nguyên lai người quen biết trong đó tự nhiên có hồ hán tam lý t r u n g phát bọn hắn bất quá cũng có mấy người làm mới tiến nguyên linh kỳ võ giả nhanh đ ổ i chấm đuổi mọi người gần một ngày thời gian rốt cục chạy tới phong thành phong thành cùng ba năm trước đây đồng dạng trên cơ bản không có gì biến hóa lớn bất quá trên đường người đi đường nhưng lại đã có một cái biến hóa rất lớn đó chính là bọn hắn nguyên một đám đi đường vội vàng giống như có cái gì việc gấp chẳng lẽ mỗi người đều có được nhanh chóng sự tình a cái này cũng không có khả năng trùng hợp như vậy à cuối cùng hạo thiên ngăn lại một vị người đi đường thế mới biết theo vân khởi bang bị diện phong thành hoàn toàn bị l i viêm bang cho chiếm đoạt l i viêm bang chiếm đoạt toàn bộ phong thành về sau phi thường hung hăng càng cái không nhưng người của bọn hắn ăn cơm không cần tiền hơn nữa cái kia thu thuê à, điên cuồng hướng về thượng diện trướng đáng giận nhất chính là nếu l i viêm bang người tại trên đường cái trông thấy ngươi lại để cho hắn cảm giác được khó chịu thì có thể đánh ngươi một chầu bởi vậy tòa thành thị này tuy nhiên thoạt nhìn rất có sức sống nguyên nhân là bị buộc ngay sau người này giải thích đằng sau mười mấy người lập tức phẫn nộ rồi nguyên một đám hô hào muốn đi đã diệt ly viêm bang nhất là lý trung phát hắn hô được nhất hăng say tốt rồi tốt rồi chúng ta tới trước vân khởi bang trốn cũ đi xem có đầu mối gì cho tới bây giờ không phải động thủ thời điểm hắn cũng không muốn bọn hắn xúc động hư mất đại sự của mình t ỉ n h chương ba trăm tám mươi b ố diệt ly viêm bang biết nguyên do một vân khởi bang nơi đóng quân hạo thiên ở chỗ này ngây người thời gian lâu như vậy làm sao có thể không biết rất nhanh mọi người tại hạo thiên dưới sự dẫn dắt đi tới vân khởi bang nơi đóng quân nhìn trước mắt một mảnh tương đồ lại hồi tưởng đến ba năm trước đây hết thể hạo thiên phát hiện đây hết thể mọi chuyện đều tốt như tại trước mắt không ngừng mà đung đưa năm tháng rằng giặc xóa không mất chính là trong óc khắc sâu nhất nhớ lại từng đã là hết thể dấu vết cũng theo lấy hết thể trước mắt mà hóa thành hư vô nhưng là trong đầu đồ vật là vĩnh viễn không thể quên được nhớ tới minh giới ánh trăng hai người tại trong hoa viên thời gian dần qua toàn bộ tâm sự nói yêu tuy nhiên cuối cùng hai người có chút náo cưng rồi nhưng là từng đã là khắc sâu trí nhớ vẫn còn hạo thiên trong đầu người ấy đã không hề hoa viên đã biến mất đã không có lúc trước hoa trước dưới ánh trăng đây hết thể đều theo gió phiêu trôi qua bao p h ụ tại tuế nguyện trường trong sông đi thôi hạo thiên hạo thiên xoay đầu lại lại một lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua cái này từng để cho chính mình khó có thể quên được địa phương sau đó liền mở ra bước chân hướng về xa xa đi đến mọi người vừa thấy hạo thiên đi rồi vì vậy vội vàng đi theo phía sau của hắn hướng về xa xa đi đến hối hả trên đường cái rốt cuộc tìm không hồi trước kia cảm giác đã không có người ấy hoan thanh thiếu ngữ cái này lại để cho hạo thiên cảm thấy hết thể hết thể đều đần độn vô vị mức quả vừa mê vừa say mức quả không thể ăn không cần tiền một quả ngân tệ một cái rồi bán mức quả người bán hàng rong trong lúc lơ đ ạ g theo hạo thiên bên người đi ngang qua nhớ tới từng đã là chính mình đem bán mức quả mức quả mua xong rồi chính mình ngẫm lại đều bật cười muốn đến nơi này hắn vội vàng hô ở bán mức quả người bán hàng rong bán mức quả chờ một chút ngươi mức quả ta m u ố n bán mức quả xoay người vội vàng cười hì hì chạy tới hạo thiên bên người công tử ngươi muốn mấy cái a cho ta toàn bộ đã muốn nói xong xuất ra một mai kim tệ đem người bán hàng rong trong tay mức quả tất cả đều đoạt đi qua nhìn xem trong tay kim tệ người bán hàng rong dị thường cao hứng liên tục đối với cái này hạo thiên nói cảm tạng tốt rồi n g ư ơ i cốt đi không muốn công tác đảng ta ăn mức quả nghe người bán hàng rong lại nhải đích thoại ngữ hạo thiên dị thường t h i ê n não trong nội tâm thật muốn cho cái này người bán hàng rong một cái tát ha ha thật không ngờ hôm nay lại đụng phải một người tốt bất quá người này thấy thế nào lấy quen như vậy tất đâu rồi xoay người xa xa người bán hàng rong trong miệng không ngừng mà nói thầm lấy ai về sau khả năng không có vận khí tốt như vậy rồi trước kia còn có nhan tiểu thư thường xuyên mà đem của ta mức quả mua xong thế nhưng mà nhan tiểu thư hôm nay đã không có bất luận cái gì tin tức được nghe lời ấy hạo thiên lập tức ngây người thật lâu hắn thật không ngờ chính mình đi rồi còn có chuyện như vậy không hiểu nghĩ tới lúc ấy ở đằng kia một cái minh giới a n h trăng cái kia bởi vì chính mình thốt t h i ế t n ỉ non nữ hải lúc ấy hung hăng địa cự tuyệt chính mình nhưng là thật không ngờ hắn còn lưu luyến lấy lúc trước cùng mình ở cùng một chỗ thời gian các chủ ngươi làm sao vậy một hai bàn tay to tại hạo thiên con mắt phía trước không ngừng mà đung đưa muốn nhắc nhở lấy hạo thiên ngươi đã xuất thần rồi tranh thủ thời gian còn thần a không có chuyện nhớ tới một sự tình a tay trái nhẹ nhàng đẩy ra lý chúng phát phóng tại trước mắt mình hai tay hạo thiên lập tức tức giận nói ha ha không có chuyện gì là tốt rồi ngươi muốn nói cái gì nhưng lại không biết nói như thế nào đón lấy l ý trung phát liền cũng không nói gì rồi bất quá nhìn xem mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái hạo thiên cảm giác cảm thấy có cái gì không tốt sự tình phát sinh thế nhưng mà hỏi thăm bọn họ à bọn hắn nhất định là sẽ không mở miệng nhìn xem sắc trời cũng không sớm hạo thiên cảm giác đều trong bụng không ngừng mà xì xào gọi xem ra lại là đói bụng ngẫm lại cũng thế nhanh đuổi chậm đuổi mười mấy người đuổi đến thời gian dài như vậy có thể không đói bụng sao đi rồi tìm một chỗ ăn cơm đi hiện tại cũng đã đến ăn cơm chưa thời gian nói cái này hạo thiên liền dẫn đầu đi rồi đúng rồi lý tóc dài vừa rồi ta như thế nào cảm giác ngươi thật giống như có chuyện cho ta nói à ngươi tại sao không có đến bây giờ tốt không có nói ra à À, c o i ư ta như thế nào không biết ta giờ phút này lý t r ú n g phát lộ ra phi thường kinh ngạc hoàn toàn một chút cũng không biết rõ tình hình bộ dạng không tin ngươi hỏi một chút mọi người hạo thiên quyết định lại để cho cái này bóng ra ném cho mọi người chúng ta không có trông thấy nguyên một đám lập tức đầu lay động cho c h ố n g lúc lắc t ự như được rồi ngươi nói đi Ta rất dễ dàng bảo các chủ kỳ thật thì ra là, là cầm ngươi, từng từng là ngươi không biết trong ban huynh đệ trên cơ bản toàn bộ cũng biết rồi cho nên vũ điệp tiểu thư biết do chuyện này cũng không có gì kỳ quái á hồ hán tam lúc này một bộ đương nhiên bộ dạng tốt rồi tính toán ta thua ở các ngươi đi ăn cơm đi hạo thiên thật sự bó tay rồi hắn cũng đã không biết chuyện này sự tình như thế nào môi giới tốt rồi chẳng lẽ cái này là một chân đứng hai thuyền kết quả a ăn cơm xong hạo thiên lựa g i ậ n trong lòng còn không có qua đi xuống dưới ngươi nói cái này đều là chuyện gì có thể nói việc này lại để cho hạo thiên rất khó làm cuối cùng hạo thiên rốt cục nghĩ tới giải quyết sự t ì n h đích phương pháp xử lý cái kia chính là sự t ì n h từ nay về sau sau này hay nói mà trước mắt đúng là tiêu diệt l i viêm bang để giải hạo thiên lựa g i ậ n trong lòng ly viêm bang nơi đóng quân hạo thiên bọn hắn cũng không phải rất hiểu rõ lại thông qua thời gian thật dài tìm kiếm rốt cục muốn ăn đoạn rồi nơi đóng quân quy mô hùng vĩ từng t ò a hùng vĩ kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên nhìn về phía trên tương đương phú có khí thế hơn nữa chung quanh còn có hứa vừa mới thêm khởi công kiến trúc những kiến trúc này nhìn xem hùng vĩ nền tảng cũng là biết rõ những kiến trúc này kiến thành về sau khẳng định không phải bình thường khổng lồ có thể nói tại trong nháy mắt toàn bộ ly viêm bang bang chúng đều bị hạo thiên cho kinh động đến vì vậy nguyên một đám liền nhao n h a u hướng về chỗ cửa lớn chạy tới thang danh con ngươi thật không ngờ hung hăng càng quái dám đến chúng ta ly viêm bang n á o sự ngươi không được sống có phải hay không thế nhưng mà người này ly viêm bang bình thường đệ tử vẫn chưa nói xong liền nhìn thấy một thanh kiếm khí xẹt qua bầu trời sau đó người này ly viêm bang đệ tử đầu thân châu khác biệt có thể nói chết không thể lại chết rồi ngươi vậy mà kiêu ngạo như vậy đánh vỡ chúng ta ly viêm bang đại môn cũng thì thôi thật không ngờ hiển nhiên sát nhân ngươi chờ Băng chúng ta nhất định ngươi thành tám khối nói đến đây tên chủ của tháo khối ta tám đem đây liên v tục mấy đạo đâm vào thanh â m truyền đến chỉ thấy tên kia ly v i ê m bang đệ tử chỗ chung quanh võ giả lập tức chết đi chỉ gặp lồng ngực của bọn hắn vị trí giống như bị cái gì binh khí cho đâm xuyên qua máu tươi không ngừng mà từ phía trên nào thảo c h ạ y hơn nữa những võ giả này cũng chưa chết đi bọn hắn chỉ có thể ở ở đâu bất lực cầu viện hy vọng có người có thể đủ tiến lên cứu trợ bọn hắn thế nhưng mà hạo thiên cường hắn đã hoàn toàn c h ấ n trụ bọn hắn cái này lại để cho bọn hắn như thế nào dám lên trước hơn nữa những người này rõ ràng trái tim thứ nhất sáng chế coi như là cứu về rồi cũng là sống không được bao lâu bọn hắn cũng không hy vọng cứu một người chết mà bồi bên trên tánh mạng của mình không biết vị tiểu hữu này có chuyện gì vậy mà đại náo ta l i viêm bang ta thế nhưng mà hy vọng tiểu hữu có thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục nếu là chúng ta l i viêm bang vô lễ không cửa c a n nguyện bị phạt nhìn xem rốt cục có người chủ sự đi ra nhưng lại nói xong nói như vậy lại để cho hạo thiên trong nội tâm lại là một hồi té x ỉ u tại sao lại là một câu như vậy lời nói có thể nói hạo thiên trên cơ bản đã nghe xong thiệt nhiều lần không thể tới điểm mới lạ đấy sao kỳ thật hạo thiên nào biết đâu rằng đây cũng là bởi vì thực lực nguyên nhân nếu không là hạo thiên bày ra thực lực nói không chừng người ta liền một câu cũng sẽ không nói lên trước một trường đập chết n g ư ờ i sau đó vô vô tay t i ể u đi trở về trong miệng còn có thể nói thầm lấy không có thực lực cũng học người ta trang b ư ớ c đây quả thực không biết sống chết ngươi là người nào có thể làm chủ sao nhìn trước mắt gái này năm mươi sáu mươi tuổi láo giả hạo thiên tức giận mà hỏi ha ha tiểu h ư u ngươi xem như tìm đúng người lão phu chính là ly viêm bang bang chủ lý diệu phát không biết tiểu h ư u có chuyện gì cần trợ giúp của ta lúc này lý diệu phát nói lời phi thường hòa khí giống như vừa rồi chuyện đã xảy ra chưa bao giờ trải qua cái này là thực lực thể hiện À, nói như vậy ngươi hoàn toàn có thể làm được chủ rồi hạo thiên nhìn trước mắt lão đầu này kinh ngạc nói lão nhân này niên kỷ không nhỏ rồi tu vi cũng không cao lắm đã nhiều năm như vậy rồi hôm nay cũng đã đến hiện linh hậu kỳ đình phong có thể nói tùy thời đều có thể đột phá đến nguyên linh kỳ đúng vậy lý diệu phát nhẹ gật đầu rất là tự tin hồi đáp Đã n g ư ơ i có thể làm được rồi chủ cái kia ta hỏi ngươi ngươi không biết vân khởi bang bị diệt đây là chuyện gì xảy ra đón lấy hạo thiên sắc mặt phát lệnh nói ngươi không muốn cho ta nói các ngươi ly viêm bang cùng chuyện này không có, có bất kỳ quan hệ gì như là câu trả lời của ngươi không để cho ta cảm giác được thỏa mãn ta không ngại cho các ngươi ly viêm bang biến mất tại nóng lạnh hoang mạc bên trong ha ha ta đây ngược lại là biết một chút chỉ là không biết đây là hay không đối với tiểu hữu có chút trợ giúp lúc này lý diệu phát có thể nói là giận mà không dám nói gì hắn lúc nào trải qua chuyện như vậy quả thực vài ngày trước giống như nhan bang chủ đắc tội một cái thế lực lớn công tử lúc này mới bị diệt môn nói xong đến nơi đây lý diệu phát nhỏ giọng nói hiển nhiên cái này lý diệu phát đối với cái này cái thế lực lớn phi thường kiên kỵ thế cho nên không dám nói ra bọn hắn chính thức tình huống nói nói cách khác lúc này hạo thiên uy hiếp ý tứ hàm xúc rất là nghiêm trọng chỉ nghe hiện trường phần đông ly viêm bang bang chúng toàn thân không ngừng run rẩy h i ệ n nhiên hạo thiên trong lời nói ý tứ rất là minh sắc rồi chỉ cần là ngươi không nói các ngươi ly viêm bang ta là diện định rồi chương ba trăm tám mươi lăm d i ệ t ly viêm bang biết nguyên do hai ha ha vị tiểu hữu này ta đi xác thực không biết cái này thế lực lớn đến cùng là người nào à lúc ấy bọn hắn có thể là có thêm thiệt nhiều cao thủ ngươi cho rằng ta có thể đủ biết chút ít cái gì ư lúc này lý diệu phát xác định vững chắc tâm không nói ra chuyện này người chủ sự xem ra những người này địa vị rất lớn bằng không thì lý d i ệ u bột lên men đối với mạnh như thế thế chính mình không có khả năng còn như vậy mạnh miệng v ớ i lúc đó hạo thiên đột nhiên phát bây giờ đang ở lý d i ệ u dậy thì bên cạnh một người trung niên võ giả trong lúc đó lôi kéo lý d i ệ u phát ống tay áo sau đó đưa lỗ thai ở bên thai của hắn nói đi một tí cái gì tuy nhiên tên võ giả này tiếng nói phi thường nhỏ nhưng là hạo thiên là cái gì tự nhiên hắn mỗi một câu số đề án đều nghe được nhất thanh nhị sở ban g chủ người này ta nhận thức thật không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi thậm chí có cường đại như vậy tu vi đây quả thực là tại là để cho ta quá giật mình rồi tên võ giả này trong lời nói kinh ngạc thanh âm như thế nào cũng che giấu không được xem ra người này hẳn là nhận thức hạo thiên rồi thế nhưng mà hạo thiên suy nghĩ thật lâu tự là nghĩ mãi mà không rõ người này là người nào chính mình cảm giác cảm thấy không có được chứng kiến người này à nghĩ nghĩ hạo thiên liền không nghĩ rồi dù sao những năm này chính mình nhìn thấy người không có hơn vạn cũng có mấy ngàn người nhân vật như vậy làm sao có thể tại trong đầu của mình có ấn tượng đây này người nhận thức ta như thế nào không biết ta lý diệu phát quay đầu đi nhẹ nhàng mà hỏi Hiển n h i ê n hắn rất sợ hạo thiên nghe gặp lời của bọn hắn bang chủ ngươi không biết rồi ba năm trước đây ta cùng lý trưởng lão muốn bắt giữ nhan như ngọc cựu là bị người này cho phá hủy lúc ấy lý trưởng lão cùng vài tên bang chúng tại chỗ bị giết nếu không phải ta cơ cảnh nói không chừng ta có khả năng tại chỗ cũng bị người này đánh chết lúc ấy nhưng hắn là chỉ có cái này luyện khí kỳ tu vi không có đến nhiều năm như vậy không thấy hiện tại đã thâm bất khả chắc rồi nghe thấy người này hạo thiên rốt cục nghĩ tới người kia là ai rồi lúc ấy chính mình anh hùng cứu mỹ nhân về sau liền gặp được ly viêm bang năm n ờ i trong đó bốn gã bị chính mình đánh chết có một gã hình như là gọi là mã thuận chạy trốn thật là cứu được nhan như ngọc cái kêu một cái mã thuận lý diệu phát nho nhỏ kinh ngạc thoáng một phát nói ra lúc ấy mã thuận chạy thoát sau khi trở về tự nhiên đem chuyện này thêm mắm thêm mối nói một lần sau đó lý diệu phát cũng phái người đối với hạo thiên tiến hành một phen dò xét tự nhiên đối với hạo thiên vẫn còn có chút hiểu rõ bất quá trải qua nhiều năm như vậy nếu không phải mã thuận nhắc tới mình có thể nói đã đem người này quên đến đó về sau ba năm thời gian có thể có tu vi như vậy đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài tuy nhiên hạo thiên tu vi hắn không biết nhưng là dùng chính mình hiện linh hậu kỳ đỉnh phong tu vi lại vẫn không có t h a m dò rõ ràng người này sâu cạn xem ra người này tu vi tối thiểu so với chính mình cao một chút lúc này lý diệu phát trong nội tâm không đúng đích tự hỏi đắc tội người như vậy hậu quả thế nhưng mà vừa nghĩ tới người nọ đằng sau thế lực cái này lại để cho lý diệu phát một hồi lối bước tuy nhiên trước mắt chi nhân tiềm lực phi thường không tệ nhưng là cái kia đã diệt vân khởi bang thế lực có thể là phi thường khổng lồ như vậy thế lực chỉ cần động động ngón tay chính mình ly viêm b ă n g có thể nói liền, trong nháy mắt chỉ thấy liền có thể bị diệt rồi hơn nữa tại toàn bộ nóng lạnh h a n g mặc bên trong nhấc lên không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió lý bang chủ không biết ngươi nghĩ kỹ không có à ta thế nhưng mà chờ được không kiên nhẫn được nữa hạo thiên l ệ n h như b ă n g đích thoại ngự a ở thời điểm này đột nhiên tầm đó chuyển tới lập tức dọa lý diệu phát kêu to một tiếng ha ha tiểu hữu không phải ta không nói mà là ta thật sự không biết ta ngươi ngẫm lại ta nếu đã biết ta vừa rồi không phải là nói với ngươi s a o đón lấy liền nhìn thấy cái này lý diệu phát m ặ t không đỏ tim không ngảy nói nói sau tiểu hữu tại toàn bộ phong thành cái kia một người không biết chúng ta ly viêm bang cùng vân khởi bang là huỳnh đệ bang hội tuyệt đối là một phương gặp nạn một phương khác tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới ngươi nói vân khởi bang bị diệt chuyện lớn như vậy chúng ta ly viêm bang như thế nào hội ngồi nhìn mặc kệ ấy ư có thể nói tiểu hữu không nói ta cũng sẽ biết đem như vậy hung tàn sát hại vân khởi bang hung thủ đại cáo thiên hạ lại để cho bọn hắn tại toàn bộ nóng lạnh hoang mạc bên trong không có bất kỳ dung thân chi điện lý diệu lên tiếng nói đường hoàng trong lời nói khắp nơi vi vân khởi bang tên là bất bình trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe c h u n g quanh nguyên một đám ly viêm bang bang chúng xấu hổ không thôi nao n a o nghiêng đầu đi giống như bọn hắn cho tới bây giờ không biết mình bang chủ lầm dạng sờ lên c h á n của mình hạo thiên cũng là một hồi xấu hổ hắn nhìn thấy qua vô s ỉ thế nhưng mà chưa từng có nhìn thấy qua lý diệu phát vô s ỉ như vậy có thể tưởng tượng ra mặt của hắn về sau tựu là thần binh lợi khí cũng là đánh không thủng đâm không thấu n g ư ờ i nói xong chưa nhìn xem chậm rãi mà nói lý diệu phát hạo thiên bình tĩnh nói hắn không có biểu hiện ra cái gì thần sắc chấn động giống như không có nghe thấy lý diệu phát đích thoại ngữ đồng dạng nói xong rồi cũng không có gì để nói nữa rồi lý diệu phát vô ý thức nhẹ gật đầu sau đó đối với hạo thiên nói ra đã ngươi nói đã xong như vậy nên ta nói à nói xong hạo thiên chỉ chỉ mã thuận nói ngươi đi ra ta có lời hỏi ngươi không biết ngươi có thể hay không nói cho ta biết ta ta mã thuận xứng sở sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ chính mình đúng ta nói đúng là ngươi và không thì ta đối với không khí ư hạo thiên thanh âm như cũ là như thế bình tĩnh hoàn toàn không có người cảm tình chấn động nghe vậy mã thuận run dậy đứng dậy h i ệ n nhiên hắn đối với hạo thiên rất là sợ hãi bất quá người ta điểm danh lại để cho chính mình đứng ra rồi đương nhiên không có khả năng cự tuyệt ngươi chuyện gì xảy ra như thế nào như vậy nhăn nhăn nho nhó, nhó. quả thực giống như là một cái đại cô nương tự như ngươi hay vẫn là đại nam nhân ư bị hạo thiên một k í c h mã thuận lập tức bạo phát ra ai nói ta không là nam nhân rồi ta tuyệt đối là nam nhân chân chính ha ha chính là ngươi còn là nam nhân nói xong hạo thiên d á n g tươi cởi liền thời gian dần qua biến mất trên mặt biểu lộ vậy mà thời gian dần qua nghiêm túc mã thuận ta hỏi ngươi bang chủ của các ngươi nói lời có thật không vậy ngươi không muốn muốn lựa g ạ ta t bằng không thì kết quả của ngươi tựu i giống như này thạch hạo thiên tay phải chậm rãi nâng lên đối với trái phía trước trên đất chống một khối cực lớn nham thạch đánh tới chỉ thấy vài đạo kiếm khí theo tay phải của hắn trong như thiểm điện bắn ra cái này khối cự thạch lập tức hóa thành một đống m ộ t phấn ta nhất định thành thành thật thật nói nhìn xem chăm chú nhìn chính mình hạo thiên mã thuận chưa có tới do toàn thân một hồi run dày lúc này ở hạo thiên trên người phát ra khí tức có loại lại để cho hắn cảm giác hít thở không thông mã thuận ngươi có thể muốn h ả o h ả o h ư ớ n g về tiểu hữu chi tiết mà nói bằng không thì ngươi cũng biết hậu quả bên cạnh lý diệu phát e sợ cho sự tích bại lộ vội vàng hướng lấy mã thuận nhắc nhở cựu ngươi quát táo nói xong hạo thiên tay phải huyễn hóa ra một cái cự đại bàn tay hướng về lý diệu phát đánh tới nhìn xem hướng về chính mình đánh tới cực lớn bàn tay h i ệ n nhiên lý diệu phát lộ ra phi thường kinh ngạc hắn thật không ngờ trước mắt thanh niên nói động thủ t i ể u động thủ bất quá lý diệu phát cũng sẽ không cứ như vậy cùng đợi hạo thiên cực lớn bàn tay hướng về hắn đánh tới toàn thân tinh khí thần tất cả đều tập trung lại hai tay lập tức hướng về hạo thiên cự trưởng phóng đi v u a n h một tiếng vang thật lớn hạo thiên biến ảo cực lớn bàn tay lập tức bị lý diệu phát tách ra hóa thành điểm một chút linh khí tiêu tán đến trong không khí ồ có chút bụt sự lại có thể tránh né ta huyễn hóa ra đến cự trưởng lúc này đây tự là cho ngươi một chút giáo hấn lần sau có thể t i ể u không phải như thế nhẹ nhàng mà giáo hấn thoáng cái sự tình nhìn xem khoe miệng chảy máu tươi lý diệu phát hạo thiên mặt lạnh lùng sắp nói ra nhìn thấy hạo thiên nói như vậy lý diệu phát cũng x ử không nói gì thêm mà là sờ lên chính mình vết máu ở khoe miệng hai mắt cứ như vậy chăm chú điệu nhìn thẳng hạo thiên giống như hắn cho hạo thiên có bất cộng đái thiên cựu h ậ n ngươi nói tiếp nhìn xem mã thuận hạo thiên tức giận nói đúng vậy ta cái này nói nói xong mã thuận liền bắt đầu nói ngày đó chuyện đã xảy ra trải qua mã thuận dạng giải hạo thiên rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra nguyên lai là một cái thế lực lớn công tử ca coi trọng nhan như ngọc mỹ mạo muốn t ư ờ n g đoạn nhưng là vân khởi bang sao có thể đủ lại để cho cái này lại để cho như ý kết quả cái này công tử bị bạo đánh một trận ban đêm hàng lâm lúc này thời điểm cái này công tử vậy mà dẫn theo cường giả muốn trả thù vì vậy trong vòng một đêm cái này vân khởi bang liền bị diệt rồi cái kia vị công tử này ca ngươi biết là ai ư nhìn xem nói lời nói về sau không nói mã thuận hạo thiên tiến lên vội vàng bắt lấy mã thuận cổ áo gấp gáp hỏi cảm thụ được hạo thiên trong lúc vô tình phát ra cường giả khí tức mã thuận thiếu chút nữa không có sợ tới mức đại tiểu tiện không k h ô n g chế cái này c ố cường đại khí tức càng vốn cũng không phải là nó có thể thừa nhận được là l à linh mã thuận vẫn chưa nói xong liền nghe lý diệu phát lôi thời nói ra tiểu hữu ta rốt cục nghĩ tới mấy thứ gì đó hình như là một cái tên là lý hạo nhiên công tử được nghe lời ấy hạo thiên lập tức liền nổi giận vung tay lên liền nhìn thấy vô số kiếm quang hướng về lý diệu phát cọ tới chỉ là lập tức sự tình lý diệu phát liền biến thành một bài thịt nát t r u n g quanh ly viêm băng võ giả lập tức đánh loạn cả lên nguyên một đám điên cùng hướng về chung quanh chạy tới thế nhưng mà tốt điền ở đâu có thể làm cho bọn hắn chạy chỉ thấy vung tay lên đằng sau phần đông tinh thần các đệ tử một loạt mà lên hướng về ly viêm bang những n à y bang chúng g i ế t tới hiện tại ngươi có thể nói lại cũng sẽ không có người đã quay dậy ngươi rồi cảm giác trong không khí có một cỗ mùi khai hạo thiên vội vàng bông xuống trong tay mã thuận lập tức liền nhìn thấy mã thuận ngã trên mặt đất nhìn xem hạo thiên cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy khủng bố ngươi cũng muốn đi vào hắn theo gót nhìn xem đã bị dọa ngốc mã thuận hạo thiên âm thanh lạnh như b ă n g giống như cảnh tỉnh tại mã thuận trong đầu vang lên ta nói ta nói là linh hỏa môn tần công tử run rẩy sau khi nói xong mã thuận cả người đã có quắp té trên mặt đất rồi linh hỏa môn hạo thiên nghiến răng nghiến lợi nói xong ba chữ kia tổng cảm giác được thân thể rất không thoải mái chẳng lẽ lần trước bị chính mình phế cái kia một cái linh hỏa môn tần công tử thế nhưng mà hắn đã bị phế đi chẳng lẽ là linh hỏa môn những thứ khác công tử ngẫm lại hạo thiên thật đúng là cảm thấy có loại khả năng này hai tay bởi vì chăm chú địa nắm chặt đã có chút trắng bệnh hắn không biết linh hỏa môn chảo nhan như ngọc làm cái gì nhưng là hắn biết rõ như ngọc bị chảo khẳng định không có gì tốt sự tỉnh nghĩ tới đây hạo thiên lập tức liền đem linh hỏa môn âm thầm vô cùng tại trong nội tâm lúc này hắn rất muốn một hơi chạy đến linh hỏa thành bắt n ó náo một cái lòng trời lỡ đất chương ba trăm tám mươi sáu ta không đồng ý một nhìn xem chung quanh đã bị hồ hán tam bọn người đánh gục ly viêm bang b a n g chúng hạo thiên cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt lấy có thể là nhìn quen huyết tinh cùng tử vong hôm nay hạo thiên nhìn thấy trường hợp như vậy đã không thể lại để cho nội tâm của hắn tại sinh ra bất luận cái gì g ọ n s ố n g rồi giống như nội tâm của hắn đã hoàn toàn tử vong bất quá hắn biết rõ nội tâm của hắn hay vẫn là giàu có người sức sống cùng kích tình đương nhiên việc này lực cùng kích tình đều là tại quay mắt về phía cùng chính mình chuyện có liên quan đến t ư ợ n g diện cùng với chính mình không quen nhìn trên sự tình thường thường đây hết thảy đều là dựa vào chính mình mạnh thực lực không có thực lực ngươi chẳng khác nào đã không có hết thảy mà ngay cả tánh mạng cũng có thể nói không phải ngươi bởi vì ngươi không biết lúc nào ngươi thì có thể tử vong có khả năng ngươi vừa mới vẫn cùng ngươi người mình thích tại nói chuyện yêu đương nhưng là trong nháy mắt thi thể của ngươi đã nằm ngang đầu đường cái này là cái thế giới này bi ai đây cũng là võ giả bi ai đồng dạng càng thêm là không có người có thực lực một loại bi ai loại này bi ai thủy chung s ọ xuyên qua lấy toàn bộ võ giả lịch sử các chủ hết t h ả đều đã làm tốt rồi l i viêm bang võ giả không có một cái nào chạy trốn bước nhanh đi tới hạo thiên bên l ờ i hồ hán tam hướng về hạo thiên báo cáo đạo trải qua hạo thiên bọn hắn những thời giờ này đối với l i viêm bang rất hiểu rõ phát hiện bọn hắn quả thực chính là một cái thổ phỉ ổ chẳng qua là một chỉ ẩn nút trong bóng tối thổ phỉ bậy mà thôi âm thầm bắt cóc một ít tiểu nhân thương hội x à o trá vơ vét tài sản việc c á c bất tận thậm chí có chút ít ly viêm bang b ằ n chúng vậy mà dâm phụ nữ cái này lại để cho hạo thiên càng thêm ghét cay ghét đắng ghét đ vốn dựa theo hạo thiên ý tứ chỉ là đem ly viêm bang một ít ý nghĩ g i ế t là được rồi nhưng là thật không ngờ cái này ly viêm bang đã xấu đã đến theo hầu lên đây cũng không phải là hạo thiên có thể dễ dàng tha thứ được rồi lúc này mới rơi xuống một đạo mệnh lệnh lại để cho bọn hắn đem những này ly viêm bang bang chúng toàn bộ bị diện mã thuận ngươi còn có cái gì n g h e qua hồ hà tam hạo thiên nhẹ gật đầu sau đó liền đối với lấy trên mặt đất đã tê liệt trên mặt đất mã thuận nói ra công tử ta hy vọng ngươi có thể đại nhân đại lượng xem tại ta chi tiết nói chuyện phân thượng tha ta cái này một cái mạng chó a nói xong mã thuận cả người liền bỏ lên bắt lấy hạo thiên đ u ổ i không ngừng mà thút thít nỉ n o n đến tuất ta có thể tha ngươi con chó này m ệ n h nhưng là hạo thiên nói đến đây vẫn chưa nói xong liền bị mã thuận cắt đứt chỉ thấy mã thuận không ngừng mà trên mặt đất dập đầu lấy khấu đầu nói đa tạ công tử tha mạng tri ân nói xong mã thuận đứng lên t i ể u muốn rời đi cái này lại để cho hắn giống như tại trong cơn ác n g ộ n g địa phương ta nói rồi cho ngươi đi rồi chưa hạo thiên âm thanh lạnh như băng theo mã thuận đằng sau chuyển đến được nghe lời ấy mã thuận toàn thân mạnh mà khẽ run dậy nhưng còn mạnh hơn n g ạ n h chịu được nói ra công tử ngươi không phải nói b ư ơ n g tha ta sao chẳng lẽ ngươi nói lời nói không tính toán gì hết đây cũng không phải là ngươi lớn như vậy nhân vật tác phong a ha ha ta nói chuyện đương nhiên chắc chắn nhưng là ta nói rồi cho ngươi đi ây ư ta giống như cũng không nói gì qua a nghe vậy mã thuận lập tức há miệng muốn nói cái gì đó nhưng là hắn phát hiện hắn mở mồm ra nhưng lại nói cái gì cũng nói không nên lời s á c thực trước mắt thanh niên này cũng không có nói qua lại để cho hắn đi tin tức đây hết thể hết thể đều là chính bản thân hắn đương nhiên cho rằng người ta đã b ư ơ n g tha mình Tự nhìn i đã đồng ý l ạ xem chung quanh võ giả mã thuận hai mắt không ngừng mà tại trên người của bọn hắn quét tới quét lui hiển nhiên mục đích của hắn là lại để cho hạo thiên chú ý đến chung quanh vẫn có người đâu không phải chỉ có tự chính mình nếu là người đổi ý như vậy không là tự mình đánh mình mặt đây ư đồng thời hắn cũng rất tự tin động tác của mình đối phương nhất định có thể minh bạch ha ha ta nói rồi thả ngươi đi nhất định thả ngươi đi nhưng là ta cũng không có đã từng nói qua không hưởng phí tu vi của ngươi nghe vậy mã thuận chấn động cái này nếu là không có tu vi hắn có thể chính là cái gì cũng không phải rồi tại đây phong thành hắn đắc tội người không có một n g à n cũng có tám trăm muốn là mình tu vi tập thế cái đó và người chết không nếu không có bao nhiêu khác nhau sao muốn đến nơi này mã thuận đ ộ i vàng khóc nói ra công tử ngươi cũng không thể như vậy à ta bên trên có lão dưới có nhỏ cái này một nhà còn muốn ta nuôi sống đây này đối với mã thuận k ê u trời trách đất tiếng khóc hạo thiên thờ ơ cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn hắn khóc xong chưa khóc xong này ta t i ể u nói nói a khóc xong rồi sờ lên chính mình khỏe mắt nước mắt mã thuận gian nan nói những lời khác ta cũng không nhiều lời rồi ngươi sở tác sở vi chính ngươi cũng là biết đến ta cũng không được nhiều lời bởi vậy tu vi của ngươi bị phế cũng không nên đ o á n ta hy vọng ngươi kiếp sau có thể là một người tốt nói xong hạo thiên trong tay một đạo ám kình xẹt qua mã thuận thân thể béo phệ đem mã thuận đan điền cho phá lão hồ các ngươi ở chỗ này chờ đợi điền vụ đến sau đó nghe hắn phân phó ta có chuyện đi trước ra tay đem mã thuận tu vi phế ngay lập tức hạo thiên liền không quan tâm cái này mã thuận rồi tại là đối với bên người hồ hán tam phân phó một trận liền cũng không quay đầu lại địa hướng về xa xa đi đến linh hỏa môn khoảng cách phong thành nói xa cũng không tính rất xa nói gần cũng không tính rất gần bởi vì hai địa phương ít nhất phải có cái này một ngày đường trình nếu là linh hư cảnh giới cường giả có thể lại ba canh giờ bên trong liền có thể đổi tới nhưng là bởi như vậy hắn năng lượng trong cơ thể cũng đem khô kiệt tự nhiên không có võ giả nguyện ý làm như vậy mà hạo thiên đâu rồi hôm nay không có đạt tới linh hư kỳ cảnh giới coi như là hắn toàn lực chạy đi đã ở giữa trưa ngày thứ hai mới chạy tới linh hòa môn lúc này linh hòa môn trong một mảnh phi thường náo nhiệt cả tòa thành thị gian phòng đại bên cạnh đều phủ lên đại đèn lồng màu đỏ vui sướng hớn hở hào khí tại cả cái trong thành thị không lộ ra nghi tìm một cái so sánh nhiều người địa phương hạo thiên hướng về bên trong mọi người hỏi thăm đây rốt cuộc đã xảy ra sự tinh gì thế nhưng mà bên cạnh mọi người giống như nhìn xem giống như kẻ ngu nhìn xem hắn chỉ thấy trong đó một gã võ giả đối với hắn nói ra tiểu huynh đệ ngươi không phải linh hòa thành người a nghe vậy hạo thiên liên tục đồng ý à, cái này trách không được rồi nguyên lai、like、ngươi không phải linh h ỏ a t h à n h người à, bất quá cái này cũng không đúng à, cho dù ngươi không phải linh h ỏ a t h à n h người cũng có thể nghe nói à, dù sao chuyện này toàn thành người cũng biết vừa minh bạch là chuyện gì xảy ra võ giả đón lấy lại lâm vào trong mơ hồ ha ha vị này lao ca tiểu đệ ta là vừa vặn đến linh h ỏ a t h à n h vừa mới nhìn rõ bên này phi thường náo nhiệt lúc này mới đến xem là chuyện gì xảy ra hạo thiên vội vàng hướng lấy người này bụng lấy giải thích tại sao mình không biết nguyên nhân a như vậy a trách không được lao đệ ngươi không biết đâu rồi nói xong tên võ giả này một hồi bừng tỉnh đại ngộ chỉ thấy hắn tiếp tục nói huynh đệ ngươi không biết đây chính là thật là đáng tiếc tên võ giả này vẻ mặt tiếc hận chuyện gì xảy ra chẳng lẽ xảy ra chuyện gì so sánh tốt sự tình ám mang hoặc là thiên đại chuyện tốt nghe vậy hạo thiên phi thường n g h i hoặc hắn rất muốn lập tức đã biết rõ chuyện này kết quả ha ha bất quá cũng không sao ta đối với ngươi nói ngươi cái này không phải là đã biết vũ giả này nhẹ nhàng mà ha ha cười cười lại nói à cái này linh hỏa môn nhị công tử tần thiên đại hôn nghe nói cùng lấy tần thiên kết hôn cô nương đây chính là mạo so thần nữ ngươi vừa ý nàng liếp ngươi hồn đều có thể phát h ò a đi bất quá ta nghe người ta nói cái này b ạ o so thần nữ cô nương giống như tên gì nhan như ngọc cái gì hạo thiên nghe xong tên võ giả này thiếu một ít không có đứng vững t r ồ n g ngược lại trên mặt đất hắn thật sự không thể tin được cái này linh hỏa môn nhị công tử tần thiên cưới vợ dĩ nhiên là nhan như ngọc cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi linh hỏa môn nhị công tử tần thiên đại hôn a nhìn xem phi thường kích động hạo thiên tên võ giả này hướng về hạo thiên nói ra không ta nói chính là cái tia nữ tên gì a hạo thiên lúc này còn có chút không tin lỗ thai của mình vì có thể xác định thật là không gọi là nhan như ngọc hắn hướng về kia vị võ giả nghi v ấ n đạo không phải gọi nhan như ngọc ây ư ta không phải nói với ngươi một lần sau chẳng lẽ ngươi không nghe rõ ràng ư tên kia võ giả có chút không kiên n h ẫ n nói tốt rồi tốt rồi ta đã biết ngươi nói tiếp a bình phục chính mình kích động trong lòng hạo thiên hướng về tên võ giả này mỉm cười mấy đạo quả nhiên tên võ giả này đã nghe được hạo tiên h lập tức liền cao h ứ n g địa n ở nụ cười hướng về hạo thiên thao thao bất tuyệt giảng thuật hắn biết do sự tình xem ra tên võ giả này cũng là cái loại nầy thích đến chỗ bắt k h á i người a lại nói lần này linh hỏa môn nhị công tử tần thiên đại hôn có cái này hạng nhất trọng đại cử động bên kia là ngoại trừ linh hỏa môn mời tất cả thế lực lớn bên ngoài ngươi nếu là muốn tham gia tần thiên công tử đại hôn cái này muốn giao nạp mười vạn kim tệ phí tổn không thể nào cái này cũng quá đen tối cho dù ta có tiền cũng sẽ không đi hạo thiên h à to miệng ba nói ra ngươi đây thì có chỗ không biết đi à nha cái này một cái điều kiện đã bị người biết rõ cái kia linh hỏa môn tự buôn bán lời mấy ngàn vạn kim tệ cái kia võ giả một bộ ngươi không có kiến thức nói không thể nào ngươi không phải là lừa gạt ta đi hạo thiên lúc này đã đã biết nhan như ngọc hạ lạc hắn lại không vội ở nhất thời rồi lúc này hắn đã hoàn toàn bông xuống trong lòng lo lắng hừ ngươi cho rằng những cái kia tiểu thế lực nhân vật hộ i như ngươi đồng dạng à bọn hắn vì cùng linh hỏa môn lớn như vậy thế lực c h ấ p đ ố i tự nhiên hội không thèm để ý cái này mười vạn kim tệ rồi nếu ta có mười vạn kim tệ ta cũng sẽ biết đi gom góp cái náo n h i ệ t đi xem một chút nếu là ta vì vậy mà đã nhận được linh hỏa môn coi trọng nói không chừng ta sẽ phát tên võ giả này ở chỗ này ngồi hắn mộng tưởng háo huyền mà lúc này hạo thiên đã có chủ ý tại là đối với tên võ giả này nhẹ nhàng mà vung tay lên liền hướng về xa xa đi đến thế nhưng mà hắn vẫn chưa ra khỏi hai bước liền nghe phía sau hắn cái k i a tên võ giả hô huynh đệ à chớ đi à ta còn có cái này rất nhiều cũng không nói gì đây này nghe vậy hạo thiên vội vàng nhanh hơn bước chân rất sợ bị tên võ giả này c u â n lấy nhìn xem đi xa hạo thiên tên võ giả này tự đủ ai thật vất vả bắt được một cái có thể nghe ta người nói chuyện thật không ngờ vậy mà như vậy đã đi ta còn có cái này một bụng đây này xa xa hạo thiên n ư ơ n g tựa theo linh động hai lỗ thai nghe thấy tên võ giả này l ầ m b ầ m lầu bầu lập tức đại hãn trong nội tâm thì là vô cùng may mắn hạnh tốt chính mình sống chạy nói không chừng sẽ bị hắn mà nói đẻ chết chương ba trăm tám mươi bảy ta không đồng ý hai thanh long thành đỉnh cấp chân châu một chuỗi thượng đẳng tiên tàm ti mười lượng đỉnh cấp phỉ thúy một hộ thượng đẳng kim cương một k h o a một gã cầm danh mục quà tặng linh hỏa môn võ giả h ô tinh vũ thành đỉnh cấp chân châu hai chuỗi đỉnh cấp phỉ thúy lớp hộ bích vũ ngân y một kiện đứng lại ngươi là người nào vậy mà như vậy tựa như đi vào linh hỏa môn bên trong Ta n h ì lập tức linh hoạt trước cửa người này thủ vệ liền cảm giác đến người này phi thường khả nghi liền ra tay chặn đường xuống dưới ách nguyên lai là tiểu ca a không biết ngươi ngăn lại ta làm gì ta thế nhưng mà chuyên tham gia các ngươi công tử hữu lễ chẳng lẽ các ngươi linh h ỏ a môn cứ như vậy đối đãi khách nhân đấy sao chứng kiến ngăn đón chính mình linh h ỏ a môn đệ tử hạo thiên sắc mặt có chút lung t u n g nói dù sao người nào cản trở lấy mình cũng sẽ không cao hưng đ ó à. bất quá lại để cho hạo thiên như thế chính là vừa mới người này linh h ỏ a môn đệ tử hỏi thăm đến chính mình có hay không thiếp mời đối với thiếp mời hạo thiên ở đâu có vì vậy liền muốn đi dạo cái này thủ vệ linh h ỏ a môn đệ tử thoáng một phát nhìn xem có thể hay không cứ như vậy đi vào ha ha không biết vị công tử này là cái đó một nhà đệ tử nhìn xem người này ăn nói bất phản hơn nữa trên mặt vẻ mặt cao ngạo thanh niên linh hỏa môn người đệ tử này lập tức liền bị c h ấ n trụ hắn còn cho rằng hạo thiên là cái gì đại môn phái hoặc là đại gia tộc đệ tử đâu rồi liền ý cười đầy mặt nói ách người đây nhưng khi nhìn đúng rồi ta là lam bang đệ tử thế nào huynh đệ để cho ta đi qua đi nghe vậy người này linh hỏa môn đệ tử mặt lập tức l ê n lại hắn còn tưởng rằng trước mắt người trẻ tuổi này có cái gì đại địa vị đâu rồi thật không ngờ thanh niên này dĩ nhiên là một cái nho nhỏ bang phái đệ tử tuy nhiên những này nhận được lam bang phát triển phi thường không tệ nhất là đồng ý tinh hỏa thành như vậy trung cấp thành thị nhưng là tại linh hỏa môn lớn như vậy thế lực xem ra cái này l a m bang chỉ là một cái nho nhỏ thất bại mà trên cơ bản trong mắt bọn họ không có gì sức nặng đi đi đi không nên ở chỗ này mò mâm quấy dối nguyên lai là một cái tiểu bang phái đệ tử ta còn tưởng rằng người nào đây này người này linh hỏa môn đệ tử không kiên nhẫn nói tránh ra ta còn muốn tiếp đại những người khác đâu nói đến đây tên linh hỏa môn đệ tử bắt đầu tiếp đại những người khác rồi liền không hề lý bên cạnh hạo thiên một hồi thừa dịp không có người công phu hạo thiên nhẹ nhàng mà đi tới người này linh hỏa môn đệ tử bên người lén lút cầm một túi tiền đưa tới ta không phải nói cho ngươi đã đi ra ư như thế nào còn không có có ly khai nếu không phải xem vào hôm nay là công tử nhà ta đại hôn ngày ngươi ta đã sớm đánh ngươi một chầu rồi nhanh cảm giác được có đồ vật gì đó đụng phải thân thể của mình cái này linh hỏa môn võ giả vừa thấy dĩ nhiên là một túi tiền hơn nữa trong đó tuyệt đối không ít hơn một ngàn k i n h tệ lập tức mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn c h i s ắ c biến thành sắc mặt vui mừng ha ha tiểu đ ệ có chuyện gì ngươi mời nói chỉ nếu là có thể đến giúp ngươi ta đây tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó điên điên trong tay túi tiền linh hỏa môn đệ tử hiếp hai mắt trăm chú địa nhìn thẳng h ạ tiên bởi vì cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo hắn không tin đối phương cho mình nhiều như vậy tiền không có chuyện gì muốn chính mình trợ giúp ha ha vị này tiểu ca ta cũng không có chuyện gì chỉ là có chút việc thỉnh ngươi giúp đỡ chút hạo thiên ấp há ấp nói hắn cũng không muốn đem lời nói quá trực tiếp nói cách khác có khả năng sẽ bị đối phương trực tiếp tự tuyệt đến lúc đó chính mình thế nhưng mà bồi phu nhân lại gây b ì n h ngươi nói một chút à, đến cùng là chuyện gì nếu là ta cần muốn giúp đỡ sự tỉnh ta tuyệt đối sẽ giúp cho ngươi nhưng là ta b ă n g không đến sự t ì n h cái này không thể giúp ngươi rồi linh hỏa môn võ giả hiển nhiên không phải người ngu cũng không nói gì mình nhất định có thể làm được ha ha kỳ thật t i ể u là muốn vào xem ta cũng không có hắn ý nghĩ của hắn hạo thiên cười cười nói ra không được vấn đề này kiên quyết không được hạo thiên lời của vừa mới rơi xuống cái này linh hỏa môn đệ tử liền kiên quyết nói vấn đề này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nếu để cho chính mình đối đầu biết rõ chính mình khẳng định chết chắc rồi cho nên nói chuyện này vô luận như thế nào cũng không có khả năng trói chặt hạo thiên bất quá đến tay tiền làm sao có thể trả lại đâu rồi dù sao ai cũng không phải người ngu trầm ngâm một hồi về sau người này linh hỏa môn đệ tử nói tuy nhiên ta không thể cho ngươi trực tiếp đi vào nhưng là ngươi có thể thông qua mặt khác một loại phương thức đi vào đó chính là giao nạp mười vạn kim tệ giống như ngươi còn không biết chuyện này à như vậy ngươi đi theo ta đến đây đi nhìn vẻ mặt nghi hoặc hạo thiên người này linh hỏa môn đệ tử vội vàng cầm trong tay công t ắ c giao cho linh hỏa môn mặt khác một gã đệ tử liền dẫn hạo thiên đi tới một chỗ ở cái địa phương này hạo thiên hao tốn mười vạn kim tệ nhận lấy một chương thiếp mời về sau liền đi vào linh hỏa môn bên trong bất quá hiển nhiên hạo thiên loại này mua thiếp mời không có cái loại nầy phát phải m ờ i tiếp sức nặng trùng chỉ thấy những cái kia cầm phát tiếp mời người, người thì là đi linh hỏa môn đại môn mà hạo thiên cầm mua được thiếp mời thì là đi linh hỏa môn đại bên cạnh bên cạnh cửa nhỏ bởi như vậy cũng có thể thấy được cả hai tranh l ệ n h hướng về bên trong đi đến là một cái hơi bị dài đá cầm thạch mặt đường không biết đi bao lâu rồi liền nhìn thấy một cái phi thường cực lớn quảng trường mà ở hạo thiên chỗ đã thấy cuối cùng là một mảnh cực lớn kiến trúc cung điện đây cũng là linh hỏa môn tránh địa rồi linh hỏa môn có chuyện gì đều là ở chỗ này cử hành theo tránh điện hướng về phía dưới nhìn lại đây là nhất dai dai bậc thang cũng không phải đến bao nhiêu tiếp d à i tóm lại đem toàn bộ tránh điện phụ trợ phi thường cao mà cái này linh hỏa môn tránh điện phía trước cực lớn quảng trường có thể dung nạp trên vạn người mà không chen trúc xem ra đây là linh hỏa môn tiền bối chuẩn bị phi thường đầy đủ a bất quá khi sơ có thể không phải là vì chính mình môn nhân đệ tử kết hôn dùng mà là dùng để tổ chức các loại đại điện thời điểm hơn một ngàn tên đệ tử cùng đủ đồng thời sử dụng mà ở quảng trường trí thượng bày đặt thì còn lại là một bàn bàn phong phú h ế n hội đáng tiếc thì còn lại là không người ở phía trên làm lấy ở bên cạnh thì là lễ hôn điện tại chín h ữ n này g âm thanh cực lớn tiếng nổ mạnh trong đã bắt đầu chỉ thấy vô số võ giả bắt đầu nhao nhao đứng tốt chính mình võ giả bất quá rõ ràng có chút thu vi cao võ giả đứng tại phía trước nhất Mà những thấp thì giả cái kia tu vi tu võ lễ à là là đứng đặc đó đến đứng đó. cùng, nhưng là luôn luôn như bên thân phận gì cùng bối cảnh võ giả, và không thì nhiều như vậy võ giả chỗ đó đến phiên bọn hắn đứng ở nơi gì giả, giả tại mặt một thủ, thêm thì hai cái kia bối sau có chỗ l vậy võ và vậy võ ở hôn điện hiện tại chính thức bắt đầu tại linh hỏa môn chính trên điện một người trung niên nam tử lớn tiếng nói thanh âm là như thế này vang r ồ i đúng vậy trên quảng trường mỗi người đều có thể nghe rõ ràng người này nói lời cho mời hai vị nhân vật mới theo người này trung niên nam tử vừa dứt chỉ thấy một g ã ăn mặc đại hồng hỷ trang phục đích thanh niên nam tử cùng một g ã ăn mặc đại hồng hỷ trang phục đích thanh niên nữ tử chậm dại hướng về xuất hiện tại linh hỏa môn tránh điện trên đường sau đó hướng về bậc thang đi đến chỉ thấy người này nam tử tương đương tuổi trẻ chỉ có lấy hai mươi tư hai mươi lăm tuổi tướng mạo càng là anh tuấn có thể nói được cho mạo so phan an tống ngọc nhân vật tầm thường chỉ là thanh niên này trên người để lộ lấy một cỗ tả ý lại để cho hạo thiên cảm giác được rất không thoải mái bất quá lại để cho hạo thiên càng thêm phản cảm chính là thằng này vậy mà cùng cái kia đã không thể nhân đạo ca ca có tám phần tưởng tượng nhìn nhìn lại người này nữ tử không đủ để dùng hoa nhường người thẹn chim xa cá l ặ n lại hưng dũng chỉ thấy vẻ đẹp của nàng có thể so sánh với bầu trời thần nữ là như thế này thánh khiết không thể xâm phạm đáng tiếc tựu i là một người như vậy tựu i muốn gả cho một cái lại để cho hạo thiên rất không thoải mái người tự nhiên hạo thiên sẽ không để cho nàng nhảy vào hố lửa a thật sự là mỹ nhân ta chưa từng có nhìn thấy qua mỹ nữ như vậy hôm nay thật sự không b u n g công việc này a phía dưới mọi người cả đám đều phát ra ca ngợi thanh âm thế nhưng mà thời gian dần qua hạo thiên thậm chí có loại người chịu không được cảm giác bởi vì hắn phát hiện nữ tử này đúng là trong lòng của hắn tưởng niệm cùng với quại niệm nhan như ngọc nam nhân rất ưa thích người khác khích lệ nữ nhân của mình thế nhưng mà những người này khích lệ n ô n ngữ vậy mà càng ngày càng không có bên cạnh rồi càng ngày càng rõ ràng rồi a mỹ nhân như vậy ta nếu cưới nàng ta tình nguyện giảm thọ mười năm thôi đi t i ể u ngươi cái k i a một điểm nhỏ tiểu nhân giảm thọ mười năm tính toán cái gì ta nếu là có thể cùng hắn cộng hưởng một đêm chính là muốn tên của ta ta đều nguyện ý bởi vì cái gọi là hoa m â u đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu cốt sang một bên làm ngươi quỷ phong lưu đi thôi các ngươi cả đám đều chớ nằm mộng ban ngày người ta hiện tại đã đều biến thành linh hỏa môn nhị thiếu gia phu nhân hay vẫn là các ngươi những người này có thể nghị luận đấy sao nghị luận không ngừng bên h a i cả đám đều quả thực là tại mơ mộng há huyền hạo thiên cũng thật không ngờ hôm nay nhan như ngọc hôm nay xinh đẹp như vậy chẳng lẽ là bởi vì nàng mặc mai mối nguyên nhân còn là vì nàng bỏ ra xinh đẹp trang không còn là trước kia tố nhan hạo thiên cứ như vậy thời gian dần qua trầm mê ở trong đó giống như vĩnh viễn đều xem không đủ tựa như nhan như ngọc trong nội tâm hiện tại phi thường phức tạp mắt nhìn mình tự muốn trở thành người khác nữ nhân nàng trở nên sợ hoảng hốt nàng lúc này trong đầu hoàn toàn chỉ có lấy như vậy một cái tên là lý hạo nhiên nam tử cái này là người thứ nhất lại để cho chính mình động tâm nam tử cũng có khả năng là mình cuối cùng một cái lại để cho chính mình động tâm nam tử đến ở trước mắt vị này linh hỏa môn nhị công tử nhan như ngọc một chút cũng đối với hắn không ưa hắn tổng cảm giác được trên người của đối phương để lộ lấy nào đó tà ý lại để cho chính mình rất không thoải mái bất quá nàng lại không thể không gả cho nam tử này bởi vì nàng có tay cầm tại trong tay của bọn hắn điều này không khỏi làm cho nhan như ngọc làm ra quyết định như vậy một cái lại để cho chính mình rơi trong hố lửa quyết định nhưng là đây hết thể hết thể cũng không phải nàng có thể k h ô n g chế nàng cỡ nào hy vọng lý hạo nhiên trong lúc đó xuất hiện ở trước mặt nàng đem nàng mang đi Chương 388, ta không đồng ý. Ba. thế r ư ta k ô n đồng g ý, t h nhưng mà đây hết thể hết thể đều chỉ có thể là của mình tưởng tượng nàng biết rõ người nam nhân này là không thể nào xuất hiện ở chỗ này lúc ấy chính mình thế nhưng mà hung hăng đ ị u cự tuyệt hắn mình không thể đủ chịu được hắn kẻ có được rất nhiều nữ nhân dù sao từng cái nữ nhân đều là rất t h ích kỷ bọn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ những nữ nhân khác cùng chính mình cộng đồng chia sẻ một người nam nhân ai chính mình như thế nào ngu như vậy à cho dù hắn có nhiều hơn nữa nữ nhân thì thế nào chỉ cần hắn yêu chính mình là được rồi chính mình chỉ cần cùng chính mình yêu người cùng một chỗ so cái gì đều trọng yếu trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một hơi nhưng là bây giờ đã đều đã trượm chính mình đem muốn gả cho cái kia chính mình không thích nam nhân bất quá ngẫm lại lại để cho người nam nhân kia mang đi chính mình tuy nhiên là một cái vậy rất tốt chú ý nhưng là hắn có thực lực như vậy ư muốn nhớ ngày đó bọn hắn gặp nhau thời điểm hắn vẫn chỉ là một cái luyện khí kỳ võ giả a cho dù thiên phú của hắn lại tốt thì ra là nguyên linh kỳ thế nhưng mà trước mắt cái này là địa phương nào linh hỏa môn nơi đóng quân linh hỏa môn thế nhưng mà nóng lạnh hoang mạc bên trong cựu đại thế lực một trong có trên vạn năm lịch sử đây là một cố cỡ nào thế lực cường đại có thể là hắn tiến giai đến nguyên linh kỳ nho n h ỏ võ giả có thể đến đây sao lúc này trong lòng của nàng phi thường mâu thuẫn lại hy vọng hắn đến đây lại không hy vọng hắn đến đây thời gian dần qua bậc thang tại cước bộ của nàng bên trong đi đến, đến rồi bọn hắn đã đi tới linh hỏa môn tránh điện trước khi tại toàn bộ nóng l ạ n h hoang mạc thế lực lớn có việc vui gì thời điểm đều tốt là một món đồ như vậy sự tình đó chính là chủ sự phương rất hung hăng c ả n quấy một câu ngữ sau đó liền người phía dưới không ai phản đối cái này việc vui mới có thể đi vào đi xuống đi đương nhiên đây cũng là một loại tập tục chỉ thấy lúc này thời điểm một người trung niên nam tử bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành xuất hiện tại linh hỏa môn tránh điện phía trước bao quát lấy phía dưới mấy ngàn người chỉ nghe thấy hắn cực lớn thanh âm tại toàn bộ quảng trường trên không, không ngừng mà quanh quẩn hôm nay là con ta tần thiên ngày đại hôn không biết các vị có hay không đối với con của ta hôn lễ có cái gì bất mãn thỉnh nói ra loại này tập tục truyền hơn một ngàn năm đây là tại cái kia gian khổ đích niên đại ở bên trong thế hệ trước tổ tiên hôn lễ vì đạt được người khác chúc phúc mà vào làm được nghi thức hôm nay mặc dù quá khứ hơn một ngàn năm loại này nghi thức chỗ bao hàm ý nghĩa đã bị tiêu sao hầu như không còn nhưng là hắn vẫn có lấy sự hiện hữu của nó giá trị hắn thường thường thể hiện một môn phái thực lực nếu là n g ư ờ i phản đối tự nhiên hôn lễ này cứ như vậy ngâm nước nóng rồi nhưng là song phương cũng bởi vậy được kết xuống không thể hóa giải c ự hận bởi vậy như vậy như vậy hôn lễ có rất ít người cự tuyệt một lần hai lần ba lượn người này trung niên nam tử liền lớn tiếng địa hô t ố t đã không có người phản đối ta đây nhi hôn lễ tiếp tục ta không đồng ý một tiếng bởi vì tình t i ê n phích lịch thanh âm vang vọng tại mọi người trong óc bọn hắn đều trận tròn mắt thậm chí có người dám cùng linh hỏa môn đối nghịch chẳng lẽ hắn không muốn cánh mạng sao hay hoặc là hắn là một cái phi thường đại thế lực người nói cách khác như thế nào k ê u ngạo như vậy trong lúc nhất thời mọi người n h o nhao suy đoán người này người trẻ tuổi lai lịch bất quá bọn hắn suy đoán cả buổi cũng nói không nên l ờ i một cái như thế về sau cái này lại để cho bọn hắn rất là p h i ề n mượn cựu lạ tại tránh điện phía trước trung niên đàn ông cùng tần thiên cùng với nhan như ngọc cũng ngây ngẩn cả người bất quá nhan như ngọc rất nhanh phản ứng đi qua đón lấy không để ý hình tượng hướng về hạo thiên chạy tới hắn thật không có nghĩ đến hạo thiên vậy mà gọi ra bây giờ đang ở tại đây hạo nhiên một cái mánh liệt phốc nhào tới hạo thiên trong l ò n g ngực không ngừng mà phát ra nước n ở nghẹn ngào tiếng khóc nhẹ nhàng mà vỗ bờ vai của nàng bà vai an ủi tốt rồi tốt rồi đứng khóc ngọc nhi dốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngươi vậy mà chạy đến nơi này đến bọn hắn bắt được phụ thân vậy mà dùng phụ thân sinh tử đến bức hiếp ta gả cho cái k i a một người nói xong nói xong nhan như ngọc lớn tiếng khóc lên nàng chưa bao giờ như hôm nay cảm giác như vậy đến như vậy có cảm giác an toàn trước đó vài ngày lo lắng thụ sợ đã tiêu hao hết tinh lực của nàng tốt rồi tốt rồi không khóc xem ta như thế nào đem nhan thuốc tiểu đi ra nói xong hạo thiên không ngừng mà an ủi nhan như ngọc nhan như ngọc lúc này cũng không biết nơi nào đến tin tưởng hắn tổng cảm giác được hạo thiên có thể nói ra làm được không nói lúc này hạo thiên hai người tại tránh điện phía trước trung niên nam tử hắn nhanh đã điên cuồng nhà mình sắp là con d â u cứ như vậy đang tại phần đông khách n h â n mặt q u o n vào nam nhân khác ôm ấp hoài bão cái này lại để cho bọn hắn linh h ỏ a môn mặt đều mất hết lúc này có thể nhìn thấy trung niên nam tử này trên mặt đã hoàn toàn lục đi lên người tới giết hắn cho ta ta muốn cho hắn bẩm thây vạn đoạn lúc này trung niên nam tử đã quản không được nhiều như vậy như là đã thật xấu hổ chết người ta rồi hắn không thèm để ý lại mất mặt một lần trung niên nam tử này vừa dứt lời liền nhìn thấy chung quanh quảng trường có mấy tên võ giả hướng về hạo thiên giết tới đáng tiếc những võ giả này tu vi quá thấp chỉ có lấy hiện linh kỳ tu vi tại sao có thể là hạo thiên đối thủ chỉ thấy hạo thiên hai tay hóa thành một chỉ cực lớn bàn tay hướng về cái này vài tên hiện linh kỳ vi võ giả c h ộ m tới lập tức cái này cực lớn trong tay liền đem bọn họ nguyên một đám s i ế t trong tay sau đó bạo lực bóp vỡ rồi trong lúc nhất thời huyết nhục bay tư tung xem chung quanh võ giả hướng về đằng sau liên tục thối lui gặp này trên đại điện trung niên nam tử sắc mặt của hắn càng t h ê m lục hắn thật không ngờ cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên võ giả vậy mà lợi hại như vậy vài tên hiện linh kỳ võ giả trong nháy mắt đã bị hắn bóp vỡ rồi đây quả t h ự mười tên r u n n g i nguyên a m tử k h ô n cảm tưởng như, linh kỳ võ giả đây là một cái đại thú bút thế nhưng mà hạo thiên cũng không có bắt bọn nó đặt ở trong lòng bất quá trong lòng ngực của hắn nhan như ngọc rõ ràng có chút sợ hãi không có chuyện ngọc nhi chỉ là vài tên con sâu cái kiến mà thôi bọn hắn còn không có khả năng mang đến cho ta cái gì tổn thương xem xem ta như thế nào giáo hấn bọn hắn nói cái này hạo thiên liền đem nhan như ngọc ôm ở trong ngực vào lòng một hồi mềm mại nhan như ngọc trên người m ù i thơm của cơ thể càng la nhẹ nhàng mà tản ra lại để cho hạo thiên rất là mê say bất quá lúc này không phải hưởng thụ thời điểm mà là trước mặt có mười tên nguyên linh kỳ võ giả tuy nhiên hạo thiên nói bọn họ là con sâu cái kiến nhưng là phải biết rằng con sâu cái kiến cũng có thể cắn chết một đầu voi tự nhiên hạo thiên không dám k i n h h ư ờ n g tay trái ôm nhan như ngọc thân thể tay phải không ngừng mà huyễn hóa ra một đôi cự trường hướng về những võ giả này đánh tới chỉ thấy từng trích cự trường rất nhanh liền bị đánh nát biến mất trong không khí h i ệ n nhiên tên võ giả này không phải lúc trước cái kia vài tên có thể so sánh với bất quá bọn hắn tuy nhiên có thể đánh vỡ hạo thiên biến ả o cự trường nhưng là bọn hắn gặp phải hoàn toàn chính xác thực hạo thiên không ngừng mà biến ả o cự trường đánh nát một cái trước mặt liền có lại xuất hiện một cái giống như những n à y cự trường không rất đúng vậy quanh một cái võ giả không nghĩ qua là bị hạo thiên cự trường cho đập ở bên trong lập tức liền hóa thành một đống huyết đục trong không khí lắc lư bất kể thế nào nói trước mắt thanh niên tu vi của hắn phi thường cao thầm bất quá thoạt nhìn hôm nay hắn dám đến nơi đây quấy dối như vậy chính mình khẳng định có tin tưởng rồi nói cách khác trong thiên hạ có như vậy biết rõ là đi tìm cái chết còn đi tìm cái chết ấy ư người như vậy không phải là sinh tử tại ngoài suy xét thánh nhân mà là một cái do đầu do đôi theo người này nguyên linh k ỳ võ giả chết đi còn lại chín tên nguyên linh k ỳ võ giả lập tức càng thêm cẩn thận rồi bất quá bọn hắn cũng không có sợ hãi bởi vì vừa mới chết đi cái vị kia nguyên linh k ỳ võ giả hắn chỉ là vừa tiến vào nguyên linh k ỳ không lâu nhưng là cái này còn lại chín tên nguyên linh k ỳ võ giả nguyên linh hậu kỳ đều có được mấy vị một gã nguyên linh hậu kỳ võ giả hai tay không ngừng mà kết lấy các loại thủ quyết lập tức liền nhìn thấy một dấu bàn tay ra hiện tại trong tay của hắn đón lấy cái này trưởng ấn mãnh liệt hướng về chính hướng hắn đánh tới c ự trưởng p h ó n g đi vê anh một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên hai người phát ra công kích lập tức tan thành mấy khói thừa dịp này thời cơ người này nguyên linh hậu kỳ võ giả song trưởng v ỗ mạnh một cái sau đó toàn thân năng lượng nhấp nô lập tức một đầu vừa thô vừa to hồng sắc cự long liền từ trên người của hắn bốc lên ngao một thanh â m vang lên thông thiên khung r ồ n g ngâm phát ra liền nhìn thấy cái này cực lớn hồng sắc cự long mãnh liệt hướng về hạo thiên vào tới nhìn xem cái này cực lớn hồng sắc cự long hạo thiên trong hai mắt tràn đầy cẩn thận Hắn h p á trong hiện tại đây hồng tại long t đây sắc cự tay h thể h â n ẩn c ứ cự trưởng không ngừng mà chém ra nguyên một đám cực lớn bàn tay quả thực giống như trống rông xuất hiện không ngừng mà hướng về cực lớn hồng sắc cự long vọt lên đi thế nhưng mà những ngày cực lớn bàn tay chỉ có thể đủ thoáng ngăn trở hồng sắc cự long thế công hắn căn bản đối với hồng sắc cự long tạo không thành được cái gì trí mạng tổn thương dĩ nhiên muốn muốn tiêu diệt cái này hồng sắc cự long đối với hạo thiên mà nói chỉ là một bữa ăn sáng nhưng là tiêu diệt cường đại như vậy hồng sắc cự long một phương diện bại lộ hạo thiên thực lực một mặt khác cái kia chính là hạo thiên cần sử dụng đại chiêu sổ bởi như vậy sẽ tiêu hao càng nhiều nữa năng lượng tiêu hao quá nhiều năng lượng hạo thiên cũng không sợ hãi hắn để ý nhất là linh hỏa môn linh hư cảnh giới cứng giả đến lúc đó trong cơ thể mình năng lượng tiêu hao cực lớn lúc này thời điểm linh hư cảnh giới võ giả xuất hiện bởi như vậy cục diện đối với chính mình rất bất lợi rồi hắn có thể sẽ không tin tưởng linh hỏa môn bản hoành tại đây hơn một ngàn năm lâu chỉ có lấy một cái linh hư kỳ võ giả tòa trấn chương ba trăm tám mươi chín nhan như ngọc Chi tử hồng sắc cực lớn hỏa long thấy chết không sờn không ngừng mà hướng về hạo thiên p h ó n g đi bên cạnh còn lại tám vị nguyên linh kỳ võ giả không ngừng mà ở chung quanh liên lụy cái này hạo thiên công kích lúc này thời điểm hồng sắc hỏa long trong lúc đó xuyên qua hạo thiên trùng trùng điệp điệp công kích hướng về hạo thiên trên người đánh tới nhìn xem đánh tới hồng sắc cự long hạo thiên không chút hoang mang hướng về bên cạnh vẽ lên thế nhưng mà hồng sắc cự long cũng không có ý định buông tha hạo thiên chỉ thấy nó long miệng hơi mở trực tiếp yêu n g ư ờ i một cô nhấp nháy nóng khí tức liền hướng về hạo thiên phúc tới hạo thiên thấy vậy vội vàng tại trước người của mình bố trí một đạo chân nguyên vòng bảo hộ thế nhưng mà cái này chân nguyên vòng bảo hộ đang cùng cái này một đoàn nhấp nháy nóng khí tức đụng nhau trong nháy mắt liền nhìn thấy chân nguyên vòng bảo hộ lập tức bị cái này một đoàn nhấp nháy nóng khí tức cho xuyên thấu cái này chân nguyên vòng bảo hộ quả thực t i ệ u là một tầng giấy mỏng hạo thiên thấy vậy chấn động thế nhưng mà lúc này cái này đoàn nhấp nháy nóng khí tức đã đi tới trước mặt của hắn nếu là chỉ có hắn lời của mình nó có thể bình an vô sự tránh đi thế nhưng mà trong ngực của hắn còn có nhan như ngọc đâu rồi trong khoảng thời gian n g ắ n cái này có chút lại để cho hắn khó làm rồi bất quá suy nghĩ sâu xa một lúc sau hạo thiên rốt cục hạ quyết tâm thân thể mãnh liệt dùng thay đổi sau đó liền đem phía sau lưng của mình bạo lộ đi ra bất quá hạo thiên tại phía sau lưng của mình phía trên bố trí mấy tầng linh khí vòng bảo hộ có này vòng bảo hộ tuy nhiên không thể lại để cho hắn bản thân bị trọng thương nhưng là cũng sẽ có lấy không nhỏ vết thương nhẹ vâng hồng s á t cự long hung hăng địa đâm vào h ă n trên lưng đúng vậy hạo thiên tại trong nháy mắt liền bị đụng bay lên nhìn xem một màn này chín tên võ giả nguyên một đám cao hứng lên có thể căn cứ trọng thương thanh niên này có thể nói là bọn hắn lớn nhất thành cựu đương nhiên cái này cũng phá vỡ thanh niên không thể địch truyền thuyết đ ụ n g hạo thiên phía sau lưng hung hăng địa rơi trên mặt đất trên lưng nóng rát đau nhức đau lại để cho hạo thiên trùng trùng điệp điệp hít một hơi hơi lạnh làm sao vậy không có chuyện gì a cảm giác được hạo thiên không phải rất bình thường nhan như ngọc quan tâm mà hỏi không có chuyện gì t ự u là một điểm nhỏ thường nói cái này hạo thiên liền đứng lên chỉ thấy hắn phía sau lưng một mảnh cháy đen chi xác thượng diện càng là tản ra trận, trận hương khí phi nổ ra một ngụm mới huyết hạo thiên trong hai mắt vậy mà thời gian dần qua lạnh như băng xem ra thật sự muốn xuất ra một chút thực lực rồi nói cách khác chính mình rất thật sự có khả năng bị những này còn sâu cái kiến trọng thương muốn đến nơi này liền nhìn thấy vài đạo kiếm khí trong không khí gào thét lên hướng về hồng sắc cự long vào tới vừa mới hồng sắc cự long nhìn thấy hạo thiên bị một kích đánh trúng liền không có thừa dịp cơ hội tốt hướng về hạo thiên tiến công mà là xa vào đến trong vui sướng lúc này thấy đến hạo thiên công kích long đầu hất lên lộ ra phi thường m i h ệ thị thế nhưng mà rất nhanh nó liền đã hối hận cái này vài đạo kiếm khí mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng cường đại càng vốn cũng không phải là hắn trước mắt có thể thừa nhận được ở lập tức liền nhìn thấy cái này hồng sắc cự long liền chúng thua đến kiếm khí khiến cho nó toàn bộ l o n g đầu nhìn về phía trên chỗ đó còn như là một cái l o n g đầu hoàn toàn tựu là một mảnh h ỏ a vân bất quá rất nhanh liền nhìn thấy cái này hồng sắc cự long l o n g đầu một lần nữa tụ tập chỉ là đối với phía trước mà nói đã ảm đạm rồi không ít thế nhưng mà cái này hồng sắc cự long quay mắt về phía hạo tiên cũng không có sợ hãi như vậy ngược lại khơi dậy hắn ý chí chiến đấu chỉ thấy hắn lắc lư long thân lập tức liền đi tới hạo thiên bên người đón lấy cả thân thể liền c u ố n ở hạo thiên trên người muốn đem hạo thiên cầm chân long thân không ngừng mà co rút lại hơn nữa tứ chi của nó long c h ả o không ngừng mà hướng về hạo thiên trộm tới hạo thiên trong ngực có giai nhân hạo thiên tự nhiên sẽ không để cho nàng đã bị cái gì tổn thương không ngừng mà duy trì lấy hai người thân thể bên ngoài vòng bảo hộ thế nhưng mà tầng này vòng bảo hộ đang không ngừng bị long thân đè ép cái này hai người bọn họ không gian không ngừng biến thiếu rất nhanh hai người thân thể bị cái này long thân chăm chú địa đã trên trụ bắt đầu thời điểm nhan như ngọc còn có thể chịu được ở cảm giác được nhan như ngọc hô hấp càng ngày càng trầm trọng hạo thiên trong nội tâm giống như lao cát thế nhưng mà hắn cảm giác được chính mình rất là bất lực l i ề u mạng hạo thiên hét lớn một tiếng liền nhìn thấy vô số kiếm khí theo trên người của hắn tán phát ra rồi lập tức cái này hồng sắc cự long liền bị cái này vô số kiếm khí cho xuyên qua cái thông thấu một tiếng thống khổ dòng ngâm liền tại toàn bộ vòng trời phía trên văng lên chỉ thấy cái này hồng sắc cự long thời gian dần qua hóa thành từng đoàn từng đoàn hỏa d i ễ m cuối cùng biến mất trong không khí mà tên kia phát ra hồng sắc cự long võ giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi liền mất đi dùng tinh thần của mình khống chế to lớn như thế cự long tự nhiên phi thường tiêu hao tinh thần mà hôm nay hồng sắc cự long bị hạo thiên đánh tan tinh thần của hắn hiển nhiên địa nhận lấy trọng thương chứng kiến hạo thiên phá tan hồng sắc cự long quanh quanh lập tức t r u n g quanh đem tên võ giả kinh hãi bọn hắn vội vàng không đều hạo thiên tỉnh táo lại liền hướng về hạo thiên chụp một cái đi lên tám người tại linh hỏa môn bên trong có thể nói là sư huynh đệ tự nhiên thời gian dài cùng một chỗ luyện tập qua công phu chỉ thấy đem người nhanh chóng triển khai vị trí l o a n thoáng tầm đó giống như tạo thành một chủng nào đó chất pháp bọn hắn tại hạo thiên chung quanh không ngừng mà ch một c ỗ năng lượng cường đại chấn động theo bọn hắn tán phát ra hơn nữa bị cái thanh này người vây quanh hạo thiên chỉ cảm thấy chung quanh linh khí một hồi táo bạo cho người một loại rất không cảm giác sảng khoái cảm giác được loại biến hóa này hạo có trời mới biết chính mình nên sớm chút động thủ nói cách khác đến lúc đó chính mình rất khó thoát khỏi bọn hắn dây dưa nói không chừng còn có thể bị thương đây này hai tay hướng về chung quanh không ngừng mà chém ra lần lượt từng cái một cực lớn thủ ấ n liền từ hạo thiên s o n g trưởng bên trong bay ra hướng về chung quanh tám người đánh qua thế nhưng mà tại đây trưởng ấn sắp đánh vào những người này trên người thời điểm hái kim trước người của bọn hắn hiện lên một đạo màn sáng lập tức cản lại hạo thiên công kích ô nhìn trước mắt hiện lên màn sáng hạo thiên nhẹ ồ lên một tiếng khả năng có chút không tin mình thị giác hạo thiên vội vàng hướng lấy phía trước chém ra số trường thế nhưng mà những n à y trưởng ấn đánh tới trước mặt của bọn hắn liền bị trước người của bọn hắn lập lòe màn sáng cho triệt t i ế u mất ta nhìn ngươi nhóm có thể thừa nhận được ở bao nhiêu lực đạo hạo thiên hướng về liền hướng về phía trước đánh ra một trường đạo này trưởng kình nhận chứa hắn ba thành công lực thế nhưng mà rất nhanh kết quả liền xuất hiện màn sáng hiện lên một mảnh r u n động h i ệ lên biến đã không có bất cứ động tĩnh gì t h ế vậy hạo thiên lại là một trường đánh qua đầy trời t r ư ờ n g phong bao vây lấy cường đại sức lực khí hướng về phía trước đánh tới đây chính là hạo thiên năm thành công lực nếu là vẫn không thể đủ đánh vỡ trước mắt màn sáng hạo thiên nhưng chỉ có có chút lo lắng rồi theo chiến đấu tiến hành tuy nhiên hắn nói không có tiêu hao hết bao nhiêu linh khí nhưng là phía sau l ư n g thương thế lại ảnh hưởng hắn phát huy hơn nữa linh hỏa môn cường giả không có xuất hiện đến lúc đó hạo thiên bị thương hắn lấy cái gì để ngăn cản linh hỏa môn linh hư cảnh giới cường giả tại hạo thiên suy nghĩ những điều này thời điểm chỉ cảm thấy phía sau của mình một hồi gió lạnh thổi qua hạo thiên liền cảm giác được một hồi nguy hiểm tập bên trên trong lòng của mình vội vàng ôm nhan như ngọc ly khai nơi đây quả nhiên chỉ thấy hắn vừa vừa rời đi tại chỗ liền nhìn thấy mấy đạo phong nhận xẹt qua hắn vốn là chỗ địa phương tiếp tục công kích tám người hô to một tiếng vô số phong nhận liền hướng về hạo thiên còn tới đáng tiếc chính là những này phong nhận tuy nhiên uy lực m ư ờ phần nhưng lại phi thường chậm chạp chỉ thấy hạo thiên nện bước nhẹ nhàng bộ pháp tại đây chút ít phong nhận bên trong thành thạo đi nhìn thấy những này phong nhận vậy mà không có đối với lấy thanh niên phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì tám người này vội vàng cải biến công kích chỉ thấy bọn họ hai tay không ngừng mà chém đúng ra linh khí chở mình lăn tầm đó t ừ n g đạo màu đỏ thấm hỏa diễm liền tại hạo thiên chung quanh c h ố n g rông xuất hiện đương nhiên trên thế giới đồ vật đều tuân thủ người năng lượng đinh luật bảo toàn thế giới vạn vật cũng sẽ không lăng không sinh ra có một thứ đồ vật biến mất tất nhiên có mặt khác đồ vật sinh ra đời mà những này hỏa diễm là hỏa thuộc tính linh khí cực độ ngưng tụ mà thành tự nhiên nhiệt độ khí cao có thể nói phạm nhân dính vào một điểm t h u sẽ lập tức hóa thành cho bụi vo giả dính vào cũng là sẽ chết chỉ là tu vi càng cao người hắn chỗ có thể kiên trì thời gian cũng là càng dài nhìn xem những n à y màu đỏ thấp hỏa diễm nếu là hạo thiên nói không sợ hãi cái này hoàn toàn là vô nghĩa dù sao tu vi của hắn còn không có có đạt tới rất cao cảnh giới nên cái loại này không sợ h ỏ a diễm tình trạng cẩn thận từng ly từng tí tranh né lấy những n à y h ỏ a diễm hạo thiên không ngừng mà đánh ra tay phải đem những n à y h ỏ a diễm đánh tan đồng thời chăm chú địa ôm nhan như ngọc rất sợ nàng bị những n à y h ỏ a diễm dính đến trên người dù sao tu vi của nàng cũng không cao lắm trải qua ba năm thời gian cũng chỉ là tu luyện tới hiển linh kỳ mà thôi không nghĩ qua là một đạo nho nhỏ ngọn lửa lẻn đến trên người của mình hạo thiên vội vàng hướng về thượng diện đập đi thế nhưng mà cái này ngọn lửa lan tràn tốc độ phi thường nhanh cứ như vậy tại hạo thiên toàn lực ứng phó phía dưới đã trải qua mấy tức thời gian lúc này mới đem trên người lửa dập tắt tay phải xẹt qua nguyên một đám sâu sắc vòng tròn lập tức hướng về phía trước đánh ra lúc này phải tốc chiến tốc thắng ai lại biết rõ phía sau bọn họ còn có thủ đoạn gì dù sao cẩn thận là hơn nha chín thành công lực tu vi toàn bộ triển khai lập tức liền nhìn thấy khí thế cường đại không ngừng mà tràn ngập tám người hợp thành đại trận từng đợt uy áp hàng lầm tại trên người của bọn hắn lại để cho động tác của bọn hắn một hồi chậm、chạc. t đúng h n lúc này hạo thiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đem mình bao vây lại rốt cuộc xuất thủ nhìn xem những ngày gặp tu luyện của ta đến cùng đặt đến mức nào a hạo thiên trong nội tâm một hồi cười lạnh ba năm trước đây hắn cũng đã có có thể khí lực va chạm linh hư sơ kỳ vó giả hôm nay ba năm thời gian trôi qua rồi hạo thiên trong cơ thể linh khí chẳng những đồng hậu dày đặc mấy lần hơn nữa càng là tinh khiết điểm một chút á m quang mang màu vàng càng ngày càng trói mắt lại để cho trong cơ thể hắn linh khí đẳng cấp cao hơn tiểu t ử chịu chết đi cũng dám tại chúng ta linh hỏa môn làm cản ngươi quả thực là muốn chết nói xong liền nhìn thấy trên bầu trời một gã võ giả chậm d ã i chậm lại đồng thời hai tay của hắn không ngừng mà hướng về hạo thiên vung đi nhìn lên bầu trời phía trên võ giả nhan như ngọc sợ ngây người hắn thật không ngờ vị này linh hư kỳ võ giả vậy mà ra tay trong lúc nhất thời không biết làm sao hôm nay lại trông thấy tên võ giả này hướng về hạo thiên đánh tới muốn cũng không có muốn liền đem hạo thiên đầy tới vê anh một trưởng qua đi đầy trời bụi mù phiêu người chung quanh cũng là trợn tròn mắt bọn hắn thật không ngờ vậy mà sẽ phát sinh như vậy một màn ngọc nhi hạo thiên một tiếng thống khổ tiếng giống giận dữ vọt vào trong bụi mù rất nhanh liền đã tìm được nhan như ngọc thế nhưng mà hôm nay đã không có bất luận cái gì tiếng động chương ba trăm chín mươi chiến linh hư cường giả trên bầu trời linh hư cường giả hiển nhiên cũng không có dự kiến đến thậm chí có tình huống như vậy phát sinh đây cũng là hắn chỗ không ngờ được dù sao bản ý của hắn cũng không phải như thế chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì có thể hối hận được rồi tiểu tử nhận lấy cái chết người này linh hư kỳ võ giả lần nữa hô to một tiếng hướng về hạo thiên liên tục đánh ra số trưởng nhìn thấy loại tình huống này hạo thiên không kịp nghĩ cái gì vội vàng đem nhan như ngọc thân thể thu vào linh lung bảo tháp bên trong c u ố n quýt bên trong rối ra song trưởng của mình bắt đầu ngăn cản đến từ trên không cường đại trưởng lực Vâng, hai người trưởng lực tương đụng vào nhau chỉ thấy hạo thiên hai chân thật sâu rơi vào đá cẩm thạch mặt đất có một thước chi sâu cái này hạo thiên cuốn q u y ế t tầm đó làm ra phản ứng làm sao có thể so qua được người này linh hư cảnh giới võ giả trưởng lực hắn bị áp xuống dưới đây là rất bình thường hiện tượng nhìn thấy hạo thiên không có đã bị cái gì thương thế người này linh hư kỳ võ giả phi thường kinh ngạc chỉ thấy thân thể của hắn nhẹ nhàng mà hướng về phía dưới bay đi rất nhanh liền rơi trên mặt đất muốn mặc dù biết hắn là linh hư kỳ võ giả đã có thể trên không trung thời gian ngắn phi hành nhưng là loại này phi hành là phi thường tiêu hao trong cơ thể linh khí hơn nữa nhìn thấy hạo thiên thực lực phi thường cường đại tự nhiên người này linh hư kỳ võ giả không dám kinh thường tiêu tử quả nhiên có có chút tài năng ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay làm ra động tác như vậy nguyên lai、like、là chịu chết đâu rồi xem ra ngươi đối với tu vi của mình rất là tự tin ấy ư linh hư kỳ võ giả nói xong đồng sự cặp mắt của hắn không ngừng mà quan sát cái này hạo thiên nhất cử nhất động muốn phải tìm hạo thiên sơ hở sau đó cho hắn đến một cái một kích trí mạng ha ha đương nhiên không có cái này bỏ cánh căm sao dám ôm cái này đổ xứ sống nói xong hạo thiên hai mắt chăm chú địa nhìn thẳng cái này linh hư kỳ võ giả ngươi cũng khá tốt ta thậm chí có linh hư kỳ tu vi Cũng không b i ế tiểu các n g ư ơ l i n tử muốn chết linh hư kỷ võ giả thân hình lóe lên liền đi tới hạo thiên trước mặt song trưởng bánh liệt đánh ra tựu muốn thẳng đến hạo thiên tánh mạng bất quá hạo thiên cũng không phải quả hở mềm chỉ thấy hắn tay phải chậm rãi nâng lên từng đạo kiếm khí từ trong tay của hắn hướng về linh hư kỷ võ giả bàn tới chút tay mọi nhìn xem bắn đi qua kiếm khí người này linh hư kỷ võ giả phi thường khinh thường thế nhưng mà rất nhanh hắn liền lộ ra khiếp sợ gương mặt chỉ thấy song t r ư ở n g của hắn hướng về những này kiếm khí đập đi thời điểm những này kiếm khí giống như có linh tính t h ô n g d ò n g xuyên qua linh hư kỳ võ giả công kích hướng về trên người của hắn v ọ t tới ai trong lòng vội vàng tránh n ẽ cái này nhanh như thiểm điện giống như kiếm khí đồng thời người này linh hư kỳ võ giả vội vàng hướng lấy đằng sau thối lui vừa mới thật sự là sơ s u ấ t quá điểm vậy mà thiếu một ít t i ể u đưa tại người này vô danh tiểu tốt trong tay cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa hận phải biết rằng nhưng hắn là thành danh nhiều năm cao thủ ở đây không người nào là một phương thế lực hai to m ặ lớn hôm nay chính mình chật vật tràng diện chắc là phải bị hắn nhìn thấy hơn nữa nhất là tại đây tên linh hư kỳ võ giả nghe thấy chung quanh tiếng nghị luận thời điểm càng làm cho hắn l ử a giận trong lòng tiêu đốt đây không phải linh hỏa môn trưởng lão tần phong ấy ư thật không ngờ bốn mươi năm không thấy hắn đã đạt đến linh hư kỳ thật là làm cho người rất là ghen ghét ta đương nhiên nói những lời này đều là một ít so sánh lớn tuổi võ giả nói dù sao nơi này và tần phong đồng nhất thời kỳ võ giả không ít ai tuy nhiên để cho ta rất là đấu kỵ bất quá càng làm cho ta cảm giác được mất mặt ta rõ ràng đối phương là một cái không có đạt tới linh hư kỳ võ giả vậy mà không đem hắn bức thành như vậy cái này cũng quá vô dụng thôi đi à nha hay vẫn là linh hư k ỳ cường giả đây này đúng vậy à đúng vậy à mọi người đều nói linh hư k ỳ võ giả có thể là phi thường cường đại có thể di sơn đ ả o hải phi thiên đ ộ địa ta thấy thế nào lấy hắn bị một cái vô danh tiểu tốt thiếu chút nữa đã muốn t á n h mạng đâu rồi hơn nữa người này vô danh tiểu tốt còn chưa tới linh hư k ỳ à, không phải nói linh hư k ỳ là võ giả một cái trọng yếu đường d a n h giới ây ư hắn căn bản cũng không phải là cấp thấp võ giả có thể đánh qua xem ra hôm nay tại đây tên linh hư kỷ võ giả trên người đã xảy ra cải biến những này đương nhiên là một ít so sánh tuổi trẻ võ giả nói khi bọn hắn cái này niệm kinh có đối với cường đại võ giả hướng tới nhất là đang nghe nói linh hư kỳ võ giả là cỡ nào cường hãn như trông thấy đến một cái cấp thấp võ giả lại đem linh hư kỳ võ giả khiến cho chật vật không chịu nổi cái này lại để cho trong lòng của bọn hắn tín ngưỡng ầm ầm gian sụp đổ tiểu tử hôm nay không giết ta và người khó tiêu mối hận trong lòng hắn đã lại cũng không có cái gì tâm tình nghe chung quanh nghị luận trong lòng của hắn lúc này nghĩ cách cựu là như thế nào tàn nhẫn đem trước mắt hạo thiên giết chết để giải quyết trong lòng của hắn mối hận、Giống một tiếng mánh hổ tiếng kêu khiếp sợ vòng trời chỉ thấy cái này tần phong thân hóa một đầu mánh hổ mánh liệt hướng về hướng về hạo thiên nào tới hổ c h ả o một c h ả o liền nhìn thấy mấy đạo mạnh mẽ sức lực khí hướng về hạo thiên đánh tới đón lấy đuôi cọp bay xuống một đầu cây roi hình sức lực khí cũng hướng về hạo thiên đánh tới nhìn trước mắt cường đại công kích hạo thiên hai mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tần phong nhìn xem từng đạo hướng về chính mình nào h đầu về phía trước cường đại sức lực khí từng đạo kiếm khí theo trong tay phát đi khiến cho cả hai tương đụng vào nhau sau đó liền trong không khí bị diệt rồi bất quá đạo kia cây r o i hình sức lực khí cũng hướng về hạo thiên chịu đi qua thấy vậy như không thể đỡ hạo thiên thân hình lóe lên liền hướng về bên cạnh t r a n h né tới thế nhưng mà nó chỗ mang theo cực lớn năng lượng hay vẫn là ảnh hưởng đến không khí chung quanh khiến cho không khí chung quanh hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén không ngừng mà thiết cắt cái này hạo thiên thân thể may mắn hạo thiên tu luyện công pháp chẳng những có thể đủ g i a tăng tu hơn nữa đồng thời rèn luyện khiến cho hắn xa xa địa vượt qua võ giả bất quá điều này không khỏi làm cho hắn bội phục linh hư kỳ cường giả lợi hại nếu là hạo thiên là bình thường nguyên linh kỷ võ giả t i ự u là tần phong vừa mới cái kia thoáng một phát là có thể hắn trọng thương thậm chí tử vong bóng roi xẹt qua hạo thiên bên người hướng về đằng sau bay đi chỉ nghe thấy oanh một thân tại hạo thiên đằng sau trên mặt đất xuất hiện một đạo dài đến mấy mét hố sâu biết rõ cái lúc này t r ù n g quanh võ giả cái này mới ý thức tới linh hư kỷ võ giả cường hãn trong lúc nhất thời nguyên một đám nhìn xem tần phong trong hai mắt để lộ lửa cháy nóng h à o quang nhìn thấy chính mình một k í c h không có có thành công tần phong vội vàng trên thân thể trước chân sau đứng thẳng phía trước hai cái hổ trưởng đánh ra lưỡng cái cự đại hổ trưởng hướng về hạo thiên bay đi nhìn xem cái này hai cái cực lớn hổ trưởng nhất là cảm giác được thượng diện ẩn chứa năng lượng cường đại hạo thiên lập tức có chút kinh hồn táng đảm cảm giác cái này là linh hư k ỳ võ giả phát huy ra lực lượng ây h ư tuy nhiên hạo thiên tại ba năm trước đây cũng đã có có thể cùng linh hư sơ kỳ tu vi võ giả chống lại nhưng là hắn xác thực một mực không có gì chính thức cùng linh hư k ỳ võ giả chiến đấu qua dù sao chính thức linh hư kỷ võ giả ai có thể đủ thấy kỷ nguyên linh kỷ võ giả hôm nay đã giao thủ mới biết được nguyên lai、like、ngay lúc đó chính mình là như thế này ý nghĩ h a o huyền linh hư kỳ võ giả cường đại căn bản cũng không phải là bình thường võ giả có thể phỏng đoán cũng chỉ có chính mình dạng tu luyện đặc thù công pháp hơn nữa đã thông toàn thân ba trăm sáu mươi lăm cái khiếu huyệt võ giả mới có thể có cùng linh hư kỳ võ giả khiêu chiến thế lực lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao tới cái thế giới này lâu như vậy thời gian tại sao không có nghe nói qua có người càng d a i khiêu chiến linh hư kỳ võ giả nguyên lai、like、tiến giai linh hư kỳ đây là một cái bay vọt về trước chẳng những là bản thân tu vi mà ngay cả năng lượng trong cơ thể cũng càng thêm cô động những này từ đầu tần phong trong lúc giao thủ hạo thiên đều có thể cảm giác đi ra vê anh tần phong công kích lần nữa thất bại không qua lần nữa đem hạo thiên sau lưng đá cẩm thạch mặt đất đánh ra lưỡng cái cự đại hộ trưởng biết rõ chính mình đánh xa bắt không được hắn vì vậy tần phong hổ thân mánh liệt hướng về hạo thiên bên người tới gần song trưởng biến thành thành hộ trưởng không ngừng mà hướng về hạo thiên trên người đập đi thế nhưng mà những này đều bị hạo thiên đơn giản đ ị a tránh khỏi lúc này đôi cọt mánh l i quăng đi ra ngoài đụng đánh vào hạo thiên trên người lại để cho hạo thiên đánh hướng về p h í a xa xa bất quá hạo thiên tại trên người của mình bày ra một tầng tầng chân khí vòng bảo hộ bởi vậy cũng không có đã bị cái gì trọng thương bất quá một điểm nhỏ thương vẫn phải có đứng dậy lao đi khỏe miệng vết máu hạo thiên liền hướng về tần phong v ậ p tới hai đấm nắm chặt nắm đấm càng là hung manh hướng về tần phong đập tới hạo thiên muốn cho hắn biết đ ô n g hoa tại sao phải hồng như vậy đụng hạo thiên nắm đấm hung hăng đệm i đện ở tần phong hổ trào phía trên lực lượng cường đại lại để cho hai người thân thể không tự giác địa hướng về đằng sau liên tục lui mấy bước lại đến hạo thiên hét lớn một tiếng hai đấm lần nữa hướng về tần phong đánh tới lúc này hạo thiên hoàn toàn vận dụng toàn bộ lực lượng nhan như ngọc chết cũng không có lại để cho hạo thiên điên cuồng lên ngược lại lại để cho hắn biểu hiện được vô cùng bình tĩnh lúc này hạo thiên rốt cục nắm rõ ràng rồi cái này tần phong tu vi linh hư sơ kỳ tu vi cũng không có mình trong tưởng tượng lợi hại ngược lại liền hạo thiên mình cũng không bằng hạo thiên đã hạ quyết tâm muốn đem trước mắt tần phong giết chết dùng cái này để tế điện nhan như ngọc trên trời có linh thiêng hung manh nắm đấm sen lẫn c ử u hận lực lượng là cường đại như vậy không khí chung quanh tại hạo thiên nắm đấm ảnh hưởng phía dưới vậy mà phát ra ô ô thanh âm có thể nghĩ lúc này hạo thiên quyền nhanh chóng đạt đến hạng gì cảnh giới v à n h hai đấm lần nữa hung hăng điện đẹn ở tần phong hổ trào phía trên c ư ờ n g đại l ự c đạo trực tiếp lại để cho tần phong liền lùi lại mấy bước cái lúc này hạo thiên vội vàng nắm lấy cơ hội một quyền đón lấy một quyền hướng về tần phong đập tới trên nắm tay lực lượng phi thường c ư ờ n g đại mỗi một quyền đều có được bên trên nặng ngàn cân vừa lúc mới bắt đầu tần phong vẫn có thể thừa nhận được được, nhưng là theo hạo thiên nắm đấm một quyền đón lấy một quyền đập tới tần phong chỉ cảm thấy chính mình nội phủ một hồi chở mình lan một ngụm lịch huyết nhịn không được phốc một tiếng p ư ớ n ra biết rõ tại tiếp tục như vậy chính mình căn bản tự không khả năng đảo ngược cục diện hơn nữa còn có thể bị thanh niên này đà bại lúc này tần phong có thể nói trong dạ dày một hồi ngọt bùi cay đắng các loại tư vị cũng không tốt thừa nhận chính mình một cái thành danh vài thập niên võ giả lại bị một cái tiểu bối đà bại cái này lại để cho hắn như thế nào có thể tiếp nhận thế nhưng mà trước mắt hạo thiên công kích thật sự là quá h u n g mãnh căn bản chính là không để cho tần phong một điểm cơ hội chương ba trăm chín mươi mốt chém giết linh hư kỳ võ giả một a tần phong gầm lên giận dữ chỉ thấy hắn biến thành mánh hổ trong lúc đó thoát ly thân thể của hắn hướng về hạo thiên nào tới Hạo Thiên lúc này n lại lại thời, lại, lại thời điểm bánh hổ lại hướng o n về hạo thiên đánh tới thấy vậy hạo thiên vội vàng làm ra phòng bị động tác thế nhưng mà đột nhiên một cấu nguy hiểm khí tức lập tức bao phủ hạo thiên toàn thân không tốt hạo thiên một tiếng thét kinh hãi muốn hướng về đằng sau thối lui thế nhưng mà lúc này thời điểm hắn đã phát hiện đã t h ư ợ m chỉ nghe thấy oanh một tiếng toàn bộ năng lượng hổ lập tức nổ tung ra đến không kịp né tránh hạo thiên lập tức liền bị cái này cô cường đại bạo tạc năng lượng cho bao vây lại a i trên người nóng rát đau đớn lại để cho hạo thiên muốn lớn tiếng gọi hô lên năng lượng cường đại chấn động khiến cho chung quanh hết thảy đều bao bọc ở trong bụi mù dù sao như vậy năng lượng chấn động coi như là phát ra một điểm năng lượng cũng có thể lại để cho cái này đá cầm thạch mặt đất lập tức vỡ vụn ra đến sau đó hóa thành một đống một phấn tại năng lượng trong gió lốc giao tạp trong không khí lại để cho chung quanh hết thảy đều thấy không rõ、lắm. b ô i mù thời gian dần qua tan hết trực tiếp hạo thiên toàn thân quần áo đã trở nên một đầu một đầu được rồi trên người bạo lộ lấy làn da c à n g là chảy một tiêu máu tươi hiển nhiên hạo thiên tại vừa mới bạo phá bên trong đ ã thụ hơi có chút trọng thương khúc khúc một ngụm máu tươi ho khan đi ra lúc này hạo thiên phi thường chật vật chỉnh t ề tóc đã lộn xộn nếu là đặt ở trên đường cái cả người nhìn về phía trên chính là một cái tên ăn mày hơn nữa thoạt nhìn là một cái phi thường không s o n g tên ăn mày h ừ thật không ngờ ngươi không có chết xem ra ta là xem thường ngươi rồi nhìn xem phi thường chật vật hạo thiên tần phong phi thường kinh ngạc phải biết rằng vừa mới hắn k i ế p nổ năng lượng hổ đây chính là ẩn chứa năng lượng cường đại có thể nói chỉ cần là nguyên linh kỳ võ giả gặp mặt bên trên cái này năng lượng phong bạo lập tức cũng sẽ bị cái này năng lượng cường đại phong bạo cho cắn nát nhưng là trước mắt thanh niên cũng chỉ là bị thụ không phải thương rất nặng thế cái này như thế nào không cho tần phong kinh ngạc Ừ, t i ể u ngươi điểm ấy tu vi còn muốn giết chết ta ngươi sớm đây này hạo thiên trong lời nói tràn đầy lạnh ý dù sao đối phương bây giờ là sinh tử cựu nhân không cần phải cho hắn sắc mặt tốt xem hơn nữa hắn càng là giết nhan như ngọc cái này lại để cho hạo thiên trong nội tâm đối với hắn tràn đầy cựu hận lựa giận muốn chết tần phong nộ quát một tiếng chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng mà kết lấy các loại thủ ấn không khí chung quanh bên trong là một hồi chờ mình lăn một cỗ linh khí không ngừng hội tụ cùng một chỗ linh hòa thuật đi đây là một loại thuật pháp chỉ có tiến vào đến linh hư kỳ đã ngoài võ giả mới có thể sử dụng bởi vì tại linh hư kỳ trở xuống đích võ giả không thể câu thông thiên địa cái này càng kéo không bên trên hắn có thể sử dụng cái gì thuật pháp rồi đối với ở trước mắt hạo thiên tần phong thế nhưng mà một điểm không dám k i n h thường dù sao nhưng hắn là thấy được hạo thiên tu vi một chút cũng không kém gì hắn chỉ là tại cảnh giới bên trên còn có chút c h ê n l ệ mà thôi cho nên từ giờ trở đi tần phong hoàn toàn đối với hạo thiên coi trọng không tại đem hạo thiên cho rằng một cái hậu bối mà là đem hạo thiên cho rằng là một cái cung cấp bậc cứng giả loại này thuật pháp hạo thiên quả thực tự là văn s ở vị văn điều này chẳng lẽ tự là cùng tu chân giả sử dụng pháp thuật là giống nhau muốn đến nơi này hạo thiên đạo là có chút hiểu rõ bất quá càng thêm lại để cho hắn không nghĩ ra sự tình là cái này rõ ràng là một cái võ giả thế giới làm sao có thể tồn tại pháp thuật đâu rồi điều này chẳng lẽ hay là hắn chỗ nhận thức thế giới ạ tuy nhiên nghĩ đến sự tình nhưng là hạo thiên động tắc nhưng lại không coi trầm lại thân thể một cái xê dịch liền t r á n h qua tránh lẽ cái này đạo hòa diễm thế nhưng mà còn không có đợi đến hắn cao hứng trở lại liền nghe một tiếng oanh tiếng nổ mạnh xa a tới đây hỏa cầu ẩn chứa không nhỏ năng lượng sau đó bay đến hạo thiên trước mặt bị tần phong dẫn để nổ rồi ra nhìn xem công kích của mình vậy mà như vậy thấy hiệu quả tần phong lập tức trong nội tâm vui vẻ chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng mà véo lấy các loại thủ quyết từng đạo hòa diễm tại hạo thiên chung quanh lăng không mà sinh sau đó liền nghe một tiếng oanh nổ tung ra lúc này có thể nói hạo thiên phi thường p h i muộn đối với tần phong thi triển bạo tạc chi thuật có thể nói hận rốt cuộc tuy nhiên những n à y hỏa cầu bạo tạc về sau không thể cho hạo thiên mang đến cái gì đại thương thế nhưng là cái này cái này bạo tạc chỗ mang năng lượng trùng kích đánh vào hạo thiên trên người có thể là đau vô cùng đau n h ấ t đáng kể thời gian dài thời gian trôi qua gian đến không có cho hạo thiên mang đến cái gì thương thế nghiêm trọng tần phong liền đành phải thay đổi mặt khác một loại thuật pháp mũi băng nhọn đi trong không khí thủy thuộc tính linh khí cấp tốc gương kết sau đó phát sinh biến dị biến hóa đã trở thành từng đạo mũi băng nhọn hướng về hạo thiên vào tới nhìn xem những n à y cấp tốc xông lại mũi băng nhọn hạo thiên trong nội tâm đã là không sao cả rồi nhỏ như vậy tiểu nhân thuật pháp có thể đối với chính mình tạo thành cái dạng gì tổn thương hiện lên một vòng mũi băng nhọn hạo thiên đối với ý nghĩ của mình càng thêm đã tin tưởng thế nhưng mà lúc này thời điểm lại có một vòng mũi băng nhọn đến chỉ nghe thấy tần phong một tiếng bạo vô số mũi băng nhọn lập tức nổ tung ra hạo thiên trên người lập tức cảm giác được l ạ n h leo thật giống như giống như vạn đạo băng tiễn xuyên thấu thân thể của mình đồng dạng lúc này hạo thiên rốt c ụ c cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác vừa mới trải qua một hồi hỏa vũ hiện tại lại đã trải qua một hồi băng tiễn đây quả thực lại để cho hạo thiên tinh thần thống khổ tuy nhiên hạo thiên cường đại điểm ấy nho nhỏ thuật pháp căn bản không làm gì được hắn cả nhưng là loại cảm giác này đến là lại để cho hạo thiên có loại xúc động mà chửi thể tuy nhiên biết rõ loại này thuật pháp đối với hạo thiên không có gì tổn thương nhưng là tần phong tựu i làm u ố n buồn nôn buồn nôn hắn nhà báo thủ vừa rồi cạn t à u giáo máng c h i thủ ba tránh ra trên người một t ầ n g băng xương hạo thiên hét lớn một tiếng bài vân trưởng chỉ thấy đầy trời trưởng kính phô thiên cái địa hướng về thương khung tại thời khắc này bị mây đen che đậy trên mặt đất đá cẩm thạch đều bị hạo thiên trưởng kính nhấc lên sen lẫn quần quẫn như cầu vồng khí thế hướng về tần phong vào tới nhìn xem giống như bài sơn đạo hải giống như trưởng kình tần phong chấn động cường đại như vậy trưởng kình có thể không là chính bản thân hắn có thể t r ọ i cứng tới đến chỉ nghe thấy trong miệng của nó không tự giác lẩm bẩm cái gì đó hai tay càng là không ngừng mà làm lấy các loại thủ quyết chỉ thấy hắn bị thương động tác càng lúc càng nhanh cuối cùng thậm chí nhìn không thấy hai tay của hắn đang làm cái gì động tác băng thuẫn tần phong hét lớn một tiếng tại trước người của hắn lập tức tạo thành một cái băng thuẫn chỉ thấy cái này băng thuẫn tựa như một đạo tường băng chống đỡ tần phong mà khi lấy tường băng hình thành về sau không có đến trong chớp mắt công phu hạo thiên cường đại trưởng kình đã đi tới tần phong trước mặt o a n cường đại sắp tới trực tiếp đâm vào tần phong phía trước băng thuẫn phía trên thế nhưng mà băng thuẫn cũng không có chuyện phát sinh cứ như vậy hoàn hảo không tổn hao gì bày ở tần phong trước mặt thế nhưng mà theo cái này trưởng tình đẩy mạnh cái này trưởng tình cũng là càng ngày càng lớn mạnh lại để cho tần phong không ngừng mà hướng về đằng sau thối lui chỉ thấy cái này đã cầm thạch trên mặt đất một đạo rõ ràng địa dấu vết hiện ra thế nhưng mà rất nhanh đã bị cường đại trưởng kính cho nhắc lên biến mất vô tung vô ảnh ai trong lúc đó tần phong chấn động chỉ thấy trước mặt của hắn băng thuẫn tự nhiên bắt đầu thời gian dần qua quỷ đã nứt ra hiển nhiên là thừa nhận chưa đủ như thế cường đại trưởng kính ăn mòn tần phong lúc này chỗ kỳ vọng là cái này trưởng phong tranh thủ thời gian đi qua đi không biết bao lâu thời gian đi qua、Đúng. một tiếng v a n g nhỏ tần phong cầm trong tay phong độn rốt cục vỡ vụt ra cường đại trưởng phong càng là trong nháy mắt này vỗ vào tần phong trên người Á hét thảm một tiếng tần phong liền hướng về đằng sau trên mặt đất rơi đi bất quá bởi vì lúc này trưởng phong đại bộ phận cũng đã bị băng tuấn cho ngăn cản ở bên ngoài bởi vậy tần phong cũng không có bị cái gì thương thế nghiêm trọng phong nội phủ một hồi bốc lên tần phong nhịn không được nhổ một bãi nước miếng nghịch huyết này mới khiến chính mình nội phủ có chút thoải mái chậm dại đứng lên thiên địa chu thần tiễn nhịn không được một ngụm máu nhổ ra hai tay không ngừng mà làm lấy các loại động tác điểm điểm tinh quang tại trong tay của hắn không ngừng mà ngưng tụ tụ chung quanh linh khí trong lúc đó hướng về bên cạnh của hắn điên cùng ngưng tụ một thanh dài mâu liền xuất hiện hạo thiên trong hai mắt đi tại tần phong trước người vừa mới ngưng tụ thành trường mâu liền tại tần phong ra mệnh lệnh hướng về hạo thiên vào tới trường mâu nhanh như thiểm điện cơ hồ tựu là trong chớp mắt sự tình cũng đã xuất hiện tại hạo thiên trước người nhìn xem cái này trường m â u hạo thiên vội vàng hướng lấy bên cạnh tránh đi thế nhưng mà hắn vừa mới di động thân thể liền cảm giác được một cỗ cường đại nguy cơ lập tức bao phủ toàn thân hạo thiên vội vàng tại thân thể của mình chung quanh bố trí mấy đạo phòng tuyến、Đúng. từng đạo phòng tuyến bị công phá cảnh giác bên trong hạo thiên vội vàng giao thân xác có chút hướng về bên cạnh nghiêng phóc vũ khí vào thị thanh âm chỉ thấy hạo thiên ngực phải vậy mà ăn mặc một chỉ trường m â u mắt thấy trường m â u phía trước muốn xâm nhập đến hạo thiên huyết nhục bên trong nhận thụ lấy trên người kịch liệt đau nhức hạo thiên hai tay mánh liệt nắm lấy t r ư n g mẫu sau đó mánh liệt vừa dùng lực cái này chỉ trường mâu liền bị hạo thiên tách ra đã đoạn phúc trường mâu cùng tần phong tinh thần tương liên lúc này trường mâu bị hạo thiên bẻ gãy tự nhiên tần phong tinh thần trong chế bất quá cũng may đây chỉ là tinh thần của hắn sống nhờ tại đây lông dài thượng diện cái này trường mâu cũng không phải hắn luyện chế binh khí nói cách khác không biết trọng thương tinh thần của hắn đơn giản như vậy đương nhiên hắn o nào, Thiên tại chút tuy không khá hơn chút nào. Tuy nhiên h cũng đây ở bên ngoài bố trí sổ đạo phòng ngự không có ngăn lại công kích nhưng là cũng tiêu hao cái này công kích đại lượng năng lượng hơn nữa hạo thiên thân thể cường hãn cái này mới không có bị căn này trưởng mâu trực tiếp xuyên thấu trước ngực may mắn cái này cũng không có đánh trúng bộ vị yếu hại bất quá những này cũng không phải hạo thiên quan tâm dù sao cái này cũng không có bị cái gì thương thế nghiêm trọng mà là lần này công kích thật sự là thật là quỷ dị trước mặt ngó về phía chính mình công kích đến dĩ nhiên là hư ảnh mà phía sau mặt công kích dĩ nhiên là như vậy vô thanh vô tức quả thực là ám sát thứ tốt ta cái này lại để cho hạo thiên trong nội tâm một hồi lửa nóng tần phong nhìn xem trước ngực bị thương tổn hạo thiên một hồi hảo não vậy mà không có tại chỗ chu sát hắn phải biết rằng như thuật pháp cao như vậy sâu bị kỹ trừ phi có thế lực lớn trợ giúp ngươi mới có thể có được người càng cường đại hơn bí k ĩ thế nhưng mà tần phong chỉ là một cái mới vừa tiến vào đến linh hư kỳ võ giả hắn làm sao có thể có cái gì cường đại thuật pháp đây này chương ba trăm chín mươi hai chém giết linh hư kỳ cường giả hai theo mặt khác một phương diện nói cái này linh hỏa môn tuy nhiên tại toàn bộ viêm lương hoang mạc bên trong cũng coi là đỉnh cấp thế lực rồi nhưng là muốn đối với toàn bộ vân châu mà nói như hắn như vậy thế lực có thể nói nhiều vô số kể dù sao cái này linh hỏa môn mới có cái này hơn một ngàn năm truyền thừa vậy có lấy người ta trên vạn năm truyền thừa nội tỉnh thâm hậu bọn hắn tại viêm lương sa mạc bên trong làm mưa làm gió còn có thể nói được đi qua nếu đi ra cái này viêm lương sa mạc bọn hắn hoàn toàn đã không có bất luận cái gì ưu thế hơn nữa cái này viêm lương sa mạc tuy nhiên t h ử a thải các loại quý trọng q u á n vật nhưng là hàm lượng đi không phải rất nhiều hơn nữa sản vật không phải rất phong phú chỉ cần là có chút thực lực tông môn đều không muốn ở chỗ này phát triển cũng chỉ có l ấ y cựu đại thế lực như vậy tông môn mới có thể đem tại đây trở thành bảo điệm bốn cái cấp thấp thuật pháp hắn đã sử dụng hai cái một cái là linh h ỏ a thuật mặt khác một cái là bang nghệ thuật hắn còn có cái này ba cái tương đối cao cấp một điểm thuật pháp bất quá hắn cũng sử dụng hai cái bên kia là băng thuật thuật cùng với t r ư ờ n g m â u thuật cái này hai cái một cái là phòng ngự một cái là công kích hắn còn thừa lại một cái còn là công kích thuật pháp bên kia là quần công kỹ năng hỏa hải thuật hỏa hải thuật chính là phối hợp với thủ quyết cùng với khẩu quyết dùng bản thân linh khí làm dẫn tử một linh khí trong thiên địa vi đối tượng hội tụ trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí đối với địch nhân ở chung quanh phát động công kích bất quá bởi vì đây là quần công kỹ năng bởi vậy phi thường tiêu hao bản thân linh khí thế cho nên đại đa số thời điểm Phần đông võ biết rõ ê n bản cơ r tại đây dạng vĩnh viễn ngưng tụ hội tụ linh khí chính mình rất nhanh sẽ gặp bởi vì khống chế không được nhiều như vậy linh khí mà lọt vào cán trả hoa hải thuật đi tần phong hai tay đã làm xong cuối cùng một đạo thủ quyết đối với hạo thiên một ngón tay lập tức tần phong c h u n g quanh hỏa thuộc tính linh khí rất nhanh ngưng tụ bởi vì cái gọi là lượng biến khiến cho biến chất càng ngày càng nhiều hỏa thuộc tính ngưng tụ khiến cho c h u n g quanh hỏa thuộc tính linh khí càng lúc càng nồng nặc cuối cùng vậy mà tạo thành từng đạo hỏa diễm sau đó lại tần phong dưới sự chỉ huy hướng về hạo thiên chỗ phương hướng quần quận mà đi hỏa diễm hình thành cũng không phải rất nhiều nhưng là càng nhiều nữa hỏa thuộc tính linh khí vậy mà theo lên hỏa diễm thời gian dần qua hướng về hạo thiên bên người ngưng tụ hô một tiếng hạo thiên chung quanh lập tức liền xuất hiện một mảnh biển、lửa. biển lửa nhiệt độ cao ự c c chí ít có lây hơn một ngàn độ tại đây trong biển lửa hạo thiên toàn thân cảm giác được phi thường khó chịu nhất là cái loại n ầ y hỏa diễm cháy cảm giác lại để cho da của hắn vậy mà càng ngày càng khô giáo càng thêm lại để cho hạo thiên cảm giác được xem chuyện kinh khủng theo hắn di động cái này biển lửa cũng đi theo hắn cùng một chỗ di động hắn muốn đem tần phong cũng liên lụy vào đến thế nhưng mà tần phong giống như sớm làm chuẩn bị tựa như vừa thấy được hạo thiên hướng hắn chạy tới hắn liền vội vàng hướng về đằng sau t ố i lui nóng dực khí tức không ngừng mà ăn mòn cái này hạo thiên thân thể nóng rát đau đớn lại để cho hạo thiên có loại thống khổ cảm giác nhất là tại thời gian dài biển lửa nhấp nháy nướng phía dưới hạo thiên làn da vậy mà bắt đầu quỷ liệt theo làn da dạ nước g n khiến cho trên người hắn đau nhức đau càng thêm t à n g lớn hơn rồi hắn chỉ có một lần lại một lần địa vận chuyển thương không quyết quả nhiên theo thương không quyết vận chuyển một tiêu mát l ạ n h chi ý tại trong thân thể hắn không ngừng mà tàn g ra thế nhưng mà bên ngoài thân nhiệt độ cao cùng trong cơ thể sảng khoái cho hạo thiên trong lúc nhất thời băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác thời gian dần qua hạo thiên vậy mà xa vào đến tu luyện cảnh giới bên trong một tia hỏa thuộc tính linh khí theo công pháp của hắn vận chuyển lại bị hắn hấp thu t i ế n đến cuối cùng chuyển đổi vi bản thân chân khí lúc này ngươi có thể chứng kiến tại hạo tiên trong đan điền có vài dọn trạng thái dịch ám kim sắc chân nguyên chung quanh càng là không ngừng quấn quanh lấy một tia sương mù thái ám kim sắc chân khí dùng cái này cực thấp ám kim sắc nước tiểu tích làm trọng tâm không ngừng xoay cho lấy ngưng tụ hội tụ lấy mà chung quanh sương mù thái ám kim sắc chân khí càng là rất nhanh hướng về chính giữa hội tụ bên ngoài đồng thời không ngừng có một cỗ hồng sắc chân khí gia nhập cuối cùng trải qua đan điền chuyển hóa hóa thành một tia ám kim s hỏa thuộc tính linh khí bị hạo thiên không ngừng hấp thu lấy thế nhưng mà đây hết thể hết thể hạo thiên cũng không hiểu biết hắn chỉ biết mình vận chuyển thương không quyết liền có thể đủ dùng được thân thể của mình đạt được càng thêm cảm giác sảng khoái lần lượt vận chuyển công pháp hấp thu lấy chung quanh hỏa thuộc tính linh khí khiến cho chung quanh hỏa thuộc tính linh khí thời gian dần qua giảm bớt ô đã nhận ra khác thường tần phong rất là kinh ngạc cái này biển lửa vậy mà tại chậm rãi giảm nhỏ theo thời gian trôi qua biển lửa cuối cùng vậy mà biến mất nhất là cuối cùng vài tia hỏa thuộc tính linh khí bị hạo thiên hấp nhận được trong cơ thể lập tức bên cạnh lại để cho tần phong đã biết chuyện gì xảy、ra. nguyên lai thẳng này chính tại chính mình thiên tân vạn khổ ngưng n g tụ tới hỏa thuộc tính linh khí tu luyện cái này lại để cho tần phong trong nội tâm rất là không thoải mái bất quá chính mình lại là không thể lại còn người ta đã đem những này hỏa thuộc tính linh khí đều hấp thu đã xong dù nói thế nào lúc này thời điểm cũng đã đã chậm chuyện gì xảy ra cảm giác được chính mình vận chuyển công pháp thời điểm cũng đã không thể đủ hấp thu cái gì đó rồi hạo thiên liền thanh t ỉ n h lại nhìn xem chung quanh hỏa diễm vậy mà biến mất rất là kinh ngạc chẳng lẽ là mình hấp thu nghĩ đến vừa mới trong thân thể của mình cái loại nầy cảm giác sảng khoái hạo thiên cự là một hồi dư vị a một hồi gió lạnh thổi qua hạo thiên cảm giác được trên người một hồi lạnh như băng lúc này thời điểm mới phát hiện trên người của mình quần áo đã hoàn toàn đã không có nhanh chóng theo trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ quần áo lập tức mặc tại trên người của mình lúc này thời điểm hạo thiên mới chú ý đến chung quanh tình cảnh chỉ thấy xa xa tần phong trên mặt đen nhánh đen nhánh hiển nhiên hắn là bị hạo thiên khí tần phong muốn chết cháy đại gia không có cửa đâu hôm nay nhìn xem đại gia như thế nào thu ngươi nghe vậy tần phong giận dữ tiểu tử tú càng hắn dỡ, ăn rỡ ăn lão tử một đao không biết lúc nào tần phong vậy mà lấy ra binh khí của mình Võ vũ với võ giả trọng cùng giả tối liền binh rồi, cả là là nhất mình, yếu khí ký của có đại ờ người i cái cái gọi là kiếm còn người còn, kiếm chỉ còn còn, thanh khí, sử dụng này một vũ là là là đ o n n g ư ờ vong, võ vậy võ này hình như là sử dụng kiếm võ giả nói, hơn nữa giống như phận. giả giả bất bộ rất rất ít rất ít một qua cái chỉ kiếm là là sử đao ạ i đ đánh ra một đạo đao mang liền hướng về hạo thiên vào tới thấy vậy hạo thiên vội vàng lấy ra chính mình thanh vân kiếm thanh vân kiếm nhị giai huyền khí có thể nói là trước mắt hạo thiên có thể sử dụng tốt nhất vũ khí rồi nếu là cao giai vũ khí nhất định sẽ khiến cho người khác tranh đoạt nhưng là hiện tại bất đồng hạo thiên đã có thực lực này có thể dùng bảo vệ mình trong tay thanh vân kiếm rồi dù sao có thể vừa ý nhị gia huyền khí đều là linh hư kỳ trở xuống đích võ giả v ề phần càng đẳng cấp cao võ giả bọn hắn đối với binh khí như thế đã t r ư ớ n g mắt rồi đao mang mắt thấy muốn đi tới hạo thiên trước mặt chỉ thấy hạo thiên trong tay thanh vân kiếm nhẹ nhàng mà đối với cái này phía trước vẽ một cái một đạo kiếm khí liền từ cho được theo thanh vân kiếm trong phát ra rồi cả hai tương đụng vào nhau đụng một tiếng sau đó liền tiêu tán trong không khí nhìn thấy công kích của mình vậy mà không có thấy hiệu quả tần phong lập tức gầm lên giận g ữ đ a o võ cản k h ô n tần phong trong tay đại đao xẹt qua một đạo y ê u mỹ đường cong sau đó trên không trung để lại vô số cái bóng đi s e n lẫn tiếng xe gió từng đạo đao khí liền hướng về hạo thiên chen chúc tới đáng tiếc hạo thiên nhìn xem những này kiếm khí giống như không có, có cảm ó c giác đúng vậy trong tay thanh vân kiếm không ngừng mã tại trước người của mình vung vẩy lấy từng đạo đao khí liền bị hắn chặt đứt tại trước người của mình sau đó biểu hiện trong không khí hừ chúc tài mọn kế tiếp muốn nên ta công kích hạo thiên một tiếng cười lạnh trong tay thanh vân kiếm lập tức thoát cách bàn tay của mình sau đó liền phiêu tại không trung ngự kiếm thuật đi hạo thiên hét lớn một tiếng không t r u n g trôi nổi thanh vân kiếm lập tức giống như trường hồng có nhật hướng về cách đó không xa tần phong sông cái đi qua nhìn xem đâm tới thanh vân kiếm tần phong lập tức trận tròn mắt chỗ của hắn được chứng kiến như vậy kiếm thuật có thể nói văn sở vị văn bất quá một hồi nguy hiểm khí tức tại trong đầu của hắn không ngừng mà kích thích cho hắn biết chính mình tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm vì vậy cuốn q u í t bên trong trong t a y mình đại đao vội vàng nên tiếp đinh thanh vân kiếm bị tần phong trong tay đập bay còn không có đợi đến hắn thư một hơi lâu rồi liền lại gặp được thanh vân kiếm tại hắn hướng về hắn lao đến hắn vì vậy vội và Đinh đinh đang đang không ngừng biết ê n h a Hạo Thiên càng là không h càng c là được h h hướng về phong họng, a n vân tần về kiếm trái tim trở cổ bao ộ một mực bận rộn vị với yếu khiến biết hại cho phong Hạo Thiên công kích làm phòng Không tại tới, đối đâm mực làm tần trong. bận công ngự bên b lâu về sau hạo thiên cảm giác đã bị tinh thần của mình cũng chịu không được thời gian dài sử dụng ngự kiếm chi thuật bất quá nhìn nhìn lại mặt khác một bên tần phong lúc này có thể nói là phi thường chật vật toàn thân quần áo đã không có một chỗ hết địa phương tốt trên người càng là có thêm điểm một chút vết máu tự la liền trên mặt của hắn cũng bị hạo thiên thanh vân kiếm kéo lên mấy đạo vết thương đúng thanh vân kiếm cùng đại đa hung hăng địa đụng vào nhau tần phong chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo trong tay mình đại đao hướng thân thể của mình chuyển tới khiến cho thân thể của hắn không ngừng mà hướng lui về phía sau đi lúc này thời điểm chỉ thấy hạo tiên một cái bay lên không tiến lên tay phải bắt lấy thanh vân kiếm thân thể thuận thế tiến lên rơi đi trong tay thanh vân kiếm càng là hướng về tần phong hung hăng địa chém tới lúc này tần phong vừa mới phục hồi tinh thần lại đứng vững thân thể đối với hạo tiên tiến công chỗ đó có chuẩn bị doanh hai người binh khí tương giao phát ra thật lớn tiếng vang thân ở dưới mặt tần phong chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt tính lực l ư ợ n hướng về trong thân thể của mình tháo chạy còn không có đợi đến hắn làm ra phản ứng gì lúc này thời điểm hạo thiên trong tay thanh vân kiếm lại hướng đầu lâu của hắn chém đi qua không kịp nghĩ cái gì chỉ thấy đầu lâu của hắn mánh liệt k h ẽ t cong liền tránh khỏi đồng thời trong tay mình đại đao hung hăng địa hướng về phía trước hạo thiên trước ngực chém tới lúc này tình huống đã đến phi thường thời khắc nguy hiểm có thể nói hạo thiên nếu không hướng về đằng sau thối lui cũng sẽ bị tần phong đại đao chém trúng đương nhiên lúc này thời điểm hạo thiên thanh vân kiếm cũng có thể đơn giản địa làm ra chặt bỏ tần phong đầu lâu động tác chương ba trăm chín mươi ba chém giết linh hư kỳ cường giả ba nhìn xem tần phong đại đao cuối cùng hạo thiên rốt cuộc lựa chọn lui về phía sau dù sao lấy chính mình bản thân bị trọng thương một cái giá lớn giết chết trước mắt tần phong rõ ràng chính là không có lợi nhất hai chân dùng sức hướng về đằng sau thối lui đồng thời trong tay thanh vân kiếm vội vàng hộ tại trước người của mình đúng hai người binh khí đụng vào nhau bởi vì hạo thiên chuẩn bị nghiêm trọng chưa đủ lập tức hai người vũ khí tương giao chuyển đến sức lực lớn lại để cho hạo thiên hướng về đằng sau liên tục lui mấy b ư ớ c cái này mới đứng vững thân thể của mình Hừ, tiểu tử nhận lấy cái chết tần phong ổn định thân thể của mình chỉ thấy hắn toàn lực nhảy lên hai tay nắm ở chính mình đại đao hướng về hạo thiên đại não đại đao sắp bén lang liệt đao k h í tại đại đao không có chứng kiến hạo thiên trước mặt liền lại để cho hạo thiên ra đầu có như lợi kiếm hoa cắt đồng dạng đau nhức đau thấy vậy hạo thiên không dám k i n h thường hắn mặc dù biết chính mình có tương đương với linh hư kỷ tu vi nhưng là cảnh giới của mình còn không có đã tới t đồng thời kinh nghiệm chiến đấu của mình cũng không có tần phong giả như vậy bài linh hư kỷ võ giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú dù sao hạo thiên mới đã trải qua bao nhiều sự tình ngắn ngủn hai mươi năm mà thôi trước mắt người này linh hư kỷ võ giả tần phong theo hạo thiên bảo thủ đoán chừng cũng có được bảy tám mươi tuổi một đạo trong suốt hộ chiếu đem mình bao vây lại không cho cái này lăng lệ ác liệt đao khí tại trên người của mình có bất kỳ tác dụng gì đồng thời cầm lấy chính mình trong tay phải thanh vân kiếm mánh liệt bành trướng linh khí hướng về thanh vân kiếm cho đến trong giấc đi chỉ thấy trong tay hắn thanh vân kiếm lập tức lóng lánh ra màu vàng kim óng ánh hào quang hơn nữa đạo tia sáng này càng ngày càng sáng đi hạo thiên hét lớn một tiếng trong tay tản ra tia sáng chói mắt thanh vân kiếm liền hướng về trên bầu trời hướng về chính mình bổ tới đại đạo chem tới chói mắt kim quang tản ra vạn trượng hào quang hạo thiên giống như bị phụ lên chiến thần nhất là trong tay thanh vân kiếm c à n g là hiện ra lấy một thanh thánh kiếm vi lực kim mang đâm vào không khí không khí chung quanh phát ra ô ô thanh âm đúng hai người binh khí lần nữa tương giao cùng một chỗ cực lớn tiếng vang quả thực c h ấ n đắc chung quanh võ giảm một hồi ủ thai phóc phun ra một ngụm máu tươi tần phong hướng về đằng sau bay ngược mà đi vừa rồi hạo thiên cái kia một công kích lực lượng thật sự là quá lớn tần phong trong tay đại đao tại hạo thiên công kích phía dưới thiếu chút nữa rời khỏi tay nhất là hắn hiện tại hai tay cũng đã bị cái này cái cự đại lực đạo cho chân chết lặng hơn nữa đương hắn nhìn xem tay phải của mình miệ hổ chỉ thấy thượng diện vậy mà khá tốt tay phải đã chết lặng cảm giác không thấy đau đớn bất quá đây chỉ là tần phong biểu hiện ra đã bị tổn thương lúc này hắn nội phủ có thể nói b ư ớ c lên không thôi cái kia một đạo kim mang quả thực vạch phá tần phong tâm lúc ấy chứng kiến cái này lăng liệt kim mang t ầ n phong vô ý thức cảm giác được nguy hiểm vì vậy trong lúc vội vàng tại chung quanh của mình bày ra mấy đạo vòng bảo hộ tại vũ khí của mình cùng kim mang chạm vào nhau về sau lực lượng cường đại lập tức dung nhập đến trong thân thể của mình mà kim mang cũng bị chính mình đại đao chém nát những này quan g mang màu vàng mảnh vỡ hướng về bốn phía tắn đi trong đó không biết bao nhiêu đến kim mang mảnh vỡ hướng về chính mình lao đến chính mình trước người hộ chiếu chỉ ủng hộ lập tức liền bị cái này kim mang mảnh vỡ đâm thủng sau đó những này kim mang mảnh vỡ liền đánh tiến vào tần phong trong cơ thể cái này kim mang mảnh vỡ là t ừ n g đạo kiếm khí kiếm khí vừa tiến vào đến tần phong trong cơ thể liền bắt đầu đại quy mô phá hư khiến cho tần phong kinh mạch đã bị nghiêm trọng bị thương bất quá đây hết thể rất nhanh liền bị tần phong áp chế xuống phóc rơi trên mặt đất tần phong nhịn không được một ngụm máu tươi lại p h u n tới đúng vậy người rất tưởng thật không ngờ ngươi còn trẻ như vậy là có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới thật sự là rất không dễ dàng nhất là ngươi chỉ có cái này nguyên linh khí tu vi lại lại để cho có thể làm cho ta đã bị trọng thương bất quá hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ không còn sống đi ra ngoài xoa xoa khỏe miệng máu tươi tần phong rất là bình tĩnh nói đối với lúc này tần phong hạo thiên rất là hiếu kỳ không biết hắn nơi nào đến dũng khí phải biết rằng lúc này tần phong thế nhưng mà bản thân bị trọng thương hơn nữa thời gian dài cùng hạo thiên chiến đấu đã tiêu hao hắn quá nhiều năng lượng lúc này còn có thể nói ra như vậy tự tin xem ra cái này tần phong trong tay có cái gì tất sắt tuyệt chiêu trong lúc nhất thời lại để cho hạo thiên cảnh giác tăng lên cao nhất ừ thật không ngờ ngươi lại vẫn nói lớn như vậy lời nói ngươi sẽ không sợ lóe đầu lười hư nhìn cách đó không xa trong bình tĩnh hơn nữa lộ ra phi thường có tự tin tần phong hạo thiên tràn đầy cười lạnh nói ha ha có hay không có năng lực như thế một hồi ngươi sẽ biết bất quá ta nói ra ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng nhìn xem hạo thiên tần phong đã tràn đầy tất s á t quyết tâm có thể nói vô luận giao ra bao nhiêu một cái giá lớn hắn nhất định phải g i ế t trước mắt thanh niên bởi vì này thanh niên tiềm lực là ở là quá lớn nhìn trước mắt thanh niên có tối đa nhất lấy hai mươi tuổi a mặc dù không có đến linh hư kỷ tu vi nhưng lại có linh hư kỷ sức chiến đấu xem ra người này đã một chân rào bước tiến lên linh hư kỳ chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian không chỉ cần cho hắn ba năm thời gian hắn thì có thể tiến vào đến linh hư kỳ đây tuyệt đối là linh hỏa môn một cái địch nhân cường đại nếu là một lần nữa cho hắn một ít thời gian dựa vào tiềm lực của hắn rất có thể hoàn toàn phá vỡ linh hỏa môn điều này không khỏi làm cho tần phong làm ra quyết định dù sao mình có thể là có thêm không đủ mang tiên tri t h ủ nếu không có bao lâu trước chính mình đánh gục nữ nhân kia cùng cái này nam nhân ở trước mắt có rất lớn liên hệ ngẫm lại nếu để cho người này hôm nay còn sống đi rồi、t. N phong phía sau lưng không tự giác xuất hiện một hồi mồ hôi lạnh là bề bộn ta cũng không tin rồi thương thế của ngươi là nghiêm trọng như vậy ta thật sự không biết ngươi nơi nào đến tự tin nhìn xem tần phong hạo thiên rất là bình tĩnh bất quá trong lòng của hắn nhưng lại đối với tần phong tràn đầy phong bị dù sao tần phong như vậy có tự tin cũng không là vô căn cứ tối tha hắn có thể có như thế tự tin t i u nhất định có có thể lập tức lại để cho hạo thiên trí mạng tuyệt chiêu đối mặt người như vậy hạo thiên như thế nào không tràn ngập cảnh giới chi tâm hư sắp chết đến nơi lại vẫn như vậy mạnh miệng nói xong tần phong hét lớn một tiếng chỉ thấy thân thể của hắn vậy mà bành trướng lên rất nhanh thậm chí có một cái tám thước cao người vậy mà biến thành hơn mười thước nhân vật đây là cái gì thần thông nhìn xem không ngừng to ra tần phong hạo thiên rất là kinh ngạc nhất là tần phong khí thế trên người càng ngày càng lớn mạnh thời gian dần qua vượt qua hắn bản thân thực lực gấp đôi gấp hai gấp ba rốt cục thẳng đến lúc này tần phong thân thể lúc này mới đình chỉ bành trướng đồng thời thực lực của hắn cũng thời gian dần trôi qua ổn định lại gấp ba thực lực đây là cái gì khái niệm nói thí dụ như nếu là hai cái thực lực không kém bao nhiêu người một cái trong đó người thực lực trong lúc đó tăng vọt gấp đôi như vậy nguyên lai、like、cái kia một người tuyệt đối là đánh không thắng lấy người hơn nữa coi như là đồng dạng hai người cũng đánh không thắng lấy một người đây tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai chuyện đơn giản như vậy t ì n h đây tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai sự t ì n h hôm nay tần phong thực lực tăng vọt cấp ba đây tuyệt đối là hắn trước kia như vậy tuyệt đối mười mấy người cũng đánh không lại hắn một cái dù sao hắn thực lực hôm nay tăng vọt thật sự là quá nhiều an ta một đao tần phong hô to một tiếng liền hướng về hạo thiên lao đến trong tay đại đại đao cẳng là mang theo người không thể ngăn cản thế công hướng về hạo thiên hung hăng bổ tới nhìn xem cường đại như vậy công kích hạo thiên không dám k i n h thưởng trong tay thanh vân kiếm phát ra một hồi ô minh thanh hiển nhiên cái này thanh vân kiếm cũng ý thức được địch nhân cường đại tập trung tư tưởng suy nghĩ một đôi hai mắt không ngừng chăm chú nhìn chằm chằm t ầ n phong tràn đầy t ầ n phong động tác tại hạo thiên trong hai mắt chậm rãi thả chậm hạo có trời mới biết cái này cũng không phải là của mình nhãn lực càng thêm tốt rồi mà là t ầ n phong tốc độ càng thêm nhanh không kịp nghĩ cái gì trong tay thanh vân kiếm liền nên đón tiếp lấy đúng hai người binh khí tương giao hạo thiên lập tức liền cảm giác được một cố đại lực chuyển đến hạ o thiên vội vàng hướng lấy đằng sau rút lui mà đi lúc này mới tháo bỏ xuống câu này năng lượng cường đại tay phải chăm chú nắm chặt thanh vân kiếm lúc này tay phải của hắn miệng hổ đã vỡ ra cánh tay càng là chết lặng không đồng nhất cái này lại để cho hạ o thiên khó có thể tưởng tượng phải biết rằng vừa mới bắt đầu cái này tần phong lực lượng tuyệt đối không có lớn như vậy xem ra loại bí pháp này cho hắn đã mang đến lực lượng cường đại chỉ là không biết sử dụng loại bí pháp này hậu quả là cái gì chịu chết đi tần phong gặp toàn lực của mình một cách vậy mà không có lấy hạ đối phương mà là đơn giản tự làm cho đối phương như vậy tránh né rồi vậy mà khó tiếp thụ vì vậy liền lại bắt đầu hướng về hạo thiên đuổi theo đại đao chưa đến cường đại đao phong cứ thế chỉ thổi hạo thiên hai gò má thấy đau bất quá lúc này hạo thiên nhưng lại giống như không có, có cảm ó c giác đến cái này chỉ thấy hắn t i u l ặ n g lặng đứng ở nơi đó toàn thân không có bất kỳ khí t ứ c dường như là một người chết bất quá theo cái kia một đôi chăm chú mở ra trong hai mắt lại để cho người còn có, có thể cảm giác được hắn sinh cơ nhất là t r u n g quanh của hắn tản ra cái chủng loại kia cường giả khí t ứ c tuyệt đối sẽ không lại để cho người cảm giác được cái này sẽ là người chết đao vũ thiên hạ lăng lệ ác liệt khí thế thời gian dần trôi qua theo tần phong trên n g i thiếu đốt loại khí thế này càng ngày càng lớn mạnh t ự u là liền bên ngoài một ít cấp thấp võ giả đều có được một loại cảm giác bị đè nén vì vậy liền nguyên một đám hướng về đằng sau thối lui rốt cục loại này lăng liệt kỳ thật đạt đến đ ỉ n h phong t ầ n phong trước mặt đại đao một cỗ hồng sắc h à o quang lập tức đem cái này đạt tới bao vây lại sau đó liền hung hăng hướng về phía trước bổ tới lập tức t r u n g quanh của hắn một cổ năng lượng cường đại theo cái này đại đao chỗ bổ về phía lấy phương hướng mạnh liệt hơn nữa bành trướng vào tới phía trước hết thệ tại sự cường đại của hắn công kích phía dưới lập tức biến thành nắp ấy đã cầm thạch sàn nhà tức thì bị nó liền bùn đất cùng một chỗ nhấc lên ba thước nhìn xem cường đại đao khí hạo thiên lúc này tinh khí thần hoàn toàn s ắ p nhập vào trong tay mình thanh vân kiếm bên trong đối với chung quanh hết thảy hắn đều không có bất kỳ chú ý do lớn thổi hắn góc áo của hắn lại còn một cỗ tới trước đao khí gọt sạch hắn phía trước một đám tóc bất quá những n à y hắn đều không có để ở trong lòng trong lòng của hắn chỉ có là trong tay thanh vân kiếm rồi mắt thấy tần phong công kích vung xuống lúc này thời điểm hạo thiên còn không có thế mà thay đổi hắn đến cùng muốn cái gì đâu rồi không có biết rõ bởi vì tựu là liền hạo thiên chính mình cũng không biết suy nghĩ cái gì chẳng lẽ hắn c h o n g váng vậy mà đối với lên trước mắt trí mạng công kích cũng không để ý rồi cùng bạo năng lượng chấn động đi tới hạo thiên trước người sẽ bị cô năng lượng này cuốn đi vào rốt cục lúc này thời điểm hạo thiên động bốn g giết cường chém Linh hư cường giả,、4. kiếm lâm thiên hạ hạo thiên hét lớn một tiếng liền nhìn thấy trong tay hắn thanh vân kiếm vậy mà mang theo người vạn trượng kim mang hướng về phía trước mánh liệt bổ tới vạn trượng kim mang xuyên thấu mây đen chiếu sáng toàn bộ bầu trời kim mang trói mắt ánh sáng khiến cho trên bầu trời cao cao rắc mặt trời đều đã mất đi vinh quang của nó mọi người trong óc ở đâu còn có bầu trời này d ư ơ n g mắt lúc này toàn bộ tâm thần hoàn toàn bị cái này kim mang chỗ vây quanh kim mang rượu không bao vây lấy khôn cùng uy thế xuyên tấu tần phong phát ra ra cường đại công kích tiếp tục mánh liệt bành trướng hướng về tần phong công kích mà đi tại vừa lúc mới bắt đầu tần phong tựu là cảm giác được sự t ì n h không ổn vì vậy vội vàng hướng lấy bên cạnh rơi đi thế nhưng mà cái này kim mang tốc độ nhanh như cầu rồng cái này như thế nào là hắn có thể hoàn toàn có thể tránh né được h é t thảm một tiếng chỉ thấy tần phong cánh tay trái bị cái này đạo kim mang chạm xuống dưới bất quá cái này kim mang dư thế không giảm tiếp tục hướng về phía trước vọt tới nhìn xem cái này c u ộ n c u ộ n mà đến kim mang lập tức một đám võ giả cuốn quýt tranh né dù sao cái này kim mang uy lực bọn hắn nhưng khi nhìn thấy a mấy cái không có tranh né quá khứ đích võ giả lập tức bị cái này đạo kim mang hoa ở bên trong một đoá huyết hoa t o i lên cái này vài tên võ giả liền đã không có bất luận cái gì sinh cơ bất quá lúc này kim mang đã vọt lên tốt một đoạn khoảng cách nó bản thân chô mang theo năng lượng đã sớm hao hết Đã k h ô n g có năng l ư ợ n g k i m đang chết cục trong hai ả mắt lộ ra hung tàn hào quang tấn phong lúc này hoàn toàn điên cuồng thật không ngờ chính mình một đầu cánh tay vậy mà so với đối phương chạm xuống d ư ớ i cái này lại để cho hắn như thế nào không hở lúc này hắn không có tiến lên đi dốc sức liệu mạng chiếc ũ n nói g đã ắ n mình khống có c rất tốt đại đao vung vẩy liền hướng về hạo thiên công đi qua bất quá bởi vì hắn gậy một cánh tay khiến cho công kích của hắn lực kịch giảm bất quá bởi vì tần phong lúc này chiến lực là lúc trước gấp ba cũng khiến cho loại công kích này không phải hạo thiên có thể đơn giản tiếp nhận dù sao hạo thiên không được biến thân sau tần phong lực đạo đại bởi vậy rất có thể bị tần phong chèn ép lấy quả nhiên không ngoài sở liệu tần phong vừa lên đến liền là đối với hạo thiên một hồi mánh liệt chém hơn nữa hạo thiên cũng không khỏi không bị động phòng ngự nhưng là tần phong đại đao bên trên lực đạo cường đại vô cùng hai người mỗi một lần chạm vào nhau đều bị hạo thiên cánh tay tê liệt không đồng nhất trong lúc nhất thời lại để cho hạo thiên đã rơi vào hạ phong nhìn xem tần phong không ngất không dứt công kích hạo thiên cũng là một hồi đau đầu cái này lại để cho hắn căn bản chính là không có cơ hội phản kích mỗi một đau xuống cường đại lực đạo trực tiếp truyền lại đến hạo thiên trên thân thể Cái này lại để cho lại Thiên lại, này thân dừng Hạo để thể vừa một à Tần Phong nhân h cơ i này lần nữa hướng Hạo về h hung hăng i ê n đ ậ phương tới. k ô không thôi. không công công n gian bao nhiêu, lại để cho Thiên trong nội rằng này Thiên phòng cũng động muốn g gì biết bao bực bội không thôi. Phải biết trải thời lại Phải tại cái tâm một thủ, tác, thì ra qua cho Hạo Hạo kích kích, h lúc làm lấy làm là để mực có u tâm Một vô lực. p h ư diện khác hạo có trời mới biết lâu thủ thất mất tần phong công kích một lớp hơn một lớp nếu là y theo lấy cái này cường độ công kích hạo thiên tối đa có thể tiếp nhận tần phong hơn một trăm lần công kích liền sẽ xuất hiện cái gì sơ hở lại để cho sau nếu là tần phong bắt lấy cái này sơ hở đến lúc đó hạo thiên nhưng chỉ có nguy hiểm a hạo thiên giống to một tiếng trong hai tay thanh vân kiếm hung hăng hướng về tần phong đại đao nghiên k h ứ đụng hai người binh khí tương đụng vào nhau phát ra điếc thai tiếng vang lần này hạo thiên có thể nói toàn lực mà đi tự làm muốn ở thời điểm này ngăn cản được tần phong lúc này đây cường công sau đó tốt thoát thân mà đi quả nhiên lúc này đây toàn lực đánh cược một lần cho hạo thiên dọn ra một cơ hội vì vậy hạo thiên vội vàng hướng lấy đằng sau t ố i lui mắt thấy hạo thiên muốn thoát khỏi tần phong dây dưa vừa lúc đó tần phong thân hình cao lớn một chuyến nhanh như thiểm điện tại hạo thiên không có kịp phản ứng trước khi đ ầ y trời đao ảnh lập tức đem hạo thiên bao vây lại thấy vậy hạo thiên không thể không giơ lên chính mình thanh vân kiếm không ngừng hướng về chung quanh đao ảnh chém tới tuy nhiên hắn không biết những này đao ảnh cái k i a một cái là thật sự nhưng là như thật sự có lấy một cái thật sự đại đao chém vào trên người của hắn đây quả thực là trí mạng khá tốt hạo thiên kiếm pháp chăm chú đem toàn thân của mình cao thấp cực kỳ chặt chẽ phòng ngự ở tuy nhiên như vậy có chút cố hết sức nhưng là tổng so bị thương tốt hơn nhiều đúng trong lúc đó một cỗ sức lực lớn chém vào hạo thiên thanh vân trên thân kiếm cái này trong lúc đó tập kích lại để cho hạo thiên tay phải chầm xuống trong tay thanh vân kiếm thiếu chút nữa rời khỏi tay hắn lúc này phòng ngự lập tức cáo phá vì vậy tần phong công kích thừa cơ mà vào bắt đầu hướng về hạo thiên bản thể công kích mà đi phốc vài tiếng chỉ thấy hạo thiên trên người liền lập tức có vài đạo vết cắt đón lấy liền nhìn thấy máu tươi mãnh liệt từ bên trong phút tới đương nhiên cái này có chút khoa trương bất quá hạo thiên xác thực là nhận lấy vài đạo so sánh nghiêm trọng vết đao mặc dù không có làm bị thương bộ vị yếu hại nhưng là điều này cũng làm cho hạo thiên thương thế nghiêm trọng hơn không ít cũng ít bên trong hạo thiên không kịp làm cái gì liền toàn lực hướng về tần phong công tới. thanh vân kiếm xẹt qua một đạo y ê u mỹ đ ư ờ n g c g mắt thấy muốn đánh c h ú n g vào tần phong lồng ngực chỉ thấy tần phong mãnh liệt hướng về đằng sau thối lui thấy vậy cơ hội tốt hạo thiên ở đâu còn hướng về tần phong tiến công thanh vân kiếm vừa thu lại liền hướng về đằng sau thối lui nhìn thấy hạo thiên thối lui ra khỏi công kích của mình phạm vi tần phong giận dữ hắn thật không ngờ vừa rồi động tác chỉ là hạo thiên vì mình thoát khốn cũng không phải muốn giết mình bất quá đồng thời hắn cũng biết nếu là mình không lui về phía sau chính mình thật sự rất có thể vì vậy mà đã bị trọng thương tiểu tử chết đại đao trần vũ vô số đao ảnh liền hướng về hạo thiên áp đi lúc này hạo thiên đã đi ra bị đánh áp cục diện nơi nào sẽ sợ hắn trong tay thanh vân kiếm chậm rãi lên tới không t r ú n g sau đó huyễn hoa ra vô số bóng kiếm hướng về những ngày đao ảnh chém tới trong lúc nhất thời đao quan g kiếm ảnh rất hoa lệ chỉ là trì hoa tán đi liền nhìn thấy đầy trời bóng kiếm đao ảnh bụi quy bụi đất về với đất đều tiêu tán trong không khí h ừ ngươi còn có cái gì chiêu thức nhìn xem có chút thở hổn hển tần phong hạo thiên mặt mũi tràn đầy lãnh đạo tần phong cùng hạo thiên đại chiến thời gian có thể nói phi thường trường c ự nhất là vừa rồi một hồi mánh l ư ợ chém càng là tiêu hao tần phong không ít linh khí. người h h ì ì n n hạo nô l tài l là kia có thể hay không đổi một câu à ta cũng đã nghe mệnh mọi nhìn xem tần phong hạo thiên có chút lắc đầu thầm nghĩ trong lòng hai tử đáng thương xem ra đã ngẩn người rồi người đang tại công kích tần phong nghe xong hạ o thiên thiếu một ít không có đem trong tay đại đao ném đi h á n quả thực giận dữ rồi tay phải lần nữa hung hăng nắm chặt đại đao toàn thân lực lượng quán trù ở bên trong vô số lưu quang dần dần tại mặt đao bay lê n lên cho người một loại như m ộ n g ảo cảm giác nhìn thấy cái này tần phong vậy mà đến thật sự hạ o thiên cũng không dám k i n h thường trong tay thanh vân kiếm chăm chú nắm chặt tùy thời chuẩn bị phát động lấy một kích trí mạng chết đại đao rốt cục lao đến hạo thiên vội vàng nên đón tiếp lấy hai người binh khí tương giao cùng một chỗ khi thế cường đại không ngừng hướng về chung quanh chở mình lăn mà đi hư muốn cho ta chết. ngươi còn sớm lắm ta cái này tiễn đưa ngươi đi gặp minh thần hai tay mạnh mà dùng sức lại để cho hai người ly khai điểm khoảng cách trong tay thanh vân kiếm liền hướng về tần phong phong đi đ ụ n g đụng hai người binh khí không ngừng tương giao tại hết thảy phát ra đinh linh giống như tiếng vang thật là dễ nghe em hai bất quá cái này tại đây trước mắt giết đấu trong lại lộ ra như vậy không tầm t h ư ờ n g hạo thiên chiêu chiêu đều là trí mạng chiêu thức mà tần phong lúc này sức chiến đấu hạo thiên có thể rõ ràng cảm giác được tại hạ hàng theo thời gian trôi qua tần phong cũng phát hiện điểm này hắn không hề cùng hạo thiên cứng đối cứng đối với làm mà là ở bên cạnh không ngừng chạy nhưng là tại loại tình huống này tần phong cũng không có khẩn trương như trước lộ r a phi thường có lòng tin đây hết thảy đều bị hạo thiên hạo thiên xem tại trong mắt chẳng lẽ tần phong còn có cái gì hậu chiêu không thành càng muốn hạo thiên nguyện cảm giác được có loại khả năng này bất quá trước mắt vẫn là đem nó trước cầm x u ố n g nói sau không trước hết giết nói sau sau đó lại xông vào linh hỏa môn mở rộng ra giết chóc từ khi nhan như ngọc sau khi chết hạo thiên thì có loại này xúc động bất quá về sau bởi vì có tần phong xuất hiện mà bị ngăn cản rồi nếu là ở giết chết trước mắt tần phong chỉ cần linh hỏa môn không hiện ra cái gì cao thủ hạo thiên tuyệt đối sẽ đem trước mắt linh hỏa môn đệ tử toàn bộ tàn sát sạch sẽ dùng tế nhan như ngọc trên trời có linh thiêng đột nhiên tầm đó tần phong không nghĩ qua là lộ ra một cái khá lớn sơ hở lúc này hạo thiên sốt ruột g i ế t chết hắn lòng cảnh giác mặc dù có nhưng nhìn lấy tần phong động tác không giống như là trang vì vậy vừa ngon tâm trong tay thanh vân kiếm quán chú đại lượng linh khí hét lớn một tiếng hướng về tần phong v g ọ c tới chết đi thanh vân kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh liền hướng về tần phong đầu lâu thời điểm chỉ thấy một đạo、Âu、quang hiện lên trực tiếp đánh lên hạo thiên thân thể đây là một cái dài ba tấc tản r a ngăm đen sắc trường đinh cái này trường đinh tốc độ cực nhanh phớt một tiếng liền đánh tiến vào hạo thiên trong thân thể người hạo thiên thật không ngờ tần phong cuối cùng thủ đoạn dĩ nhiên là cái này nhìn xem tần phong hạo thiên không bao giờ nữa do dự chết đi thanh vân kiếm cứ như vậy hung hăng nhìn xuống phớt máu tươi ràn ruộng tần phong đại người tốt đầu cứ như vậy bị hạo thiên cho chém thành hai nửa chương ba trăm chín mươi lăm thanh hư kỳ cường giả lúc này ở linh hỏa môn một chỗ ưu tĩnh t r i địa chỉ nghe ba một tiếng g i n vang đón lấy liền truyền ra một cái lao giả tiếng thở dài ai thật không ngờ tần phong linh hồn ngọc bài vậy mà rách nát rồi xem ra linh hỏa môn gặp c ư ờ n g địch nói đến đây lão giả thân ảnh lóe lên liền đã không có tung tích cảm giác được tại trong cơ thể mình không ngừng phá hư trường đinh hạo thiên vội vàng khu động chính mình năng lượng trong cơ thể hướng về cái này trường đinh vây công mà đi trải qua một hồi kịch liệt kịch chiến hạo thiên cuối cùng đem cái này trường đinh hình dạng ám khí chế phục rồi hơn nữa lấy đi ra cái này trường đinh ám khí thượng diện tôi có kịch độc bất quá khá tốt hạo thiên có giải độc đan dược nói cách khác hạo thiên làm sao có thể còn có thể như thế hoàn hảo đứng ở chỗ này đây này ha ha. không tệ xem ra cái này trường đinh về sau tuyệt đối là đánh lén thủ đoạn muốn đến nơi này hạo thiên không tự giác nợ nụ cười bất quá còn không có có hắn hoàn toàn cao hứng trở lại liền cảm giác được một cỗ kinh người khí thế lại đem chính mình đã tập trung vào lập tức hạo thiên liền cảm giác được cả kinh thực lực của người này tuyệt đối là chính mình không thể tưởng tượng hướng về xa xa nhìn lại một cái thân ảnh màu đen theo linh hỏa môn đằng sau thời gian dần qua bay tới rất nhanh đi tới hạo thiên trước mặt sau đó vững vàng đ ư ờ n g đ ư ờ n g đã rơi vào xuống chỉ thấy tên võ giả này có bảy tám mươi tuổi trên đầu tóc mai cũng đã trở nên có chút trắng bệnh hơn nữa lúc này thoạt nhìn tương đương sắc mặt hồng nhuận phân p h ớ t giống như là tóc bạc mặt hường hảo n g ư ờ i tựu là giết chết tần phong người nhìn xem hạo thiên lão giả này bình tĩnh nói bất quá hắn lúc này chẳng những phi thường kinh ngạc càng là phẫn nộ phi thường hắn khiếp sợ tại hạo thiên tuổi trẻ người trước mắt chỉ có hai mươi tuổi cũng đã có nguyên linh kỳ đỉnh phong thực lực đây chính là phi thường có thiên phụ à có thể nói đã là một chân rào bước tiến lên linh hư kỳ võ giả chỉ cần đã vượt qua thiên kiếp liền hoàn toàn tiến vào đã đến linh hư kỳ bất quá để cho nhất hắn kinh ngạc là thanh niên này thậm chí có linh hư kỳ thực lực hơn nữa phi thường không、bằng. tần i Linh vài niên ế đến n vào đã đến linh Hư kỳ vài thập Kỳ t phong với ậ y đây này mà chém nghiêm là già cũng có được cái cũng không hắn chém giết. hơn nữa không thương trọng, người giết, gì thu thế loại l n nhất phẫn n ộ tư cách linh hỏa môn linh hư kỳ đệ tử tự nhiên phi thường bị thụ linh hỏa môn người cầm quyền coi trọng phải biết rằng tại viêm lương hoang mạc bên trong tuy nhiên tất cả thế lực tầm đó là tối trọng yếu nhất hay vẫn là linh hư kỳ võ giả lần này là bọn hắn căn cơ hôm nay linh hỏa môn tổn thất một gã linh hư kỳ võ giả cái này lại để cho hắn như thế nào có thể bình tĩnh trở lại hắn thật sự rất muốn lập tức sẽ giết trước mắt thanh niên bất quá với tư cách linh hỏa môn tổ sư cấp bậc đích nhân vật h i ệ n nhiên lão giả này cũng không phải một cái rất ngu nhân vật mà là tương đối k h ô n khéo nói cách khác hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ dù sao phải biết rằng tại viêm lương hoang mạc cái này so sánh tàn khốc trong xã hội có thể sống sót coi như là so sánh có bản lĩnh võ giả ân hạo thiên nhìn nhìn lão giả trong lúc nhất thời sở không rõ ràng lắm tình huống bất quá hắn đối với cái này lão giả hay vẫn là rất phòng bị dù sao không hiểu xuất hiện nhân vật ai biết hắn có phải hay không địch nhân đây này đúng vậy tần phong chính là ta giết được không biết ngươi là người thế nào chẳng lẽ ngươi cùng lấy tần phong có cái gì quan hệ không thành không thể ta cùng cái này tần phong xác thực có chút quan hệ lão hủ chính là linh hỏa môn thái thượng trưởng lão tần vũ là cũng không biết vị tiểu huynh đệ này s ư n g hô như thế nào nhìn xem hạo thiên hắn biểu hiện như trước rất là bình tĩnh trước mắt thanh niên có thể tại trẻ tuổi như vậy thời điểm thậm chí có dạng tu vi xem ra người này bối cảnh không đơn giản bởi vì trên đại lục này nếu là không có bối cảnh võ giả muốn công thành danh toại lời nói cái con kia có kỳ nộ cái này đầu đường có thể đi rồi nhưng là có thêm bối cảnh thì là không tầm thường hắn chẳng những có thể đủ cung cấp người tu luyện công pháp cùng đan dược chính yếu nhất mà có thể đã bị người khác chỉ điểm đây tuyệt đối là một ít tán tu tha thiết ước mơ nhưng là tại một ít có bối cảnh võ giả trong mắt cái này giống như là uống một ngụm nước chuyện đơn giản như vậy tình hơn nữa mặt khác một phương diện trước mắt người này có thể tại nguyên linh khí liền có thể đủ đánh chết linh hư kỳ t ầ n phong h i ệ n nhiên hắn tu luyện công pháp rất là nhưng là coi như là tu luyện công pháp càng lợi hại cũng không có khả năng vượt qua như vậy một cái đại giai t ầ n sát nhân cho nên thanh niên này trên người có cái gì trọng yếu bảo vật từ điểm đó bên trên phân tích xem ra trước mắt người này tuyệt đối là cái nào đó thế lực lớn đi ra lịch lãm rèn luyện nhân vật chỉ là không biết là cái gì thế lực lớn nhân vật đây cũng là tần vũ nhìn thấy sát hại tần phong hung thủ thời điểm vì cái gì không có tiến lên đánh gục hung thủ ngược lại ở chỗ này cùng hung thủ lôi kéo làm quen dù sao sát hại thế lực lớn nhân vật vạn nhất người ta tìm đi qua mình có thể chạy chuẩn rồi nhưng là linh hỏa môn hơn một ngàn năm cơ nghiệp coi như là hủy ở trong tay của mình tại hạ lý hạo nhiên nhìn thấy người ta khách khí như vậy hạo thiên tự nhiên sẽ không quét người ta mặt mũi bất quá hiển nhiên hạo thiên đối với tần vũ cảnh giác rất lớn dù sao mình vừa mới chạm giết bọn chúng đi môn phái đỉnh tiêm một nhân vật thế nhưng mà tình huống trước mắt lại để cho hạo thiên rất là kỳ quái theo lý thuyết có lẽ vừa lên đến tự là có lẽ muốn hô đánh tiếng kêu giết đó à, như thế nào như vậy bình thản cùng chính mình nói chuyện đâu rồi chẳng lẽ trong lúc này có âm mưu gì không thành đối với nhất định là như vậy hắn hiện tại muốn tê liệt ta sau đó đột nhiên ra tay độc gác muốn đến nơi này hạo thiên lập tức càng thêm đ ố i trước mắt lao giả này tràn đầy cảnh giác a nguyên lai、like、là lý tiểu hưu a không biết là cái đó một môn phái cao độ a lại có thể dạy bảo ra như vậy đệ tử xuất s á t hạo thiên đây là nơi nào không do ý của hắn nguyên lai là cái này tần vũ muốn biết rõ ràng bóng lưng của mình nếu là mình bối cảnh có chút lớn hơn nói không chừng chính mình sát hại một cái linh hỏa môn trường lão chuyện này coi như là đi qua nhưng l à như chính mình không có gì bối cảnh nói không chừng l a o giả này trực tiếp tự đem mình tàn phá suy nghĩ thật lâu không có cái kia một cái thế lực có lý hạo nhiên cường đại như vậy đệ tử chẳng lẽ hắn là tán tu không có bất kỳ bối cảnh thế nhưng mà không có gì bối cảnh nhân vật làm sao có thể tu luyện tới như thế cảnh giới hơn nữa thoạt nhìn trên đường đi vẫn còn tương đối xuôi gió xuôi nước bất quá rất nhanh hắn liền đem cái này nghi vấn trong lòng áp xuống dưới thời gian dần qua đã bắt đầu giải hạo thiên hết thảy hắn muốn thông qua trong lúc này dấu vết để lại đến tìm kiếm lấy hạo thiên thiệt là thân phận đáng tiếc nhất định hắn muốn toi công bận rộn rồi t ầ n vũ vấn đề không ít nhưng là hạo thiên nhưng lại không có đem hắn coi như một sự việc mà chỉ là tại đâu đó một mực đang cùng b u ồ n nhìn thấy chính mình thời gian dài không có tìm được đầu mối gì t ầ n vũ lập tức liền xuất ruột người này tâm tư thật sự là quá rậm rập rồi vậy mà mặt đối với chính mình vấn đề lộ ra phi thường bình tĩnh hơn nữa bất cứ chuyện gì tại trong miệng của hắn chăm chú nhắm t i ể u là không mở miệng cái này lại để cho tần vũ rất là khó làm chẳng lẽ thật sự trước muốn bắt hắn sau đó lại hỏi thăm có thể là như vậy trải qua nhưng chỉ có có khả năng nhất cái gì thế lực lớn nhân vật như vậy thì tốt rồi nhưng là tần vũ lúc này đã không có kiên nhẫn rồi hắn nghĩ hết nhanh đến giải quyết việc này thật lâu nói chuyện với nhau không có có kết quả lại để cho tần vũ phi thường x a sút bất quá hắn trong lúc đó nghĩ tới giải quyết sự t ì n h đích phương pháp xử lý cái kia chính là vậy mà như vậy tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại hắn cũng chỉ có đánh rồi nghĩ tới đây hắn đột nhiên đối với hạo thiên nói ra đ ắ c tội nói xong hai tay vội vàng hướng lấy phía trước hạo thiên đánh tới đã người này lại để cho chính mình rất là cảm giác được khả nghi bên t i a trước tiên đem nó cầm xuống đến trở về sau thật sự phát hiện hắn là cái gì thế lực lớn nhân vật đến lúc đó sẽ đem hắn thả bởi như vậy tuy nhiên đ ắ c tội trước mắt người trẻ tuổi nhưng là tổng so đ ắ c tội thế lực lớn mạnh hơn nhiều a nhìn thấy tần vũ động tác hạo thiên c h â đó khả năng lại để cho tần vũ cho bắt lấy chỉ thấy thân hình của hắn một chuyến liền tranh né tần vũ công kích lao tà mao ngươi vậy mà cháo ta về sau không sợ ta tìm ngươi tính sổ trong miệng nói từ có thể nói là phi thường không khách khí trực chỉ tần vũ lập tức liền lại để cho tần vũ sắc mặt phi thường khó coi tiểu tử ngươi tự ngoan ngoan chờ thúc thủ chịu trói đi sau đó cho trưởng bối của ngươi đi một phương thư ta cũng tốt thả ngươi nhìn thấy không có bắt lấy hạo thiên tần vũ liền ngừng động tác trong tay sau đó hướng về hạo thiên k h o á t k h o á t tay nói ra hắn có thể nói biểu hiện phi thường hòa ái hòa bình tĩnh ha ha ta mới không đi đâu rồi chuyến đi này thế nhưng mà bánh bao thịt đánh chó vừa đi không hồi à. phải biết rằng ta thế nhưng mà không có gì t r ư ở n g b ố i tới đón chính mình nói xong hạo thiên nhìn xem tần vũ trong hai mắt tràn đầy t r e o chọc ý tứ hàng xúc nhìn xem hạo thiên biểu lộ tần vũ c h â đó vẫn không rõ chuyện gì xảy ra ây trước mắt người này thanh niên căn bản cũng không phải là cái gì thế lực lớn nhân vật mà là một cái nho nhỏ tàn tu dù sao nếu là võ giả đã sớm bó tay bị bắt rồi sau đó cùng đợi thế lực của mình ra mặt hạo thiên rõ ràng làm ra ta không đi động tác h i ệ n nhiên hắn không có gì bối cảnh nhân vật đến đây tiếp ứng hắn hư muốn chết ngươi nhỏ như vậy tử vậy mà cũng dám đùa người ta xem lão tử hôm nay không nổ ra của ngươi xem như ta với ngươi họ ta vừa rồi không có nói ta có cái gì bối cảnh cho tới nay đều là chính ngươi cho rằng a hạo thiên hai tay một phần lộ ra rất là người vô tội ngươi chỉ vào hạo thiên hắn vậy mà trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời hiển nhiên tần vũ là cái kia tức giận đến không nhẹ bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại bây giờ không phải là tức giận thời điểm mà là có lẽ sớm chút cầm xuống người này sau đó làm tốt tần phong làm tế điện ta cái gì ta chẳng lẽ ngươi nghĩ tới ta rồi nhưng là ta bêu xấu lại nói ta trước tiên là nói về ở phía trước ta cũng không phải là gay đối với tần vũ hạo thiên thế nhưng mà từng bước ép sát một chút cũng không có cho tần vũ thời cơ lợi dụng ngươi tiểu tử thật sự muốn tìm cái chết tần vũ dâu ria lập tức bị hắn khí thổi lên trước mắt thanh niên này thật sự là quá khó chơi rồi bất quá khó chơi thì thế nào không chính là một cái nho nhỏ thanh niên ấy ư tại chính mình cường đại tu vi trước mặt hắn chẳng lẽ còn là muốn chạy trốn toàn thân khí tức lập tức bị tần vũ hoàn toàn sáng đi ra hạo thiên chỉ cảm thấy một cô áp lực cực lớn hướng về hạo thiên chen chúc mà đến hạo thiên hắn không cần nghị cũng biết cái này cường đại khí tức hoàn toàn là tần vũ vì đối phó mà đến trong tay thanh vân kiếm vội vàng hướng lấy phía trước không gian mất hết t ư ơ n g đạo vỡ vụn không khí tại hạo thiên chung quanh không ngừng bị hạo thiên b ạ c h phá tần vũ đối với hắn tạo thành khí thế uy áp lập tức trở nên chi linh nát chương ba trăm chín mươi sáu thiên kiếp diệt địch một hừ tiểu tử có chút buồn sự ư không a hôm nay ngươi gặp ngươi t i ể u cùng đợi gặp minh tần h a nói xong tần vũ vung tay lên hạo thiên chỉ cảm thấy không khí chung quanh vậy mà hướng về hắn để ép đi qua áp lực cường đại lập tức có chút lại để cho hắn không thờ nổi trong lúc nhất thời lại để cho trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi đây là đây là điều này chẳng lẽ t i ể u là tiến giai đến thanh hư kỳ võ giả chỗ độc có thần thông l ư cảm giác được chung quanh không khí chính là cường đại đẻ ép hạo thiên gian n a n nói sớm biết như vậy c á i này tần vũ tu v i không đơn giản thật không ngờ dĩ nhiên là thanh hư kỳ võ giả loại này thanh hư kỳ võ giả thủ đoạn nhưng hắn là chưa bao giờ nhìn thấy qua hôm nay thực là chân chính cảm nhận được thanh hư kỳ võ giả cường đại đúng vậy lần này ngươi t i ể u có thể an tâm đi gặp minh tần h a tần vũ lúc này có thể nói phi thường tự tin bởi vì theo võ giả đẳng cấp tiền đến g i i mỗi một cấp bậc t r a n l ệ sẽ càng lúc càng lớn bởi vậy ở thời điểm này mỗi một gã võ giả chi ở giữa t r ê n l ệ n h cũng là nguyệt đến càng lớn còn đối với lây không khí chung quanh nắm giữ có thể nói là hắn tiến giai đến thanh hư kỳ mới hiện ra thần thông bất quá hắn cũng biết cái này thần thông hắn cũng không có nắm giữ mà là bản thân khí t r à n g ảnh hưởng tới không gian chung quanh mới có thể hình thành cường đại lực trường do đó nắm giữ không gian chung quanh chết trong không gian áp lực trong lúc đó tăng cường khiến cho hạo thiên hô hấp lập tức khó khăn nhất là ở thời điểm này hạo thiên động tác đều là rất khó nhúc ních giống như giờ này khắp này thân thể của hắn bị đinh ở một nửa lại để cho nội tâm của hắn phi thường xuất ruột a ngươi muốn ta chết sớm đây này hạo thiên khí thế trên người trong lúc đó bạo phát ra hắn toàn thân cao thấp ba trăm sáu mươi lăm đạo khiếu huyệt đồng sự gian mở ra khí thế cường đại tại hạo thiên trên người b u ộ phát mở ra đến chỉ gặp không khí chung quanh một hồi kịch liệt chấn động hạo thiên lập tức liền thoát khỏi tần vũ chỗ tạo thành không gian cấm ồ thật không ngờ thực lực của ngươi cường đại như vậy xem ra ngươi còn không có hoàn toàn xử ra toàn lực của mình a nhìn trước mắt hạo thiên biểu hiện tần vũ rất là kinh ngạc trước mắt thanh niên này thực lực có thể nói phi thường cường đại cái này khoảng t r ư ờ n g lấy linh hư trùng kỳ võ giả thực lực bất quá đáng tiếc chính là thanh niên này gặp chính mình dạng thanh hư kỳ võ giả hắn căn bản chính là không có còn sống khả năng h ư thực lực của ta không phải ngươi có thể lý giải nói xong trong tay thanh vân kiếm mánh liệt hướng về tần vũ công kích mà đi khi thế cường đại còn không có, có công ó c kích được tần vũ trước mặt liền lại để cho tần vũ cảm giác được cái này thanh vân kiếm muốn đem mình chém thành hai khúc cảm giác bất quá tần vũ thực lực cường đại mặc dù có loại cảm giác này nhưng là hắn nhưng lại có mánh liệt tự tin tay phải nhẹ nhàng vung lên một cô cường đại sức lực khí lập tức liền hướng về thanh vân kiếm phóng đi đ i n h một tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi liền nhìn thấy hạo thiên cả người hợp với thanh vân kiếm hướng về đằng sau bay đi hư chút tài m ọ n nhìn xem hướng về đằng sau bay ngược mà đi hạo thiên tần vũ quát lạnh một tiếng đón lấy nhìn thấy hai tay của hắn không ngừng ngồi các loại thủ quyết đi vô số gặp khí nhận liền hướng về hạo thiên công kích mà đi thấy vậy hạo thiên vội vàng dùng thanh vân kiếm đem mình cả người bao vây lại thanh vân kiếm không ngừng vung vẩy lấy, lấy chung quanh từng đạo khí nhận không ngừng bị hạo thiên tiêu diệt thế nhưng mà chung quanh khí nhận càng ngày càng nhiều trong lúc nhất thời yêu ngươi lại để cho hạo thiên có chút luống cuống tay chân、Hừ. cho ngươi thêm một điểm nhan sắc nhìn xem nhìn thấy cái này đẩy trời khí nhận trong lúc nhất thời không có lấy hạ hạ o thiên t ầ n vũ trên mặt cảm giác được có chút khó coi vì vậy phải dỗi tay ra biến ảo một cái cự đại bàn tay hướng về hạ o thiên chộp tới nhìn xem như chính mình chộp tới bàn tay hạ o thiên vội vàng hướng lấy đằng sau thối lui đồng thời không ngừng tránh né lấy chung quanh khí nhận cảm giác được tình huống của mình nguy hiểm vô cùng hạ o thiên trong tay thanh vân kiếm vung vậy càng thêm dày đặc nhất là gặp phải lấy sắp hàng lâm bàn tay hạ thiên tay trái mãnh liệt đánh ra một chương đáng tiếc chính là hạ thiên trưởng kình vừa tiếp xúc với tần vũ chỗ huyễn h lập tức liền bốn phần năm t ả n ra đến a nhìn mình tiêu t á n trưởng kinh hạo thiên tương đương kinh ngạc bất quá hắn vẫn có thể đủ bình tĩnh mà đối diện đợi chuyện trước mắt lần nữa liên tục hướng về tần vũ biến ả o bàn tay đánh tới thế nhưng mà cái này hai trưởng căn bản chính là không làm gì được tần vũ chỗ biến ả o bàn tay chết đi cực lớn trong tay mãnh liệt phốc xuống dưới mắt thấy phải bắt ở hạo thiên ở thời điểm này hạo thiên trên người đột nhiên địa t ả n mát ra vô số kiếm khí đem cái này tần vũ biến n o bàn tay đánh cho chia năm xẻ bẫy biến mất trong không khí cái này đây là kiếm ý nhìn xem hạo thiên phát ra ra kiếm khí Tần vũ ăn nhiều đã. Hắn thật không ngờ trước mắt thanh niên lại có thể trong một niên kỷ liền có thể biết tại thế ăn nhiều hắn không ngờ niên niên liền lĩnh ngộ đến kiếm ý. Cái này căn bản là không có khả năng. Phải biết rằng ngay tại lúc này hắn, liền biên không đụng này hắn như thế nào không chấn động. Vũ khả Phải phải cho lại kiếm cái kiếm giới cái lại đều đã, đủ để kỷ có có có lúc có là ý ý ừ ngươi mới biết được hạo tiên h một cái khiêu dược đi tới tần vũ trước mặt đầy trời kiếm khí liền hướng về tần vũ này đi qua bất quá tần vũ tu vi có thể không kém chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng vung đầy lấy t ừ n g đạo kiếm khí bị tần vũ song trường không ngừng bị diệt kiếm lâm thiên hạ nhìn thấy kiếm khí của mình vậy mà không làm gì được tần vũ hạo thiên vội vàng xử x u ấ t kiếm pháp của mình thanh vân kiếm xẹt qua từng đạo ưu mỹ đường v ò n g c u n g liền hướng về tần vũ công đánh tới sẽ không nghĩ qua là tần vũ liền bị hạo thiên kiếm pháp trô đánh trúng tần vũ sắc mặt lập tức biến lục tiểu tử muốn chết chính mình một cái thanh hư kỳ võ giả lại bị một tên m a u đầu tiểu tử thương đến nơi này thế nhưng mà mất mặt mặt ném đại phát hơn nữa lúc này t r u n g quanh có ũ n g c phần đông võ giả một c h ỉ kình thiên bàn tay khổng lồ trong lúc đó từ trên trời giáng xuống hướng về hạo thiên hung hăng đập đi nhìn xem từ trên trời giáng xuống bàn tay khổng lồ hạo thiên vội vàng hướng lấy bên cạnh tránh đi vây đại địa đang chấn động chỉ thấy bị cái này cường đại bàn tay khổng lồ chỗ đập địa phương vậy mà lộ ra một cái cự đại t r ư ờ n g ấn nhìn xem sâu đạt một mét cực lớn t r ư ờ n g ấn hạo thiên trong nội tâm mồ hôi lạnh không thôi nếu là mình không thể né tránh một cách này nói không chừng sẽ bị cái này một t r ư ơ n g cho đập chết rồi thấy được tần vũ cường đại hạo có trời mới biết mình không thể đủ tại tàng t ư rồi chỉ có cầm ra toàn lực của mình mới có thể ở thời điểm này cùng tần vũ bao nhiêu mấy chiêu đối với bản thân bao nhiêu cân lượng hạo thiên hay vẫn là t i n tưởng hướng tần vũ như vậy thanh hư kỳ cao thủ mình tuyệt đối không là đối thủ bởi vậy hạo thiên lúc này nghĩ cách là lợi dụng tất cả của mình bộ sở học cùng tần vũ đánh một chầu sau đó lại chạy về phần báo thủ sự tỉnh trở về sau tử cường đại rồi nói sau bài vân trưởng cường đại trưởng kinh lập tức theo hạo thiên trong tay quần quận mà đi hắn uy lực cường đại khiến cho trên mặt đất bùn đất nhấc lên ba thước chi sâu cường đại bài vân trưởng cùng đẩy trời bùn đất giống như một đạo màu đen nước lũ sen lẫn thê x é t đánh lôi đỉnh hướng về tần vũ vào tới nhìn xem màu đen nước lũ tần vũ trong nội tâm cũng chầm chậm coi trọng dù sao cái này màu đen nước lũ đã có thể uy hiếp được hắn trình độ điều này có thể không cho hắn coi trọng ấy ư song chi bàn tay khổng lồ không ngừng vung vẩy lấy đầy trời t r ư ờ n g ảnh hướng về cái này màu đen nước lũ đập đi thế nhưng mà cái này màu đen nước lũ thật sự quá cường đại lại để cho tần vũ căn bản không có khả năng hoàn toàn phong tỏa ở bất quá cũng may tần vũ thực lực cưng hãn cái này màu đen nước lũ cũng không có cho hắn tạo thành bao nhiêu phiền t h o i chỉ thấy một tầng hồng sắt màn hào quang tại trước người của hắn xuất hiện màu đen nước lũ l ậ p tức liền từ h mà ở thời điểm này hạo thiên trong tay thanh vân kiếm xẹt qua một đạo lôi quang lần nữa hướng về tần vũ chém tới buôn lôi kiếm trạm hạo thiên hét lớn một tiếng cả người nhảy nhìn xem còn chưa từng có đi màu đen nước lũ nhìn nhìn lại nhanh như thiểm điện giống như hướng về chính mình chém tới thanh vân kiếm trong lúc nhất thời lại để cho tần vũ phi thường đau đầu đối phó như vậy võ giả mình nếu là toàn lực làm chính mình cảm thấy có chút xem thường mọi chuyện nhưng là không có toàn lực làm chính mình căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn cầm xuống trước mắt thanh niên xem ra chỉ có toàn lực lầm rồi muốn đến nơi này tần vũ không hề bị xuống dưới lưu tình mà là toàn lực ứng phó lập tức liền nhìn thấy hắn trước người màu đen nước lũ bị một khố cường đại hắn lưu cho c u n đi sau đó tay phải chém đứng ra liền hướng về hạo thiên thanh vân kiếm đánh tới đục liền nhìn thấy hạo thiên cả người bị đánh bay đi ra ngoài sẽ không mạnh mẽ như vậy ai nhìn xem phía trước tần vũ hạo thiên cảm giác được phi thường rung động vừa lúc mới bắt đầu tần vũ không có lấy ra toàn bộ thực lực hạo thiên đổ mồ hôi không có, có cảm ó c giác đến nhưng là cái này tần vũ một xuất ra toàn bộ thực lực hạo thiên cảm thấy khó có thể chống đỡ phải biết rằng bôn lôi chạm tuy nhiên không phải cái gì cao cấp chiến kỹ nhưng là nói như thế nào cũng là tương đối mạnh hung hãn chiến kỹ lại thật không ngờ bị đối phương một chiêu cho phá giải v ạ n kiếm quyết đây là hắn lợi hại kiếm chiêu rồi hạo thiên hô lớn một tiếng lần nữa hướng về tần vũ v ắ n tới cả người đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất nhìn xem như chính mình xông lại hạo thiên tần vũ thần sắc bình tĩnh nhìn bọn hắn cũng không có gì rõ ràng chấn động mắt thấy thanh vân kiếm muốn đánh tại tần vũ trên người chỉ thấy tần vũ thân hình nhanh quay ngược trở lại liền tránh né cái này một k í c h trí mạng đồng thời tay phải của mình nhanh chóng hướng về hạo thiên đập đi nhìn xem đánh tới bàn tay hạo thiên không kịp nghĩ cái gì một chiêu m ạ n thiên hoa vũ liền đánh nữa đi ra ngoài thế nhưng mà m ạ n thiên hoa vũ nơi đó là tần vũ đánh tới bàn tay lợi hại chỉ là một cái nháy mắt gian công phu đầy trời kiếm vũ liền biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi đụng hạo thiên lần nữa bị tần vũ đập ở bên trong một ngụm máu tươi đột xuất hướng về xa xa bay đi khúc k h ú thật không ngờ ngươi vậy mà mạnh mẽ như vậy bất quá ta cũng không phải như vậy đơn giản hạo thiên lần nữa nổ ra một ngụm máu tươi hai tay hoành ở trước ngực hét lớn một tiếng bài sơn đảo hải quần c u ộ n nhập biện cường đại khí lãng lập tức liền hướng về tần vũ vào tới thế nhưng mà còn không có đợi đến bọn hắn đi vào tần vũ trước mặt liền nhìn thấy t cái này bài sơn đ ả o hải lập tức liền bị tần vũ phá giải sư hương công hay vẫn là nhìn xem tần vũ thi triển âm giống công hạo thiên có chút giật mình điệu thẩm nghị trong lòng lúc này hắn đã không có gì tâm tư cùng tần vũ tiếp tục đánh rơi xuống trong nội tâm muốn tranh thủ thời gian ly khai cái chỗ này cái này tần vũ thật sự là quá cường hãn xem ra kém l ư ợ n g cấp bậc đây là không thể vượt qua t r ê n lệch thế nhưng mà còn không có đợi đến hắn chuẩn bị đào tẩu thân thể của mình liền bị tần vũ một trường đập lên thiên không Chương 397, thiên kiếp diệt địch, phách thiên thần trưởng miệng phun máu tươi hạo thiên g i a nan n hô lên một câu nói kia liền nhìn thấy không ít giọt máu từ trên trời r i n g xuống có thể nói ngay tại vừa mới tần vũ một trưởng kia phi thường trùng lại để cho hạo thiên nhận lấy không nhỏ nội thương phách thiên thần trưởng có thể nói là hạo thiên cường đại nhất công kích nếu là cái này cũng không thể đủ cho tần vũ tạo thành cái gì tổn thương hạo thiên hắn tựu thật sự quyết định về sau không đến thanh hư kỳ tuyệt đối không tới nơi này rồi dù sao đẳng cấp bên trên t r ê n lệch lại để cho hạo thiên đã mất đi vượt cấp khiêu chiến quyết tâm cảm giác được trên đỉnh đầu chuyến đến áp lực lớn tần vũ chấn động đây là cái gì chiêu thức vậy mà cho hắn mang đến khổng lồ như vậy nguy cơ cảm giác đây chính là hắn rất lâu đều chưa bao giờ gặp sự tình vì vậy hắn liền muốn đến bên cạnh chuyển rời mà đi thế nhưng mà hắn vừa mới bắt đầu hoạt động thân thể của mình liền phát hiện thân thể của mình lại bị cứng lại ở chỗ này không thể động một phần một hào thấy vậy hắn vội vàng toàn lực hướng về chung quanh di động mà đi thế nhưng mà cái lúc này trên bầu trời c ự trưởng rốt cục đánh xuống dưới cũng ít bên trong tần vũ cũng không hề hướng về bên cạnh tránh đi mà là dôi ra song trưởng của mình hung hăng vạn ác hướng về thượng diện đánh tới anh, hai đạo cường đại trưởng kình chạm vào nhau lập tức phát ra cực lớn chạm vào nhau phía trên mọi người chung quanh chỉ cảm thấy đại điệu một hồi lắc lư hơn nữa một cỗ cường đại phong bạo dùng hai người làm trung tâm hướng về chung quanh không ngừng l à n tràn t r u n g quanh chúng võ giả vừa thấy vội vàng hướng lấy bốn phía chạy ra năng lượng cường đại phong bạo vậy mà thời gian dần trôi qua tại hai người chung quanh tạo thành một cái cự đại vòi rồng vòi rồng những nơi đi qua chung quanh hết thể đều hóa thành hư vô phong bạo tán đi lúc này thời điểm hạo thiên cũng chậm rãi hàng rơi trên mặt đất hai mắt hướng về tần vũ nhìn lại chỉ thấy hắn lúc này tương đương chật vật một đầu đầu tóc dối bời vết máu ở khoe miệm cùng với toàn thân một mảnh bùn đất có thể nói là phi thường không s o n g nhìn xem tần vũ hiện tại hình tượng cái này lại để cho hạo thiên trong nội tâm cao hứng phi thường cái này phách thiên thần t r ư ở n g quả nhiên cùng trong tưởng tượng đồng dạng phi thường cường đại có thể càng hai đại giai sử đối phương bị thương đây tuyệt đối là nghịch thiên chiến kỹ bất quá hạo có trời mới biết mình tuyệt đối không có giết chết cái này tần vũ năng lực lúc này đã nghĩ đến mình có thể như thế nào an toàn rời khỏi bất quá nhìn xem linh hỏa môn trên đại điện tần tiên hạo thiên trong hai mắt là tràn đầy lựa giận thân hình lóe lên liền hướng về tần thiên chỗ phương hướng chạy ra vừa nhìn thấy hạo thiên cử động thế ầ n Vũ c nhưng h niên mà hạo thiên tốc độ cực nhanh chờ hắn phát hiện thời điểm hạo thiên đã đi tới linh hỏa môn trên đại điện nhìn xem rất nhanh hướng chính mình chạy tới hạo thiên tần thiên đã sợ ngây người lao tổ theo ta lời nói vừa mới hô lên chỉ cảm thấy trên cổ mắt lạnh tư tưởng của mình là một hồi đường ngắn hắn muốn nói thêm gì nữa nhưng là phát hiện mình há hốc mồm s á t thực cái gì cũng nói không nên lời đón lấy một hồi thiên phát địa chuyển cảm giác hắn liền gặp được phụ thân của mình vẻ mặt hoảng sợ khuôn mặt cùng lao tổ màu xanh lá thể diện hắn liền mắt nhắm lại đã không có bất luận cái gì cảm giác tiểu tử ngươi nhìn xem đã mất đi đầu lâu tử tôn tần vũ trong khoảng thời gian ngắn không biết suy nghĩ cái gì bất quá trong lòng hắn phẫn nộ nhưng lại rốt cuộc che không thể che hết nhất là chung quanh nghị luận thanh âm càng làm cho sắc mặt của hắn phi thường khó coi trước mắt thanh niên hắn nhất định phải giết chết như vậy mới có thể rửa sạch chính mình mất đi thể diện ha ha lao ra hỏa ta không xứng các ngươi ta đi rồi chờ ta có thời gian thời điểm lại tới thăm các ngươi một chút hạo thiên nói xong đầu cũng không chuyển liền hướng về bên ngoài chạy lúc này nhưng hắn là biết rõ đây không phải là thường địa phương nguy hiểm có thể nói chỉ cần mình chậm trễ nữa một điểm thời gian liền đã không có bất luận cái gì mạng sống hy vọng tiểu tặc ngươi muốn chết hạo thiên đây quả thực là trắng trận uy hiếp ai đều có thể nghe được hắn trong lời nói ý tứ đó chính là đợi ta tu vi cao đến lúc đó lại tìm các ngươi các ngươi tự đợi đến diệt môn a chung q u n h võ giả càng là chấn động bọn hắn thật không ngờ tiểu tử này chẳng những thực lực cưỡng hãn vậy mà trước khi đi còn thả ra như vậy rõ ràng có uy hiếp ngữ thật là có loại điểm này bọn hắn những v õ giả này cả đám đều phi thường bội phục nếu đổi lại bọn hắn bọn hắn tuyệt đối không dám nói như vậy dù sao linh hỏa môn thế nhưng mà một cái siêu cấp đại thế lực nói như thế nào cũng không phải bọn hắn có thể đơn giản dung chuyển ha ha ta sẽ chờ ngươi đến lấy cái mạng nhỏ của ta bất quá đến lúc đó không biết là ai lấy ai mạng nhỏ đây này hạo thiên thanh em lần nữa chuyển đến bất quá chờ hắn lại quay đầu nhìn lại thời điểm nhưng lại, lại càng hoảng sợ chỉ gặp phía sau của mình không c h u n g thậm chí có một người bay lên hướng chính mình đuổi đi theo hạo thiên không cần đoán cũng biết cái này đuổi theo phía sau chính là tần vũ hơn nữa cái này tần vũ tốc độ tương đương nhanh trong nháy mắt i ể u cách hắn chỉ có cái này hơn trăm mét khoảng cách lao ra hỏa thật không ngờ tốc độ của ngươi vậy mà nhanh như vậy bất quá ta tốc độ cũng không phải rất chậm a nói xong hạo thiên tốc độ lần nữa nhanh hơn vì vậy hai người khoảng cách lần nữa thời gian dần qua kéo lớn hơn bất quá hiển nhiên muốn thoát khỏi tần vũ đây là rất khó hư tiểu tử ngươi vậy mà tại trước mặt của ta sát hại của ta hậu thế lại để cho mặt của ta tại người trong thiên hạ trước mặt mất hết hơn nữa ngươi lại giết hại cháu của ta tần h phong hôm nay ta không lấy tánh mạng của ngươi quả thực tự là thiên lý nan dung tần vũ trong lời nói tràn đầy phẫn nộ hắn quả thực rất muốn đem hạo thiên bầm thây vạn đoạn đáng tiếc chính là thằng này vậy mà chạy nhanh như thế vì vậy tần vũ cũng bắt đầu nhanh hơn tốc độ của mình lao gia hỏa ngươi có nhanh hơn tốc độ nhìn xem chậm rãi tới gần tần vũ hạo thiên chấn động vì vậy toàn thân ba trăm sáu mươi lăm cái khiếu h u y ệ t toàn bộ mở ra lập tức tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi có thừa ha, ha. lão gia hỏa ta đi trước nói xong cũng không để ý đằng sau tần vũ liền hướng về phía trước nắm chặt tiến lên đáng tiếc chính là cái này viêm lương hoang mạc bên trong đều tốt là cắt vàng một mảnh nhìn không thấy bất luận cái gì chướng ngại vật cái này lại để cho hạo thiên thật không tốt nhiều nhìn xem hạo thiên tốc độ nhanh hơn gấp đôi tần vũ có chút giật mình thật không ngờ cái này tiểu bồi tô đối với vẫn có thể đủ gia tăng vì vậy hắn cũng bề bộn đem tốc độ của mình để đến thực hạng rất nhanh hướng về hạo thiên đổi tới tiểu tử nhìn ngươi như thế nào nhiều tại đây một mảnh trống rông không có bất kỳ chướng ngại vật ngươi tiểu chém đầu chịu trói nói không chừng lao phu còn có thể lưu lại ngươi một cái toàn thây lúc này tuy nhiên tần vũ khoảng cách hạo thiên có một đoạn khoảng cách nhưng là tần vũ tuyệt đối đứng đấy ưu thế hơn nữa cái này ưu thế tại thời gian dần qua mở rộng ừ ngươi cho rằng ta là người ngu à đứng ở nơi đó chờ ngươi tới giết hạo thiên một tiếng cười lạnh hướng về đằng sau thời gian dần qua đuổi theo tần vũ phản kích đạo bất quá hạo thiên nói lời tuy nhiên rất cứng nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại thời gian dần qua sốt ruột rồi, rồi toàn thân ba trăm sáu mươi lăm cái khiếu huyện cùng một chỗ mở ra như vậy tuy nhiên có thể rất nhanh hồi phục chính mình linh khí nhưng là hắn tiêu hao càng lớn p hai ả i biết rằng tốc rằng c độ ủ hắn thế nhưng mà rất nhanh, rất mà c á người à y mới k h ô n có bao lâu hai lâu n g cứ ũ n hơn trăm giảm. hơn nữa、Hảo、Thiên người bị thương thế không nhẹ, có thể nói lúc này nguy hiểm vô cùng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, trong cơ thể linh khí tiêu sẽ càng lớn.、Hai、người g giảm, đã đã chạy có lúc cơ c Hạo thế thể hiểm theo thời thể khí hao Hai ra trăm trôi qua, tiêu bị vô sẽ như vậy một cái ở phía trước chạy một cái ở phía sau truy không biết đã qua thời gian bao nhiêu hai người khoảng cách chỉ có cái này mời em m ở tả h ư u có thể nói chỉ cần hạo thiên một cái sơ sẩy là có thể bị tần vũ đuổi theo hạo thiên lúc này có thể nói là kêu khổ thấu trời à, thời gian dài rất nhanh chạy đi khiến cho trong thân thể linh khí đại lượng tiêu hao bất quá càng thêm nghiêm trọng nếu không có h ả o h ả o điều tức thương thế của mình khiến cho đưa ra thị trường càng ngày càng nghiêm trọng tuy nhiên nhìn xem hạo thiên lúc này chạy trốn rất nhanh nhưng là chỉ cần tiếp qua nhất thời nữa khác tuyệt đối là người ta v á n đã đóng thuyền t h ị ha ha tiểu tử nhận lấy cái chết bên trên bầu trời phi hành tần vũ đột nhiên mà đối với hạo thiên liền đánh ra một trưởng cảm giác được sau lưng một hồi kính phong đánh tới hạo thiên vội vàng hướng lấy bên cạnh trốn đi một trưởng này lập tức liền đánh vào hạo thiên bên cạnh trên sa mạc nhất thời khơi dậy đầy trời các vàng ha, ha không có đánh lấy không có đánh lấy hạo thiên một bên chạy trước một bên n g h ị c h ngầm nói hắn tựu là chọc tức một chút cái này tần vũ nhìn xem cái này tần vũ là cái gì biểu lộ bất quá một phương diện khác hạo thiên làm như vậy rất có thâm ý tuy nhiên tần vũ là thanh hư kỳ võ giả nhưng là trải qua lâu như vậy bôn u ba khẳng định tiêu hao không ít linh khí hiện tại lại khí khí hắn tuyệt đối có thể tiêu hao hắn càng nhiều nữa linh khí tiểu tử ngươi cho rằng ta thật sự g i ế t không chết ngươi sao nói xong liền nhìn thấy một trưởng đón lấy một trưởng trưởng kình hướng về hạo thiên bay tới thế nhưng mà mỗi lần tại thời điểm mấu chốt hạo thiên đều có thể tránh né đi qua cái này lại để cho tần vũ càng thêm cam tước trong nội tâm âm thầm hận cái này rất giống hầu tử gia hỏa ha ha vậy hãy để cho chúng ta mọi mắt mong chờ a hạo thiên nói xong thân hình càng là nhanh như thiềm điện không ngừng hướng về chúng quanh xê dịch trốn tránh lấy thế nhưng mà trong lúc đó hạo thiên một cái sơ sẩy liền bị tần vũ một t r ư ờ n g đánh vào trên vai trong lúc nhất thời thân thể bất ổn liền đụng một tiếng lại đến trên mặt đất ha ha tiểu tử lần này ngươi nhất định phải chết rất nhanh đánh xuống thân thể của mình liền hướng về hạo thiên trộ tới đ ụ n hạo thiên đột nhiên hướng về tần vũ đánh ra một trưởng lúc này tần vũ ở đâu có cái gì phòng bị lập tức liền bị hạo thiên đánh trúng bang bang liên tục hướng về đằng sau lui hai bước tần vũ trên mặt đã hoàn toàn màu đỏ tím sắc hắn thật không ngờ chính mình lại bị trước mắt thanh niên cho phiến rồi một lần cũng lại một lần chịu thiệt cái này lại để cho tần vũ đối với hạo thiên phẫn hận không thôi bất quá rất nhanh được tần vũ liền âm hiểm nợ nụ cười nguyên lai hạo thiên đánh trúng hắn một chừng kia càng bản nếu không có bao nhiêu lực lượng nói như vậy trước mắt thanh niên đã là năng lượng tiêu hao sạch sẽ rồi tiểu tử lần này ngươi tự ngoan, ngoan chờ chị ta bất quá ngươi không cần phải gấp ta sẽ từ từ đùa chơi chết ngươi lúc nói lời này tần vũ có thể nói là nghiến răng nghiến lợi h ừ l a o tử t i ự u là tự s á t cũng sẽ không cho ngươi tra tấn lúc này hạo thiên s á c thực là tình trạng kiệt sức năng lượng trong cơ thể đã bị tiêu hao không sai bịt lắm vậy sao chúng ta đây sẽ tới thử xem a nói xong tần vũ thời gian dần qua hướng về hạo thiên đi tới tay phải vươn ra liền hướng về hạo thiên trào tới đề cử hảo h ư u tác phẩm tâm huyết chương ba trăm chín mươi tám thiên kiếp diệt địch ba đúng một tiếng văng nhỏ tần vũ tay phải liền bị một cố cực lớn l ư c đạo cho đánh bay tiếp theo tại hắn còn không có có k i ị m phản ứng thời điểm một cái cự đại bàn tay liền đem hắn đập bay đại điệu ma hùng kình thiên cổ viên cái này tại đây làm sao có thể xuất hiện hai người này nghiêng đầu lại nhìn xem hạo thiên bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai cái ma thú tần vũ quả thực s ợ ngây người bất quá hắn hay vẫn là rất nhanh bên cạnh phản ánh đi qua ừ ngươi cho rằng ngươi có cái này hai cái thất giai ma thú ngươi là có thể tìm được đường sống trong chỗ chết sao ngươi cũng là quá coi thường ta nói xong trong tay của hắn trong lúc đó xuất hiện một thanh trường kiếm nhưng thật ra là đây không phải tần vũ rất muốn cầm ra bản thân trường kiếm cũng không biết hắn bao lâu thời gian không có lấy ra bản thân trường kiếm rồi hơn nữa lần này mình linh khí tiêu hao phi thường nghiêm trọng lúc này mới chuẩn bị xuất ra vũ khí trước giải quyết cái này hai cái ma thú sau đó lại giải quyết hạo thiên vậy sao chúng ta đây tựu mọi mắt mong chờ rồi nói xong hạo thiên vội vàng hướng lấy đằng sau thối lui đồng thời phân phó hai cái ma thú hướng về tần vũ công kích mà đi đã nghe được hạo thiên mệnh lệnh hai cái ma thú vội vàng hướng lấy tần vũ triển khai công kích đại địa ma hùng thân cao hơn một mét đây là nó tiến dai về sau hình thái bất quá đồng thời nó cũng có thể biến hóa thành cực lớn hình thái thế nhưng mà hôm nay bên cạnh có thân cao mười em m tả hữu kỉnh thiên cổ viên ở đâu còn có còn có thể khiến nó biến thành chưa đủ 3 m hình dạng chẳng lẽ đi mất mặt hắn và không muốn cùng cái này kỉnh thiên cổ viên so thử cái gì hôm nay t ử thân thể nhỏ đi rồi nhưng là s á c thực phi thường linh hoạt ngươi nhìn xem bên cạnh cái kia một cái người cao to có thể là phi thường không linh hoạt cái này là vóc dáng thấp bé ưu thế bất quá tần vũ cũng mặc kệ cái này đại địa ma hùng nghĩ cái gì trường kiếm trong tay liền hướng về đại địa ma hùng chém tới đúng một tiếng văng nhỏ trường kiếm liền bị đại địa ma hùng gấu móng nuốt cho đá trật rồi đón lấy đại địa ma hùng tiến lên một bước liền muốn muốn dùng song trường trụ chết tần vũ bên cạnh k ì n h thiên cổ viên nhìn thấy đại địa ma hùng thủ kích tiến công vì vậy cũng không cam chịu tâm dứt lại phía sau chỉ thấy song trường của hắn mánh liệt hướng về đại địa phía trên đập đi ha ha nhìn xem hai cái ma thú động tác hạo thiên không tự giác n ở nụ cười cũng không biết là cười động tác của bọn hắn đáng yêu hay vẫn là cái gì bất quá hạo thiên trong nội tâm lớn nhất kinh hỷ là cái này hai cái ma thú tu vi vậy mà tiến bộ rất nhiều nếu là lúc trước bọn hắn có tu vi như vậy mình tuyệt đối đánh không lại hắn đám bọn chúng bất quá có tưởng tượng lớn nếu không phải là mình có linh lung bảo tháp cái này nịch tiên cấp thời gian khác thanh khí cái này hai cái ma thú cũng không có khả năng nhanh như vậy tiến bộ phải biết rằng linh lung bảo tháp bên trong thời gian là bên ngoài gấp mười lần hơn nữa bên trong linh khí nồng độ càng là bên ngoài gấp mười lần đây quả thực là gấp trăm lần tốc độ tu luyện cái này lại để cho cái này hai cái ma thú tốc độ tiến bộ như thế nào có thể thả trượm bất quá cái này hai cái ma thú bởi vì không có vượt qua thiên k i ế p bởi vậy có thể nói không bên trên cùng giai linh thú chỉ hơi không bằng đại địa đang chấn động vừa mới thoát khỏi đại địa ma hùng hung hăng một kích tân vũ liền cảm giác được cả người một hồi thiên bất tỉnh địa chuyện thiếu chút nữa mới ngã xuống đất bên trên cái này hai cái ma thú s ắ c thực là lợi hại bất quá xem hắn nhóm khí tức trên thân giống như yêu ngươi càng không có trải qua thiên lôi tẩy lệ a hừ không có trải qua thiên lôi tẩy lệ hai cái ma thú còn muốn đánh bại chính mình đây quả thực là nằm mơ một quả kim sắc đan dược trong lúc bất chợt bị tần vũ ăn vào sau đó liền nhìn thấy tần vũ khí thế trên người trong lúc đó cường lớn lên không thể nào đây là cái gì đan dược vậy mà lại để cho cái này tần vũ lập tức khôi phục chiến đấu hạo thiên trong nội tâm đau khổ không đồng nhất bất quá hắn biết rõ cái này hai cái ma thú chỉ có thể đủ đoạn thời gian ngăn t r ở tần vũ mà thôi chính mình thế nhưng mà không có nghĩ qua lại để cho hai cái ma thú đã bại cái này tần vũ thì đau xuất ra một quả cựu truyện kim đan sau đó phục dưới đi hạo thiên chỉ cảm thấy một cố cường đại dòng nước cấm lập tức bao vây lấy chính mình toàn thân cao thấp một hồi sảng khoái loại cảm giác này thế nhưng mà rất lâu không có cảm nhận được đã qua hạo thiên trong nội tâm không ngừng nghĩ đến lần trước nhận thức loại cảm giác này là lúc nào rồi ân dường như là chính mình bị mười tên nguyên linh k ỳ võ giả vây công thời điểm đem không đúng cái này dường như là vừa mới không lâu mới chuyện đã xảy ra trong lúc nhất thời vì chính mình như thế dễ quên hạo thiên h ổ t thẹn không thôi bất quá ăn vào một quả cựu truyền kim đan về sau hạo thiên trong cơ thể linh khí cũng chưa xong toàn bộ khôi phục lại bởi vì cựu truyền kim đan dược hiệu phi thường cường đại nguyên nhân khác chính là hắn chỉ là đạt đến một chuyến công hiệu bởi vậy không có khả năng tại lập tức là có thể phát huy ra toàn bộ dược hiệu điều này cần hắn thời gian dần qua phát ra cái này lại để cho hạo thiên mới có thể hoàn toàn hấp thu cựu truyền kim đan dược hiệu không phải là một chuyến kim đan dược hiệu hồi phục bản thân thực lực tần vũ qua lại để cho là sức chiến đấu phi thường cường đại bất quá ở trong đó ai biết tần vũ lúc này mới trong tại nhỏ máu phải biết rằng hắn vừa mới ăn vào đan dược có thể là phi thường chân quy cựu chuyển hồi nguyên đan hơn nữa hắn cũng chỉ có lấy loại này cựu chuyển hồi nguyên đan ba khỏa mà thôi cựu chuyển hồi nguyên đan tam giai nguyên đan có thể lập tức khôi phục thanh hư kỳ phía dưới võ giả chân nguyên bởi vậy cựu chuyển hồi nguyên đan tại thời điểm chiến đấu có thể nói là một quả cứu mạng đan ăn dược hôm nay vì giải quyết cái này hai cái súc sinh hắn vậy mà sử dụng cái này như thế nào không cho lòng hắn đau một phương diện khác cựu là cựu chuyển hồi nguyên đan rất thưa tớt h chính là hắn trong tay cựu chuyển hồi nguyên đan cũng là hắn thu thập trên trăm năm tài liệu sau đó thuê luyện đan đại sư mới luyện chế ra đến rồi sáu miếng trong đó ba miếng tự nhiên là luyện chế đan dược thời điểm thủ công phí hết cho nên nói tại huyền minh đại lục ở bên trên luyện đan sư là một cái rất giàu có chức nghiệp trường kiếm vung lên vẫy lui đ ạ i địa ma hùng tần vũ một mực bàn tay liền hướng về kinh thiên cổ viên đập đi một t r ư ờ n g bên trong sen lẫn cường đại sức lực k khiến cho kinh thiên cổ viên không ngừng lui về phía sau thấy vậy kinh thiên cổ viên ổ định thân thể về sau liền hướng về tần vũ đập tới cực lớn bàn tay n g n trên mặt đất không ngừng xuất hiện lần lượt thật sâu thủ ấ n cái này lại để cho tần vũ phi thường sợ hãi nhìn xem kinh thiên cổ viên một hai bàn tay to chụp được đến ít nhất có lấy mấy tấn nặng cái dạng gì võ giả có thể thừa nhận được nó một trường bởi vậy cái này kinh thiên cổ viên không thể cùng hắn cứng đối cứng chỉ có dùng trí hướng về đằng sau đột nhiên t ố i lui thế nhưng mà vừa định có hành động liền nhìn thấy đại địa ma hùng lại lại để cho đối với thân thể của mình liền đánh tới tần vũ vội vàng phát ra từng đạo bóng kiếm hướng về đánh tới đại địa ma hùng đánh tới mà kinh thiên cổ viên cũng bắt được cái này thời cơ hét lớn một tiếng song trưởng mãnh liệt hướng về tần vũ đập tới mà đại địa ma hùng tại kình thiên h ư ớ cổ viên giống to một tiếng thời điểm cũng đã, đã đi ã đ ra nhìn xem sắp hàng lâm song trưởng tần vũ bộ mặt bình tĩnh không biết hắn suy nghĩ cái gì sau đó thu hồi trường kiếm đồng thời cũng là hét lớn một tiếng song trưởng của mình liền cũng hướng về kình thiên h ư ớ cổ viên song trưởng đánh tới vê anh một tiếng cực lớn nổ vang chỉ thấy kình thiên cổ viên bị đập bay đi ra ngoài ngay sau đó nó trùng đ ạ t mấy tấn nặng thân thể ẩ m ẩ m gặp mất rơi trên mặt đất nhìn nhìn lại tần vũ hắn hạ nửa người đã thật sâu tiên tiến hoàng trong cát sau đó liền nhìn thấy hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực liền từ hoàng trong cắt đi ra thời gian dần qua hướng về kình thiên cổ viên đi đến kình thiên cổ viên cái này một ném có thể không nhẹ hắn chỉ cảm thấy một hồi t r o n g váng thiếu một ít t i ự u hôn mê bất tỉnh còn không có đợi đến hắn tỉnh táo lại một cỗ sát cơ trong lúc đó chăm chú tập trung chính mình lập tức kình thiên cổ viên bị cái này cỗ sát cơ cho cả kinh thanh tỉnh lại mắt thấy tần vũ trường kiếm muốn đã đâm t r ú n g kình thiên cổ viên lúc này thời điểm đại địa ma hùng theo bên cạnh xuất hiện cả thân thể hướng về tần vũ đánh tới thế nhưng mà tần vũ nơi đó là như vậy dễ đối phó dọn ra một mực bàn tay Mạnh mẽ tần r mà mà ư vũ tránh ớ i t n n g h né qua kình thiên cổ viên một cách phản qua thân đến trường kiếm trong tay rất nhanh hướng về kình thiên cổ viên đâm tới thế nhưng mà cái lúc này kình thiên cổ viên đã đứng lên tần vũ trường kiếm lập tức liền đã đâm t r ú n g kình thiên cổ viên ủi kình thiên cổ viên ra dậy thì thô tần vũ sử dụng toàn lực lúc này mới phá vỡ kình thiên cổ viên phòng ngự thế nhưng mà chính là như vậy trong tay hắn dài ba xích kiếm cũng chỉ có ba thốn chui vào kình thiên cổ viên bên trong giống một tiếng thống khổ lựa giận chi tiếng vang lên kình thiên cổ viên lập tức điên cuồng chỉ thấy tứ chi của hắn không ngừng vung vẫy lấy khiến cho tần vũ căn bản không dám tới gần thân thể của hắn mà lúc này đây đại địa ma hùng cũng đã trở về nhìn xem không ngừng tại kình thiên cổ viên bên người lắc lư tần vũ vì vậy hắn liền cẩn thận từng ly từng tí hướng về tần vũ bên người dựa vào tới. lớn hùng liệt hùng trưởng mánh đồng á đánh giác n liền nhìn thấy một con trưởng hình dạng trưởng kình liền hướng tần tần lưng cường kình chuyển đến, vội vàng chuyển qua thân thể của mình. h thấy khí ra, sau qua của tới, đại vội về một một thể gấu cảm được cố vũ vũ đ thời trường kiếm trong tay nguyễn hóa ra đoá đoá kiếm hoa hướng về muốn chính mình đánh tới t r ư ở n g kình hóa giải mà đi rất nhanh đạo này t r ư ở n g kình tại tần vũ dưới sự nỗ lực hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất trong không khí chân xuống di động lập tức liền tới đến hướng về chính mình phát động đánh lén đại địa ma hùng bên n g nhìn xem như chính mình đã chạy tới tần vũ đại đ i ệ ma hùng căn bản không dám đứng ở đây ngây ngốc cùng đợi tần vũ đến hành hạ hắn nhưng hắn là biết rõ cái này tần vũ so chủ nhân của mình tốt muốn lợi hại mình tuyệt đối đánh không lại hắn vì vậy có chút ngốc thân thể đồng thời cũng không phải linh hoạt hướng về kình thiên cổ viên bên người chạy tới kình thiên cổ viên trải qua lúc ban đầu đau đớn lúc này đã thanh tỉnh lại nhìn xem chỗ gần tần vũ trong hai mắt thế nhưng mà tràn đầy cựu hận cựu l à t h ằ n g này vừa mới tổn thương chính mình vì vậy liền nhìn thấy kình thiên cổ viên muốn cũng không có m u ố n nâng lên cực lớn chân phải liền hướng về tần vũ d ẫ m tới tần vũ cảm giác được đỉnh đầu một bóng ma vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi đồng thời thân thể của hắn mánh liệt bay lên trời hướng về kình thiên cổ viên trên đầu đánh tới hắn biết do nếu tại kình thiên cổ viên đánh tới căn bản đối với kình thiên cổ viên tạo không thành được cái gì tổn thương thằng này ra dạy thì thô rất khó chính thức xúc phạm tới nó đề cử hảo hữu đô thị tinh phẩm tác phẩm tâm huyết đô thị cực phẩm ngũ hành sư giới thiệu văn t ắ t thiên địa phân âm dương âm dương hóa ngũ hành đây là chúng ta lão tổ tông một mạc duy vật xem bởi vì bị đồ đệ bàn ứng chúng sinh viên việt đến mười năm trước chu tự kiệt nắm giữ cùng thiên địa ngũ hành cấu kết bồn sự từ đó về sau đã bắt đầu vận dụng ngũ hành khống chế vận mệnh, trò chơi nhân sinh lộ chương ế ba trăm chín mươi chín thiên kiếp diệt địch bốn tân vũ trường kiếm trong tay sen lẫn uy thế cường đại trong nháy mắt liền đã đi tới kình thiên cổ viên trước mặt nhìn xem cái này nhỏ nhất vũ khí kình thiên cổ viên tuy nhiên phi thường coi rẻ nhưng là theo lại để cho mặt phát ra nguy hiểm khí tức lại để cho hắn không thể coi thường cực lớn tay phải mãnh liệt đập đi thế nhưng mà ở thời điểm này tần vũ thân thể trong lúc đó biến mất xuất hiện tại kình thiên cổ viên sau đầu lăng lệ ác liệt khí tức đâm thẳng kình thiên cổ viên cái hót một hồi thấy đau nhất là cái loại n ả y ra đầu run lên cảm giác không ngừng xuất hiện cảm giác được cái này nguy hiểm tồn tại sau đó lại lần coi trọng thân thể mãnh liệt hướng về phía trước ngược lại đi đồng thời song trường không ngừng vung vẩy lấy đem chung quanh của mình cực kỳ chặt chẽ che chở ở thời điểm này kình thiên cổ viên sợ nhất tựu là người này loại hướng về chính mình đánh lén mặc dù nhưng cái này nhân loại nho nhỏ không kịp chính mình một phần năm nhưng là thân thể của hắn ẩ n chứa năng lượng có thể cho kình thiên cổ viên cảm giác được rõ ràng đây là cỡ nào bành trướng lại là cỡ nào cường đại lại để cho hắn có loại không dám vì địch cảm giác chẳng qua hiện nay bị chủ nhân của mình kêu đi ra s u ấ t chiến hắn cũng chỉ có tốt kiên trì xông tới dù sao sinh tử của mình hoàn toàn nắm giữ ở chủ nhân của mình trong tay hắn muốn chính mình sống thì sống hắn muốn chính mình chết thì chết đây chính là kình thiên cổ viên tuyệt đối không dám vi phạm quay mắt về phía kình thiên cổ viên tần vũ luôn cảm giác được một hồi phiền muộn cảm giác cái này kình thiên cổ viên phòng ngự rất mạnh thời thời khắc khắc đều đem mình phòng hộ phi thường kín cái này lại để cho hắn không có đường nào bất quá lúc này thời điểm bên cạnh đại địa ma hùng lần nữa hướng về chính mình công kích tới lập tức tần vũ liền đem cái này c ổ hoàn khí phát tiết tại đại địa ma hùng trên người tay phải hóa thành một chương cực lớn bàn tay sau đó hướng về đại địa ma hùng hung hăng v u n g đi đụng một tiếng cái này cực lớn bàn tay liền đâm vào đại địa ma hùng trên người chỉ ngay đại địa ma hùng hét thảm một tiếng liền đã bay đi ra ngoài bất quá còn còn tuy nhiên cái này tần vũ một trưởng này phi thường trùng nhưng nói như thế nào đại địa ma hùng phòng ngự cũng là cực kỳ cưng hãn bởi vậy tần vũ một trưởng này cũng không có cho đại địa ma hùng tạo thành cái gì thương thế nghiêm trọng kinh thiên cổ viên vừa thấy tần vũ vậy mà đã thương đại địa ma hùng lập tức nộ khí lần nữa sinh phải biết rằng tại linh lung bảo tháp bên trong hai người cũng là ở chung được thật lâu đã đã thành lập nên đầy đủ tình hữu nghị nhìn thấy bằng hữu bị thương q u ả không được cái gì kinh thiên cổ viên lập tức đứng lên song trưởng không ngừng hướng về tần vũ đánh tới vê anh đại địa phía trên không ngừng truyền đến một tiếng kịch liệt va chạm thanh âm nhìn thấy kinh thiên cổ viên như thế hung mánh cái này lại để cho tần vũ liên tục hướng về đằng sau t ố i lụi thế nhưng mà hắn cái này vừa lui t i ể u là dừng lại không được kình thiên cổ viên cứ như vậy đuổi theo hắn đánh loại này bị đuổi theo đánh chính là sinh hoạt lại để cho tần vũ thật sự chịu không được rồi rốt cục lại để cho hắn tiểu vũ trụ bạo phát đi chết tần vũ giống to một tiếng một mực đã bị kình thiên cổ viên chen ép cái này lại để cho hắn quả thực thụ đã đủ rồi nói sau ngạch nghe bồ tát đều có ba phần tính t ì n h chớ đừng nói chi là tần vũ như vậy thanh hư kỳ võ giả cực lớn bàn tay trực tiếp tại bên trên bầu trời hiện hiện ra sau đó gào thét lên hướng về kình thiên cổ viên trở về lập tức liền nghe kình thiên cổ viên một tiếng đau đớn tiếng kêu rên liền hướng về xa xa bay đi suốt bay ra hơn trăm mét khoảng cách kình thiên cổ viên mấy tấn nặng thân thể mới tại một tiếng cực lớn tiếng oanh minh bên trong rơi trên mặt đất giống bằng hữu bị thương hơn nữa nhìn hình như là đang giúp trợ chính mình cái này lại để cho đại địa ma hùng l ử a dẫn kích phát ra rồi lập tức vốn là chưa đủ hai m mở thân thể biến thành cao hơn ba mét thân thể trên người màu đen bộ lông càng là đen nhanh sáng loáng lộ ra phi thường thuận mắt gấm thét vung vẩy lấy phía trước cực lớn sóng trường liền hướng về tần vũ vào tới từng đạo cực lớn trưởng kình liền từ đại địa ma hùng song trưởng bên trong không ngừng phát ra nhìn về phía trên khí thế hào hùng khí thế lại còn một loại hàm không sợ chết cảm giác cái này càng tăng thêm đại địa ma hùng vài phần khí thế h ừ nhiệt g xúc t i ể u là nhiệt g xúc không biết một chút công kích kết cấu bất quá ta nhìn ngươi cả đời này hời hợt đương mềm mại t i ể u cho ta coi như nệm a nói song thu hồi chính mình trường kiếm song trưởng mãnh liệt r ố i ra trên không trung huyễn hóa ra lưỡng cái cự đại bàn tay liền hướng về đại địa ma hùng cho tới lập tức đại địa ma hùng liền bị cái này tần vũ song trong bắt lấy chỉ thấy tần vũ song trưởng không ngừng co rút lại, h i ệ n nhiên hắn là muốn chèn chết đại địa ma hùng từng tiếng thống khổ thanh âm không ngừng theo đại địa ma hùng thân bên trên truyền ra vừa lúc mới bắt đầu thanh âm phi thường to thế nhưng mà chưa từng có bao lâu thanh âm của hắn liền bắt đầu biến thành hưu khí vô lực hơn nữa lúc này thời điểm hướng về đại địa ma hùng nhìn lại chỉ thấy đại địa ma hùng khỏe miệng chỗ không ngừng chảy ra máu tươi màu đỏ như máu máu tươi đã nhuộm hồng cả đại địa ma hùng trước ngực đen nhánh sắc bộ lông hiển nhiên lúc này thời điểm đại địa ma hùng đã nguy tại sớm tối rồi đáng chết nhìn xem đại địa ma hùng thảm trạng hạo càng là x u ấ t r a t h a n h một tiếng cực lớn tiếng va đập chỉ thấy tần vũ trước người biến thành làm cực lớn bàn tay hóa thành nguyên một đám linh khí mảnh vỡ biến mất trong không khí mà hạo tiên thân hình cũng chầm chậm ở tần vũ trước người hiện ra tiểu tử muốn chết nhìn xem trước người hạo tiên tần vũ không nói hai lời hai tay đánh ra đẩy trời trường ấn Liền lại, lực lúc lớn, là thiên thời thiên, giờ tại trời đồng song trưởng của mình phía trên lực đạo càng lúc càng lớn, nhưng hắn hận muốn này hắn chính mình song trưởng đánh ra đầy trời trường ấn bên trong. đem đạo đem hạo phía thấu hạo phút chết bao trô bóp của ra vây đầy không ngừng phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang h i ệ n nhiên là hạo thiên không ngừng sử dụng chính mình thanh vân kiếm ngăn cản tần vũ thế công thế nhưng mà theo tần vũ thế công tăng lớn hạo thiên vậy mà trở nên khó có thể ngăn cản muốn đến nơi này hạo thiên vậy mà ẩn ẩn có chút bối rối thương thế của mình còn có tu vi hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục tại sao có thể là tần vũ đối thủ nhìn trước mắt tình thế tối đa mười chiêu hạo thiên có khả năng cũng sẽ bị tần vũ đánh gục cũng ít bên trong hạo thiên vội vàng triệu hoán kình thiên cổ viên về phần đại địa ma hùng hạo thiên thì là không nghĩ muốn triệu h o á n hắn dù sao đại điệu ma hùng đã bản thân bị trọng thương có thể hay không giải cứu chính mình hay vẫn là một sự việc đâu rồi vạn nhất không có giải cứu chính mình liền hắn đều rơi vào đến bên trong cái kiệt nhưng chỉ có phiền thoái kình thiên cổ viên nhận được chủ nhân của mình mệnh lệnh vội vàng hướng lấy bên này đi tới cực đại nằm đấm đối với tần vũ liền nện đi qua đụt một tiếng vang thật lớn đầy trời trường ấn tiêu tán hiện ra hạo thiên thân thể mà hạo thiên thừa dịp cái này thời cơ vội vàng hướng lấy bên ngoài đi đến tần vũ cái kia có thể làm cho hắn như nguyện tay phải một cuốn liền muốn đem hạo thiên c u ố n trở về thế nhưng mà lúc này thời điểm kình thiên cổ viên vội vàng đứng tại hạo thiên trước người lập tức tần vũ tay phải liền c u ố n lấy kình thiên cổ viên thân thể thế nhưng mà kình thiên cổ viên thân thể có mấy tấn nặng hắn làm sao có thể c u ố n động cái này lại để cho hắn không thể không buông kình thiên cổ viên chỉ thấy sắc mặt của hắn không phải mới thường khó coi kình thiên cổ viên lại nhiều lần cùng hắn đối n ị c h lại để cho hắn hận cực kỳ bất quá cũng bởi vì này kình thiên cổ viên người cao ngựa lớn hơn nữa r a dày thị thô n là một cái rất khó đuổi nhân vật bởi vậy tần vũ một mực không có đem trọng điểm đặt ở trên người của hắn bất quá hiện tại tốt rồi đại điệu ma hùng đã bản thân bị trọng thương trên cơ bản không có bao nhiêu sức chiến đấu duy có trước mắt kình t h i ề n cổ viên còn có chút sức chiến đấu nói sau người thanh niên kia trên cơ bản đối với chính mình không tạo được cái gì tổn thương chỉ cần mình xuất ra toàn bộ tu vi giải quyết cái kia lúc từng giây từng phút sự tỉnh hai tay không ngừng kết lấy các loại thủ ấn thời gian dần qua một cái cự đại phong cách cổ xưa hình vốn con dấu xuất hiện trên không trung bất quá theo cái này miếng con dấu xuất hiện tần vũ động tác trên tay càng ngày càng chậm h i ệ n nhiên hắn là phi thường cố hết sức rốt cuộc hắn đình chỉ động tác giống to một tiếng đi liền nhìn thấy trên bầu trời cực lớn con dấu liền hướng về kình thiên cổ viên chấn áp mà đi kình thiên cổ viên nhìn lên bầu trời phía trên cực lớn con dấu lập tức lộ ra hoảng sợ biểu lộ bầu trời này bên trên đại ấn t ả n ra một loại tử vong khí tức lại để cho kình thiên cổ viên thân thể thời gian dần qua đứng không vững cường đại uy áp không ngừng cọ rửa lấy thân thể của hắn muốn cho hắn khuất phục thế nhưng mà kiên cường kình thiên cổ viên cũng không có khuất phục hơn nữa dựa vào chính mình cường đại nghị lực tại đau khổ kiên trì hạo thiên nhìn xem tại thống khổ kiên trì kình thiên cổ viên trong nội tâm một hồi phiên muộn nhất là nhìn xem sắp rơi xuống trên mặt đất đại ấn cái này lại để cho hạo thiên trong lòng không ngừng thoáng hiện lấy không tốt sự tình chẳng lẽ cái này kình thiên cổ viên muốn bị chết vào lúc này ạ không không thể hạo thiên nội tâm không ngừng kích động lấy thế nhưng mà hắn có cái gì năng lực có thể giải cứu kình thiên cổ viên đâu rồi đúng rồi kiếm hóa cầu vồng chị có liều mặn rồi hướng về hạo thiên cả người tâm thần hoàn toàn du nhập đã đến trong tay mình thanh vân kiếm bên trong muốn hướng lấy mình chính là thanh vân kiếm thanh vân kiếm tự làm mình thời gian dần q u a hạo thiên quên chúng quanh hết thảy trong hai mắt chỉ có cái này trên bầu trời cực lớn đại ấn kiếm h o a cầu vồng hạo thiên h é t lớn một tiếng cả người liền biến mất tại nguyên chỗ chỉ thấy một thanh khổng lồ trường kiếm phá toái hư không hướng về trên bầu trời cực lớn hình vương đại ấn phóng đi vâng một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên chỉ thấy cực lớn trường kiếm lập tức bị đập bay qua một bên mà hình vương đại ấn động tác cũng là ngừng đón lấy tiếp tục hướng về phía dưới rơi đi vâng lần nữa phát ra một tiếng cực lớn tiếng vang chỉ thấy kình thiên cổ viên bị cực lớn hình vương đại ấn đánh chúng đón lấy liền đã không có kình thiên cổ viên thân ảnh mà tại chỗ thì là dừng lại lấy một sâu sắc đại ấn không xa xa hạo thiên đã hóa trở về bản thể bi thảm một tiếng bất quá hắn lúc này lộ ra phi thường bởi vì cực lớn hình vương đại ấn chuyển đến cực lớn lực đạo lại để cho hắn bản thân bị trọng thương phong nội tâm bi thương hạo thiên nhịn không được phún ra một ngụt máu tươi đón lấy sắc mặt một mảnh trắng bệnh nhìn về phía trên cả người giống như là người chết ha ha xem các ngươi tại sao cùng ta đấu tần vũ trên mặt một mảnh bỏ mặt hiển nhiên vừa rồi sử dụng như vậy chiến ký hắn là phi thường tiêu hao bản thân linh khí thời gian dần qua hình vương đại ấn từ từ tiêu tán dù sao hắn là tần vũ sử dụng trong thiên địa linh khí ngưng tụ m à thành nếu là không có ham muốn lực căn bản không có khả năng thời gian dài bảo trì như vậy hình thái thế nhưng mà hình vương đại ấn tiêu tán về sau lại để cho tần vũ cao hứng tâm tình lập tức biến mất vô tung vô ảnh chương bốn trăm thiên kiếp diệt địch nam chỉ thấy tại kình thiên cổ viên nguyên lai chỗ địa phương đã biến thành một mảnh đất bằng mà kình thiên cổ viên thì là bị cực lớn đại ấn cho đập tiến vào lòng đất mà cũng không có như trong tưởng tượng đồng dạng bị đại ấn đánh thành một mảnh tói bùn bất quá cái này lại nói tiếp còn muốn nói hạo thiên ở bên trong phát ra nội tác dụng lúc ấy hạo thiên cả người hóa thành một đạo cầu vồng hướng lên trời bên trên đại ấn v ọ t tới tuy nhiên hắn không có đánh phá đại ấn nhưng lại đem đại ấn thế công cho thắt xuống lúc này mới có hôm nay cục diện ừ coi như ngươi mạng lớn bất quá lúc này đây ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ nói xong liền nhìn thấy tần vũ cả người bay đến k h ô n g t r ú n g sau đó s o n g trưởng hướng phía dưới mạnh liệt hướng về k ì n h thiên cổ viên đập tới mắt thấy tần vũ đánh ra xong trưởng muốn đánh trúng tình thiên cổ viên lúc này thời điểm hạo thiên một ngón tay chính mình thanh vân kiếm kiếm đi l ự ữ kiếm thuật lúc này bị hạo thiên sử dụng đã đến cực hạn hôm nay có thể hay không giải cứu kình thiên cổ viên lúc này một lần hành động rồi vừa mới thế công hạo thiên thế nhưng mà biết đến cái kêu lăng liệt khí thế nếu hắn hắn tuyệt đối chịu không được thật không ngờ kình thiên cổ viên vậy mà tại cường đại như vậy thế công bên trong còn sống tuy nhiên kình thiên cổ viên hiện tại thương thế trên người so sánh trùng nhưng là có thể sống sót cái này so cái gì cũng tốt đã t ừ n g hạo thiên một lần cho rằng kình thiên cổ viên cứ như vậy đã xong thật không ngờ buồn phiền về sau là đại hỷ kình thiên cổ viên chỉ là nhận lấy trọng thương cái này lại để cho hạo thiên yên tâm không ít chẳng qua hiện nay nhìn xem tần vũ công kích hạo thiên b u ô n g đến tâm lần nữa xoắn suýt hắn cũng không hy vọng vừa mới đại hỷ tâm tình lần nữa trở nên buồn p h i ề n vì vậy hắn liền không nghĩ bất luận cái gì vật gì đó khác liền đi giải cứu kình thiên cổ viên hôm nay trên người của hắn bị thương cũng c o i chút t r ù n g hắn còn có cái gì hành động năng lực đi giải cứu kình thiên cổ viên cái lúc này ngự kiếm thuật liền làm ra mấu chốt tác dụng tuy nhiên hạo thiên không có đem ngự kiếm thuật tu luyện tới rất sâu cảnh giới nhưng là lúc này vẫn có thể đủ nhẹ nhõm thuần thục thao túng thanh vân kiếm thanh vân kiếm biến thành làm lư quang tại tần vũ sắp xúc phạm tới k ì n thiên cổ viên thời điểm. nặng nề g h mà hướng về tần vũ đầu lâu chém tới lúc này tần vũ đem gặp phải lấy hai lựa chọn đệ nhất đó chính là thu hồi công kích đối với hắn như vậy không có một điểm tổn thất thứ hai ư đó chính là tiếp tục công kích đến đi tuy nhiên hạo thiên có ngự kiếm thuật nhưng là đã tần vũ tu vi vẫn có thể đủ tránh thoát đi hạo thiên lúc này đây một k í c h trí mạng bất quá lúc này hắn đang tại tiến công lấy kình thiên cổ viên nếu là phân tâm tại đối phó cái này thanh vân kiếm tần vũ không có năm chắc có thể đem kình thiên cổ viên một cách đánh gục hơn nữa cái này ngự kiếm thuật thật là kỳ diệu nói không chừng cái này thanh vân kiếm hội tại chính mình phân tâm thời điểm cho mình một kích cái này cái được không đủ đắp đủ cái mất cuối cùng tần vũ lựa chọn loại thứ nhất phương án chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về đằng sau thối lui đồng thời một trưởng bộ ra liền đem thanh vân kiếm cho đánh bay đi ra ngoài lập tức hạo thiên lần nữa đã bị trọng thương cái này thanh vân kiếm thượng diện bổ sung lấy thần trí của hắn tự nhiên tần vũ công kích liền đem thanh vân trên thân kiếm hạo thiên bị thêm vào thần thức cho một trưởng đánh tan phúc một ngụm lịch huyết không n h ị được hạo thiên m ã n liệt p h ư n ra nhìn xem hạo thiên bộ dạng tần vũ tương đương cao hứng hắn thật không ngờ vừa mới một trưởng đem thanh vân kiếm cho bổ đi ra ngoài xem ra làm bị thương hạo t h i ê n bám vào thanh vân kiếm đồ vật chỉ là hắn không biết cái này thanh vân kiếm là như thế nào bị cái này đi thanh niên chỉ huy động một cái cuốn tần vũ rơi xuống thân đến nhìn cách đó không xa bị thương hạo thiên trên mặt trong lúc nhất thời c h e lấp dáng tươi cười không ngừng bật cười ha ha đã ngươi như vậy bảo vệ ma thú của ngươi hôm nay tựu i cho ngươi đi trước chết đi à nói xong tần vũ dưới chân sinh phong trong nháy mắt liền đi tới hạo thiên trước mặt ngay sau đó hữu trưởng của hắn liền hướng về hạo thiên trên đầu theo như đi thế nhưng mà hạo thiên chỗ đó có thể làm cho hắn theo như ở bên trong vội vàng thân thể một nghiêng liền hướng về bên cạnh c h u y ể n đi lập tức tần vũ công kích liền rơi vào khoảng không h ừ muốn chết nhìn thấy hạo thiên lại dám còn dám trốn tránh tần vũ lập tức liền nổi giận tay phải hóa thành một t r ư ơ n g cực lớn bàn tay hung hăng hướng về hạo thiên b ộ tới đụng hạo thiên cả người liền bay lên đón lấy nghe thấy một hồi đùng đùng tiếng vang h i ệ n nhiên hạo thiên trên người xương sần đứt gây vài gốc ngươi không phải rất như ấ y ừ nay thiên đại gia ta tự hành hạ chết người tần vũ lúc này rất là hung hăng càng quái cùng hạo thiên chiến đấu lâu như vậy hiện tại rốt cục có thể bày kết cục đã định mặt cái này lại để cho tần vũ rất là kích động bất quá càng làm cho hắn cao hứng hắn có thể chính tay đâm cựu địch cái này là nhân sinh một đại điều thú vị h ừ ta không phải ngươi muốn giết cựu muốn giết được chỉ thấy hạo thiên mặt mũi tràn đầy cười lạnh đồng thời hét lớn kiếm đến thanh vân kiếm đã nghe được hạo thiên triệu hoán lập tức liền đi tới hạo thiên trước mặt giết hắn đi hạo thiên lần nữa hét lớn một tiếng thanh vân kiếm thân kiếm một chuyến liền hướng về tần vũ giết tới nhìn thấy thanh vân kiếm tần vũ cũng không có tránh né mà là dôi ra tay phải tiến lên một bước nhẹ nhàng sờ liền bắt được thanh vân kiếm ha ha ngươi toàn thắng thời điểm cũng không phải đối thủ của ta hôm nay bản thân bị trọng thương ta nhìn ngươi còn có thể nhắc lên cái gì đại sóng gió tay phải chăm chú nắm bắt thanh vân kiếm trong hai mắt tràn đầy khinh thường vậy sao hạo thiên không trả lời thẳng hắn mà nói mà là đã thực tế hành động đến thuyết minh ý đồ của hắn thanh vân kiếm không ngừng ở toát ra muốn phát ly tần vũ k h ô n g chế thế nhưng mà vừa lúc đó một cổ lực lượng cường đại theo thanh vũ khống chế thế n h n g mà v a lúc t c ổ n c ư ờ n đại theo t h n h vũ kinh hãi tay phải không tự giác nới lỏng đạt được tự do thanh vân kiếm một tiếng gào thét liền hướng về tần vũ công kích đi qua tần vũ chỗ đó có thể làm cho hắn công kích được lập tức liền nhìn thấy tần vũ tay phải hóa thành một chỉ cực lớn bàn tay liền hướng về thanh vân kiếm đánh tới thấy vậy thanh vân kiếm vội vàng tránh thoát rồi thế nhưng mà tần vũ công kích phi thường nhanh chóng thanh vân kiếm còn không có có trốn không thoát đến liền bị tần vũ biến thành làm cực lớn bàn tay đập chúng ông từng tiếng vù v ụ tiếng vang lên thanh vân kiếm không dám tâm đắc mất rơi trên mặt đất mà hạo thiên thì là lúc này h o ặ ra một ngụm máu tươi Tiểu tử. hôm nay ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều là xuất hiện đi nhìn thấy hạo thiên sắc mặt càng ngày càng tái nhợt tần vũ thì là tâm tình càng ngày càng tốt rất thích xem loại này tuyệt vọng gương mặt nhất là khi bọn hắn lúc tuyệt vọng ngươi còn không cho bọn hắn chết càng làm cho bọn hắn có càng thêm lòng tuyệt vọng tình cái này là một loại hưởng thụ vậy sao vậy ngươi đã có thể chờ mong lấy a nói xong hạo thiên hai cái đồng từ bên trong bắn ra một đạo lánh mang theo đạo này lánh mang lóe lên rồi biến mất tần vũ cả thân thể liền được một hồi rét lạnh cái này lại để cho hắn cảm thấy cái này hạo thiên nhất định có vấn đề chỉ là không biết cái này vấn đề xuất hiện ở địa phương nào thế nhưng mà nhìn nhìn lại hạo thiên bản thân bị trọng thương cũng không có cái gì hậu chiêu à thời gian dần qua tần vũ lại vung lòng xuống thế nhưng mà ở này sau một đạo kim mang theo hạo thiên trong hai mắt thẳng tắp bắn vào đã đến tần vũ trong óc trong nháy mắt này tần vũ thất thần thấy vậy cơ hội tốt hạo thiên hương phấn không thôi vội vàng chỉ huy thanh vân kiếm hướng về tần vũ đại nào chém tới đụng một đạo màn hào quang theo tần vũ trên người sáng lên hạo thiên thấy vậy chấn động có thể nói trong miệng của hắn hoàn toàn thả xuống được một cái trứng vịt tại sao có thể như vậy hạo thiên có chút thất thần thì thào lẩm bẩm cái này đạo kim mang chính là thần trí của hắn biến thành là hắn cuối cùng thủ đoạn công kích thật không ngờ cuối cùng mắt thấy muốn thành công rồi lại bị một tầng màn hào quang cho phá hủy cái này lại để cho hạo thiên như thế nào cam t â m n g thanh vân kiếm không ngừng đâm vào tầng này màn hào quang phía trên thế nhưng mà vô luận hạo thiên sử dụng bao nhiêu khí lực chỉ có thể đủ ở phía trên lưu lại một tầng tầng rung động căn bản chính là không thể phá đi tầng này màn hào quang tiểu tử muốn chết tỉnh táo lại tần vũ cảm giác được chính mình vậy mà lần nữa bị thằng này đánh lén lập tức phẫn nộ không thôi nhất là nhìn xem bên ngoài không ngừng tiến công thanh vân kiếm tần vũ nổi giận gầm lên một tiếng liền đem thanh vân kiếm đánh bay n g ắ m lại tần vũ đều có loại sợ hãi nếu không là hắn có một kiện hộ thể binh khí nói không chừng lúc này đầu lâu của hắn đã không có vì vậy tần vũ quyết định không ở chỗ này cùng hắn chơi mèo vờn chuột trò chơi mà là quyết định mau chóng chém giết trước mắt hạ tiên h dù sao ai cũng không biết hắn có hay không cuối cùng thủ đoạn nhưng là vừa lúc đó bầu trời toàn bộ lờ mờ xuống dưới tần vũ ngẩng đầu hướng về thượng diện nhìn lại chỉ thấy lôi vân c u ộ n cuộn khôn cùng màu đen đậm đặc vân không ngừng hướng về bên này hội tụ lấy hơn nữa trên bầu trời bắt đầu truyền lại uy áp trong lúc đó tăng lớn lên bốn đạo thiên lôi ngay sau đó từ trên trời r i á n g xuống cái này bốn đạo thiên lôi cũng không phải bình thường vừa thô vừa to mà là phi thường có quy luật ở trong đó hướng về tần vũ phóng đi cái này đạo thiên lôi nhất vừa thô vừa to hình thiên cổ viên tiếp theo cuối cùng là hạo thiên đối mặt thiên lôi rồi nhìn lên bầu trời phía trên lôi điện tần vũ một hồi thờ mắng làm sao lại không có phát hiện nơi này có thiên kiếp sắp sửa hàng lâm đâu rồi nếu đã biết đánh chết hắn cũng không muốn đuổi theo hạo thiên rồi bất quá lúc này hạo thiên cũng là thật bất ngờ cái thiên kiếp này vì sao vô duyên vô cớ hàng lâm đâu rồi phải biết rằng tuy nhiên hắn đã đến điểm tới hạn có thể dẫn phát thiên kiếp nhưng là hạo thiên cũng không có dẫn phát thiên kiếp cho nên cái thiên kiếp này đến lại để cho hắn rất là nghi hoặc bất quá khi hắn chứng kiến đại địa ma hùng cùng tình thiên cổ viên thời điểm lập tức liền đã minh bạch đây là có chuyện gì rồi nguyên lai、like、cái này đại địa ma hùng cùng tình thiên cổ viên vốn đã là thất giai ma thú rồi nhưng là bọn hắn chưa bao giờ vượt qua thiên kiếp lúc ấy tại ma thần thần điện chỗ không gian còn không sao bởi vì chỗ đó có thể vật che chắn ở thiên địa phát tác không cho bọn hắn phát hiện đại địa ma hùng cùng tình thiên cổ viên phí tức về sau hai cái ma thú càng là tại linh lung bảo tháp bên trong tu hành thì càng thêm giấu giếm được tiên địa phát tắc nhưng là giờ này k h ắ c này hai cái ma thú đã bị hạo thiên gọi về đi ra vừa rồi không có thứ đổ vật che lấp hắn nhóm khí tức trên thân cái này không đưa tới thiên kiếp bất quá cái thiên kiếp này có một cái chỗ đặc thù cái kia chính là thiên kiếp chỉ có thể có đủ ứng kiếp người chính mình qua nói cách khác theo nhân số càng nhiều thiên kiếp uy lực cũng là càng lớn hơn nữa người khác độ thiên kiếp thời điểm cuối cùng không muốn lên trước đi trợ g i ú p nói cách khác thiên kiếp cũng sẽ cho rằng ngươi cũng là độ thiên kiếp chi nhân bởi vậy uy lực hội tăng gấp đôi chém ra một t r ư ờ n g đem trước mắt cái này đạo thiên lôi đánh tan lúc này tần vũ chỗ đó còn có thể chú ý hạ thiên hắn lúc này tâm đều tại toàn bộ đặt ở thiên kiếp thượng diện phải biết rằng hiện tại có bốn người này cái kia chính là nói rõ cái thiên kiếp này ít nhất là bình thường bốn lần chương bốn trăm linh một thiên kiếp diệt địch sáu trên bầu trời mây đen r ầ m rạp lôi đình lập lòe từng đạo lôi điện không ngừng ở trong đó xuyên thẳng qua l ấ y theo tầng mây càng ngày càng dày toàn bộ vòm trời tự giống như sụp đổ xuống bất quá trường hợp như vậy tần vũ trải qua một lần hắn ngược lại không thế nào sợ hãi thế nhưng mà nhìn lên bầu trời phía trên xa xa so với chính mình độ kiếp thời điểm thanh thế to lớn cái này lại để cho trong lòng của hắn một hồi bồn t r ồ n tu vi của mình những năm gần đây này tuy nhiên tiến bộ rất lớn hơn nữa càng là đột phá một cái đại cấp độ nhưng là hắn vẫn có chút lo lắng vừa lúc đó đạo thứ hai thiên lôi hàng rơi xuống rõ ràng đạo thứ hai thiên lôi so đạo thứ nhất cường đại hơn rất nhiều rồi đạo thứ nhất thiên lôi vừa rồi dễ dàng bị tần vũ đánh tan nhưng là đạo thứ hai thiên lôi tần vũ song trường hướng về thượng diện mãnh liệt đánh ra thế nhưng mà cực lớn song trường chỉ có thể đủ ngăn trở cái này đạo thứ hai thiên lôi lập tức liền bị cái này đạo thiên lôi đánh cho bốn p h ầ năm n t á n mà lúc này hạo thiên thừa lúc cái này thời cơ vội vàng ăn vào một k h o ả n một chuyến kim đan đồng thời cũng không quên đại điệu ma hùng cùng kình thiên cổ viên lúc này đại điệu ma hùng cùng kình thiên cổ viên vừa mới đã tiếp nhận lưỡng đạo thiên lôi có thể nói thương thế trên người nghiêm trọng hơn bất quá khi bọn hắn ăn vào hạo thiên một chuyến kim đan thời điểm rất nhanh liền đã khá nhiều bất quá trên người của bọn hắn thương thế phi thường nghiêm trọng có thể nói muốn hoàn toàn tốt phải cần điều dưỡng một đoạn vốn ở thời điểm này hạo thiên rất muốn đem bọn họ thu vào linh lùng bảo tháp bên trong dù sao hắn nhóm thương thế trên người tuy nhiên tốt hơn nhiều nhưng là vẫn tương đối nghiêm trọng tại cường đại như thế thiên lôi phía dưới bọn hắn càng b ả n không có khả năng bảo toàn bất quá đang nhìn đến cách đó không xa tần vũ thời điểm một cái cự đại kế hoạch tại hạo thiên trong nội tâm thời gian dần qua sinh ra đời rồi v o a n đạo thứ hai thiên lôi đánh vào tần vũ trên người chỉ thấy tần vũ trên người một đạo quang mang hiện lên một tầng trong suốt vòng bảo hộ liền được đưa lên cả hai cứ như vậy lâm vào rằng có bên trong bất quá đạo thứ hai thiên lôi có thể là đã không có năng lượng nơi phát ra cuối cùng nhất tại rằng có bên trong thời gian dần qua tiêu hao sạch sẽ hóa thành một cỗ tinh khiết năng lượng tiêu tán trong không khí nhìn thấy cái này đạo thứ hai thiên lôi tiêu tán tần vũ còn không có có trầm tĩnh lại tâm tình liền nhìn thấy trên bầu trời tầng mây đã bắt đầu thai ngén ra đạo thứ ba thiên lôi rồi vì vậy hắn vội vàng làm ra phòng ngự động tác trong tay càng là xuất hiện một thanh trường kiếm hai mắt chăm chú nhìn thẳng trên bầu trời tình huống tùy thời ngồi ra tay chuẩn bị bất quá lúc này hạo tiên tắc thì là phi thường hưởng thụ tại đạo thứ nhất thiên lôi thời điểm hạo tiên lập tức liền đem đạo thứ nhất thiên lôi đánh tan lúc ấy hắm không có, có cảm giác đến cái gì bất đồng nhưng là đương đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống tới thời điểm tuy nhiên cái này đạo thiên lôi cũng bị hắn đánh tan nhưng là xác thực có vài tia lôi điện đánh vào trên người của hắn khiến cho được hạo thiên thân thể tại chỗ tê liệt t ù y cơ hội hạo thiên liền vận chuyển thương khung quyết hóa giải trên người cái này vài đạo lôi ti thế nhưng mà hạo thiên không vận chuyển pháp quyết không biết một vận chuyển pháp quyết liền cảm giác được một cỗ tinh khiết năng lượng từ nơi này vài đạo lôi ti bên trong phân giải ra sau đó dung nhập đến trong thân thể hắn thân thể của hắn bên trên tế bào giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tham lam hấp thu lấy những này năng lượng khiến cho hạo thiên thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ đáng tiếc chính là những n à y năng lượng căn bản không thể thỏa mãn hạo thiên nhu cầu trong nháy mắt công phu cái này mấy tia lôi điện liền bị hạo thiên hóa giải đã xong ai đáng tiếc à nếu là có thể có càng nhiều nữa lôi điện thật tốt đã hạo thiên trong nội tâm nhẹ nhàng cảm thán nói thế nhưng mà hắn vừa mới cảm thán hoàn tất liền nhìn thấy một đạo giống như trẻ mới sinh cánh tay giống như phẩm chất lôi trụ từ trên trời g ra xuống thẳng tắp hướng về hạo thiên đánh tới lúc này hạo thiên chìm vào đến cái loại n ả y mỹ h ả o dư vị bên trong càng vốn không có kịp phản ứng đâu rồi liền đánh vào trên người của hắn trong nháy mắt này hạo thiên giống như đã mất đi đ ố i với thân thể của mình k h ô n g chế sau đó mới thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại c h ỉ cảm thấy c h ỉ cảm giác mình toàn thân cao thấp một hồi chết lặng căn bản không bị k h ô n g chế của mình vì vậy hắn vội vàng k h ô n g chế được thương khung quyết tại trong cơ thể của mình chậm rãi vận chuyển theo năng lượng trong cơ thể vận chuyển thương khung quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh một cố cường đại mà t i n h khiết năng lượng không ngừng bị hạo thiên luyện hóa sau đó bị trong cơ thể tế bào hấp thu cường hóa cái này hạo thiên thân thể lại để cho hạo thiên bên người trở nên càng thêm cường đại nói sau tần vũ bên này nhìn thấy đạo thứ ba thiên lôi hàn lâm tần vũ không chút do dự xuất thủ chỉ thấy nắm chặt trường kiếm tay phải không ngừng hướng về trường kiếm bên trong chú ý linh khí sau đó cái này trường kiếm giống như dung quang phát ra càng n g à y càng sáng trong lúc nhất thời ánh sáng mãnh liệt mang khiến cho người không dám nhìn thẳng động tay phải của hắn rốt cục động chậm rãi nâng lên tay phải một đạo bóng kiếm sẽ qua liền nhìn thấy vòm trời phía trên một đạo sáng n g ờ i kiếm quang sẽ qua liền hướng về trên bầu trời đáp xuống đạo thứ ba thiên lôi đánh tới v u a n h một tiếng vang thật lớn cả hai tương đụng vào nhau tần vũ phát ra ra kiếm khí bị thiên lôi đánh cho từng mảnh vỡ vụn ra rồi bất quá đồng dạng đạo thứ ba thiên lôi cũng không nên qua hóa thành không nói lôi qua n g hướng về chung quanh tán đi cuối cùng bởi vì tứ cố vô thân thời gian dần qua tiêu tán trong không khí cả hai chạm vào nhau phát ra không nhỏ năng lượng chấn động khiến cho không gian chung quanh đã xảy ra từng đợt và mẹo khiến cho được trên bầu trời tầng mây cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ giống như trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo xì xì trên bầu trời không ngừng phát ra từng tiếng xì xì tiếng vang từng đạo lôi ti không ngừng ở vân từ đó c h ấ p động tựu giống như là nguyên một đám tiểu tinh linh nhìn xem tầng mây quỷ dị biến hóa tần vũ gương mặt thời gian dần trôi qua trở nên nghiêm túc hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tầm t ầ giống như sợ cái này tầng mây trong lúc đó phát sinh cái gì bất lợi biến hóa vừa lúc đó mây trên trời tầng rốt cục đã có động tác chỉ thấy tầng mây không ngừng ngưng tụ thời gian dần trôi qua một đạo lôi hình trụ thành đón lấy liền hướng về phía dưới lành đến, đến rồi thế nhưng mà cái này lôi trụ chưa từng có bao lâu liền trong lúc đó chia làm bốn phần một phần lớn nhất một phần nhỏ nhất hai phần không sai biệt lắm đại trong đó lớn nhất một phần tự nhiên hướng về tần vũ lao đến còn lại nhỏ nhất một phần hướng về hạo thiên lao đến về phần cuối cùng hai phần thì là đại địa ma hùng cùng kình t i ê n cổ viên một người một phần rất nhanh tần vũ liền đem cái này đạo thiên lôi đánh tan mà hạo thiên thì là rất là thật cao hứng mừng d ỡ lại để cho cái này đến thiên lôi đánh tại trên người của mình thời gian dần qua luyện hóa h ạ o cường hóa thân thể của mình về phần đại địa ma hùng cùng kình thiên cổ viên hai người r a dày thì thô tự nhiên không sợ loại này thiên lôi bất quá cuối cùng vẫn là đem trên người một thân bộ đông đốt trọi rồi nhìn thấy đạo thứ tư thiên lôi rất nhanh liền bị tần vũ bọn hắn tiêu diệt thiên k i ế p lập tức phẫn nộ rồi căn bản không để cho mọi người thời gian nghỉ ngơi liền nhìn thấy đạo thứ năm thiên lôi hướng về mọi người đánh tới Cái này tần h h ứ đại i t、so、vũ, vũ tu h nói t r vi cao thầm hơn nữa hắn đã từng có độ kiếp kinh nghiệm tuy nói trước mắt thiên kiếp lúc trước bốn lần đã ngoài nhưng là tần vũ hay vẫn là rất nhanh liền tìm ra trong đó thiên kiếp ngược điểm cái kia chính là thiên kiếp là tuy nhiên cường đại chỉ cần ngươi tại hắn không có chính chính thức hàng l ầ m tại trên người của ngươi thời điểm ngươi liền đem nó đánh tan tự nhiên thiên kiếp uy lực sẽ thấp xuống không ít đây cũng là tần vũ lần trước độ kiếp kinh nghiệm v ư n g tần vũ hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay huyễn hóa ra vạn đạo bằng kiếm hướng lên trời cướp bao khỏa mà đi chỉ thấy cái thiên kiếp này giống như rất có linh tính vậy mà bắt đầu hướng về chung quanh trốn đi nhìn xem như thế có được linh tính thiên kiếp tần vũ chỗ đó lại để cho hắn đào tẩu một tiếng vang thật lớn cái này đạo thiên kiếp liền bị tần vũ đánh cho bốn năm năm tản ra đến rất nhanh đạo thiên kiếp thứ tám đi qua lúc này tần vũ phi thường chật vật một thân quần áo đã tại dưới thiên kiếp hóa thành hư vô bất quá tại thân thể của hắn bên ngoài lại là có thêm một cái trong suốt chiến giáp chăm chú hộ tại trên người của hắn khoe miệng càng là không ngừng có máu tươi chảy ra xem ra cái này cái này dưới thiên kiếp tần vũ bị thụ không rõ thương thế chỉ là không biết dùng thực lực của hắn có thể hay không vượt qua đạo thiên kiếp thứ chín đạo thiên kiếp thứ chín là tiến giai đến thất giai thời điểm cuối cùng một đạo thiên kiếp đồng thời lần này thiên kiếp cũng được xưng là một cựu thiên cước cái này có thể nói là thiên kiếp bên trong uy lực bèo bọt nhất một cái nó thượng diện còn có cái này hai cựu thậm chí cuối cùng cựu cựu thiên kiếp bất quá những này cũng không phải hạo thiên bọn hắn trước mắt có thể kinh nghiệm bởi vì vì bọn họ còn không có có đạt tới cái kia một cấp độ trên bầu trời tầng mây rốt cục tích góp từng tí một đến cuối cùng thời khắc rồi một đạo cự đại cột sáng hàng rơi xuống chỉ thấy cái này đạo cột sáng khoảng chừng lấy một mét phẩm chất thế nhưng mà còn không có có hàng lâm tại mọi người trên người liền chia làm bốn đạo quay mắt về phía cái này đột nhiên biến hóa h i ệ n nhiên hai người hai thú sớm có chuẩn bị tần vũ nhìn xem hướng về chính mình xông lại cột sáng khoảng chừng lấy vừa rồi cột sáng một nửa l ớ nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy quá lớn như vậy lôi trụ cái này lại để cho tần vũ nội tâm một hồi khẩn trương trong nội tâm trong lúc nhất thời bắt đầu bồn trồn phải biết rằng lúc ấy độ k i ế p thời điểm cái kia lôi trụ hợp với một phần ba lớn nhỏ đều không có cái này lại để cho hắn rất là lo lắng bất quá tần vũ là một cái nên khó mà lên người nói cách khác hắn cái này mấy trăm năm t i ự u là sống ổn g phí được phải biết rằng viêm lương hoang mạc tranh đấu phi thường kịch liệt không có một điểm thủ đoạn cùng hơn người trí tuệ căn bản không có khả năng sống sót có thể nghĩ tần vũ có thể tu luyện tới cảnh giới này không riêng gì thiên tư của hắn còn có cái này vật gì đó khác quyết định đây hết thảy tay cầm trường kiếm hướng lên trời lôi n h ê n h khứ thế nhưng mà rất nhanh hắn liền nhìn thấy chính mình trường kiếm trong tay vậy mà tại đây đến thiên lôi phía dưới vậy mà từng khúc đứt đoạn tần vũ chấn động vội vàng hướng lấy bên cạnh trốn đi thế nhưng mà hôm nay lôi đã đã tập trung vào ngươi làm sao có thể cho ngươi tránh né đi qua nói cách khác hôm nay lôi hạ t i ể u không có có ý gì rồi mắt thấy tần vũ sẽ bị hôm nay lôi vanh chúng u cú quýt bên trong tần vũ lấy ra lá bài tẩy của hắn đây là một cái tâm chắn thượng diện lưu quang tràn ngập các loại màu sắc điêu khắc lấy các loại phụ văn Hiển nhiên khó phòng tính cái cũng lường ngự đây là một bốn ả o vợ. v trăm linh hai thiên kiếp diệt địch bảy a một tiếng đau nhức triệt nội tâm kêu thảm thiết tần vũ chỉ cảm giác mình toàn bộ linh hồn đều bị hòa tan cái này lúc sau đã không phải bên trên đau đớn mà là linh hồn sinh đau nhức đau linh hồn giống như bị từng đạo sắc bén tiểu đau tại thời gian dần qua cắt lấy lúc này hắn chỉ có cái này một loại nghĩ cách cái kia chính là mướn tự sát bất quá ở thời điểm này rõ ràng loại ý nghĩ này hắn là thực hiện không được hôn hôn đột đột bên trong căn bản t i ể u không biết mình đang làm cái gì thân thể giống như không phải là của mình rồi chỉ có cái này trên linh hồn đau đớn cho hắn biết chính mình còn sống không biết tới bao lâu trên linh hồn đau nhức đau rốt cục giảm bớt thân thể cũng c h ậ m chậm đã bị chính mình k h ô n g chế có thể là trên thân thể mình đau nhức đau lại để cho hắn không biết nên làm như thế nào rồi nhập mắt nhìn đi thành từng mảnh vết cháy lúc này có thể nói hắn cả người cũng không có nhân dạng nói sau hạo thiên bên này theo cuối cùng một đạo lôi điện hạo thiên đã hưng phấn lại có ẩn ẩn lo lắng đệ bát đạo thiên lôi đều bị thân thể của hắn tổn thương không nhẹ tuy nhiên thiên lôi càng là lợi hại đối với chính mình cũng càng mới có lợi nhưng là điều kiện tiên quyết là hạo thiên thân thể có thể thừa nhận được ở thiên lôi không ngừng oanh kích thế nhưng mà tại đệ bát đạo thiên lôi thời điểm hạo thiên trên người tế bào h ẩn ẩn có bao hòa ý tứ nếu là ở hấp thu càng nhiều nữa thiên tiếp thân thể của hắn có khả năng sẽ lập tức sụp đổ mà hắn cũng sẽ biết theo thân thể chạy bại mà tử vong bất quá hắn cũng biết việc này thân thể của mình đã đến một cái bình canh chỗ nếu là có thể đủ đột phá cái này bên cạnh thân thể liền có lấy càng lớn tiềm lực đồng thời cũng có thể hấp thu càng nhiều nữa năng lượng tục ngữ nói không có trả giá sẽ không có thu hoạch cho tới nay hạo thiên phi thường tin tưởng vững chắc lấy một câu nghĩ tới đây hạo thiên liền rơi xuống nhân tâm thiên lôi cứ như vậy thẳng tắp oanh tại trên người của hắn lập tức hắn liền cảm giác được một cỗ lửa nóng khí tức cháy lấy chính mình hạo thiên vội vàng vận chuyển thương không quyết một cỗ tinh thuần năng lượng liền bị hạo thiên tế b à o sở hấp thu bất quá rất nhanh hạo thiên liền phát hiện thiên lôi chỗ mang theo năng lượng thật sự là quá khổng lồ rồi chính mình càng bản không kịm chuyển hóa mạnh liệt bành trướng thiên lôi năng lượng không ngừng ở hạo thiên trong thân thể phá hư lấy lúc này hạo thiên có thể nói là không hề vô lực chỉ có thể không ngừng chuyển hóa lấy những này năng lượng thế nhưng mà một cái càng thêm hiện thực tàn khốc lại để cho hắn phi thường đủ t ă n g cái kia chính là thân thể về sau tổng mỗi một tế bào trên cơ bản đều báo hòa cái này lại để cho hắn không biết khiến cái này luyện hóa năng lượng hướng về kia ở bên trong đưa đi rồi chẳng lẽ muốn thả về thiên nhiên h i ệ n nhiên hạo thiên không có thể như vậy làm đây chính là hắn tân tân khổ khổ luyện hóa đi ra đó à, hắn làm sao có thể lại để cho cái này năng lượng phát ra đến trong không khí làn da bắt đầu thời gian dần qua dạn nứt xâm nhập linh hồn đau nhức đau không ngừng dày vò lấy hạo thiên lại để cho hắn căn bản không có khả năng toàn lực ứng phó tình huống trước mắt thiên lôi chi lực phá hư bản thân thể năng lượng không ngừng bành trướng cái này lại để cho hạo thiên trong cơ thể giống như là một cái thùng thuốc súng tùy thời đều có thể phát sinh bạo tạc một tia máu tươi từ hạo thiên vỡ ra làn ra phía trên phút tới theo mất máu tươi nguyên lai、like、càng nhiều hạo thiên thời gian dần qua cũng muốn không kiên trì nổi rồi vừa lúc đó hạo thiên trong cơ thể một tiếng nổ vang giống như m ộ t cái thông đạo mở ra trong cơ thể quần c u ộ n nước lũ lập tức liền hướng về tại đây lưu tới đan điển dĩ nhiên là đan điển không kịp quá nhiều mừng rỡ hạo thiên vội vàng dẫn dắt đến những n à y tinh khiết năng lượng hướng về trong đan điền một đạo mà đi lúc này ở hạo thiên trong đan điền chỉ có cái này vài giọt nghiệp thái chân nguyên nhưng là ở thời điểm này bên ngoài năng lượng không ngừng hướng về tại đây quẩn quẩn mà đến càng ngày càng nhiều không biết lúc nào toàn bộ trong đan điền hoàn toàn bị loại này năng lượng cho dính đầy tích một giọt nước tiểu tích tiếng vang nguyên lai vừa mới thậm chí có một giọt trạng thái dịch chân nguyên ngưng tụ thành công rồi toàn bộ đan điền giống như đã xảy ra bạo tạc chung quanh năng lượng không ngừng hướng về tại đây hội tụ một dọn hai dọn ba tích càng ngày càng nhiều trạng thái dịch chân nguyên tại hạo thiên trong đan điền hình thành cuối cùng vậy mà tạo thành một cái tiểu hồ thiên địa vô cực tâm hỏa tự nhiên tám chữ to đột nhiên tầm đó tại hạo thiên trong ố c vang lên không kịp nghĩ cái gì hạo thiên rất tự nhiên làm ra các loại thủ quyết trong đan điền cũng theo hạo thiên động tác nhấc lên ngập trời gọn sóng ở đan điền dưới đáy trong hồ nhỏ không ngừng phát sinh kịch liệt chấn động năng lượng cùng năng lượng chỉ thấy bắt đầu ma sát vê anh cương đ ạ i bạo tạc tại hạo thiên trong đan điền đã xảy ra chỉ thấy một đạo h ỏ a tinh vậy mà tại đây trong lúc nổ tung sinh ra nhìn qua cái này đến hòa tinh hạo thiên hưng phấn không thôi nguyên lai trong lúc bất chi bất giác hắn đã đột phá thương không quyết tầng thứ ba hơn nữa tạo thành lòng của mình hỏa bất quá hạo thiên cũng không có hoan hô mà là không ngừng ở lớn mạnh lấy cái này một tia h ỏ a tinh chung quanh linh khí hạo thiên không ngừng dẫn dắt đến bọn hắn hướng về điểm ấy tinh hỏa mà đi vừa mới bắt đầu một tia một tia dù sao cái này tinh hỏa vừa mới hình thành trên cơ bản kinh nghiệm không dạy nổi cái gì đại gặp chắc trở nếu thật lại để cho cái này ti tinh hỏa dập tắt muốn muốn lại lần nữa mới điểm khởi cái này tinh hòa tựu muôn vàn khó khăn rồi hơn nữa cái này tinh hòa tựu là đột phá tiêu chí không có tinh hỏa đã nói lên ng bởi vậy có thể tưởng tượng cái này tinh hỏa tầm quan trọng không biết đã qua bao lâu hạo thiên cuối cùng đem cái này tinh hỏa biến thành ngón cái giáp lớn nhỏ màu vàng kim bóng ánh hỏa diễm không ngừng ở phía trên tiêu đ ố t lên nhìn về phía trên tương đương xinh đẹp lúc này thời điểm trên bầu trời đột nhiên truyền đến cực lớn u y áp lập tức hạo thiên liền đánh thức thiên kiếp rốt cuộc đã tới hạo thiên nhẹ nhàng nói đột phá đến thương không quyết tầng thứ ba sẽ có lấy thiên kiếp hàng lâm vừa mới hắn cơ duyên x à o hợp đột phá tầng thứ ba này mới khiến thiên kiếp trong lúc đó hàng lâm bất quá nhìn thấy cái thiên kiếp này hạo tiên thế nhưng mà dị thường hắn vậy mà phát hiện nhục thể của mình vậy mà cũng đột phá bình cảnh có thể tiếp tục hấp thu năng lượng có người vui mừng tự nhiên có người bờn tần vũ t i ệ u là thuộc về phi thường phiền muộn cái kia một loại hắn vừa mới vẫn còn v ì thiên kiếp biến mất mà cao hứng không thôi bởi vì đã vượt qua thiên kiếp thiên địa quy tắc sẽ đánh xuống thiên địa chi quang đây là một loại thần kỳ năng lượng đây cũng là thiên địa pháp tắc đối với vượt qua thiên kiếp nhân vật ban thường thế nhưng mà đã chờ đợi thật lâu cũng không có phát hiện này thiên đ ị a chi quang hàn lâm hắn còn tưởng rằng bởi vì có bốn người cùng một chỗ lộ kiếp này thiên đ i ệ chi quang liền đã không có đây này b ấ thiên quá còn k ô n g có đ ợ hắn suy nghĩ cẩn thận thời cẩn suy t điểm, r bầu uy chuyển nguyên trời một tới, cường đại uy áp liền chuyển tới. Nguyên lai cố áp kiếp h ô n g b t trời tụ tầng lúc lại cái cho đặc nào, này hơn nữa chung quanh mây đen vậy mà dày mà bầu hội vậy mây, mây vậy để h thường nhanh trong hướng về tại đây hội、tụ. nhìn i tại trong đến về đây đây đã tụ, lại đần người cũng biết chuyện gì phát sinh、rồi. Thiên gì biết rồi. kiếp, phát là ạ i l thiên kiếp lúc này tần vũ bắt đầu trong nội tâm chửi mẹ rồi cái thiên kiếp này như thế nào không dứt đâu rồi hơn nữa giống như đều là hướng về chính mình chạy tới không đối với chính mình không có đến dẫn phát thiên kiếp tình trạng chẳng lẽ là cái kia hai cái ma tú có thể hắn không phải là vừa vặn bọn đối ã dẫn phát một lần、sau. nói như vậy chỉ có một người phát chỉ một một m sau, có rồi, vậy n đến n ơ này Tần Vũ l ậ phó tức mang lên, n thiếu đức ta hôm nay ta trước tiên đem ngươi giết nhìn xem cái thiên kiếp này còn đánh bại lâm không nói xong tần vũ liền mở ra bước chân hướng về hạo thiên đi đến vẫn chưa đi đến hạo thiên trước mặt tay phải hóa thành một đạo cự đại bàn tay liền hướng về hạo thiên vung đi qua đúng đánh vào hạo thiên trên người lập tức liền đem hắn đã bay nhưng là hạo thiên cũng không có bị cái gì tổn thương chỉ là có chút chật vật mà thôi dù sao lúc này hạo thiên tu vi không biết đề cao bao nhiêu tóm lại hạo thiên cảm giác được tựu là mình trước k i a một q u y ề n của mình cũng có thể đánh bại vội vàng đứng dậy không đều đến tần vũ đi đến trước người của mình hạo thiên thân hình lóe lên liền đi tới tần vũ trước mặt đối với tần vũ là một q u y ề n nhìn xem hướng về chính mình đánh tới năm đấm tần vũ trong nội tâm tràn đầy cười lạnh thế nhưng mà rất nhanh hắn là một hồi giật mình chỉ thấy hai người năm đấm gặp nhau một cố đại lực lập tức thông qua quả đấm của hắn hướng về trên người của mình chuyển đến đặc tần vũ vội vàng hướng lấy đằng sau rút lui mấy bước mới dừng lại đến cái này lại để cho trong lòng của hắn rất không bình tĩnh bất quá đang nhìn đến hạo thiên so với hắn rút lui còn nhiều hơn này mới khiến trong lòng có một điểm ă n ủi cũng không phải thằng này vượt qua chính mình mà là mình bây giờ hư n h ư ợ c rồi không ít nói cách khác chính mình một cách tuyệt đối có thể trọng thương hắn kinh này một thí nghiệm hạo thiên liền biết mình thực lực đến cùng như thế nào bất quá hắn biết rõ mình tuyệt đối là đánh không lại tần vũ tuy nhiên hiện tại tần vũ chỉ có cái này bình thường tám phần chiến lực nhưng là mình còn không có hoàn toàn vượt qua thiên k i ế p tiềm lực không có khai phát ra tới chờ ổn định về sau chính mình thì có cùng tần vũ khiêu chiến thực lực bất quá đó cũng không phải nói hạo thiên c ó thể đánh thắng được tần vũ mà là cái này tần vũ rốt cuộc uy hiếp không được hạo thiên được rồi trừ phi là cái loại lầy phong bế địa phương không cho tần vũ tuyệt đối là giết không được hạo thiên tiểu tử muốn chết cảm giác được tại hạo thiên trước mặt ném đi tiểu mặt mũi lập tức tần vũ liền bắt đầu hướng về hạo thiên bắt đầu tiến công đi lên thế nhưng mà ở thời điểm này trên bầu trời thiên lôi trong lúc đó hàng rơi xuống t h ế vậy tần vũ vội vàng thu tay lại chuyên tâm ứng đối hắn thiên lôi rồi bất quá hạo thiên thì là vội vàng đem đại địa ma hùng cùng kình thiên cổ viên thu vào dù sao cái này một vòng thiên kiếp có thể so sánh bên trên một vòng thiên kiếp mạnh hơn nhiều nếu không phải đem cả hai chúng nó thu vào nói không chừng thật sự sẽ xuất hiện sự tình gì đây này vâng thiên lôi không ngừng hạ xuống tới phía trước bảy đạo thiên lôi rất nhanh đi qua lúc này thời điểm chỉ thấy đệ bát đạo thiên lôi trong dây lát hàng rơi xuống khí thế hùng vĩ đây quả thực so trước đó lần thứ nhất thiên kiếp đạo thiên kiếp thứ chín còn muốn lợi hại hơn không đến người kia cuối cùng vẫn là rất chật vật đã vượt qua trên bầu trời lôi đỉnh tại ngưng tụ trong lúc đó hai đầu lôi long liền từ không trung võ xuống tới cái này lôi long mỗi một đầu đều có hai em mở phẩm chất nhìn về phía trên phi thường dọn người nhị long gầm thét lao đến thấy vậy tần vũ vội vàng thả ra vài món phòng ngự tính binh khí thế nhưng mà rất nhanh liền tại đây lôi long cường đại công kích phía dưới hóa thành điểm một chút cho t à n a hét thảm một tiếng chỉ thấy đã tiêu hao hết phòng ngự tính binh khí tần vũ cả người bị lôi long thối vệ sau đó biến hóa làm hư vô lại để cho bên cạnh hạo thiên thấy kinh hồn t á g đảm bất quá hắn lúc này cũng lộ ra phi thường vô lực cuối cùng này một đạo lôi điện thật sự là quá hưng mãnh hạo thiên căn bản không dám cầm nó đến luyện thể thế nhưng mà sao nên như thế nào xử lý đây này chương bốn trăm linh ba đột phá vô tận uy áp bao phủ tại hạo thiên trên người cái này lại để cho hạo thiên căn bản sinh không dạy nổi bất luận cái gì nghĩ cách bởi vì hắn biết rõ đây là hắn tại độ thiên kiếp càng bản không có bất kỳ đích phương pháp xử lý có thể tránh né cái này đến thiên lôi trừ phi muốn đến nơi này hạo thiên trong nội tâm đột nhiên khái động bất quá ngẫm lại cuối cùng hạo thiên hay vẫn là vương tha cho tuy nhiên như vậy có thể tránh né tránh thiên kiếp nhưng lại bỏ lỡ thiệt nhiều đồ vật dù sao mình trốn được linh lung bảo tháp bên trong bởi như vậy thiên kiếp t i ể u hội cho là mình tại thiên lôi phía dưới đã bị chết tự nhiên thiên kiếp qua đi cũng sẽ không đánh xuống thiên địa chi quang bởi như vậy t i ể u lại để cho hạo thiên không có đạt tới chính mình ước nguyện ban đầu dù s a o này thiên địa chi quang có thể thật lớn khai phát một người tiềm lực tiềm lực là cái gì tiềm lực t i ể u là đại biểu cho ngươi người này tại tu hành trên đường đến cùng có thể đi thật xa nếu là ngươi đã đạt tới hiện linh kỳ đ ỉ n h phong tu vi như là tiềm lực của ngươi ở thời điểm này sử dụng hết rồi có thể nói tại bình thường dưới tình huống ngươi cả đời sẽ tại nơi này đẳng cấp phía trên đã vượt qua bất quá thường thường sự tỉnh lại là có thêm ngoại lệ cái kia chính là có đan dược cùng một ít thiên tài địa bảo những vật này đều có thể sâu sắc gia tăng một người tiềm lực cho nên nói tại cái gì thời điểm có thể gia tăng tiềm lực đồ vật đều là vạn kim khó cầu nhất là vượt qua thiên kiếp về sau thiên kiếp ban thưởng loại này có thể gia tăng thật lớn tiềm lực thiên địa chi quang có thể nói đây chính là rất khó tìm cầu cơ duyên a bởi vì loại vật này chỉ có cái này vượt qua thiên kiếp thời điểm có thể xuất hiện tại sao phải chỉ có độ thiên kiếp thời điểm mới sẽ xuất hiện đâu rồi mà ở lúc bình thường nhưng lại tìm không nhiều lắm loại vật này bởi vì đây là trên vạn năm đến một ít tiền bối tổng kết kinh nghiệm bởi vì trước t i ê u cũng có được một ít thần thông quảng đại thế hệ muốn đem những thiên đ ị a này chi quang bảo tồn xuống thế nhưng mà bọn hắn phát hiện vô luận sử dụng bất luận cái gì đồ vật bảo tồn này thiên đ ị a chi quang này thiên đ ị a chi quang đều lặng yên biến mất cái này khiến cái này người phi thường thất vọng từ nay về sau không còn có người đánh này thiên đ ị a chi quang chủ ý mà là tại thiên đ ị a chi quang xuất hiện thời điểm tận khả năng hấp thu những thiên đ ị a này chi quang nhưng là cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể ở thời điểm này hấp thu thiên đ i ệ chi quang bởi vì hôm nay đ ị a chi quang xuất hiện thời điểm là nhận lấy nào đó thiên địa quy tắc bởi vậy chỉ có có chứa cái này lôi k i ế p tin tức chi nhân mới có thể hấp thu những thiên địa này chi quang bằng không mà nói ngươi chỉ là toi công bận r ộ n kết quả là hay vẫn là công g i ả chẳng đã hạ quyết tâm hạo thiên bởi vậy kiên quyết cũng cũng không lui lại bởi vì cho hắn biết cho dù hắn lui về phía sau cái thiên kiếp này cũng là có thể đồng dạng muốn ăn đòn hắn vị kia có quyền lợi đã làm cực lớn lôi trụ từ trên trời giang xuống hướng về hạo thiên lao đến tại còn không có, có hàng lầm tại hạo thiên trên người thời điểm hạo thiên cũng đã cảm thấy một loại nguy hiểm khí tức loại này khí tức hắn trước kia cũng là trải qua nhưng là hắn lại chưa bao giờ cảm giác được hôm nay loại này nguy hiểm cảm giác được bao phủ khí tức của mình hạo thiên run dậy không ngừng khủng bố khí tức lại để cho hạo thiên cảm giác được loại này khí tức có thể tại lập tức sẽ bắt nó hóa thành một đoàn cho bụi h i ệ n nhiên hạo thiên cũng không phải cái loại này ngồi chờ chết chi nhân hắn chưa bao giờ nghe nói qua đối mặt nguy hiểm thời điểm ngồi ngồi chờ chết người có thể sống sót hắn chỉ kém tín chỉ có cố gắng của mình mới có thể lại để cho chính mình sống sót nhưng là thế nào cố gắng như thế nào đi cố gắng cái này lại để cho hạo thiên chút nào không có đầu mối tại hạo thiên suy nghĩ thời điểm thiên kiếp thế nhưng mà mặc kệ những này mà là nhanh như thiểm điện hướng về hạo thiên theo đi qua tại đây cực lớn lôi trụ sắp đánh vào hạo thiên trên người thời điểm một đạo n h ạ t bạch sắc quang mang đột nhiên tầm đó theo hạo thiên trên người phát sáng lên thế nhưng mà rất nhanh lấy n h ạ t màu trắng màn hào quang căn bản ngăn cản không nổi cái này cực lớn lôi trụ chỉ là một cái thời gian trong n ấ y mắt lấy n h ạ t màu trắng của sáng liền tiêu tán rồi đồng thời hạo thiên trong tay một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu lập tức rách nát rồi đây là hộ nguyên châu một loại duy nhất một lần vật phẩm công năng của nó là là lập tức tại t r u n g quanh của mình hình thành một tầng màn hào quang loại này màn hào quang có thể ngăn cản được thanh hư kỳ trở xuống đích võ giả một ngày đã ngoài công kích tựu là thanh hư kỳ võ giả cũng có thể kiên trì sổ canh giờ đây cũng là hạo thiên tại v ậ n thiên đan vương phòng bảo tàng bên trong lấy ra chỉ là loại vật này tại phòng bảo tàng bên trong cũng không phải rất nhiều có thể nói là là sử dụng một cái tiêu ít đi một khoả theo h ậ u nguyên châu vỡ tan thiên lôi không có dừng lại tiếp tục hướng về hạo thiên vào tới mắt thấy cái lúc này tựu muốn đem hạo thiên cả người cho bao vây lại trong lúc đó chỉ thấy hạo thiên trên người hào quang hào phóng linh lung bảo tháp cái lúc này rốt cuộc xuất hiện thời gian dần qua linh lung bảo tháp theo hạo thiên đỉnh đầu bay ra hướng lên trời lôi n ê n c ứ đón lấy lại để cho người phát hiện lại để cho người khó mà tin được một cái hình ảnh chỉ thấy những ngày kia lôi tại đánh vào linh lung bảo tháp phía trên thời điểm giống như mùa xuân tuyết tan nhanh chóng biến mất rồi giống như là những ngày này lôi lực lượng bị linh lung bảo tháp cho hấp thu rất nhanh những ngày này lôi năng lượng liền bị cái này linh lung bảo tháp hấp thu đã xong mây trên trời tầng nhìn thấy cuối cùng một đạo thiên lôi tiêu tán cho nên bọn họ liền bắt đầu tiêu tán ra Thế h n n ư đây là hạo thiên lần thứ nhất nhìn thấy linh lung bảo tháp tự mình xuất hiện hơn nữa động thủ đi ra hỗ trợ tại vừa mới cường đại thiên lôi phía dưới hạo thiên tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không sống sót nhưng là linh lung bảo tháp ra tay chỉ là chuyện trong nháy mắt tình liền giải quyết chuyện này cái này lại để cho hạo thiên đối với linh lung bảo tháp rất là cảm kích bất quá cái này cũng cho hắn biết linh lung bảo tháp tại hắn xuất hiện nguy hiểm thời điểm sẽ giúp t r ợ hắn nhưng là đồng thời hắn cũng minh bạch cũng không phải bất luận cái gì thời điểm linh lung bảo tháp đều sẽ ra ngoài t r ợ giúp hắn dù sao tại tần vũ vừa mới muốn giết hắn thời điểm linh lung bảo tháp cũng không có xuất hiện h i ệ n nhiên linh lung bảo tháp cũng không có chính thức đem ta coi như chủ nhân của nó suy nghĩ cẩn thận những điều này hạo thiên lập tức cảm giác được toàn thân vương lỏng trên người mười vạn sợi lông khổng lập tức đều mở ra vừa lúc đó trong thiên địa sáng g i i hào phóng một cỗ nồng đậm linh khí chống rông xuất hiện tại hạo thiên chung quanh không ngừng hiện lên lấy nhìn xem không ngừng hiện lên linh khí hạo thiên rất là nghi hoặc chẳng lẽ cái này là thiên địa chi quang thiên địa chi quang không phải là một mảnh hào quang tại sao có thể là như vậy linh khí nhưng là cái này xuất hiện linh khí giải thích thế nào đâu rồi chẳng lẽ là nương theo lấy thiên địa chi quang xuất hiện thế nhưng mà cái này cũng không đúng a hắn cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì hào quang tồn tại a thật là những này linh khí ấ y ư thế nhưng mà cái đó và bình thường linh khí không có gì khác nhau a nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện cái này linh khí bất đồng đó chính là những n à y linh khí vậy mà tự động hướng về trong thân thể hắn không ngừng hội tụ lúc này trong thân thể hắn nội thương cũng ở đây linh khí bên trong rất nhanh chữa trị đúng rồi còn có đại đ ị a ma hùng cùng kình thiên cổ viên đây này muốn đến nơi này hạo thiên vội vàng đem kình thiên cổ viên cùng đại đ ị a ma hùng phóng ra cũng làm cho hai người bọn họ dinh dính này thiên đ ị a chi quang hào quang bất quá có thể là hai cái ma t h ú không có kinh nghiệm cuối cùng một hồi thiên kiếp chỉ thấy hướng của bọn hắn hội tụ mà đi thiên đ ị a chi quang phi thường rất thưa thớt thiên đ ị ệ chi quang không có khả năng thời gian g i i tồn ở chỗ này nhìn xem nhiều như vậy thiên đ i ệ chi quang hạo thiên cảm giác được phi thường đáng tiếc thế nhưng mà hắn lại không thể đủ vật gì đó khác đi thu thập những thiên địa này chi quang dù sao đối với lấy thiên địa chi quang nó vẫn có một điểm hiểu rõ thời gian cứ như vậy chậm rãi xói mòn sau nửa canh giờ thiên địa chi quang không lại sinh ra mà là bắt đầu tiêu t á n ra lập tức hạo thiên liền b ộ i rồi có nhiều như vậy thiên địa chi quang như vậy tiềm lực của hắn sẽ vô cùng tăng lớn có thể là thân thể của mình chỉ có thể đủ tới kịp hấp thu nhiều như vậy hơn nữa hiện tại đã đến giờ rồi nên thiên địa chi quang tiêu tán lúc sau không quay mắt về phía lớn như vậy tốt kỳ ngộ ta làm sao có thể b u ô n g tha cho nghĩ đến trên người mình hết thệ thứ đồ vật hạo thiên còn thật không có phát hiện mình như thế nào có thể đem những thiên địa này chi quang thu lại đúng rồi linh lung bảo tháp nghĩ tới linh lung bảo tháp tương đại hạo thiên trong nội tâm lại là một hồi lửa nóng cái này linh lung bảo tháp cấp bậc hắn hay vẫn là biết rõ cực phẩm thời không thanh khí đây chính là hắn trước kia tuyệt đối không cảm tưởng giống như nhưng là mình xác thực có một kiện bảo bối như vậy nghĩ tới đây hạo tiên h liền làm thế nhưng mà điều động linh lung bảo tháp tại trước kia hắn căn bản đ ề u không nhúc n í c h được linh lung bảo tháp hôm nay hắn cũng là ô m thử mục đích thật không ngờ cái này linh lung bảo tháp vậy mà tiếp nhận chỉ huy của mình vì vậy hắn vội vàng mệnh lệnh linh lung bảo tháp bắt đầu hấp thu những n à y bắt đầu tiêu tán thiên địa chi quang hô một trận gió thổi qua thiên địa chi quang lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh nhưng là hạo có trời mới biết những thiên địa này chi quang cũng không có tiêu tán mà là toàn bộ đều bị linh lung bảo tháp hấp thu đi vào rồi nhìn xem đây hết thảy đều sau khi bình tĩnh hạo thiên vội vàng thu hồi linh lung bảo tháp tự là l i ề n đại đ ị a ma hùng cùng kình thiên cổ viên cũng thu đi vào đi làm xong cái này cùng một chỗ hạ thiên thực cá nhân đích thân thể trong lúc đó bay lên không hướng về xa xa bay đi có thể là bởi vì hắn vừa mới bắt đầu phi hành nguyên nhân rất nhanh hắn liền từ bầu trời rớt xuống không biết kinh qua bao nhiêu lần thí nghiệm về sau hạo thiên rốt cục có thể bình thường phi hành bất quá cái này lại để cho hắn phát hiện một cái rất là đau đầu vấn đề cái k i a chính là phi hành thời điểm phi thường tiêu hao linh khí chính là của hắn khôi phục tốc độ tương đương cưng hãn cũng không có khả năng thời gian dài kiên trì phi hành à, vì vậy liền một bên phi hành một bên bắt đầu nghiên cứu như thế nào có thể làm cho chính mình phi hành thời điểm có thể giảm bớt có thể thiếu linh khí tiêu hao bất quá hắn thu hoạch cũng là rất lớn dọc theo con đường này không ngừng thuần thục điều k h i ể n thân thể của mình trên không t r u n g phi hành nhưng lại có thể làm cho bản thân tiêu hao linh khí giảm bớt rất nhiều bất quá đó cũng không phải hạo thiên lớn nhất mục đích hắn sở dĩ bay lượn mà là muốn rất nhanh ly khai chỗ đó dù sao chỗ đó đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy không có khả năng không kinh động một ít người bởi vậy hạo thiên cũng là vì bản thân an toàn suy nghĩ mới ly khai chỗ đó hơn nữa lúc này hạo thiên nhu cầu cấp bách một cái địa phương an toàn đến vững chắc chính mình tiến ra chỗ mang đến căn cơ bất ổn Chương 404, linh không biết phi hành bao lâu tại đây đã rời xa hạo thiên độ kiếp địa phương hơn nữa tại đây phi thường vắng vẻ trên cơ bản không có khả năng có võ giả lại tới đây chỉ thấy hạo thiên thân ảnh lóe lên liền biến mất rồi lúc này tại linh lung bảo tháp tầng thứ nhất trong không gian hạo thiên thân ảnh vậy mà thời gian dần qua xuất hiện chung quanh hai cái ma thú đại địa ma hùng cùng kình thiên cổ viên nhìn thấy hạo thiên đến vội vàng nên đón chủ nhân ngươi đã đến rồi hai cái ma thú nói ra như thế nào hôm nay trông thấy ta tiến đến như thế nào cao hứng như vậy đây cũng không phải là bình thường các ngươi a i nhìn xem hai cái ma thú nét mặt hưng phấn hạo thiên rất là nghi hoặc hỏi phải biết rằng trước kia hạo thiên lại tới đây thời điểm tuy nhiên hai cái ma thú cũng là phi thường nhiệt tình hoan nghênh hạo thiên đến nhưng là tuyệt đối không có hôm nay hưng phấn như vậy ha ha chủ nhân ngươi không biết ta lão viên khí lực thế nhưng mà lớn hơn thật nhiều ngươi nhìn ta thân thể này đồng thời cũng là tăng lớn thêm không ít nói x o n g chỉ thấy kình thiên cổ viên như ngọn núi thân thể lần nữa trường lớn thêm không ít rồi ha ha chủ nhân của ta cũng đúng nha bên cạnh đại địa ma hùng nhìn thấy kình thiên cổ viên vậy mà tại chủ nhân trước mặt như vậy khoe khoang trong lúc nhất thời tranh giành cường hiếu chiến tâm lý liền xông ra vì vậy thân thể của hắn nhưng những năm qua vốn là hai em mở cao thân thể nhanh chóng trường lớn đến bốn mét độ cao lập tức hạo thiên liền cảm giác được lưỡng cỗ cùng bạo khí tức tại t r u n g quanh của mình không ngừng tản ra đi ra cái này lại để cho hạo thiên có chút nhữ mày bất quá hắn cũng không nói gì thêm nhữ lại lông mày liền nhanh chóng triển khai thế nhưng mà đây hết thể hết thể đều bị một mực chú ý hạo thiên hai cái ma thú cho nhìn cái tinh tưởng hai cái ma thú nhìn thấy chủ nhân của mình khả năng không phải rất ưa thích vội vàng khôi phục đã đến nguyên lai thân cao làm sao vậy chủ nhân là không là cử động của chúng ta cho ngươi mất hứng lúc này thời điểm hai người đồng thời nói ra nghe vậy hạo thiên lắc đầu cũng không nói t i ế nào g n đã qua thật lâu chỉ thấy hạo thiên bình tĩnh nói ta vừa rồi đang tự hỏi các ngươi hôm nay cũng đã đã vượt qua thiên kiếp làm sao có thể khí tức vẫn là như vậy của bạo chẳng lẽ là còn không có co thu phóng tự nhiên thế nhưng mà tuy nhiên như thế nhưng là cũng không có khả năng như vậy của bạo hơn nữa trong đó khát máu khí tức càng là phi thường rõ ràng lập tức hai thú liền cúi đầu thế nhưng mà đối với cái này hết thể hai người bọn họ cũng không biết như thế nào mà nói bởi vì vì bọn họ căn bản chính là không có phát hiện mình trên người tình huống đến cùng thế nào hừ đồ đần liền cái này ít đổ cũng sẽ không hừ thật là đần đủ muốn chết lúc này thời điểm một tiếng phi thường đại thanh âm tại một người hai thú bên thai trong lúc đó vang lên một người hai thú vội vàng nghiêng đầu đi chỉ thấy phá thiên đế quân l ặ n g lặng đứng ở nơi đó hai mắt không ngừng xem của bọn hắn ngươi ở nơi này làm gì còn không đi tìm một chỗ đi tu luyện phải biết rằng hiện tại ngươi thế nhưng mà nguyên thần thân thể nó ở bên ngoài trong không khí nguyên thần của người chi lực sẽ từ từ suy yếu nhìn xem phá thiên đế quân hạo thiên có thể nói là phi thường phiên muộn đồng thời cũng là cảm giác được phi thường khó giải quyết tuy nhiên nhìn như trước mắt chính mình là cái này phá thiên đế quân chủ nhân nhưng là có thể là cả hai đẳng cấp kém phi thường to lớn nguyên nhân cái này đã tạo thành hạo thiên đối với phá thiên đế quân vậy mà không có bất kỳ quyền chỉ huy nói cách khác hạo thiên đối với phá thiên đế quân phát động mệnh lệnh phá thiên đế quân có thể bởi vì hoàn toàn không để ý tới hạo thiên bất quá khá tốt hạo thiên cũng không phải là không có một điểm thu hoạch mà là có thêm cái này nô ấn tuy nhiên không thể khống chế lấy phá thiên đế quân vật gì đó khác nhưng lại là có thể nắm giữ lấy phá thiên đế quân mệnh đó chính là thông qua cái này nô ấn cưỡng chế tính chỉ cần là hạo thiên chết hắn những đầy tớ này cũng không thể có thể còn sống sót bởi vậy hạo thiên liền có thể quang minh chính đại đem cái này phá thiên đế quân nhận hết linh lung bạo tháp bên trong bất quá đối với chủ nhân của mình phá thiên đế quân cũng không khoái bởi vì là một cái nho nhỏ võ giả liền có thể trở thành chủ nhân của nó cái này lại để cho trong lòng của hắn cụ có rất lớn bài xích cảm giác ha, ha ta có thể tới nơi này làm gì đương nhiên là tới bóng b ẩ y hơn nữa ngươi lại không có nói không để cho ta bốn phía hoạt động nhìn xem hạo thiên phá thiên đế quân trong nội tâm tràn đầy xem thường cái này thật sự là một cái nho nhỏ mao đầu chàng trai chỉ là không biết cái này với ta mà nói là tốt là xấu ách hạo thiên trận tròn mắt hắn thật không ngờ cái này phá thiên đế quân vậy mà như vậy phản bác chính mình bất quá hắn cũng không tìm ra nói cái gì còn có thể nói vì vậy vội vàng nói sang chuyện khác k h ú c g k h ủ n ta nói ngươi mới vừa nói chính là cái kia cái gì ngươi biết là chuyện gì xảy ra ây ư hơn nữa ta rất không thích người khác nói một nửa liền không hơn nữa ừ cái này là ngươi cô lậu quả văn rồi chẳng lẽ ngươi không biết cái này tại ma thú bên trong là một cái rất trọng yếu tín hiệu ấy ư cái kia chính là cái này chỉ ma thú lập tức muốn thức tỉnh thiên phú của mình rồi nhìn xem hạo thiên lắc đầu phá thiên đế quân chỉ cảm giác mình hạo thiên quả thực thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi thậm chí ngay cả những này tiểu thưởng thức cũng không biết lại nói tại ma thú lên tới thất giai về sau sẽ gặp độ thiên kiếp vượt qua thiên kiếp về sau trải qua thiên địa chi quan g cải tạo ma thú là được ứng thức tỉnh một đạo hai đạo thiên phú bất quá cái này thức tỉnh sớm muộn gì sẽ phải xem ma thú này tiềm lực rồi nói như vậy tiềm lực càng lớn ma thú bọn hắn thức tỉnh thiên phú thời gian cũng sẽ biết càng ngày càng sớm nói tới chỗ này phá thiên đế quân dừng lại một chút nhưng là đón lây hắn liền tiếp theo dạng nhưng là bất cứ chuyện gì đ ề u có được ngoài ý muốn lây ư bởi vì cũng không phải từng cái ma thú đều có thể thức tỉnh thiên phú bởi vì này muốn cân nhắc đã đến huyết mạch bất quá nhìn xem cái này đại địa ma hùng cùng tỉnh thiên cổ viên hai người này huyết mạch phi thường thật k h i ế t hơn nữa nhìn lấy loại này cồn bạo khí thế có lẽ rất nhanh liền có thể đủ thức tỉnh thiên phú của mình bất quá nhìn xem hai người này khí tức trên thân không phải rất ổn định đây chính là đối với bọn họ thức tỉnh thiên phú của mình có ảnh hưởng rất lớn cho nên hay vẫn là chạy nhanh lại để cho bọn hắn hào hào ổn định trong cơ thể của mình năng lượng a nói xong phá thiên đế quân thân ảnh lóe lên liền đã không có tung tích của mình nhìn xem phá thiên đế quân biến mất thân ảnh hạo thiên rất là khó hiểu như thế nào như vậy hôm nay người này như thế nào trở nên như vậy tốt rồi vậy mà bắt đầu không cùng chính mình t a o kỉnh rồi phải biết rằng vừa mới bị hạo thiên thu phục về sau đối với hạo thiên vô cùng không n g ừ phải biết rằng tại vừa lúc mới bắt đầu phá thiên đế quân rất là mâu thuẫn nếu không phải có lấy nô ấn tồn tại nói không chừng hắn đã sớm đem hạo thiên một trường cho đập chết rồi bất quá hôm nay k h ắ c thường lại để cho hạo thiên rất là khó hiểu bất quá lúc này thời điểm không phải muốn những chuyện này lúc sau vì vậy hắn vội vàng mệnh lệnh đại địa ma hùng cùng kình thiên cổ viên điều tức chính mình khí tức t r ê n thân có thể làm cho khí tức của mình nhanh chóng ổn định lại lúc này mới có thể đủ lại để cho bọn hắn rất tốt khống chế thân thể của mình làm xong đây hết thể hạo thiên đang nghĩ ngợi cũng muốn vững chắc tu vi của mình thật không ngờ ở thời điểm này linh lung bảo tháp cho hắn một cái thiên đại kính hỉ cái k i a chính là linh lung bảo tháp tầng thứ hai mở ra rồi nói cách khác hạo tiên về sau có thể tiến vào đã đến linh lung bảo tháp tầng thứ hai bất quá lại để cho hạo tiên cuồng hì tự nhiên không phải cái này tầng thứ hai mở ra mà là cái này tầng thứ hai công hiệu linh lung bảo tháp tầng thứ nhất có thể nhanh hơn thời gian gấp mười lần thì ra là bên ngoài một ngày linh lung bảo tháp bên trong mười ngày cái này tầng thứ hai g a tốc tốc độ lại là tầng thứ nhất gấp đôi thì ra là gấp hai mươi lần r a tốc thì ra là bên ngoài một ngày cái này linh lung bảo tháp bên trong đã trải qua hai mươi ngày thời gian cái này tương đương với một người Rồi tuy nhiên hạo thiên là linh lung bảo tháp chủ nhân nhưng là cũng không biết cái này linh lung bảo tháp đến ngọn nguồn đến cỡ nào rộng lớn bất quá cái này tầng thứ hai liền không có như vậy đánh nữa chỉ có cái này linh lung bảo tháp tầng thứ nhất một nửa lớn nhỏ bất quá chính là như vậy hạo thiên cũng không có khả năng toàn bộ thăm dò hoàn tất hơn nữa cái này tầng thứ hai không gian hạo thiên cũng không phải cũng có thể đi thăm dò bởi vì tầng thứ hai không gian có phi thường cường đại hạn chế cái tia chính là tu vi hôm nay hạo thiên hạo thiên có linh hư kỳ tu vi tại tầng thứ hai trong không gian chỉ có lấy một cái phương viên mười dặm thổ đệ về phần những địa phương khác thì là tại một mảnh trong x ư ơ n g khói hơn nữa tức thì bị một tầng kết g i ớ i chỗ che chở cho nên cái này căn bản là không có khả năng đi thăm dò chỉ có cái này mười dặm thổ địa có thể làm gì hạo thiên thật đúng là không biết chẳng lẽ tựu là ở phía trên tre một tòa giản dị phòng ở ở bên trong tu luyện h i ệ n nhiên hạo thiên là không có thể như vậy lãng phí cái này mười dặm thổ đĩa hay vẫn là xem trước một chút cái này m ớ i g i ả m thổ địa rốt cuộc là thế nào một loại tồn tại à nghĩ đi nghĩ lại hạo thiên thân ảnh liền tại nguyên châu biến mất chờ hắn ra lại xuất hiện thời điểm hắn đã đi tới linh lung bảo tháp tầng thứ hai linh lung bảo tháp bên trong mặc dù có tầng thứ nhất đến tầng thứ hai thông đạo nhưng là làm cho này linh lung bảo tháp hiện tại chủ nhân mà nói cái này cũng không cần hắn chỉ cần có thể tại trong lòng mặc niệm thoáng một phát là được rồi dù sao cái này linh lung bảo tháp thế nhưng mà hắn bất quá đối với ngoại nhân đến nói không có cái này thông đạo bọn họ là vô luận như thế nào cũng tiến không vào được linh lung bảo tháp tầng thứ hai đứng tại linh lung bảo tháp tầng thứ hai phương viên mười dặm thổ địa phía trên nhìn xem một mảnh ngăm đen bùn đất đây chính là phi thường dồi dào thổ địa a bất quá đáng tiếc chính là phía trên này không có bất kỳ đồ vật cứ như vậy không công lãng phi ở tại đây thật sự là đáng tiếc a hạo thiên trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi đáng tiếc đáng tiếc trong giây lát hạo thiên giống như bắt được cái gì nhưng là trong nháy mắt đây hết thảy đều tại trong đầu của mình biến mất vô ảnh đi vô tung rồi hạo thiên cẩn thận địa hồi tưởng m ấy lần còn không có bắt lấy loại cảm giác này hai mắt lần nữa nhìn phía cái này mảnh thổ địa chân bóng thổ, thổ địa không có bất kỳ cỏ dại chớ đừng nói chi là một ít cây nông nghiệp rồi ai nếu ở phía trên gieo trồng một ít lương thực thật là có thật tốt ta hơn nữa nơi này là bên ngoài hai tốc độ gấp mười lần thì ra là vài ngày công phu liền có khả năng thành t h ủ bởi như vậy lương thực tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu được rồi muốn đến nơi này hạo thiên phi thường h ư n phấn bất quá đón lấy hắn trong lúc đó nhớ ra cái gì đó ai nha ta như thế nào đần như vậy đâu rồi đã biết rõ gieo trồng lương thực loại này tiện nghi đồ vật muốn hắn làm cái gì hạo thiên vỗ mạnh một cái đầu của mình bất quá đón lấy sắc thực lâm vào trong ảo tưởng nếu là ta đem những n à y thổ địa toàn bộ đều loại bôi thuốc tài đó không phải là có thể đạt được thiệt nhiều đồ vật bách nhiên nhân sâm chỉ cần năm năm liền có thể từ nơi này mặt đạt được về phần ngàn năm nhân sâm càng là chỉ cần năm mươi năm đây tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại nghĩ đến chính mình đạt được vô số chân quý dược vật hạo thiên không tự giác chạy xuống nước miếng chương bốn trăm linh bốn linh hỏa môn bị diệt thời gian đấu chuyển tầm đó hạo thiên tại linh lung bạo tháp bên trong đã qua ba tháng lâu hạo thiên đã hoàn toàn đem mình bởi vì tiến giai đến linh hư kỳ mà tồn tại thai họa ngầm triệt để thanh trừ đi v ề phần đại đ ị a ma hùng cùng kình thiên cổ viên sớm liền có thể đủ đem chính mình khí tức trên thân ổn định lại bất quá cái loại nầy cồn bạo khí tức hay vẫn là y nguyên tồn tại lại để cho hạo thiên trong nội tâm vô cùng khẩn trương không biết hai cái ma thú thiên phú rốt cuộc là cái gì bất quá hạo thiên trong lòng muốn là nếu là cái này hai cái ma thú thiên phú thần thông là cái loại nầy phi thường cường hãn tồn tại thuận tiện rồi bất quá hạo có trời mới biết loại khả năng này tồn tại phi thường nhỏ bởi vì ma thú thức tỉnh thiên phú đều là phi thường r ấ p rượi thì ra là cái loại nầy hàng thông thường nói thí dụ như là băng thuộc tính ma thù a hắn chỉ có khả năng có một cái mũi băng nhọn hoặc là băng câu thuật cái này nhưng đều là phi thường bình thường thiên phú bất quá nếu là có ma thú đặc biệt may mắn t i ê u rất có thể lĩnh ngộ đến vạn dặm đóng băng hoặc là băng phong thiên hạ mạnh mẽ như vậy thiên phú đáng tiếc chính là đây cơ hồ là không tồn tại đương nhiên cũng có rất nhiều cái loại nầy thiên phú rất cao có thể tự hành lĩnh ngộ một loại thuật pháp như vậy thường thường so trời sinh sở giác tỉnh thiên phú thuật pháp còn cường hắn hơn cảm giác được bọn hắn không có vấn đề gì hạo thiên liền đi ra linh bào tháp đi ra linh lung bào tháp hạo thiên thân ảnh liền xuất hiện ở bên ngoài nơi này là một mảnh cắt vàng nhìn xem tại đây không có bất kỳ sinh vật tung tích hạo thiên liền thỏa mãn nhẹ gật đầu dù sao mình nếu là đột ngột xuất hiện ở chỗ này lại để cho người nào nhìn thấy cái này nhưng chỉ có ý kiến khó lường sự tình dù sao có thể có như vậy thủ đoạn người đây chính là nguyên một đám truyền kỳ nhân vật b ằ n g không mà nói đó chính là có được lấy cái gì bảo vật ngẫm lại nếu như bị người biết mình người mang bảo vật tình cảnh hạo thiên thì có loại không d é t mà run cảm giác nếu thật khẳng định như vậy chính mình mỗi ngày lưu lạc tại chạy trốn bên trong liền một cái an nhàn thời gian cũng không qua được những này chỉ ở hạo thiên trong óc lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung bên ngoài đã qua mười ngày cũng không biết chuyện gì xảy ra hôm nay hạo thiên đã có thể bay lên bầu trời vì vậy hạo thiên liền hướng về một cái phương hướng bay đi rất nhanh hắn liền gặp được một cái khá lớn thành trấn cái này thành trấn phương viên mở giảm chỉ sợ có mấy ngàn m i ệ người n g rất xa cách đây thành trấn còn có cái này hơn một nghìn m mở khoảng cách hạo thiên liền tìm cái ẩn nấp địa phương hàng rơi xuống sau đó chậm rãi đi tới trong trấn trong trấn phi thường náo nhiệt các loại sinh ý tại trên đường cái không ngừng t é t o cùng với lui tới người đi đường người chứng kiến thôn trấn phun hoa hôm nay đã đến giữa trưa hạo thiên bụng cũng có đói bụng cảm giác tuy nhiên hắn đã đến linh hư kỳ đã không tất yếu thường xuyên ăn các loại đồ ăn nhưng là hạo thiên vẫn cảm thấy ăn điểm đồ ăn so sánh tốt cái này không phải là vì nhét đầy cái bao tử mà là vì thỏa mãn chính mình vị giác thị trấn nhỏ phía trên có một nhà lớn nhất quán rượu danh tự khởi phi thường tục khí gọi là tốt lại đến bất quá hạo thiên không có đa tưởng cái gì liền đi tới trong đại sảnh ngồi xuống sau đó liền phân phó tiểu nhị bên trên một ít trong tiểu điếm chiêu bài đồ ăn hơn nữa đã muốn hai cân tiểu rượu hạo thiên chọn lưỡng tố lương ăn mặn cộng thêm một ch c h ờ rượu và thức ăn dâng đủ về sau hạo thiên liền bắt đầu một người tự rót uống một mình đồng thời hai lỗ thai không ngừng thám tính cái này người chung quanh tiếng nói vừa lúc mới bắt đầu hạo thiên nghe thấy đều là chút ít không có gì rèn luyện hàng ngày nói thí dụ như trương lão tam gia như hoa như ngọc cô nương phải xuất giá rồi lý ra công tử cỡ nào có thiên phu à, hôm nay mười tuổi nho nhỏ niên hữu k ỷ liền đã đạt đến c h ú c thể hậu kỳ có thể nói tương đương có tiềm lực cùng với cái gì kia phía đông nhà a i phòng ở muốn bán ra ai ai hôm nay lại đánh nữa bao nhiêu con mồi rồi dù sao tựu là không ai nói lời có thể khiến cho hạo thiên hứng thú bất quá lúc này thời điểm đột nhiên truyền đến một người thanh nhâm lại để cho hạo thiên coi trọng các ngươi biết không mấy ngày hôm trước đã xảy ra một kiện phi thường chuyện đại sự tại hạo thiên bên cạnh cách đó không xa một cái trên mặt bàn đây là người trung niên võ giả chỉ có lấy tụ khí hậu kỳ tu vi người như vậy có thể nói không vào được hạo thiên p h á p nhãn bất quá tên võ giả này động tác phi thường khoa trường mở ra hai cánh tay cao cao giơ lên đồng thời một đầu đùi cũng đứng ở bàn trên thế h i ệ n nhiên đây là kéo ra cái giá đỡ chuẩn bị nói cái gì À, sự tình gì a vậy mà cho ngươi lão ca kích động như vậy lúc này người này trung niên võ giả bên cạnh một gã khác võ giả sốt ruột d o hỏi nhưng hắn là biết do nếu là không có phát sinh cái gì chuyện trọng đại tình vị này trung niên võ giả tuyệt đối sẽ không làm ra khoa trương như vậy sự t ì n h lại nói mười ngày trước một vị thiếu niên anh hào dết tiến vào linh hỏa môn bên trong có thể nói lại để cho linh hỏa môn mất hết thể diện vì vậy linh hỏa môn một vị linh hư k ỳ võ giả liền ra mặt bất quá cuối cùng vị này linh hư k ỳ võ giả vậy mà chết trận rồi nói đến đây tên trung niên hai tay để xuống nắm lên trên mặt bản thự bên cạnh uống a ta nói lo ca ngươi ngược lại là nói mau à đừng chỉ chú ý được uống rượu một hồi nói ngươi muốn uống bao nhiêu uống nhiều rượu thiếu đều được ga bên cạnh cái vị kia võ giả sốt u rồi nói đúng đấy t ự là a trên mặt bàn mặt khác vài tên võ giả cũng là hợp lại đạo tốt đã như vậy ta đây liền cho các ngươi thời gian dần qua nói đi nói tại đem mình ống tay háo n ế t lên lộ ra cường tráng hai tay lại nói đã đến linh hỏa môn cái vị kia linh hư k ỳ võ giả chết trượt lần này có thể kinh động đến linh hỏa môn lão tổ thần v ũ linh hỏa môn lão tổ vừa ra tay quả nhiên không đơn giản hơn nữa nghe nói cái này linh hỏa môn lão tổ dĩ nhiên là thanh hư kỳ võ giả có thể nghĩ cuối cùng này thanh niên này kết cục không phải là chết rồi bên cạnh có người vội vàng dò hỏi đạo kia không phải bằng không thì ta làm sao có thể ở chỗ này cho các ngươi giảng chuyện như vậy nói đến đây trung niên võ giả lại bắt đầu giảng giải đi lên lại nói à cái này linh hỏa môn thanh hư kỳ lão tổ tần vũ đã xuất hiện thanh niên này anh hào còn không sức hoàn thủ bất quá người ta được xưng là anh hào tự nhiên có bất thường thủ đoạn hắn nhìn thấy mình không phải là tần vũ đối thủ liền chạy bất quá tại trước khi đi chỉ thấy lại đang tại chúng nhiều người đem linh hỏa môn nhị công tử giết phải biết rằng linh hỏa môn trưởng môn chỉ có lấy hai đứa con trai con lớn nhất nghe nói bị người đánh thành thái giám tự nhiên cái này c o n thứ hai là hắn hy vọng duy nhất tuy nhiên lại bị người giết hơn nữa đang tại hắn mặt giết được bất quá tuy nhiên nhờ ưu thế hắn lại là không thể không biết làm sao cái này không linh hỏa môn l á o tổ tần vũ liền đổi u theo cái này một truy là bốn năm ngày đã không có tung tích cuối cùng truyền thuyết linh hỏa môn l á o tổ tần vũ chết rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời linh hỏa môn trở nên thần hồn nát thần tính hơn nữa ngay tại ba ngày trước ban đêm linh hỏa môn lại bị một đám người lai lịch không rõ vật cho diệt môn rồi có người nói đây là mặt khác mấy thế lực lớn liên hợp ra tay đều là muốn từ bên trong kiếm một chén canh dù sao linh hỏa môn c h i ê m cứ lợi ích thế nhưng mà không tốt bất quá còn có người nói đây là đâu thiếu niên anh hào đằng sau thực lực làm dù sao thiếu niên này trẻ tuổi như vậy liền có lấy thực lực như vậy người như vậy không có một cái nào tốt bối cảnh đây là tuyệt đối không có khả năng nhưng lại để cho cũng có người nói là có cái gì thế lực muốn cuộc khởi đây là muốn tại đây viêm lương hoang mạc phía trên muốn dựng nên uy danh mà cái này linh hỏa môn là thẳng quỵ không may bị bọn hắn chọn chúng mà thôi. Bất chọn hắn chúng như nào chuyện cũng thôi. thế cuộc gì mà là rốt ta quá đây rốt cuộc như thế nào là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, đây có ũ n chính là nhân giả kiến nhân giả kiến n g giả giả trí trí là rồi. i người niên giả nói thêm gì nữa. Có người hỏi, giả liền tiến hỏi xong trông này trung không nữa, không như trên bàn cũng buộn lên Không gì chưa có chỉ khác có thấy thêm thế thăm. tự mặt mặt là làm võ võ bể đâu rồi còn có cái này t h ậ t nhiều các ngươi đều trở về ta uống một hấp rượu thấm giọng nói nói xong liền bưng lên rượu trên bàn chén uống đúng rồi ta nói đến đó ở bên trong rồi uống qua rượu trung niên võ giả vội vàng hướng lấy bên cạnh võ giả dò hỏi ngược lại lập tức là một mảnh thổn thức thanh âm người này cũng quá là cực phẩm rồi thật không ngờ lúc này mới trong nháy mắt sự tình à, dĩ nhiên cũng làm như vậy quên thật là làm cho các vị nghẹ khách t im lặng nhân giả kiến nhân t r í giả kiến trí người bên cạnh nhắc nhở À, nguyên lai giảng đến nơi này lập tức là lại một mảnh thổn thức thanh âm lại nói nhân giả kiến nhân t r í giả kiến trí những chuyện này đều không có người nhìn thấy qua tự nhiên làm bọn chúng ta đây cũng không biết chuyện này rốt cuộc lại như thế nào phát sinh bất quá có hứng thú bằng hữu có thể đi nơi nào nhìn xem bất quá chỗ đó đã biến thành một mảnh phế tích mọi người chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng vẫn là có thể tốt rồi nói rồi đã không có mọi người tiếp tục ăn cơm à. nói xong trung niên võ giả liền ngồi ở trên ghế bắt đầu ăn cơm đi À, ta nhớ ra rồi còn có một việc cũng không nói gì đây này nghe được tên võ giả này mọi người trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại còn có chuyện gì à ngươi làm sao lại không thể thoáng cái nói xong đâu không nên cả kinh một trận trái tim của ta thiếu chút nữa bị ngươi bị hù nhảy ra ngoài cách đó không x a một gã khác võ giả khó chịu nói hắn nói vừa xong liền bị mọi người cộng đồng tán thành dù sao tất cả mọi người là nhận lấy cái này trung niên võ giả kinh hãi cảm giác được có thể là phạm vào nhiều người tức giận người này trung niên võ giả vội vàng nói xin lỗi thực xin lỗi các vị à, là l ỗ i của ta rồi bất quá lại nói tiếp mọi người đối với chuyện này nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú cái kia chính là linh hỏa môn đại công tử thì ra là vị kia thường xuyên tầm hoa vấn liêu hơn nữa đã thái giám đại công tử nghe nói cũng chưa chết mà là tránh thoát trận này t h a i nạn cái kia xem ra hắn rất có vật khí bất quá mọi người nếu là có thủ tranh thủ thời gian báo trở lại dù sao thằng này cựu ra rất nhiều nói xong nhà này hỏa liền tiếp theo bắt đầu ăn cơm nghe vậy một mảnh cắt thanh âm một tên phế nhân có cái gì tốt đáng giá chú ý như lúc trước linh hỏa môn vẫn còn thời điểm bọn hắn còn thật sự có khả năng rất chú ý tần đại công tử sự tình nhưng là linh hỏa môn đã không tồn tại rồi hắn tần đại công tử có thể nói cái gì cũng không phải chính mình lại không phải của hắn cựu ra chú ý hắn làm cái gì nhìn thấy cái này trung niên võ giả không có gì để nói nữa rồi hạo thiên vội vàng ăn xong trả hóa đơn xong liền đi rồi linh hỏa môn bị diệt cái này thật sự lại để cho hạo thiên rất là kinh ngạc đây rốt cuộc là phương nào tiêu diệt linh hỏa môn đây này chương bốn trăm linh năm dĩ nhiên là ma tộc vội vàng kết đã song t r ư ớ n g hạo thiên liền hướng về linh hỏa môn nơi đóng quân tiến đến cũng chỉ có chạy tới linh hỏa môn ở hắn có thể đã đủ rồi giải đến sự tình tình huống cụ thể bất quá vừa mới cái k i a võ giả nói ba loại khả năng bất quá hạo có trời mới biết cái này linh hỏa môn tuyệt đối không phải mình đằng sau nhân vật hoặc là cái gì tiêu diệt như vậy chỉ có lấy lưỡng loại khả năng rồi một loại là bị mặt khác tám thế lực lớn liên hợp tiêu diệt bọn hắn do đó chia cắt linh hỏa môn lợi ích mặt khác một cái có thần bí thế lực và khởi bọn hắn loại này cường thế xuất hiện do đó c h ấ n trụ mặt khác tám thế lực lớn lại để cho bọn hắn do đó không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá theo phương diện kiêm mà nói cái này lưỡng loại khả năng đều là có nếu là một ít không biết tình huống người tuyệt đối sẽ cho rằng loại thứ nhất khả năng khá lớn bởi vì coi như là hạo thiên mình ở không biết một ít tình huống xuống cũng là chọn loại này thuyết pháp dù sao hắn rất là có thêm sức thuyết phục bởi vì đầu tiên linh hỏa môn láo tổ chết rồi bọn hắn đã không có lao tổ t o a trấn hôm nay nhưng lại còn treo móc cựu đại thế lực n ũ đây không phải muốn cần ăn đòn đầy ư hơn nữa linh hỏa môn sản nghiệp nhiều vô số dù sao ở chỗ này chiếm đoạt toàn bộ hoang mạc một phần chín địa phương có thể không có tiền đ ấ y ư bởi vậy bị diệt linh hỏa môn chia cắt lợi ích rất là có khả năng về phần mặt khác một loại tình huống cũng là rất có thể bởi vì tại lần trước tinh h ỏ a thành hạo thiên t u gặp một cố đột nhiên quật khởi thế lực tinh h ỏ a b ă n g tuy nhiên thực lực của bọn hắn rất nhỏ nhưng lại thật là là đột nhiên hơn nữa đầu của bọn hắn đầu vậy mà hội ma tộc bí pháp đây càng thêm lại để cho hạo thiên người tin tưởng vững chắc có loại này nhất định có thể tất cũng không biết ma đạo tộc trải qua trên vạn năm phát triển đến đệ có bao nhiều sức mạnh bất quá đây hết thể hết thể đều muốn tại hạo thiên điều tra qua cụ thể địa mới có thể đạt được một mấy thứ gì đó và không thì chỉ có thể là ở chỗ này hạ tưởng tượng đi ra cái c h ấ n nhỏ này hướng về xa xa bay đi thế nhưng mà chưa từng có bao lâu hạo thiên vậy mà không biết hướng về cái đó một cái phương hướng đi rồi bởi vì tại lúc trước tần vũ truy đuổi hắn thời điểm nhưng hắn là không có phân biệt rõ cái gì phương hướng mà là vì thoát khỏi tần vũ truy kích lung tung chạy nhưng là lần này thế nhưng mà hại khổ hạo thiên bởi vì hắn căn bản không biết linh hỏa môn chỗ phương hướng tại đâu đó bất quá trên người của hắn còn có cái này một chương viêm lương hoang mạc địa đồ thế nhưng mà xuất ra tấm bản đồ này về sau hạo thiên liền lập tức trận tròn mắt bởi vì hắn quên chỗ ở mình địa phương vừa lúc mới bắt đầu hắn liền cái k i a m ộ t cái thôn trấn danh tự cũng không có nhìn thấy cái này lại để cho hắn như thế nào nhưng lại định chỗ ở mình địa phương thực con mẹ nó đồ phá hoại vậy mà đại ý như vậy xem ra lần sau nhất định phải chú ý nhiều hơn chúng quanh đích sự vật đã a địa đồ thu đi vào hạo thiên trong miệng không ngừng mình phê bình người hôm nay có thể nói là hắn xui xẻo nhất một ngày muốn bay trở về đến trong trấn a thế nhưng mà hắn đã phi hành một thời gian ngắn tại bay trở về như vậy không phải lãng phí thời gian hơn nữa có khả năng phía trước còn có cái này cái gì thành c h ấ n nghĩ thông suốt những điều này hạo thiên liền không có hướng về thôn c h ấ n bay trở về nghĩ cách mà là tiếp tục hướng về phía trước bay đi có thể là hạo thiên hôm nay vận khí phi thường bối cái này liên tục nửa canh giờ phi hành vậy mà không có gặp được một cái thành c h ấ n cái này lại để cho hạo thiên trong nội tâm phi thường p h i ề n m u ộ n ai xem ra lúc ra cửa không có nhìn xem hôm nay là không phải ngày hoàng đạo a nói xong hạo thiên liền hàng rơi xuống dù sao nửa canh giờ phi hành thế nhưng mà lại để cho hạo thiên m ệ t m ỏ i không nhẹ mặc dù chỉ là nửa canh giờ hơn nữa hạo thiên phi hành tốc độ không phải rất nhanh nhưng là tuyệt đối có vài trăm dặm hơn nữa trên đường đi không ngừng s i ê u tầm chung quanh nơi này hết thể đây là rất lại để cho hắn tiêu hao tinh thần ngồi trên mặt cát ăn hết mấy cái hoa quả cùng với trước kia chuẩn bị đồ uống các loại hạo thiên liền bay về phía bầu trời đã bắt đầu hắn tiếp tục tìm kiếm hành trình có thể là hạo thiên vẫn rủi rốt cục đi chấm dứt cái này không trả không có phi rất xa hạo thiên liền gặp một tòa thành trấn cái này tòa thành trấn tên gọi là phong tuyết trấn một cái rất đột một danh tự bất quá hạo thiên cũng không có muốn nhiều như vậy vội vàng đến trong trấn hỏi thăm một lần liền lần nữa bay mất nguyên lai hạo thiên sở muốn đi linh hỏa môn cùng hắn chỗ đi phương hướng vậy mà trái lại rồi vì vậy hắn đành phải lại lần nữa hướng về linh hỏa môn chỗ phương hướng bay đi lúc chạm vào tối hạo thiên rốt cục cảm nhận được linh hỏa môn nơi đóng quân lúc này linh hỏa môn nơi đóng quân đã hoàn toàn hóa thành một bãi phế tích bất quá lại để cho người kinh ngạc chính là cái này linh hỏa thành s á c thực bảo trì tương đương tốt mọi người bình thường sinh hoạt s á c thực không có đánh loạn tại nơi đóng quân núi quan sát thật lâu hạo thiên cũng không có phát hiện cái gì bất đồng bất quá hạo thiên nhưng lại cảm thấy ảnh hồn khí tức lúc trước hạo thiên tại lúc rời đi liền lại để cho ảnh hồn ẩn nút xuống dưới đến lúc đó lại để cho hắn đại náo linh hỏa môn bất quá lại để cho hắn thật không ngờ cái này linh hỏa môn vậy mà như vậy tự bị người diệt rồi rất nhanh đã tìm được ảnh hồn ảnh hồn gặp được hạo thiên xuất hiện vội vàng chạy ra đón chào thế nhưng mà hạo thiên cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì tại đây nói chuyện không phương diện chúng ta tìm một một chỗ yên tĩnh nói chuyện a nói xong hạo thiên liền đi ở phía trước đấy ảnh hồn liền ở phía sau cùng người hai người tìm một cái khách sạn đã muốn một kiện phòng trên liền đi vào đóng cửa phòng ở chung quanh bố trí một tầng kết giới hạo thiên liền thấp giọng hỏi tại đây chuyện gì xảy ra như thế nào như vậy linh hỏa môn diệt môn rồi lúc này hạo thiên không thể không coi chừng hắn có thể sợ tại đây tin tức truyền lại đi ra ngoài tuy nhiên hắn ở chung quanh bố trí một tầng kết giới nhưng là hạo thiên cũng không thế nào được yên tâm bởi vì này kết giới chỉ là hắn tiện tay bố trí m à thành có thể nói chỉ cần vượt qua tu vi của hắn người liền có thể biết rõ đây hết thảy nhìn thấy chủ nhân hỏi mình rồi ảnh hồn vội vắng đáp đây là ma tộc người khô nghe vậy hạo thiên trong nội tâm cả kinh hắn thật không ngờ cái này vậy mà thật là ma tộc làm nhưng là đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đ â u rồi hạo thiên trong nội tâm cũng không phải rất rõ ràng bởi vậy hắn muốn đạt được càng thêm rõ ràng tin tức chuyện gì xảy ra như thế nào sẽ dính dấp đã đến ma tộc trên người hạo thiên có chút nhữ mày hắn thật sự không rõ ràng lắm cái này ma tộc động tác đến cùng là vì cái gì chẳng lẽ ma tộc muốn rời núi nhưng là cái này rõ ràng chính là không chịu có thể tuy nhiên ma tộc trải qua trên vạn năm tu dưỡng nhưng là lực lượng của bọn hắn tuyệt đối không có chính đạo lực lượng cường đại điểm này hạo thiên vẫn có lấy tự tin hoặc là bọn hắn lại có cái gì kế hoạch khổng lồ ở phía sau châm ngoài thổi gió nghĩ nghĩ hạo thiên cảm thấy thật đúng là có loại khả năng này bất quá lại để cho hạo thiên khó hiểu chính là ma tộc hành động vì cái gì chỉ tìm linh hỏa môn một nhà chẳng lẽ linh hỏa môn thực lực tại viêm lương hoang mạc bên trong là kém cỏi nhất cũng không phải a đây rốt cuộc là cái gì đây này bất quá hạo thiên cũng không phải yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người nghĩ mãi mà không rõ đồ vật liền không lớn bởi vì hạo thiên cho rằng như vậy chẳng những nghĩ mãi mà không rõ vấn đề còn có thể lại để cho chính mình tế bào nào chết không ít Khi thật lại ngày ó có i tiếp lời này đã có thể t ờ này n đã r ư rồi nói tới n chỗ này, ảnh hồn liền ngừng、lại. hiển nhiên hắn lại, là đó a n thiên phân g đợi hạo h p dù sao dài sao ngươi h cho ư vậy, lại để cho ai n h thể không thoải mái. Nói đi, ta vẫn có kiên nhẫn hạo thiên theo bên cạnh chuyển một cái ghế thời ảnh hồn chuyện. e cũng có có cái cũng cũng Nói vẫn kiên bên ngồi xuống, nói ra, đồng thời cũng ý bảo ảnh hồn cũng ngồi nói、chuyện. Ngày n g đó ta một bảo mái. đi, ra, ý để cho ta đối với linh hỏa môn tiến hành phá hư ta nghe theo ngươi phân phó liền tiềm phục tại linh hỏa môn bên trong bất quá bởi vì lực lượng của ta đã đạt đến linh giới điểm chỉ cần vừa sử dụng quyền lực tất nhiên sẽ bị pháp tắc giám sát đến bởi vậy ta sợ ta bị người phát hiện mà cho hành động tạo thành cái gì không thay đổi vì vậy ban ngày ta liền tại một chỗ giấu đi thẳng đến buổi tối mới ý định đi ra đối với linh hỏa môn tiến hành phá hư thế nhưng mà nói ra tại đây ảnh hồn ngừng lại cũng nhìn nhìn hạo thiên ân tiếp tục ta nghe đây này trông thấy ảnh hồn ngừng lại hạo thiên vội vàng nói đến thế nhưng mà ở thời điểm này ta phát hiện linh hỏa môn bên trong phi thường quỷ dị rốt cuộc l à như thế nào một cái quỷ dị c h i pháp ta cũng không biết bất quá tóm lại linh hỏa môn thiệt nhiều đệ tử cả đám đều sợn cả lên hơn nữa vừa lúc mới bắt đầu bối rối cũng không có nhiều người về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy mà toàn bộ đệ tử đều lộ ra khủng hoảng về sau ta vì biết rõ ràng cái này kiện chuyện đã trải qua liền bắt một gã đệ tử uy bức lợi d ụ mới biết được nguyên lai linh hỏa môn l á o tổ tần vũ vậy mà chết rồi lần này t ử linh hỏa môn bất l o ạ n mới là lạ thế nhưng mà chuyện trọng yếu như vậy không có lẽ chỉ có cái này mấy người biết rõ à, dù sao đây chính là liên quan đến đến linh hỏa môn vận mệnh thế nhưng mà vậy mà cũng biết rồi hiển nhiên ở trong đó có rất lớn ẩn tình bởi vậy tựu yêu ngơi đến loại tình huống này ta cũng không có làm ra cái gì động tác mà là tại linh hỏa môn bên trong tiếp tục gần nút đấy thẳng đến năm ngày trước một cái ban đêm ta mới phát hiện một chút tung tích nguyên lai、like、tại linh hỏa môn cao tầng bên trong thậm chí có ma tộc người cũng không biết cái này ma tộc người chuyện gì xảy ra vậy mà chiếm cứ người này thân thể có thể nói nếu không phải ta trước kia tiếp xúc qua ma tộc ta cũng không có khả năng biết đến vì vậy ma tộc ngụy trang thật sự là quá tốt rồi tiếp theo tại cùng ngày ban đêm liền có lấy vô số nhân vật thần bí cùng những này giấu ở linh hỏa môn ma tộc nội ứng ngoại hợp liền đem toàn bộ linh hỏa môn cho tiêu diện bất quá ở thời điểm này nói xong ảnh hồn hắc hắc nợ nụ cười ở thời điểm này làm sao vậy nhìn xem nợ nụ cười ảnh hồn hạo thiên lập tức liền cảm thấy có cái gì tốt sự tình đã xảy ra nhưng lại không là chuyện nhỏ bất quá ở thời điểm này ta thừa dịp linh hỏa môn hỗn loạn một mảnh ẩn vào bọn hắn mất thất đem đồ vật bên trong thế nhưng mà đều trộm trở lại đương nhiên đây chính là ta tiềm phục tại linh hỏa môn vài ngày công phu mới d ò tham á ảnh hồn đắc ý nói à nói như vậy rồi người ăn cướp người ta mất thất chỉ sớm có chuẩn bị được rồi hạo thiên nhìn xem ảnh hồn khẽ cười nói đúng thế ta ảnh hồn cũng sẽ không bạch ra tay đã đến rồi đương nhiên muốn bắt một điểm đồ tốt r a nói xong ảnh hồn liền đem hắn có được đồ vật gì đó đem ra đây là một cái túi không gian không có bao nhiêu chỉ có ba thôn đến d ả i nhìn về phía trên không hề giống có thể trang phục lộng lây thiệt nhiều thứ đồ vật cái túi a phải biết rằng đại không gian trang bị đều là chiếc nhẫn hoặc là thủ chặt rồi muốn nói lớn nhất cái túi các loại không gian trang bị cũng là có đó chính là trong truyền thuyết t ú i càn khôn rồi bất quá nó dù sao cũng là trong truyền thuyết đồ vật chương bốn trăm linh sáu thiến quân linh hòa thành một mở ra cái này cái túi nhỏ dùng thần trí của mình hướng về bên trong nhìn lại chỉ cảm thấy bên trong minh c h ố n g chân một mảnh hiển nhiên những điều này đều là kim tệ bất quá đối với kim tệ hạo thiên cũng không phải rất coi trọng hắn nhìn chúng thường thường không phải cái loại này có thể dùng kim tệ có thể cân nhắc loại vật này thường thường rất thưa t h ớt hơn nữa người bình thường xử không dùng được kim tệ tuy nhiên bên trong có rất nhiều căn cứ hạo thiên đoán chừng có vài tỷ kim tệ a bất quá trong nháy mắt hạo thiên hai mắt liền dừng lại tại những địa phương khác rồi đây là thành xếp thành trồng chất tài liệu bất quá đại đa số đều là cấp thấp tài liệu luyện khí về phần trung cấp tài liệu luyện khí chỉ có cái này cái kia cái cấp thấp tài liệu luyện khí một phần về phần cao cấp tài liệu luyện khí càng l á rất hiếm bất quá đỉnh cấp tài liệu luyện khí hạo thiên ngược lại là không có phát hiện còn có là một ít cấp thấp dược liệu cũng không biết cái này linh hỏa môn có hay không luyện đan sư vậy mà ở chỗ này chứa đựng lấy nhiều như vậy cấp thấp dược liệu bất quá trung cấp dược liệu cùng với cao cấp dược liệu cũng có được không ít đỉnh cấp dược liệu hạo thiên cũng không có phát hiện xem ra cái này linh hỏa môn cũng không có s i ê u tập đến cái gì đỉnh cấp mặt hàng a đây là nhìn xem một ngóc ngách rơi bậy biện mấy cái đen tui đồ vật hạo thiên có chút nghi hoặc nói trước kia vật như vậy hắn cũng nhìn thấy qua một ít cái k i a chính là tại thanh long thành bên trong bất quá khi đó hắn chỉ thấy được hơn mười khối hôm nay vẫn còn hắn trong không gian giới chỉ đây này thật không ngờ hôm nay ở chỗ này vậy mà phát hiện nhiều như vậy thậm chí có bốn năm trăm khối bất quá xem lấy bộ dáng của bọn hắn những điều này đều là tương đối thấp cấp tinh thạch bởi vì theo tinh thạch đẳng cấp đề cao tinh thạch nhan sắc cũng sẽ biết tương ứng trở nên trong suốt nếu là c ự c phẩm tinh thạch chính là loại so sánh trong suốt nhìn về phía trên tựa như một khối băng đồng dạng bất quá như vậy tinh thạch phi thường khó có thể tìm kiếm ồ thật không ngờ còn có mấy cái trung phẩm tinh thạch xem ra lần này nhưng là phải phát nhìn xem mấy trăm khóa hạ phẩm tinh thạch bên cạnh mấy cái trong suốt bên trong có chứa màu đen thạch đầu bất quá cái này t r u n g phẩm tinh thạch trong đó trong suốt chi sắp tương đối ít mà màu đen chiếm cứ đại bộ phận ha ha ảnh h ồ n a không thể a chờ có thời gian rồi ta cho ngươi một quả tốt đan dược cho ngươi thuận thuận lợi lợi đột phá nhìn xem ảnh hồn hạo thiên là càng xem càng thỏa mãn muốn là lúc sau cái này ảnh hồn thực lực cao chuyên môn trộm người k h á c phủ kho điều này có thể đủ trộm được bao nhiêu thứ t a ngẫm lại hạo thiên liền bắt đầu ngầm người thiếu ra thiếu ra ngươi làm sao vậy liên tục kêu 2, Hạo Thiên rồi mới từ trong tư thanh tình、lại. chỉ là tỉnh táo lại Hạo Thiên, hai mắt thế nhưng mà tàn ra nóng hào quang nhìn xem ảnh hồn. Trong lúc nhất thời ảnh hồn bị hắn thấy, toàn thân có chút sợ hãi, chẳng lẽ thiếu ra có cái loại nơi yêu thích, nghĩ tới đây ảnh hồn h lại, lại loại trong táo Trong toàn từ trầm tư mắt tàn tới rồi mới cái nơi liền yêu nóng quang ra rực mà xem ra là lúc lẽ có có bị đây sợ k ô n nắm thật chặt y phục trên người. g tự dắt thật chặt phục y ảnh hồn ngươi làm cái gì vậy ta chẳng lẽ rất đáng sợ ư nhìn xem ảnh hồn động tác hạo thiên lập tức khó chịu rồi thằng này sao có thể đem mình tưởng tượng thành loại người này đâu rồi phải biết rằng bạn thân thế nhưng mà hai đời sử nam một cái muốn cái gì cũng sẽ không đánh chú ý của ngươi a bất quá những n à y hạo thiên đều không có ý tứ cho người ta giải thích nhất là chính mình hay vẫn là hai đời sử nam ti n t ứ c đây tuyệt đối sẽ là kinh thế hái tục ti n t ứ c không có không có ảnh hồn làm sao có thể hội nói mình sợ h ã i đây không phải muốn đòn phải không vì vậy ảnh hồn vội vàng rang rộng ra chủ đề thiếu ra ngươi nói ngươi muốn cho ta một khỏa tốt nhất đan dược cái này có thật không vậy lúc nói lời này ảnh hồn trong hai mắt thế nhưng mà tràn đầy hy vọng đó là đương nhiên ngưng ngẫm lại ta sẽ lừa ngươi ư nói xong hạo thiên giả bộn h ư phẫn nộ phi thường bộ dạng ha, ha sẽ không đâu thiếu gia làm sao có thể hội gạt ta đây này ảnh hồn vừa thấy được cái này là thiếu gia muốn phát t i ê u trước biểu lộ vì vậy vội vàng giải thích nói ân không có là tốt rồi ngươi tranh thủ thời gian t i ế p đi à chúng ta ngày mai muốn phản hồi phong thành nói xong hạo thiên liền phất phất tay đồng thời cũng hủy bỏ bên ngoài kết giới vâng ta đã biết thiếu gia đánh mở cửa phòng liền hướng về bên ngoài đi đến nhưng lại để cho ảnh hồn đi ra ngoài thời điểm không quên đem cửa phòng đóng lại lúc ấy bọn hắn đến thời điểm đã muốn hai gian phòng môn tự nhiên ảnh hồn ở tại khác trong một gian phòng vài ngày không có ngủ qua cảm thấy hạo thiên cũng đã quên ngủ cảm giác vì vậy liền bỏ lên trên bên trong giường nặng nề thiết đi ngày hôm sau hạo thiên đem ảnh hồn thu vào linh lung bảo tháp bên trong liền hướng về phong thành bay đi hôm nay vài trăm dặm khoảng cách rất nhanh liền bị hạo thiên chạy tới chạy tới phong thành hạo thiên vội vàng triệu tập tinh thần các chủ yếu nhân viên thương nghị tiến quân linh hòa thành sự tỉnh tham dự hội nghị nhân viên đều là tinh thần các một ít lão nhân trong lúc này đại bộ phận đều là nguyên linh khí kỳ võ giả hôm nay liếu tuyển cũng tiến nhập nguyên linh kỳ bất quá chỉ là sơ kỳ nhưng là hắn là đi theo hạo thiên so sánh lâu tự nhiên bị thụ mọi người tôn tính tại hội nghị trong lúc mọi người giảng như thế nào tiến quân linh hòa thành nhưng là phần lớn người hay vẫn là bảo trì phản đối ý kiến dù sao tiến quân tinh h ỏ a thành là một kiện phi thường chuyện phiền phức ngươi ngẫm lại dạ đại tinh h ỏ a thành chắc hẳn mặt khác tám thế lực lớn sớm đã kìm nén không được rồi muốn chia cắt cái này bánh ngọt bất quá cũng có người đồng ý tiến quân linh h ỏ a thành dù sao linh h ỏ a thành có ưu thế của nó hơn nữa hôm nay tinh thần các thực lực phi thường cường đại rồi nhập t r ú linh h ỏ a thành tuyệt đối không có vấn đề nhưng là muốn độc chiếm toàn bộ linh h ỏ a thành điều này hiển nhiên không phải rất phù hợp thực tế bất quá tại cuối cùng hạo thiên làm cuối cùng lên tiếng đó chính là toàn quân hướng về linh hoả môn tiến lên mặc dù có rất nhiều người đối với cái này ý kiến bất mãn nhưng là bọn hắn cũng sẽ không bề ngoài hệ ra bởi vì đây là hạo thiên cuối cùng quyết định nếu là hắn nói chúng ta đây t i u toàn lực c ù n g hộ a dù sao chúng ta hết thảy đều là hắn cho bất quá hạo thiên đối với bất mãn của bọn hắn cũng rất là lý giải dù sao bọn hắn cũng là vì tinh thần cắt được không nào phân phó mọi người chuẩn bị tiến quân linh hòa thành đồng thời cũng tốt giống như lại để cho mọi người thu dọn đồ đạc bất quá những người này tuy nhiên phi thường bận rộn nhưng lại không có hạo thiên hắn bận rộn vô cùng trong nháy mắt một tháng thời gian trôi qua rồi điện lực l i u tuyển chờ người liên can sớm thu thập xong thứ đồ vật rồi tự cùng đợi hạo thiên xuất phát thế nhưng mà đã chờ đợi một cái xác thực không có nhìn thấy hạo thiên cái này lại để cho bọn hắn rất là b u ồ n b ự c bất quá về sau mới biết được hạo thiên thằng này vậy mà tại luyện chế đan dược hơn nữa liên tiếp luyện chế ra một tháng đan dược cái này lại để cho nhóm rất là bội phục lại nói tiếp hạo thiên lần này bế quan luyện chế đan dược chủ yếu là vì tiến quân linh h ỏ a thành suy nghĩ bởi vì lúc này hạo thiên cũng không có tiến quân linh h ỏ a thành thực lực nếu muốn ở linh h ỏ a thành đứng vững ở góp chân phải có thực lực cường đại tuy nhiên đối với tại thực lực của mình hạo thiên đã có nhưng là thực lực của hắn như thế nào chịu có thể có lấy hơn một n g à n năm tích lũy chín đại thực lực cường đại nếu đến cái này cựu đại thế lực thực lực có lẽ mà nói là phi thường cân đối đã linh hỏa môn có thanh hư kỳ võ giả chắc hẳn cái này hắn thế lực của hắn cũng là có lẽ có thanh hư kỳ võ giả đem bất quá hạo có trời mới biết chỉ cần mình muốn phải ở chỗ này tiêu ngạo nhất định sẽ xúc động đến tám thế lực lớn lợi ích tự nhiên sẽ có lấy tranh đấu nhưng là nếu là mình có thực lực cường đại tự nhiên đây hết thể hết thể đem cũng sẽ không tồn tại hạo thiên có thực lực như v ậ y ư đương nhiên là có rồi các ngươi chớ quên còn có cái kia thương thiếu thiên tuy nhiên hắn tu vi hiện tại đã tập phế nhưng là tại trong một tháng này hạo thiên lại luyện phế đi mấy lô đan dược lúc này mới luyện chế ra đến bốn miếng nhị c h u y ể n kim đan đương nhiên trong lúc này hạo thiên cũng luyện chế ra một ít tiểu c h ú t chít những vật này đều là cho những cái kia nguyên linh kỳ võ giả sử dụng phần lớn đều là bảy tám giai thần binh lợi khí có thể nói trang bị bên trên như vậy vũ khí liền có thể khá lớn đại tăng cường thực lực của bọn hắn đã có cái này bốn miếng nhị c h u y ể n kim đan hạo thiên cũng không hy vọng đem bọn họ phóng trong tay mà là dùng đi ra ngoài thương khiếu thiên phục dụng một quả đương nhiên đây là tại bị hạo thiên phát ra nô ấn về sau rồi bằng không thì nếu để cho hắn khôi phục tu vi xác thực không nghe theo hạo thiên vậy phải làm sao bây giờ tự nhiên hạo thiên sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh tại cuối cùng tầng tầng hấp dẫn phía dưới thương khiếu thiên rốt cục ngăn cản không nổi hạo thiên hấp dẫn mà đã mất đi tự do muốn nói ngoại trừ khôi phục tu vi bên ngoài cái kia còn có cái gì có thể hấp dẫn được thương khiếu thiên tự nhiên là c ự c phẩm đang ă n dược cùng với thượng thừa phương pháp tu luyện vì vậy thương khiếu thiên tự ngoan ngoan vi hạo thiên bán mặn rồi Thân nhị chuyển vào kim đã à ngày càng là n thương thiên quan hơn nữa tận、phủ. Hơn nữa lại để cho hắn phản căn kiên này thương thiên cũng không có nỗi rốt tại xuất tu một khiếu phục. cho hư cho khiếu sơ cơ kỳ vi lại cái lại điểm sau sau. cố, cục có ba đó để để đ về lo có như vậy một c h ư ơ n g b à i hạo thiên tin tưởng có thể tại thời gian cực ngắn ở trong cầm x u ố n g linh hoạt thành chỉ là không biết tám thế lực lớn có thể hay không tìm hắn gây phiền phức bất quá vừa nghĩ tới có thương khiếu thiên tồn tại hạo thiên tâm lập tức liền yên ổn xuống dưới không sợ các ngươi đến tự sợ các ngươi không đến thừ nếu ai chọc dẫn ta tự cho các ngươi kiến thức kiến thức thương khiếu thiên lợi hại còn lại ba viên thuốc một quả cho hồ hán tam mặt khác một quả đưa cho ảnh hồn cuối cùng hai người này dựa vào nhị c h u y ể n kim đan rốt cuộc song song hữu kinh vô hiểm tiến giai đến thất giai thì ra là linh hư k ỳ cảnh giới theo hồ hán tam tiến giai kết quả lại để cho một mảnh mọi người hâm mộ đỏ trong mắt cả đám đều bắt đầu liều mạng tu luyện quả nhiên một thời gian ngắn tiến bộ thật tốc hiện tại cách hạo thiên trở lại thời gian đã có gần hai tháng rồi đồng thời tại cái này gần hai tháng bên trong hạo thiên không sai biệt lắm đem theo linh hỏa môn có được đồ vật gì đó sử dụng không còn một mảnh dù sao hắn cần luyện chế rất nhiều đan dược cùng với binh khí Đối vì ớ trước i tinh nhiên đối giai binh, nhiên đại lượng thần binh lợi khí, nhưng là cũng không chịu nổi tinh một kém năm bộ. ít thần thấp tử, tự tương thần tuy thần thần khuyết khí, dụng hắn đến lượng nhưng cũng không chương chịu Pháp, cấp cấp cấp đệ đây sử là v vậy đã tạo thành binh khí lại không đủ sử dụng tình huống thế nhưng mà ngươi muốn mua à tự nhiên vô cùng quý tuy nhiên hạo thiên có thể không cho rằng như vậy dù sao tiền tài không phải bầu trời rớt xuống mà là mình tân tân khổ khổ lợi nhuận trở lại đến tự nhiên không thể lại lại để cho những gian thương này lợi nhuận đi tiền của mình vì vậy hạo thiên liền luyện chế ra một t h ă n g c ó thừa binh khí bất quá hắn đan dược cũng luyện chế ra không ít trên cơ bản đan dược có thể nói theo linh hỏa môn lấy được dược liệu đã tiêu hao không còn thành quả cái kia chính là nửa năm thời gian ở trong tinh thần các đan dược không cần lại hạo thiên luyện chế ra từ bên trong này hạo thiên phát hiện bất cứ chuyện gì đều dựa vào chính mình cái này rất là lãng phí thời gian của mình a vì vậy tại tinh thần các bên trong tìm mấy cái so sánh tại luyện chế đan dược cùng luyện chế vũ khí có thiên phú nhân vật dù sao có thể tiếp tục phát triển mới được là ngạnh đạo lý hơn nữa bất cứ chuyện gì đều bị hạo thiên kinh nghiệm bản thân thân t h bốn trăm linh bảy tiến quân linh h ỏ a thành hai một ngày này trời sáng khí trong hạo thiên một đoàn người rốt cục đã bắt đầu phóng ra vang vọng viêm lương hoang mạc bước đầu tiên linh h ỏ a thành không thể so với những thứ khác thành thị đây là một tòa có đã lâu lịch sử hơn nữa thế lực tung hành lợi ích gút mắt không ngừng địa phương ở chỗ này muốn ổn định góp chân không có gì thực lực cương đại ngươi căn bản là không muốn suy nghĩ bởi vì tại nơi này dùng thực lực làm cơ sở trên thế giới cái gì đó mới lời nói có trọng lượng đó là đương nhiên là thực lực không có thực lực ngươi sẽ không lời nói có trọng lượng cho nên hạo thiên mới có thể tại hai tháng về sau tiến quân linh h o a t h à n h một phương diện thương khiếu thiên tu vi có thể hoàn toàn khôi phục hơn nữa mặt khác một phương diện đó chính là hồ hán tam cùng ả n h hồn cũng có thể đột phá đến linh hư kỳ bởi như vậy tinh thần cắt liền tại linh hư kỳ võ giả tầng này lần bên trên không thua kém mặt khác tám thế lực lớn đi tới linh h o a t h à n h hạo thiên bọn hắn cũng không phải dòng chống khua chiền chiếm lĩnh linh hoạt h à n h mà là trước lựa chọn một cái so sánh vắng vẻ địa phương sau đó tinh thần các phủ đệ liền tọa lạc ở chỗ này bất quá tại đây tuy nhiên là vắng vẻ s ắ c thực một cái ngươi so sánh địa phương tốt linh hỏa thành chia làm tứ đại khu vực đông thành tây thành nam thành thành bắc trong đó đông thành giá thấp đắt tiền nhất nhưng lại là có thêm một khối địa phương không có bị khai phát nơi này là là linh hỏa môn khai phát bị dùng địa bất quá hiện tại thế nhưng mà tiện nghi hạo thiên bọn hắn vạn trượng cao ốc đất bằng lên tuy nhiên tại đây rất là hoang vu nhưng lại cách linh hỏa thành trung tâm thành thị rất xa bởi vậy hạo thiên bọn hắn cảm thấy tại đây đúng là thành lập bang phái nơi đóng quân nơi tốt hơn nữa nơi này cách linh hỏa môn nguyên nơi đóng quân cũng không phải rất xa như là lúc sau tinh thần các chiêm cứ linh h ỏ a thành như vậy linh hỏa môn nguyên lai nơi đóng quân cũng có thể trở thành tinh thần các khai phát đồ dự bị địa bởi như vậy tinh thần các phát triển tự cũ n g không đã bị nơi đóng quân ảnh hưởng tới tinh thần các nơi đóng quân chọn chúng về sau hạo thiên bọn hắn liền vùi đầu vào khí thế ngất trời bên trong rất nhanh tinh thần các nơi đóng quân đại giàn giáo liền kiến thiết bất quá muốn muốn chứng thực đó cũng không phải một sớm một chiều sự tỉnh bất quá tại tinh thần các nơi đóng quân kiến thiết bên trong tinh thần các phương diện khác đã ở vững bước tiến triển bên trong trong đó nguyên thuộc về linh hỏa môn sản nghiệp tinh thần các cũng đang âm thầm sơ i tái không ít ước chừng có mười phần trăm a đương nhiên cũng không phải hạo thiên bọn hắn không muốn chiếm lĩnh càng nhiều nữa sản nghiệp mà là hạo thiên bọn hắn ra tay thật sự là đã chậm hai tháng hơn nữa tại đây thế lực tung hành hạo thiên bọn hắn có thể ở chỗ này chiếm lĩnh lấy linh hỏa môn một phần mười sản nghiệp cái này đã phi thường không dễ dàng bất quá còn nhiều thời gian về sau theo tinh thần các về sau thực lực tăng trưởng bọn hắn tại linh hỏa thành thu hoạch được lợi ích cũng sẽ biết càng ngày càng nhiều bất quá hiện tại tinh thần các vừa mới tiến vào chiếm giữ linh hỏa vùng bèn cơ còn không có đánh、ổn. t i ê u tùy tiện đắc tội rất nhiều thực lực cái này rõ ràng chính là rất không hợp thực tế thời gian cứ như vậy chậm rãi s ó i mòn trong n g á y mắt nửa năm thời gian trôi qua rồi tinh thần các nơi đóng quân trên cơ bản có thể nói thành lập xong được bất quá một ít chi tiết vấn đề còn không có có k i ế n tốt cái này nửa năm qua hạo thiên vì có thể làm cho tinh thần các thực lực ở trên một tầng lầu có thể nói rộng lượng đan dược tán phát xuống dưới rốt cục tại hạo thiên đại lượng đan dược phía dưới cùng với cường lực binh khí lại có ba người đã vượt qua thiên kiếp do đó đã trở thành linh hư kỳ võ giả ba người này theo thứ tự là đế vũ lý trung phát cùng với vương tự trong hôm nay tinh thần các đã có chín tên linh hư kỳ đã ngoài võ giả nếu nói là chín người này đều là chín người kia vậy thì nói nói à bọn hắn theo thứ tự là hạ tiên thương khiếu tiên đại điệu ma hùng kình thiên cổ viên hồ hà tam ảnh hồn lý trung phát vương tự ở bên trong điện vũ có thể nói hiện tại tinh thần các thực lực tuyệt không kém hơn tám thế lực lớn vì vậy tinh thần các một vòng mới khuyết trương đã bắt đầu vốn là chung quanh một ít bình thường cùng tinh thần các có ma sát thế lực những thế lực này vẫn đối với tinh thần các phát triển mọi cách cản trở tự nhiên tinh thần các hội cầm những thế lực này khai đao đương nhiên hạo thiên bọn hắn cũng không chém tận giết tuyệt mà là đánh một đám kéo một đám rồi bởi như vậy tinh thần cắt thì có tuyệt đối minh hữu rồi tuy nhiên tinh thần cắt không cần gì minh hữu nhưng là ở cái địa phương này luôn nhiều một người bạn tổng so nhiều địch nhân tốt hơn nhiều trong vòng một đêm mấy chục cái tiểu thế lực thậm chí một ít khá lớn thế lực tại tinh h o a thành bên trong xóa tên cử động lần này lập tức lại để cho tinh thần cắt trong vòng một đêm thành danh bất quá cũng đưa tới vô số phiền thoái có thể nói từ đó về sau mỗi ngày đêm khuya đều sẽ có người trước đến xò、so、xét tinh thần cắt thế nhưng mà đến đây chi nhân nhưng lại không ai có thể đi ra tinh thần cắt những cái kia tiểu thế lực thấy vậy nhao nhao sợ hãi nguyên một đám đến đây thỉnh cầu tinh thần các bảo hộ vậy cũng là bám vào tinh thần các cái này thế lực cường đại phía dưới a bất quá những cái kia trung đẳng cấp thế lực thì là lắc lư bất định có chút nguyện ý phụ thuộc vào tinh thần các mà có chút đây này thì là tại đang trông xem thế nào nhìn xem vấn đề này phát triển đến cuối cùng rốt cuộc là tình huống như thế nào dù sao cái này linh h ỏ a t h à n h bên trong hiện tại thế lực khắp nơi hỗn loạn hơn nữa chuyện ấy tình phát sinh về sau cũng không có nhìn thấy tám thế lực lớn người ra mặt trong lúc nhất thời bọn hắn không biết như thế nào xử lý rồi v ề p h ầ n những cái kia thế lực lớn thì là rất trầm ổ n bởi vì vì bọn họ tin tưởng thực lực của bọn hắn đặt ở nơi nào trừ phi như t a m thế lực lớn như vậy thế lực ra tay bằng không thì bọn hắn thật sự không tin còn có cái gì thế lực cường đại có thể đem bọn họ đã d i ệ t thế nhưng mà bọn hắn loại tâm lý này rất nhanh liền biến mất không còn một mình rồi bởi vì một ngày đêm khuya thậm chí có mấy nhà thế lực cường đại tan thành mấy khói hơn nữa những thế lực này bị diệt hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng tinh thần c á c trong lúc nhất thời toàn bộ linh hỏa thành đô hỗn loạn cả lên vốn một ít đang trông xem thế nào trung đẳng thực lực nhao nhao vùi đầu vào tinh thần các dưới trướng về phần một ít đại thế lực lớn cũng có được mấy cái vùi đầu vào tinh thần các dưới trướng chỉ là như vậy thế lực lớn phi thường rất thưa tớt h chỉ có như vậy mấy cái càng nhiều nữa thế lực lớn bắt đầu đưa ánh mắt quang hướng về phía tám thế lực lớn bọn hắn không tin linh h ỏ a t thành phát sinh chuyện lớn như vậy tám thế lực lớn người không có khả năng không biết thế nhưng mà thật lâu chờ đợi bọn hắn cũng không có phát hiện tám thế lực lớn có bất kỳ hành động trong khoảng thời gian ngắn khiến cái này đại thế lực lo nghĩ bất an bất quá cuối cùng cũng không biết là ai vậy mà nghĩ tới như vậy một cái biện pháp cái kia chính là liên hiệp rất nhiều khá lớn thế lực cùng một chỗ hướng về tinh thần các tạo áp lực vô tưởng rằng tại dự liệu của bọn hắn bên trong tinh thần các hội q u ấ t p h ủ thế nhưng mà thật không ngờ tinh thần các s á c thực phi thường cường ngạnh t u y ệ t không lui về phía sau hơn nữa tinh thần các càng là thả ra hung hăng càng quấy đích thoại ngữ đến nếu là tham gia lần này đối với tinh thần các tạo áp lực thế lực nếu không phải rời khỏi cái này liên hợp đem sẽ phải chịu tinh thần các chèn ép thế nhưng mà những thế lực này cũng không có đem những lời này coi như một sự việc phải biết rằng những này thế lực lớn liên hợp lại thực lực t ự u lại như tám thế lực lớn như vậy tồn tại cũng không dám nói lời như vậy nhưng là tinh thần các xác thực là như thế này làm cái này khiến cái này thế lực lớn đối với tinh thần các phi thường k i n h b ị bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm kiên định cũng tiêu diệt hết tinh thần các cho hắn biết sự tình gì không muốn chơi qua được phát hỏa vì vậy tại một ngày nào đó những thế lực này liên hợp vỗ đại lượng võ giả đến tinh thần các chú mà chuẩn bị cho tinh thần các một điểm nhan sắc nhìn xem thế nhưng mà kết quả lại là lại để cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ bọn hắn thật không ngờ đối phương đại lượng võ giả lại bị tinh thần các trên cơ bản tàn sát không còn phải biết rằng những này thế nhưng mà những này thế lực lớn dừng chân đồ vật vậy mà như vậy đã không có trong lúc nhất thời rất nhiều thế lực đã mất đi đại lượng lợi ích càng có thậm chí trực tiếp bị diện đương nhiên những này cũng không phải tinh thần các làm dù sao tinh thần các không có như vậy huyết tinh từng cái thế lực quật khởi tự nhiên sẽ chân đạp lấy vô số thi thể những thế lực này có thể trưởng thành lại như vậy tồn tại tự nhiên có rất nhiều thế lực đối địch hôm nay bọn hắn xuống dốc rồi để ngừa có người hội bỏ đá xuống giếng một phương diện có người hội đến đây trả thù tự nhiên hội tạo thành như vậy một loại tình huống mà những cái kia không có tham gia cái này liên minh thế lực lớn thì là cảm thấy phi thường may mắn bất quá bọn hắn tại ngày hôm sau liền đi tới tinh thần các tỏ vẻ nguyện ý t h ầ n phục cứ như vậy linh hỏa thành tất cả lớn nhỏ thế lực ngoại trừ tám thế lực lớn bên ngoài trên cơ bản đều thuộc sở hữu tinh thần các bất quá những này cũng không phải tinh thần các thế lực bọn hắn chỉ là định kỳ hướng về tinh thần các bầy đồ cúng mà thôi dùng bảo trì bọn hắn an ổn thời gian đồng thời tinh thần các c ũ n g phụ trách an toàn của bọn hắn thời gian chậm rãi s ó i mòn cứ như vậy tại linh hỏa thành một tháng chiều dài hỗn loạn đã xong hiện tại tinh thần các đã chiếm cứ tinh hỏa thành một nửa lợi ích bất quá những này hạo thiên cũng chưa đủ bởi vì hắn phát hiện những này còn không có con linh hỏa môn thời kỳ hơn một nửa đ â u rồi vì vậy tại tinh thần các nơi đóng quân kiến thành ngày hôm nay quảng n g i tất cả thế lực lớn đồng thời cũng là đối với viêm lương hoang mạc cái này một khối cực lớn bánh ngọt chia c ắ t ngôi sao phát ra mời những cái tiêu tiểu nhân thế lực tự nhiên không không dám đi thăm ra mà tám thế lực lớn đồng dạng cũng là phi thường nể tình bởi vì vì bọn họ cũng biết tinh thần các cường đại tại vừa lúc mới bắt đầu tám thế lực lớn cũng có phái người đến đây tìm kiếm tinh thần các thực lực thế nhưng mà phái tới nguyên linh kỷ võ giả không có một cái nào có thể còn sống đi ra ngoài Tự n càng ngày càng ngày hơn nữa theo truyền về tin tức đến xem cái này tinh thần các không chỉ một vị linh hư kỳ võ giả thậm chí thanh hư kỳ võ giả cũng có khả năng tồn tại cái này cũng đã tạo thành vì cái gì rất nhiều thế lực lớn hy vọng bọn hắn có thể đứng ra lời nói lời nói cuối cùng bọn hắn nhưng lại không có một cái nào đi ra nói cái gì bởi vì tinh thần các hôm nay đã đạt đến bọn hắn cấp độ cái này như thế nào cũng phải cho tinh thần các một chút mặt mụi à dù sao lấy sau tất cả mọi người sẽ có lấy trao đổi về sau bọn hắn tám thế lực lớn nhưng là chân chính rung động rồi thật không ngờ nhiều như vậy đại thế lực liên hợp lại hành động dùng thất bại mà chấm dứt điều này cũng làm cho bọn hắn đã biết tinh thần các cũng không phải chỉ có lấy đỉnh tiêm thực、lực. chính giữa lực lượng cũng có được không ít đã hoàn toàn không kém hơn bọn hắn những điều này uy tín lâu năm thế lực rồi chương bốn trăm lẻ tám chiến tranh cho ta xông lên a một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô theo một gã tướng quân trên người hô lên chỉ thấy người này tướng quân mặc sáng kim sắc dây thừng giáp đầu đội màu vàng kim óng ánh mũ bảo hiểm đây là chúng ta hướng về mặt của hắn bên trên nhìn lại chỉ thấy người này tướng quân chỉ có cái này khoảng bốn mươi tuổi xem ra phi thường tuổi trẻ ồ ồ ồ một hồi to rõ tiếng kèn tại vị này trung niên tướng quân phát qua hiệu lệnh về sau thổi lên rồi ngay sau đó liền nhìn thấy trong này năm tướng quân phía trước hai vạn đại quân ra tốc hướng về phía trước đi đến phía trước mấy sắp xếp là thuần một sắc t h u ẫ n b ạ i thủ đằng sau một luật thì là thuần một sắc cung t i ễ n thủ cuối cùng t i ự u là cầm lông dài bộ binh rồi bất quá theo những binh lính này bộ pháp c h í n h t ề kỷ luật nghiêm minh nguyên một đám tản ra làm cho người có loại cảm giác được tử vong sắc khí xông lên a năm vạn đại quân lập tức giống như một hồi nước lũ hướng về phía trước vào tới chỉ thấy đầy trời bụi mù nổi lên bốn phía cái này mấy vạn đại quân giống như bị cái này vô tận bụi mù cắn nuốt đã không có bóng dáng huyền minh đại lục chiến tranh đều là chủ xoáy cục tại trong quân điều khiển chỉ huy đồng thời hai phe cũng không có cái gì âm mưu q u ỷ kế trên đại lục này dùng như q u ỷ kế lại để cho mọi người cảm giác được đều là cái loại nảy lên không được trên mặt bàn đồ vật bất quá đã từng cũng có người sử dụng qua nhưng là tình huống cũng không phải rất lý tưởng hai phe đại quân tại một mảnh bình nguyên phía trên đối trọi sau đó liền vào tới điều này có thể có đủ cái gì có thể thi triển âm mưu q u ỷ kế cho nên nói l ư ợ n g quân đối chiến thời điểm thường thường binh lực nhiều một phương thắng lợi đương nhiên là có thời điểm binh lực tiếu cũng có khả năng thắng lợi lúc này thời điểm thấy tựu là song phương binh sĩ tố chất rồi cái này trung niên tướng quân nhìn xem phía trước hai vạn đại quân hướng về phía trước vào tới lập tức lộ ra dáng tươi cười hắn chỗ mang theo năm vạn đại quân thế nhưng mà đế quốc tinh anh đây chính là hắn một tay huấn luyện ra được lần này chiến tranh có thể nói là phi thường đột nhiên vốn với tư cách hoàng cung quân cận vệ đầu lĩnh hắn căn bản không có khả năng ở chỗ này nhưng là hai tháng trước đại sở đế quốc hai mươi vạn đại quân đột nhiên xâm lấn huy hoàng đế quốc trong lúc nhất thời huy hoàng đế quốc không có phòng bị bị đại sở đế quốc một đường hát vang khải tiến rất nhanh huy hoàng đế quốc đông bắc phương hướng lưỡng tỉnh bị đại sở đế quốc cầm xuống dưới quay mắt về phía đại sở đế quốc hùng hổ dọa người tiến công huy hoàng đế quốc cũng là phẫn nộ phi thường vì vậy tăng số người mười vạn đại quân đến đây trợ giúp cái này mười vạn đại quân hơn nữa vốn là mười vạn bộ đội biên phòng cũng có thể cùng đại sở đế quốc đánh một cái ngang tay thế nhưng mà thật không ngờ đế quốc hồn loại vậy mà xuất hiện phản đồ khiến cho cái này hai mươi vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt mà ở thời điểm này đông nam phương hướng buôn bán liên minh cũng đột nhiên hướng huy hoàng đế quốc khai chiến hơn nữa ngắn ngủn mấy ngày ở trong mượn xuống huy hoàng đế quốc một cái trung tỉnh Quay phía mắt về h a i đại cường quốc hùng h ậ y hoàng đế quốc cũng không có thỏa hiệp mà là phái gia đế quốc nguyên soái hoắc vân hoắc gia chính là đế quốc nguyên soái thế g i a chỉ là không đến trọng đại chiến tranh thời điểm đế quốc tuyệt đối sẽ không phái hoắc vân xuất chiến nhưng là lần này chiến tranh đã thoát ly đế quốc khống chế đế quốc đã không có gì người có thể đủ đế quốc sử dụng trước đó vài ngày đế quốc thất bại càng là đã chứng minh đế quốc không có gì đáng giá xuất chiến làm khó rồi chỉ có cái này đế quốc lao nguyên soái hoắc vân mới có thể khống chế được loại này chẳng diện bởi vậy hoắc vân bị đế quốc phái đi ra chống cự buôn bán liên minh tiến công mà đại sở đế quốc đâu rồi thì là giao cho đế quốc vân thân vương cô hồng thanh vân muốn mặc dù biết cô hồng thanh vân tuy nhiên là hoàng thất nhưng là hắn chiến tranh thiên phú dù sao không phải bất luận kẻ nào có thể gạt bỏ dù sao hai mươi năm trước mới chừng hai mươi tuổi vân thân vương liền đánh lùi đại sở đế quốc mười lăm vạn quân đội tiến công hôm nay đại sở đế quốc mới phái ra hai mươi vạn binh lực mà cô hồng thanh vân cũng không phải năm đó cổ thanh vân bởi vậy đế quốc hoàng đế cùng đại thần đối với hắn ôm rất lớn tin tưởng thế nhưng mà cô hồng thanh vân cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy chỉ là cụ thể địa phương nào hắn nhưng lại nhìn không ra lần này quy hoạch thanh vân mang theo mười vạn bộ binh một vạn kỵ binh bất quá cái này một vạn kỵ binh lúc này đây chiến tranh cũng không có sử dụng đi lên mặt khác năm vạn bộ binh thì là nắm giữ ở đại tướng quân hà tiến trong tay bởi vì hiện tại vẫn chưa tới quyết chiến thời điểm đâu rồi cho nên hắn cũng không có đem toàn bộ binh lực đều đem ra cái này cũng không biết hắn là cùng đại sở đế quốc quân đội lần thứ mấy tiếp xúc thường thường lưỡng quân một lần giao phong là lưu lại hơn một ngàn cỗ thi thể liền rút quân rồi dù sao song phương đều không có hoàn toàn tiêu diệt thực lực của đối phương lúc này đây cũng cùng lần trước đồng dạng đại sở đế quốc quân đội cũng là năm vạn đại quân l ư ỡ n g quân còn không có có giao p h ò n g là một trận mưa tên sau đó chết vài trăm người l i ề n bắt đầu đối với sông năm vạn đại quân giết cùng một chỗ giống như cối say thịt nguyên một đám tánh mạng liền biến mất ở cái này mảnh thổ địa phía trên song phương ở giữa thực lực thế nhưng mà nói vẫn có lấy tranh lệ n h thường thường huy hoàng đế quốc binh sĩ một đầu tánh mạng có thể đổi về đại sở đế quốc binh sĩ hai cái tánh mạng vốn ở thời điểm này là song phương đều bây giờ thu binh thời điểm thế nhưng mà cô hồng thanh vân thì là phát hiện sự tình cũng không có hướng hắn thường ngày đó trước chỉ thấy lúc này thời điểm đại sở đế quốc binh sĩ không biết như thế nào như vậy nguyên một đám giống như đều ăn hết thuốc kích thích bắt đầu phấn không sợ chết hướng về huy hoàng đế quốc quân đội tiến công thấy vậy cô hồng thanh vân đành phải gấp rút binh sĩ hướng về đại sở đế quốc binh sĩ tiến công độ mạnh yếu trong lúc nhất thời lưỡng quân tiến nhập vô cùng lo lắng trạng thái thế nhưng mà đột nhiên cô hồng thanh vân phát hiện tại đại quân sau lưng một đôi quân đội hướng của bọn hắn bên này chạy tới rồi cô hồng thanh vân vừa mới bắt đầu cho rằng là của mình đại quân đâu rồi thế nhưng mà đón lấy hắn liền sửng s t nguyên lai、like、đằng sau quân đội cũng không phải là của mình quân đội mà là huy hoàng đế quốc trong lúc nhất thời cô hồng thanh vân sửng sở ở sảng khoái c h à n g không biết làm sao bây giờ rồi bất quá rất nhanh cô hồng thanh vân liền thanh t ỉ n h lại dù sao hắn không phải lần đầu theo tham gia chiến tranh rồi phải biết rằng trước kia hắn đả bại đại sở đế quốc mười lăm vạn binh mã cũng không phải không có lửa thì sao có khói mà là chân chân thật thật tồn tại rất nhanh nương tựa theo như vậy kinh nghiệm nhiều năm cô hồng thanh vân liền biết rõ chuyện gì xảy ra đại sở đế quốc binh sĩ tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại phía sau của mình dù sao mình một vạn kỵ binh cùng với năm vạn bộ binh cũng không phải là ghen thế nhưng mà cái này đại sở đế quốc binh sĩ lại vẫn xuất hiện tại phía sau của mình như vậy quân đội của mình nhất định là xuất hiện vấn đề vấn đề vấn đề gì đây này hà tiến chỉ có hà tiến có năng lực làm được chuyện này lại để cho đại sở đế quốc binh sĩ xuất hiện tại phía sau của mình hạo thiên trong nội tâm thì thào lẩm bẩm lúc trước hắn tựu là không yên lòng cái này hà tiến mới không có lại để cho hà tiến tham chiến thật không ngờ đúng là như thế mới khiến cho hắn chui chỗ trống bất quá nghĩ đến chính mình lưu lại vài tên tâm phúc cô hồng thanh vân trong nội tâm một hồi đau lòng đây chính là chính mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm người rồi chính mình lại. để cho bọn hắn chằm chằm vào hà tiến hôm nay đại sở binh sĩ theo phía sau của bọn hắn đánh đi qua như vậy mấy người bọn họ xem ra là giữ nhiều lánh g t a bất quá những này cũng không phải trước mắt cô hồng thanh vân làm một chuyện mà là vội vàng quay lại đằng sau hai vạn đại quân hướng về đằng sau chạy tới năm vạn đại quân nên cứ quay mắt về phía đột nhiên xuất hiện năm vạn đại quân vừa lúc mới bắt đầu huy hoàng đế quốc binh sĩ một hồi bối rối bất quá rất nhanh liền c h ấ n yên t ĩ n h trở lại từ nơi này chút ít có thể thể nghiệm ra huy hoàng đế quốc binh sĩ tố chất không phải bình thường cao lưỡng quân giao chiến cùng một chỗ không biết đã qua thời gian bao nhiêu chỉ biết là sắc trời đã tối xuống dưới song phương nhân mã trên cơ bản thấy không rõ lắm đối phương tình huống trong lúc nhất thời một hồi hôn chiến liền đánh nhau nhưng là tràng diện tuy nhiên rất là hối loạn tuy nhiên lại rất rõ ràng huy hoàng đế quốc năm vạn đội ngũ lúc này ở ban ngày trong chiến tranh đã tiêu hao bốn vạn đối với người lúc này còn có cái này hơn tám nghìn người như trước tại khổ chiến lấy thế nhưng mà đối phương đại sở đế quốc quân đội nhưng lại so huy hoàng đế quốc binh sĩ hơn rất nhiều rồi trọn vẹn hơn bảy vạn người cũng không nói huy hoàng đế quốc binh sĩ so đại sở đế quốc binh sĩ tử vong nhiều mà là đại sở đế quốc về sau lại gia tăng lên năm vạn binh sĩ dùng bốn vạn binh sĩ tử vong đổi lấy đại sở đế quốc tám vạn binh sĩ tử vong thoạt nhìn cô hồng thanh vân buôn bán lời kỳ thật chỉ có hắn tự mình biết những n à y đại sở đế quốc binh sĩ bên trong cũng không có bao nhiêu là tinh nhuệ chi sư nhiều đại bộ phận chỉ là bình thường binh sĩ chỗ đó có cô hồng thanh vân năm vạn tinh nhuệ binh sĩ trọng yếu nhìn xem binh lính của mình nguyên một đám ngã trên mặt đất cô hồng thanh vân trong nội tâm tại nhỏ ngọ à tại lúc ban ngày Hắn lúc này đêm tối hàng lâm bên trong cô hồng thanh vân cảm thấy đây là một cái cơ hội vì vậy liền hướng về tám ngàn tên đã tinh bị lực tẫn huy hoàng đế quốc binh sĩ hạ cuối cùng phá vòng vây mệnh lệnh hơn nữa tại phát ra phá vòng vây mệnh lệnh về sau cô hồng thanh vân càng là gương cho binh sĩ trường kiếm trong tay không ngừng v g ù n g vậy mà ra một mảnh dài hẹp tươi sống cánh mạng liền đánh mất tại cô hồng thanh vân trong tay rất nhanh đại sở đế quốc vòng vây bị huy hoàng đế quốc binh sĩ mở ra một cái lỗ hổng thế nhưng mà tại có hơn ba nghìn người phá vòng vây ra vòng vây thời điểm cái này vòng vây lần nữa bị đại sở đế quốc binh sĩ cho bổ sung rồi trong lúc nhất thời huy hoàng đế quốc tám nghìn binh sĩ bị đại sở đế quốc cho phân cách ra ba nghìn binh sĩ phá vòng vây năm nghìn binh sĩ như trước bị nhốt tại trong vòng vây cô hồng thanh vân lố quay đầu nhìn xem bị vây quanh tại đại sở đế quốc trong vòng vây năm nghìn binh sĩ bất đắc di lắc đầu Liền lấy binh tiếp phân phó binh sĩ tiếp tục đã i tới, cái này, binh kia binh tinh tinh mỗi si binh trong Thanh trước trong trong một thêm tụ có cô cận chính của có này bên Hồng Vân quân lính hắn bên nhuệ bên nhuệ, là là đây bệ, khí sĩ giả. võ kỳ đều đ nghe được tướng quân phân phó ba nghìn binh sĩ cũng cảm giác được cô hồng thanh vân bất đắc dĩ dù sao cũng là ai cũng biết ở thời điểm này nếu là trở lại đi cứu vớt cái này năm nghìn binh sĩ cũng không phải sáng suốt nghĩ cách bởi vì coi như là x ô n g đi trở về thì sao ba nghìn người có thể tại bảy vạn trong đám người nhảy ra cái gì bọn nước cả vì vậy hơn ba nghìn người liền bắt đầu hướng về phía trước chạy tới dù sao vừa mới thoát khỏi vòng vây mà thôi đợi đến lúc đại sở đế quốc binh sĩ phản qua thân đến thân đến lần nữa hình thành vây quanh sự tình bọn hắn t ự là muốn phá vòng vây đều khó có khả năng rồi chương 410, t u y ệ t lộ gặp nai một trông thấy lý trung minh khiếp sợ gương mặt cô hồng thanh vân cũng không để ý gì tới hội hắn trường kiếm trong tay như trước h à o không ngừng lại hướng về lý trung minh công kích mà đi mắt thấy lý trung minh sẽ bị cô hồng thanh vân một kiếm xuyên tim mà qua thời điểm liền nhìn thấy bên cạnh một đạo bạch quan g hiện lên cô hồng thanh vân trường kiếm liền nghiêng đi rồi đâm vào lý trung minh trên vai trái Cô h ồ tư lý, người. Người lý tư dĩ nhiên là ngươi ngươi như thế nào đến nơi này nhìn thấy người này trung niên nhân lý trung minh có chút nhữ mày hiển nhiên đối với cái này lý tư lý trung phát là phi thường không chào đón bất quá lúc này lý trung minh nhưng trong lòng thì phi thường mâu thuẫn thật không ngờ chính mình lại bị chính mình không nguyện ý nhất nhìn thấy nhân vật xuất thủ cứu rút cái này lại để cho hắn rất không là tư vị như thế nào không chào đón ta đến à, bất quá hôm nay ta nếu không phải đến nhưng chỉ có không thấy được ngươi rồi lý tư hiển nhiên đối với cái này lý trung minh ngự khí bất mãn vô cùng tuy nhiên hai người chúng ta có chút bất thường nhưng là nói như thế nào ta cũng cứu được ngươi một mạng a ngươi như thế nào như vậy đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi đây này bất quá những lời này lý tư cũng không có nói ra đến dù sao hắn biết rõ nói ra gì không nói ra đến là giống nhau kết quả kỳ thật cái này lý tư căn vốn không muốn cứu cái này lý trung minh thế nhưng mà hắn đến thời điểm thượng diện đã phân phó xuống lại để cho hắn đến đây trợ giúp lý trung minh thật không ngờ chính mình mới vừa tới đến đã nhìn thấy như vậy một cái chẳng diện hoan n g ê n h như thế nào không chào đón a gian nan nhổ ra mấy chữ này lý trung minh sắc mặt trở nên phi thường khó coi ha ha hoan n g ê n h là tốt rồi hoan n g ê n h là tốt rồi đón lấy tầm đó lý tư đích thoại ngữ một chuyến đã như vậy chúng ta là không phải trước giải quyết hết hắn tại hắn luận chuyện của chúng ta